trong 526, nỗi kinh ngạc của gia chủ đính gia. Trong hai mắt đinh hỏa đột nhiên bắn ra hai luồng tinh quang, nhìn chăm chăm vào Lăng Tiêu, đột nhiên hắn cười lạnh nói: "Lăng Tiêu, người thật to gan. Ngươi cũng biết đinh gia ta và tương gia quan hệ thế nào chứ?" Theo lời nói của đinh hỏa, bên ngoài đột nhiên tiến vào mười mấy người, toàn thân dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt, vây quanh Lăng Tiêu và Diệp Tử hai người ở giữa. Diệp Tử ngay lập tức nhướng mày, Mắt hạnh trợn lên, vừa định lên tiếng, lang tiêu nhẹ nhàng kéo tay diệp từ một cái, sau đó cười nói. Tại hạ thật sự hiểu biết về Đinh Gia ở biên cương Nam Châu không nhiều lắm. Tuy nhiên cũng biết Đinh Gia và phần lớn gia tộc Nam Châu quan hệ đều rất bình thường, ngược lại không ít gia tộc ở Đồng Châu thì quan hệ nóng bỏng. Còn nữa dường như tại hạ còn có một thân phận là quản sự cao cấp của liên minh Nam Châu đấy. Đinh Hỏa hướng về phía đám người kia khoát tay áo, nói. Các ngươi vào đây làm cái gì? Ra ngoài ra ngoài. Những người đó ngơ ngác nhìn nhau, tuy nhiên đều không nói gì. Hướng Đinh Hỏa trào xong lặng lẽ đi ra ngoài. Đinh Hỏa cười ha hà nói. Lăng tiêu. Người có lá gan không nhỏ? Khó trách hai lần đánh nát cánh cửa thánh vực. Cha cha thực khiến ta hâm mộ. Nếu cánh cửa thánh vực đồ vứt đi kia xuất hiện ở trên đầu ta, ta cũng có ý niệm muốn đánh nát nó trong đầu. Bản thiếu gia không thích nhất là bị quy tắc ước thúc. Phá vỡ quy tắc, ngược lại là ham thích lớn nhất của ta. Ha ha. Nói xong hắn tùy tiện ngồi xuống, sau đó nói. Hai vị mời ngồi. Mời ngồi đi. Diệp tử không hiểu lắm vì sao thiếu gia đinh gia này lại hành động như thế. Trước đây bởi vì trong lòng nàng chỉ có hình bóng lăng tiêu, tự nhiên nàng đối với gã thiếu gia đinh gia này không có bao nhiêu hương thú. Tuy nhiên hiện giờ xem ra, gã đinh hỏa này cũng không đơn giản đây. Đinh hỏa vừa nói ra được. Nỗi bực bội trong lòng rốt cục cũng phát tiết ra ngoài một ít, nhìn lăng tiêu cười nói. Lại nói tiếp, ta cũng không phải là hù dọa ngươi đâu. Một nữ nhân đinh ra đường muội của ta, vừa mới đến tương gia làm thê tử chính thức của nhị thiếu gia tương gia, cũng chính là tương vân bưu gia chủ tương lai của tương gia. Thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Ngươi nói xem, có mối quan hệ này, có phải ta sẽ rất khó xử với ngươi kẻ dám to gan lớn mật thu lưu đồ vứt đi của tương gia hay không chứ? Lăng Tiêu thoáng hơi sử sốt, hỏi. Đinh Gia lại bắt đầu kết thân cùng thế lực Nam Châu sao? Đinh Hỏa cười nhạt vẻ khinh thường, sau đó nói. Không ngờ người ngay cả điều này cũng không biết, ở quận Song Châu toàn bộ gia tộc của Đinh Gia không dưới mấy chục vạn nhân khẩu, cả đại gia tộc Đinh Gia hơn 100 vạn nhân khẩu. Vậy mà ở Nam Châu có đại thế lực đại gia tộc nào thấp hơn số lượng trăm vạn nhân khẩu đâu? Có đưa ra vài nữ nhân để biểu hiện tình thân hiếu, quả thực cũng hết sức bình thường. Thật không biết, ngươi ở Thánh Vực nhiều năm như vậy để làm gì chứ? Có cơ hội đả kích tình địch, Đinh Hỏa sẽ không bỏ qua. Tuy rằng còn không xem là tinh địch, nhưng đối mặt với với Lăng Tiêu, dù sao hắn cũng có cảm giác như đối đầu với kẻ thù. Loại cảm giác này khiến Đinh Hỏa cảm thấy rất buồn cười. Đối phương là một võ giả phi thăng từ nhân giới, cho dù lợi hại đến đâu thực lực giỏi lắm chỉ là một tiên thiên sơ cấp, có thể lấy hết sở trường ra cũng chỉ có thuật luyện đan và trận pháp quỷ dị kia. Mà thánh vực này lại là nơi trọng võ. Tuy rằng Đinh Hỏa cũng biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng bản tính tiêu ngạo ở sâu trong nội tâm hắn, lại khiến hắn không kìm lòng nổi nghĩ như vậy. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, nói, cho tới hôm nay ta mới biết, hóa ra đại gia tộc đều là dựa vào nữ nhân để bảo vệ thực lực mình. Diệp tử ở bên cạnh Lăng tiêu không nhịn được bật cười khi một tiếng, sau đó vội vàng lấy tay che miệng. Nhưng ý cười trong mắt lại không làm sao giấu nhẹm được. Đinh Hỏa nhướng mày lên, vừa định nổi giận, tuy nhiên lập tức phản ứng lại, thằng ngãi này là muốn chọc giận ta. Làm cho tô cô nương thấy ta vô lễ. Ừ, ta không để ngươi tọa nguyện được. Vì thế hắn cười lạnh mấy tiếng, sau đó nói. Sự tuyệt vời của đại gia tộc, đương nhiên là ngươi không thể hiểu được. Tuy nhiên coi như ngươi rất may mắn, bản thiếu gia nhìn thấy nhị thiếu gia tương gia kia thật không sảng khoái. Ngược lại có chút bội phục đối với đại thiếu gia tương gia bị hàm đoàn kia, thời điểm đại hội so tải Nam Châu hơn 30 năm trước ta rất muốn đi khiêu chiến với hắn, nhưng vì đang tu luyện lỡ dở không thể trì hoãn. Sau lại nghe nói hắn sẽ ra chuyện, ta rất tiếc đối. Hơn nữa, ta tuyệt đối không tin hắn lại kém chi đến mức độ như vậy. Lăng thiêu có chút không ngờ nhìn thoáng qua đinh hỏa, nghe hắn tiếp tục nói. Bởi vì người bản thiếu gia coi trọng, như thế nào lại không có đầu vóc vậy chứ? Nếu như thực sự có dị tâm, có vô số phương pháp đâu cần làm như thế. Đáng tiếc, tương gia đều là một đám ngu nốc. Đinh Hỏa nói xong, bỗng nhiên nhìn lăng tiêu nói. Không nghĩ tới đại thiếu gia tương gia yên lặng 20 năm, không ngờ lại vùng lên được. Ta rất bội phục Tuy nhiên, ta rất hiếu kỷ, ngươi dùng biện pháp gì làm cho đại thiếu gia tương gia khăng khăng một mực đi theo ngươi vậy. Nghe nói năm đó thời điểm các ngươi rời khỏi quận Bạch Lộ. Nữ nhân của Tương Vân Sơn, kêu là cái gì nhỉ? A đúng rồi kêu là Hạ Tuyết Ngọc còn ra mặt nữa. Đinh Hỏa lộ vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu, ngươi nói xem có phải ngươi dùng linh đan rượu dược cứu sống Hạ Tuyết Ngọc kia hay không, hả? Ha ha, Lăng Tiêu ở ngoài mặt trông rất bình thản, nhưng trong lòng lại chấn động dữ dội, đại thiếu gia đinh gia này thật cũng quá thông minh. Trong thánh bực hiện nay gần như không có người nào liên tưởng tới chuyện này. Năm đó Hạ Tuyết Ngọc bị phong bế ở bên trong quan tài pha lê dùng xe kéo đi, hành trình hơn một tháng mới về tới thành Bồng Thiên. Gần như không có bất cứ kẻ nào lại nghĩ tới Hạ Tuyết Ngọc còn chút sinh cơ gì nữa. Nhưng đại thiếu gia Đinh gia này, không ngờ lại không tin vào lời đồn đại, chỉ dựa vào lẽ thường mà đoán ra được chân tướng sự thật. Tuy rằng bộ dáng của Đinh Hỏa cười đùa cợt nhả, nhưng Lăng Tiêu lại thấy ở sâu trong đôi mắt của Đinh Hỏa một tia sáng suốt thông minh. Người này, rất lợi hại. Cũng may Đinh Hỏa không có dây dưa nhiều về chuyện này, dù sao chỉ muốn cho lăng tiêu hiểu được, đại thiếu gia đinh ra ta tuyệt đối không kém ngươi. Mục đích của Đinh Hỏa cũng coi như đã đạt được rồi. Đinh Hỏa vươn tay cầm lấy cái hộp lăng tiêu đưa ra, hắn không chút khách khí mở hộp ra. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, sau đó chật chật chắc lưới hai tiếng tán thưởng, nhìn thoáng qua diệp tử, hắn thở dài một tiếng nói. Ta nhớ rõ còn hỏi qua nàng có nhận biết lăng tiêu hay không, lại bị nàng dối gạt không nghĩ tới chiêu đãi nẳng có mấy ngày, không ngờ được báo đắp kinh người như thế. Sớm biết như vậy, ta tiếp đại tốt hơn chút nữa, thì thần đan này có phải cũng sẽ nhiều thêm mấy viên hay không? Đinh Hỏa dơ tay cầm lên một viên đan dược màu xanh biếc, dao động năng lượng trên đan dược cực mạnh, thương thơm tỏa lan bốn phía, có thể khẳng định, đan dược này tuyệt đối không phải loại đan dược thuộc sơn phái tiêu thụ mấy năm nay. Bởi vì các loại đan dược đó, Đinh Hỏa đã sớm cho người mua một số tuy rằng số lượng không nhiều nhưng cũng đủ các loại. Hơn nữa, hắn có thể xác định một điều, giá trị của mấy viên đan dược bên trong hộ gỗ này, tuyệt đối phải vượt qua tất cả các loại đan dược thuộc sơn phái đã bán ra. Là một trưởng môn nhân tương lai của gia tộc cao cấp, hắn không thể không cẩn thận khi đối mặt với các loại sự việc, rất nhiều khi biểu hiện ở ngoài mặt ngọt ngào như mật, nhưng mặt trái không chừng chính là cạm bấy đáng sợ. Tô Thuệ Nhi cái tên này nói vậy không phải là tên thật, Thật ra hai người bọn họ vốn có thể bỏ đi rồi thôi. Bản thân mình không cần tới bao lâu, sẽ ở trên bụng nữ nhân khác, quên băng đi dài nhân tuyệt sắc ngẫu nhiên khiến hắn động tâm đó. Nhưng bọn họ chẳng những quay lại, còn tự giới thiệu, và đưa lên hậu lễ. Nếu nói bọn họ không có mục đích gì đó, Đinh Hỏa dứt khoát không tin. Tuy nhiên, bốn viên đan dược này đúng rất hấp dẫn Đinh Hỏa, và hấp dẫn cũng thật lớn. hít sâu một hơi, Đinh Hỏa nhìn Lăng Tiêu nói tiếp. Nói đi, Các ngươi tìm tới đinh hỏa ta, có chuyện gì muốn nhở? Xem giá trị bốn viên đan dược này, chỉ cần không quá mức, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Lang Thiêu và Diệp Tử liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc gì nói. Đinh thiếu ra. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Chúng ta quay lại nơi này gặp ngươi là để tặng ngươi mấy viên đan dược, thuần túy là xuất phát từ lòng cảm kích không có mục đích gì khác. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý sau khi dùng qua các đan dược đó, thay thuộc sân phái, lăng tiêu ta giới thiệu mấy câu. Vậy tự nhiên ta vô cùng cảm kích, nếu như không muốn, lăng mô cũng quyết không ép buộc. Nếu đinh thiếu ra cho là chúng ta có mục đích gì khác, vậy vợ chồng tại hạ xin cáo biệt coi như chưa từng quen biết. Diệp tử ở bên cạnh nghe câu nói của lăng tiêu trong lòng như kẻ say, si ngốc nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu hôm nay nói lên thân phận của nàng. Không ngờ dùng tới chữ vợ chồng ta như vậy, từ trước tới nay chưa từng có. Trước đây lăng tiêu chỉ đôi lúc hàm hồ nói nữ nhân của ta. Hai cách nói hoàn toàn khác nhau về bản chất. Diệp tử luôn quyến luyến không muốn xa rời lăng tiêu từ lâu đã thấm vào cốt tủy Đinh hỏa mắt thấy lăng tiêu và tô cô nương đứng lên xoay người bước đi, hắn khẩn trương hô lên. Từ từ. Chờ chút. Lăng tiêu quay đầu lại hỏi. Còn có việc gì? À. Đúng rồi. Ta quên nói với ngươi, loại đan dược này tên là tốc nguyên đan. Mỗi một viên có thể giúp cho một võ giả tiên thiên cao cấp nhanh chóng bổ sung trở lại toàn bộ năng lượng. Ồ! Đinh Hỏa không kìm được hít ngược một hơi khí lạnh, hắn quay đầu nhìn cái hộp gỗ tinh xảo trên bàn. Giá trị hộp gỗ đó trong mắt hắn lập tức tăng lên rất nhiều lần. Thật sự! Đinh Hỏa quả thực không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể theo bản năng hỏi một câu, sau đó nói tiếp. Nhị vị dừng bước là Đinh Hỏa trách lầm lăng tông chủ. Xin lăng tông chủ không lấy làm phiền lòng. Đây cũng không phải đinh hỏa thuận gió quay buồm, nếu để cho phụ thân đinh hùng biết chính mình cứ như vậy để lăng tiêu tông sư luyện đan danh chấn Nam Châu bỏ đi, cho dù không tắt vào mặt hắn, cũng phải chửi té tắt lên đầu hắn. Lăng tiêu khẽ lắp đầu, nói. Chuyện nơi này kết thúc rồi. Hai vợ chồng chúng ta nhiều năm không gặp, muốn riêng tư với nhau một phen, sẽ không quay giày đình thiếu ra nữa. Diệp tử nghe được hai gò mái như dáng chiều. Sóng mắt như nước lượm lăng tiêu một cái. Đinh Hỏa khẽ thở dài trong lòng, một cô nương quá xinh đẹp, hận gặp nhau quá muộn màng. Ngoài miệng hắn vẫn mời mọc nói. Lăng tông chủ nói lời này thực quá khách xáo rồi. tục ngữ có câu gặp nhau tức là có duyên phận, hay là chê đinh ra ta quá nhỏ hay sao. Lăng tiêu nhìn thoáng qua diệp tử. Diệp tử tự nhiên hoàn toàn nghe theo hắn. Hắn ngâm nghĩ sau đó nhẹ gật gật đầu. Đối với thiếu gia Đinh ra này, Lăng Tiêu cũng có ý muốn kết bạn. Đinh Hỏa mừng rỡ, vội vàng cho người dẫn Lăng Tiêu tới một tòa nhà riêng biệt sang trọng nhất của Đinh ra, có đình đài nhà thủy tạng, có hòn non bộ có dòng nước chảy ngang, có bóng cây rậm che mát, thấp thoáng tiếng chim hót vẹt kêu tại giữa thành thị phồn hoa lại có thể có địa phương như thế ngoại đảo nguyên thế này, đủ thấy tài lực của Đinh ra thế nào. Đinh Hỏa sai người thu xếp ổn thỏa cho Lăng Tiêu, chính mình thì cầm cái hộp gỗ trên bàn. Theo đường nhỏ chạy tới tỉnh thất nơi ra chủ đinh gia đang thanh tu. Dọc theo đường đi tất cả người đinh ra đều rất kinh ngạc, đại thiếu gia luôn là người trầm ổn, hôm nay sao lại hưng phấn như thế? Lại lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt. Phải biết rằng, xưa nay đinh hỏa ghét nhất chính là người biểu hiện ra ngoài vẻ không chứng chạc như hắn hiện giờ. Đi vào sân tỉnh thất của đinh hùng, đám người hầu không ai dám ngăn cản hắn, để mặc đinh hỏa vọt vào sân. Xuyên qua tầng tầng phòng ốc sau đó đi vào một gian phòng nhỏ chỗ sâu nhất, hắn đẩy cửa bước vào phòng. Trong gian phòng khiến người ta có cảm giác như vào nhà nghèo chỉ có bốn bức tượng, chứ một tấm bùa đoàn trên mặt đất, bốn vách tượng trống trơn, trong phòng không ngờ không có chút bài trí gì. Trên tấm bùa đoàn lúc này đang ngồi một người đưa lưng về phía cửa phòng. dáng người gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, thuật nhìn vô cùng đơn bạc, mái tóc cắt ngắn. Nhìn từ sau lưng làm cho người ta có một loại cảm giác rất có tinh thần. Như thế nào đột nhiên trở nên lỗ mãng như thế? Người ngồi trên bồ đoàn vừa lên tiếng hỏi, thanh âm hùng hậu vô cùng dễ nghe. Phu thân, ngài mau nhìn xem này. Đinh Hỏa như là không có nghe câu chất vấn của phụ thân, bước tới trước một bước, sau đó nói. Trên bồ đoàn đúng là Đinh Hùng, nghe lời con nói, thân mình Đinh Hùng không thấy động tác gì. Trận quay một vòng sau đó xuất hiện một người trung niên gương mặt gầy gò, nhưng rất ánh tuấn, thoạt nhìn cùng đinh hỏa thật ra có 8 phần giống nhau. Cái gì vậy? Lại có thể khiến ngươi thất thố như thế? Nói đến, dù sao đinh hùng đối với đứa con trai độc nhất này vẫn cực kỳ sủng ái. Lao cũng biết nếu như không phải vật quý giá khắc thường, đứa con mà con mắt còn cao hơn đỉnh đầu của Lao tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra như vậy. Lao đứng dậy, động tác cực kỳ tự nhiên. Nhẹ nhàng sinh động như nước chảy mây trôi, sau đó Lao tiếp nhận hộp gỗ trong tay linh hỏa. Lao vừa cười nói, chất liệu hộp gỗ này thật ra không tồi. Vừa mở ra, lập tức ánh mắt Lao rơi xuống mặt trên bốn viên đan dược. Lao chẩm rãi nhắm hai mắt lại, cảm nhận trên mặt đan dược truyền đến dao động năng lượng mãnh liệt, đồng thời cảm nhận hương thơm thoang thoảng bay vào muối. Thật lâu sau, đinh hùng cũng không lên tiếng. Đinh hỏa khoe bảo vật quý giá đang chờ phụ thân khích lệ. Thấy phụ thân hồi lâu không có động tính gì, hắn không kìm nổi hỏi. Phụ thân! Đinh Hùng khoát tay chặn lời người con, sau đó mở mắt ra, ánh mắt thản nhiên nhìn không ra có vẻ gì khác thường, bình thẳng hỏi. Những đan dược này ngươi từ chỗ nào được? a Như thế nào? Những đan dược này là giả? Không phải vậy chứ? Rõ ràng hắn nói đây là. Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu kiếm được? Ngươi nhiều lời như vậy làm gì? Trong mắt Đinh Hùng, rốt cục lộ ra một chút ý cười, không trêu đùa con nữa. Đinh Hỏa thở phào một cái, Vỗ Vỗ ngực nói. Phu thân đại nhân, ngài làm con sợ muốn chết. Con còn tưởng rằng sẽ ra sai lầm. Đan dược này, là lăng tiêu đưa tặng cho con. Thôi lắm. Tính tình nóng nảy của Đinh Hùng đến lúc này rốt cục cũng lộ ra, xem ra tính tu có thể nâng cao thực lực, nhưng chưa chắc có thể thực sự làm mất đi bản tính của con người. Đinh Hùng cả giận nói, ngươi sao không nói ngươi mới tử thuộc sơn phái trở về. Đinh Hỏa không nói gì nhìn phụ thân. Rốt cục hắn đành kể lại một một cách bất đắc gì cho phụ thân biết chuyện xảy ra. Dù sao, loại chuyện tình cảm không thuận lợi đối với đại thiếu gia Đinh ra mà nói, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Cái gì ngươi nói là, lang tiêu ở trong phủ Đinh gia ta. Đinh Hùng dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứa con, gạn hỏi. Ở tại Bích Vân Các, tiểu tử. Ngươi cuối cùng xem như một lần thông minh. Mau. Mau dẫn ta đi gặp Lăng Tiêu. Á không đi gặp Lăng Tông Chủ. Đinh Hỏa nhìn bộ dáng phụ thân, trong lòng nói thầm, coi như thông minh một lần. Ta rõ ràng vẫn luôn luôn là người cơ trí như vậy mà. Đinh Hùng và Lăng Tiêu hai người ngồi phía trên. Đinh Hỏa không vui buồn bực ngồi ở phía dưới, rõ ràng là người hắn khai thác ra tới. Hiện tại lại bị phụ thân vây quanh xun xoe sàn đón, mở miệng là tiểu huynh đệ. Hắn là huynh đệ của ông, vậy ta phải làm sao? Làm khó ta hay sao? Ta còn phải gọi hắn là thúc thúc sao? Đinh Hỏa dù sao cũng còn trẻ, tuy rằng hắn biết bốn viên tốc nguyên Đan có giá trị, nhưng không thể tưởng được nó đáng giá hơn so với suy nghĩ của hắn. Nếu lăng tiêu nguyện ý hợp tác với Đinh Hùng, cung cấp loại cực phẩm đàn dược này, đừng nói Đinh Hùng xưng huynh gọi đệ, dù là bắt Đinh Hùng gọi hắn một tiếng thúc thúc, Đinh Hùng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tuổi tác ở bên trong thánh vực vốn không có ý nghĩa nhiều lắm, kẻ hiển đạt là trên hết. Đối mặt với một tông sư luyện đàn, đừng nói là đinh hùng, cho dù là tư đồ dũng gặp cũng sẽ lập tức tôn kính như khách quý, sau đó vắt óc suy tính tìm cách giao hảo với đối phương. Chương 527: Gia thoại. Diệp Tử ở lại trong phòng không ra ngoài, tuy rằng Lăng Tiêu chưa nói gì với nàng, nhưng Diệp Tử rất thông minh nên cũng hiểu được Phu quân đối với đinh gia này nhất định có mục đích nào đó, nếu không với tính tình của phu quân, sau khi tặng đan dược để biểu thị cảm tạ, lập tức sẽ bỏ đi ngay, đâu có vô cơ ở lại theo chân bọn họ uống rượu chứ. Thánh vực to lớn vừa xa trí tưởng tượng của diệp tử, vậy mà nhanh như vậy liền có thể cùng phu quân gặp nhau. Nàng đầy lòng vui mừng và cảm kích, cảm kích thiên ý thần bí khó lường trong coi u minh kia, đối với mình quả thật quá tốt. Đinh Hùng không ngừng rót rượu đối ẩm với lăng tiêu, sắc mặt có vẻ hơi say, nhưng giọng nói còn coi như rõ ràng, lao nhìn lăng tiêu cười nói. Lang tông chủ thật rất may mắn. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm được bạn tình từ nhân giới lên, thật đáng mừng. Lao ca ta thật cảm thấy vui mừng cho ngươi. Vô! Chúng ta làm tiếp một ly nữa. Đinh Hỏa ngồi phía dưới bồi tiếp, hắn cảm giác trên mặt mình nóng như phát suốt, thấy phụ thân làm như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của mình. Hắn cảm thấy vô cùng oán hận. Không phải chỉ là một luyện đan sư sao. Phụ thân đại nhân của ta, ngài nhưng là gia chủ của gia tộc đỉnh cao ở Nam Châu đấy. Không ai có thể đứng ở trên đầu của ngài. Ngay đến minh chủ tư đổ dũng Nam Châu cũng không được. Ngài trời sinh hẳn là kẻ bề trên đứng trên muôn và người. Vì sao lại tỏ thái độ với lăng tiêu này như thế? Lăng tiêu dường như là đang chọc ghẹo đinh hùng, cười đùa tán gâu với ông ấy cũng không thèm để ý tới Đinh Hỏa. Bữa tiệc rượu này, uống một lần tới mấy canh giờ, suốt bữa tiệc mấy người vẫn không đề cập gì tới đề tải mẫn cảm đó, đều là vây quanh chuyện phong thổ dân tình ở một số địa phương, một vài chuyện kỳ quái trên thánh vực. Phần lớn thời gian, đều là Đinh Hùng nói, Lăng Tiêu nghe, Đinh Hỏa thì ngẩn người ra. Uống rượu qua ba tuần, Đinh Hùng đống nhiên nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lăng huynh đệ, Thốc Nguyên Đan kia có hưng thú bán ra số nhiều không? Đinh ra ta trên phương diện kinh tế có khả năng, nếu lăng tông chủ có ý định, chúng ta không ngại bàn thử xem. Có yêu cầu gì có thể nói ra. Có thể làm được đinh hùng ta nhất định sẽ không chậm chế. Lăng tiêu cười thầm trong lòng, thầm nghĩ, rốt cục đến rồi đây. Hắn lắc đầu cười nói, loại đan dược này dược liệu vô cùng khan hiếm, muốn luyện chế số lượng nhiều phi thường khó khăn. Đinh hùng mím miệng gật gật đầu, trong mắt khó nén vẻ thất vọng. Lăng tiêu nói tiếp. Tuy nhiên, Thục Sơn Phái ta đã bán ra bốn loại đan dược, ngài thật có ý định kinh doanh tiêu thụ à Nghe nói Đinh ra gia giao hảo với rất nhiều thế lực đông châu. Ha ha! Lăng tiêu nói tới đây, không chịu nói tiếp, nhìn sát mặt Đinh Hùng. Đinh Hùng hơi nao nao, lập tức nghĩ đến Thục Sơn Phái trước đây mấy năm bị một đám trưởng lao cảnh giới người tu luyện của phương gia kéo tới công kích. Nguyên vốn hiệp ước hợp tác với các gia tộc đó, tất cả đều vì chuyện này dẫn tới hỏng hết mọi dự tính. Mà Thuộc Sơn phái sở dĩ vẫn còn duy trì danh tiếng là vì không ít người tự xưng là đệ tử Thuộc Sơn không ngừng tung ra bán những đan dược này. Hơn nữa, những người xưng là Thuộc Sơn khăng khăng số đan dược đó đều là Thuộc Sơn phái luyện thành trước khi bị phương gia nhân vây công, chỉ có điều bọn họ đã cắt đứt liên hệ với Thuộc Sơn phái. Hiện tại xem ra, chuyện đó hoàn toàn là nói hiệu nói vượng. Rõ ràng chính là mưu kế kim tiền thoát xác của tiểu hồ ly này. Đinh Hùng thầm nghĩ đến đây, Không nhịn được lại càng đánh giá cao lăng tiêu. Người trẻ tuổi có dũng có mưu, thật khó kiếm đây. Lại nhìn thoáng qua con trai của mình, lòng thầm nghĩ, đứa con này tuy rằng tư chất cũng ngút trời, nhưng chung quy vẫn thiếu vài phần lão luyện. Cùng so sánh với lăng tiêu vẫn còn kém xa. Đinh Hùng cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong nội tâm, thản nhiên gật gật đầu, nói. Vốn ta thật sự muốn là tốc nguyên đàn, nếu lăng tông chủ có lòng nghĩ tới, vậy đương nhiên lão phu không thể cự tuyệt. Chính là không biết tiểu huynh đệ có thể cung cấp cho ta nhiều ít đan dược, giá cả này thì tính như thế nào vậy? Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để ta chịu thiệt. Lăng tiêu nhìn đinh hùng không nói nên lời, thầm nghĩ trong lòng, đây là gia chủ thế gia đình cấp ư. Xem bộ dáng thực lực thậm chí không hề dưới mình. Lại y hệt miệng lưỡi con buồn, nào là lăng tông chủ, tiểu huynh đệ trong đó tự do thay đổi, đủ thấy ra mạng dày, phần công lực này đã có thể đọc bộ thiên hạ rồi. Lăng tiêu nghĩ trong lòng, không kìm nổi mơ hồ có phần bội phục gia chủ Đinh Hùng. Tuy nhiên Lăng tiêu cũng không định nói ra mấy vấn đề này với Đinh Hùng, hắn cười nói. Ta có thể hứa cấp cho gia chủ một số gọi là, giá cảo ít nhất thấp hơn 4 thành so với thị trường. Lời này vừa nói ra, Đinh Hùng và Đinh Hỏa đều không kìm nổi sướng sốt. Lập tức, trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng con xiết Vui giận không hiện ra nét mặt à. Để hắn gặp quỷ đi thôi. Phần lợi ích này đủ để cho minh chủ tư đồ dũng của Nam Châu vứt bỏ ngôi vị minh chủ của mình. Đổi lại là ai có thể không động dung chứ? Tốt! Lăng Minh đệ thật quá hào phóng. Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Giống như con trai Đinh Hỏa, Đinh Hùng hiểu rằng phía sau bất cứ ích lợi nào, cũng sẽ có cái giá phải trả nhất định nào đó, có đôi khi thậm chí phải đưa ra một số thỏa hiệp và nhuộn bộ. Tuy nhiên, Lăng thiêu đưa ra điều kiện khiến Lao không thể nào kháng cự. Lao tin rằng bất cứ một thế lực lớn nào cũng sẽ không ngốc đến đi kháng cự điều kiện này. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Quả thật có một điều kiện, đó chính là nêu cao tên tuổi cho Thục Sơn phái ta. Muốn cho tất cả người mua đan dược biết người luyện chế đan dược này tên là Lăng Tiêu. muôn phái sản xuất đan dược này tên là Thục Sơn, ở thành vọng thiên của Nam Châu. Chỉ đơn giản như vậy. Đinh Hùng hỏi mà vẻ mặt cũng như linh Hỏa. Khi nghe xong yêu cầu của Lăng Tiêu cũng đều trận mắt há hốc mộm. Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Lăng huynh đệ yên tâm, ta cam đoan không tới 10 năm, sẽ làm cho danh tiếng của người chuyển khắp cả Đông Châu. Nếu như nguồn cung cấp sung túc, ta cam đoan trong vòng trăm năm sẽ chuyển khắp thánh vực hai chứa thuộc sơn, ai ai cũng đều biết kỳ nhân Lăng Tiêu. Đinh hùng giọng điệu đầy hăng hái nói. Lăng Tiêu lại cười thầm trong lòng. Lao già này giã tâm thật cũng không nhỏ, không ngờ lại muốn lũng đoạn toàn bộ ngành kinh doanh này, chỉ sợ Lao không đủ năng lực để ăn thôi. Lăng tiêu trong lòng nghĩ, ngoài mặt nghiêm túc nói, cây to đón do lớn, gia chủ hẳn nên cẩn thận mới được. Đinh Hùng trợn thu lại vẻ tươi cười, sau đó nói, phú quý hiểm trung cầu, thực lực của Đinh gia ta. Ha ha, Lăng Tông chủ cứ yên tâm, nhìn theo Lăng tiêu trở về nghỉ ngơi. Đinh Hỏa rốt cục không nhịn được hỏi. Phu thân. Ngài thật sự muốn việc kinh doanh lần này mở rộng khắp toàn bộ Năm Châu ở Thánh Vực Sao. Đinh Hùng khẽ lắc đầu, nói. Làm sao có khả năng? Ta chẳng qua là muốn thử hắn xem sao. Rốt cuộc có thể luyện chế ra nhiều ít đan dược. Đừng thấy hắn nói đường hoàng như là cho chúng ta suy xét. Nhưng trên thực tế, ta nghĩ rằng hắn luyện chế không ra nhiều đan dược như vậy. Ha ha. Mặc kệ như thế nào. Lần này Đinh ra chúng ta thật sự phát đặt rồi. Đinh Hòa hỏi. Tuy nhiên, mục đích của hắn chỉ đơn giản là nổi danh như vậy sao? Đinh Hùng nhìn thoáng qua đứa con của mình, không khỏi lắc lắc đầu, nói. Người đó. Ôi! Người cũng biết, cứ như vậy sẽ có bao nhiêu người trẻ tuổi nhiệt huyết, điên quần nào tới thành vọng thiên, muốn gia nhập thuộc Sơn Phái. Ta dám nói, không tới trăm năm nữa thuộc Sơn Phái khẳng định sẽ trở thành đại phái đệ nhất ở Nam Châu. Vậy chúng ta còn nên diệt bọn họ trong trứng nước hay không? Trong mắt Đinh Hỏa hiện lên một vẻ tàn khốc. Bên trong thánh vực, thực lực đỉnh cấp tuy nhiều, nhưng rất ít có cái loại người siêu quần suất chúng này, một gia tộc như hạc giữa bầy gà, cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất không ai lại cho phép nổi lên một gia tộc siêu nhiên như vậy. Đinh Hùng nhìn lướt qua người con, nói: "Diệt cái dám. Bọn họ phát triển càng nhanh, ưu đãi đối với chúng ta cũng càng lớn. Có bọn họ ở đỉnh phía trước, Đinh ra chúng ta lặng lẽ phát triển, lặng hơi phát đại tài là được, quả nhiều như vậy làm gì? Đinh Hỏa bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó không kìm nổi sinh ra một ý niệm trong đầu, ta nhất định phải cố gắng tiến tới. Luyện đan không bằng người, nếu tu vi cũng không cao hơn Lăng Tiêu vậy thật đúng là rất khó chịu đây. 7. Đêm khuya Lăng Tiêu và Diệp Tử hai người nằm trên giường, ôm nhau tựa vào đầu giường, trên mặt Diệp Tử đầy vẻ mệt mỏi sau cơn mưa tình. Đồng thời cái loại thỏa mãn tỏa sáng trên nét mặt nhìn không ra là hiệu quả bao nhiêu của viên chú nhan đàn. Diệp tử tựa đầu vào ngực lăng tiêu nghe tiếng tim hắn đập có lực, có tiết tấu nàng cảm giác như trầm mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Tuy nhiên nghĩ đến lúc trước những ngày ở nhân giới chúng nữ cùng nhau tương tư sầu nhớ lăng tiêu, Diệp tử vẫn là mở to mắt, nhìn lăng tiêu nói. Phu quân! Chúng ta khi nào mới đi tìm các nàng về? Trên thực tế... Trong lòng lăng tiêu làm sao không lo lăng chứ? Diệp tử cùng tu luyện tâm pháp như mình, lại có được cảnh giới xuất khiếu kỳ, hơn nữa tâm linh hai người sớm tương thông, khoảng cách tuy rằng rất xa, nhưng cũng không ra khỏi phạm vi Nam Châu, cho nên lăng tiêu mới có thể cảm ứng được. Mà ba nàng còn lại, một là tu vi nếu so với diệp tử thì yếu hơn rất nhiều, thứ hai là rất có thể ba nàng ở khoảng cách quá xa lăng tiêu, với cảnh giới phân thần kỳ lăng tiêu không cảm ứng được khoảng cách xa như vậy. Lăng Tiêu sở dĩ không muốn cho Đinh ra biết rõ chuyện này, là không nghĩ để chuyện này làn chuyển ra ngoài. Đến lúc đó, nếu như có người dùng ba nàng để uy hiếp, chẳng phải khiến mình rơi vào cảnh bị động sao. Bi kịch của cô bé nha nha và tống Phạn lúc trước, Lăng Tiêu không muốn lại xảy ra lần thứ ba nữa. Cho nên, Lăng Tiêu thả rằng dùng một loại thái độ quang minh chính đại tuyên dương tên tuổi mình và thuộc Sơn Phái ở châu này, bởi vì ở Nam Châu người không biết thuộc Sơn Phái và Lăng Tiêu. Thật sự là không nhiều lắm. Mà các châu khác khoảng cách quá xa thành vọng thiên, có ít người cho dù có lòng cũng là vô lực. Mặc kệ ba nàng ở đâu, chỉ cần các nàng có thể nghe nói chính mình ở nơi nào, tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Lăng tiêu ôm Diệp Tử vào lòng, nhẹ giọng nói. Ngày mai về đi. Ta và Đinh ra hợp tác, chính là để các nàng có thể biết ta ở đâu. Cho nên, không cần lo lắng, nhất định sẽ tìm được các nàng. Diệp Tử khẽ gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Mội tin chàng. Diệp tử nói xong, nói tiếp. Nguyên vốn dự định trước khi phi thăng, liền dịch dung giả dạng an mặc như một thiếu nữ xấu xí để tránh dẫn người chú ý. Tuy nhiên bọn họ đều nói, phi thăng là chuyện trọng yếu nhất trong đời người, nên phải trang điểm cho xinh đẹp. Nếu mội sớm biết rằng sẽ rơi đến địa phương thế này, còn không bằng từ đầu đã dịch dung rồi. Ba nàng đó cũng vậy, chỉ mong các nàng không rơi phải địa phương có nhiều người sinh sống. Lăng tiêu nghe xong, cười nói. Thánh vực rất rộng lớn, lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Dân cư tập trung ở thành thị thậm chí tới hơn mấy trăm vàng người, kỳ thật thiếu nữ xinh đẹp cũng rất nhiều, chờ sau này mỗi quen rồi thì sẽ biết. Các người sở dĩ bị người chú ý, kỳ thật nhân tố trọng yếu nhất cũng không phải là dung mạo, mà trọng yếu là các người đến từ nhân giới. chương 528, tên ta là Lăng tiêu. Diệp tử hơi nết khoe miệng, trong lòng cười lạnh. Đây là thế lực trong thánh vực của Âu Dương Gia lúc xưa ở nhân giới sao. Khi dễ phu con sao, đúng là muốn chết. Nghĩ thế, Diệp tử quát. Tán. Tiêu vi kiếm trong tay trong chốc lát mở ra chia làm vô số bảo kiếm màu lam, bắn về phía đám người luyện võ Âu Dương Gia phía dưới. Những người luyện võ Âu Dương Gia thậm chí còn không kịp phản ứng lại trước hành động của nữ nhân tuyệt sắc không biết là ai này, liền cảm giác được một cỗ sát khí lạnh leo vô cùng trụm xuống đầu bọn họ. Đợi đến khi bảo kiếm U Lam như mũi tên bắn nhanh về phía bọn họ, có mấy người ngay cả một chút phản ứng cũng không có liền bị Tiêu Vi kiếm đâm xuyên qua ngực. Một dòng máu tươi từ ngực họ phun ra tung tóe, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả không gian khu rừng. Lô Văn thậm chí bị dọa đến hơi xín gốc. Không biết đã bao nhiêu lần hắn tự khẳng định, mình tuyệt đối không biết tuyệt sắc giai nhân này, cũng không cảm giác được đối phương tới là để cứu mình. Bởi vì bảo kiếm lam có thể tách ra này quá lợi hại khiến Lô Văn có cảm giác như trong ngộng Hắn không thể nào tưởng tượng được một thanh kiếm làm sao có thể tách ra thành vô số thanh, hơn nữa không phải chỉ là cái bóng hư hảo. Âm thanh vang lên lúc bảo kiếm đâm thủng đám người luyện vọ Âu dương ra khiến lỗ Văn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn đứng yên đó, một chút cử động cũng không dám, tránh cho mình khỏi bị vạ lây. Lỗ Văn cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm chuyện sống chết của đám người luyện vọ Âu dương ra. Chỉ nhoáng một cái. Một đám mười mấy người Âu Dương ra đã chết 6 người, trọng thương ba người, chỉ có bốn người có thực lực kiếm thần kịp thời tránh thoát. Tên đầu lĩnh đám Âu Dương ra nhìn Diệp Tử vừa sợ vừa giận. Hắn không thể nào tưởng tượng được một tuyệt đại mỹ nữ xinh đẹp như thế lại không nở ra tay tàn nhẫn như thế. Hắn giận dữ hết lên. Người là ai? Người không xứng để biết. Diệp Tử thản nhiên nói. Tiêu vi kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, mấy thanh bảo kiếm vừa tách ra tự động hợp lại là một. Bây giờ Diệp Tử đã vô cùng quen thuộc với thanh bảo kiếm mà phu quân tặng này, tâm động kiếm liền động, quả thực có cảm giác như hổ thêm cánh. Chịu chết đi. dáng người Diệp Tử nổi bật giữa rừng rẫm như một tinh linh xinh đẹp xoay người. Mấy người còn lại của Âu Dương ra như gặp đại địch, giữa lưng vào nhau quay về một chỗ. bóng dáng Diệp Tử đã biến mất trong mắt của bọn họ, chỉ có thể cảm giác được một cỗ sát khí như đã hóa thành thực thể như một cái lồng không khe hở đang chụp xuống đầu bọn họ. Hô! Làm quang chợt lóe lên. Một gã người luyện võ cảnh giới kiếm thần cấp thấp hét lên điên cuồng. Một thanh âm sắc lẻm trói thai vang lên ngay trước người hắn, hai thanh kiếm hung hăng chạm vào nhau, trong không khí liên tiếp bùng lên những tia lửa sẹt. Tên kiếm thần bậc thấp của Âu Dương ra này kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm xuất hiện một vết máu, sau đó thân mình mềm nút, thanh kiếm trong tay rớt xuống một đám lá khô rất dày đã mục nát lâu ngày trên mặt đất của khu rừng, mất tâm mất ích. Còn lại ba tên người luyện võ kiếm thần của Âu Dương ra, trong nháy mắt, dùng tốc độ cực nhanh xoay người lại, cả người bùng lên khí thế hùng mạnh, kiếm khí phát ra, đánh về phía nơi này. Kiếm khí mãnh liệt khiến cho toàn bộ cây cối ở hướng này bị chém gây, lá bay đẩy trời như mưa rơi xuống đất. Nhưng nơi đó, chẳng có một bóng người. Tất cả người luyện võ của Âu Dương ra đều lộ vẻ kinh hãi. Tên thủ lĩnh còn lại nói, ta và lão nhị cản phía sau. Láo tam ngươi chạy mò. Trong đám có một người người luyện võ tuổi còn trẻ cự tuyệt. Muốn đi phải cùng nhau đi. Ai cũng đừng mong chạy thoát. Thanh âm lạnh lẽo của Diệp tử từ bốn phương tám hướng vọng về, gây ra một áp lực vô cùng lớn cho mấy tên còn lại. Lúc này Lỗ Văn đã lặng yên lùi về bỉa khu rừng rậm. Nữ nhân hắn không có biết, ai biết lát nữa có chém cho hắn một kiếm hay không. Thực lực hắn như vậy căn bản là không chịu nổi một kiếm của người ta. Ngay khi hắn đang lùi lại, Lô Văn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ. Nàng tới cứu ngươi, ngươi sợ cái gì? Tiểu Hắc. Lô Văn cả kinh, trừng mắt to hết cỡ, thiếu chút nữa đã hét lên. Hắn liều mạng che miệng mình lại, sau đó xoay người nhìn người trẻ tuổi bộ dáng Tuấn Lăng đang đứng phía sau mình, gần như có cảm giác mình đang nhìn lầm. Tuy nhiên, nhìn cặp mắt thuần khiết của người trẻ tuổi này, Lô Văn có thể khẳng định chắc chắn, người này chính là Tiểu Hắc. Thấy Lô Văn nghẹn họng nhìn chân chối, Lăng Tiêu vẻ mặt ôn hòa, cười nói. Đã lâu không gặp. Lỗ Văn quay đầu lại nhìn, thấy trong rừng ba gã người luyện vọ hâu dương ra vẫn đang phòng bị cẩn mật, kinh ngạc hỏi. Ngươi, ngươi sao lại tới nơi này? Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu cười, lắc lắc đầu, sau đó nói. Lắc nữa hay nói sau đi? Ngươi cứ yên tâm, đó là thê tử của ta. Lỗ văn nhìn không thấy bóng dáng nữ nhân xinh đẹp kia không kìm nổi hít một hơi thật sâu, đông cảm thấy xót xa cho mấy tên người luyện võ Âu Dương Gia. Gặp phải tên tư tưởng biến thái này mà còn chạy được ư. Diệp tử xuất quỷ nhập thần, mang đến áp lực thật lớn cho mấy tên người luyện vò cảnh giới kiếm thần của Âu Dương Gia. Người luyện võ cảnh giới kiếm thần, năng lực cảm giác cũng tương đối cường đại. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể cảm giác được, nữ nhân kia vẫn chưa rời khỏi khu rừng rầm này Nhưng vị trí cụ thể, dù hết sức cảm ứng cũng không lần ra. Thình linh thân hình lão tam kia lao ra, bất ngờ hướng về một phía mà sông ra ngoài. Đồng thời, tên thủ lĩnh và lão nhị cũng cùng lúc lao về hai hướng khác nhau như hai tia chớp. Hóa ra mấy câu đối thoại vừa rồi, là ám hiệu bọn họ dùng để thương thảo đối sách. Lô Văn thấy thế bèn khẩn chưng nói. Người còn không ra tay. Câu nói còn dưa dứt đã im bặt. Bởi vì hắn đông nhiên thấy. Bên trong khu rừng, hai đạo hào quang ngổ làm trợt hướng tới hai bóng người mà đuổi theo. Đồng thời, lại có một bóng người, hướng tới Lao Tam bỏ trốn đầu tiên, thần tốc dựa theo. Tốc độ quả thực làm Lô Văn Kinh hại đến tổ đỉnh. Trong hơn 1.300 năm hắn đã sống, đây là trận chiến đấu ác liệt nhất mà hắn từng thấy. Thậm chí còn hơn cả ngày xưa khi Tiểu Hắc giết chết tôn quản gia, rồi trong vòng vây kín của mấy tên kiếm thần mà bỏ trốn mất dạng. Hơn nữa, Đôi mắt của Lỗ Văn nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới kiếm thần, thậm chí ngay cả cảnh giới kiếm thần cấp cao cũng đã không phải là thứ mà hắn có khả năng lý giải nổi. Còn cảnh tượng trước mắt, nữ nhân kia như ma như quỷ, trên người hoàn toàn không có chút khí tức cường đại nào, nhưng có thể đánh cho mấy tên cường giả cảnh giới kiếm thần lớp chết lớp chật vật chạy trốn. Nhìn điệu bộ biết trước mọi chuyện của Tiểu Hắc, rõ ràng là rất tin tưởng vào vợ mình. A Từ hướng Lao Tam đang chạy trốn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất. Ngay sau đó, ở hướng hai người khác chạy trốn cũng đồng thời truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Sau đó lại truyền đến vài tiếng trầm đục của vật nặng rơi xuống đất. Ngay sau đó, lỗ văn liền thấy mị nữ kia quay lại, vẻ mặt tái nhợt, sau đó nũng nịu nói với tiểu hác. Phu quân, người trong thánh bực quả nhiên rất lợi hại. Giết bọn chúng không ngờ tổn hao hết hơn phân nửa năng lượng trong cơ thể ta. Nếu gặp phải cảnh giới tiên thiên, chỉ sợ ta muốn chống lại cũng khó. Lô Văn có cảm giác muốn hụt máu, thầm đủ, ta xin bà. con muốn đấu với cảnh giới tiên thiên, thiên ư? Ngươi nếu là vợ của tiểu hắc, vậy ngươi có thể được bao nhiêu tuổi đây? Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, giết nhiều người như vậy không ngờ không hề nháy mắt, bây giờ còn ngại bản lĩnh của mình không đủ. Nếu đổi lại là ta chẳng phải đã chết mấy lần rồi sao? Lúc này... Lỗ văn lại thấy nữ nhân này cao mày nói. Cảm giác giết người thật không tốt. Nơi này mùi máu tanh quá nặng, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lúc này tinh thần lỗ văn hơi tê liệt, thầm nghĩ, người có liên quan đến tiểu hắc quả nhiên không bình thường. Lăng tiêu gật gật đầu, sau đó dùng tinh thần lực quét qua khu rừng. Còn mấy người trọng thương không chết bị lăng tiêu ngưng kết tinh thần lực thành kim châm, hung hăng đâm xuyên qua tinh thần thức Hải biến thành những tên ngũn ốc. Phòng trường Âu Dương ra khi tìm được những người này về, nhất định sẽ phải hao phí tài lực vật lực thật lớn để cứu bọn họ và để biết chân tướng tất cả mọi việc. Lăng Tiêu nghĩ thế, khoe miệng nổi lên một nụ cười đầy lạnh lẽo Chuyện có thể làm cho bọn họ càng thêm hoang mang, Lăng Tiêu làm cũng không tiếc. Lô Văn lúc này ngừng lại, nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Tiểu hát vinh đệ, đây vốn cũng không phải là tên của ngươi. Tuy nhiên, không quản ngươi cuối cùng là ai. Ta đều cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu ta. Nhưng mà, thực lực chân chính của Âu Dương Gia vô cùng khủng bố, cũng không phải hai người vợ chồng các ngươi có thể đối kháng. Cho nên các ngươi nhanh chóng đi thôi, ta cũng phải nhanh chóng bỏ trốn. Ta chuẩn bị rời khỏi Nam Châu, ân cứu mạng của ngươi, Lô Văn bình viên ghi nhớ trong lòng. Lỗ Văn, nếu ta nói ta cần ngươi, ngươi có thể giúp ta hay không? Lăng Tiêu sớm biết Lỗ Văn ở phương diện khai thác tinh thạch mạch khoáng có trình độ rất cao. Cho nên cũng muốn xem thử ý tứ của hắn, cũng không có ý niệm quá mức cưỡng cầu. Bây giờ số lượng đệ tử môn hạ thuộc sơn phái cũng cũng không ít. Lăng Tiêu tự tin, tìm được vài người giỏi tuyệt không có vấn đề gì. Giúp ngươi." Lỗ Văn sử sốt, lập tức cười khổ đáp. "Huynh đệ, không phải ngươi uống nhiều quá nên say đó chứ? Một chút thực lực còn con của ta, ngươi muốn ta giúp ngươi thật quá xem trọng ta rồi. Nếu nói muốn cái mạng của Lỗ Văn ta Thì chỉ cần nói một câu, dù sao mạng này cũng là do ngươi cứu. Lô Văn Vốn định nói, chuyện ta bị đuổi giết có quan hệ trực tiếp với ngươi. Tuy nhiên hắn vẫn nhịn xuống không nói. Hắn có trực giác rằng những lời nói khó nghe ấy tốt nhất là không nói thì hơn. Lăng Tiêu cười nói, muốn ngươi giúp ta, tự nhiên không phải nói đến vũ lực của ngươi, mà là nói đến tài năng của ngươi ở phương diện tinh thạch mạch khoáng. Nói thật, ta tìm được một tinh thạch mạch khoáng lại thành lập một thế lực nhỏ nhỏ. Về mặt an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại, ta muốn tìm vài người có chuyên môn về phương diện này đến giúp ta. Có một điều, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống như Âu Dương Gia. Nếu ngươi muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Lô Văn Ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt không thể tin, nói. Ngươi không gạt ta chứ? Chuyện này sao có thể như thế? Ở Thánh vực số lượng tinh thạch mạch khoáng tuy rằng không ít, Nhưng cho dù là có phát hiện được đi nữa, khả năng bảo vệ được cũng gần như không có. Thực lực của ngươi, không phải ta coi thường, thật sự không thể bảo vệ cho một tinh thạch mạnh khoáng. Diệp tử đứng cạnh nghe thế có chút bất mãn, như mày, thầm nghĩ, ngươi không biết phu quân ta là ai, ngươi làm sao biết hắn không thể bảo vệ nổi. Lăng tiêu cũng không có gì bất mãn, thản nhiên cười nói. Chắc là phải nói cho ngươi biết một chút, tên của ta là Lăng tiêu. Điều thế lực kia của ta tên là thuộc sân phái, ở thành vọng thiên. Hiện tại, ngươi có thể suy xét, đáp ứng hay là cự tuyệt. Tuật kiếm ăn nào. chương 529, đống nổi gió. Cả người lỗ văn run lên bẩn bật. Cho dù hắn không biết tình hình Nam Châu, cũng không thể không nghe nói về người thần kỳ phi thăng từ nhân giới lang tiêu. Cũng không thể không nghe nói qua nơi đã sản xuất ra đan dược giá trên trời có công hiệu thần kỳ thuộc sân phái, vọng thiên thành. Lô Văn đứng ngây người ra, hai mắt mơ màng, miệng khẽ nhết, bị chuyện này làm rung động đến nỗi mất khả năng suy nghĩ. Hai người lăng tiêu và Diệp Tử đứng đó, nhìn Lô Văn đang sử sốt. Ánh sáng mặt trời hát qua bóng cây bị tán ra thành nhiều tia nhỏ chiếu vào mặt lỗ Văn, loang lổ, có vẻ hơi buồn cười. Thật lâu sau, Lỗ Văn mới thở vào một cái, cả người dường như sống lại, ánh mắt nhìn lăng tiêu tuy rằng còn rất phức tạp, tuy nhiên càng nhiều hơn nữa chính là thần sắc bội phủ. Hóa ra ngươi chính là làng tiêu, trách không được, trách không được. Lỗ văn liên tục lắc đầu cười khổ, sau đó ngừng đầu, nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Câu trả lời rõ ràng lưu loát nhưng lúc này trong lòng lỗ văn cũng không bình tĩnh. Nhiều năm lan lộn cực cực khổ khổ, không phải là vì muốn có một cuộc sống ổn định sao. Hán đương nhiên có thể suy diễn ra bản lĩnh xuất thần nhập quỷ của tiểu hác. Từ đó đến giờ đám người Âu Dương Gia đều liệt tiểu hắc vào danh sách tội phạm số 1 cần truy nã. Còn cái tên lăng tiêu đối với Âu Dương Gia là một điều cấm kỵ, không ai dám nhắc tới. Một người trẻ tuổi mới từ nhân giới phi thăng lên chưa đến 10 năm, dùng hai thân phận đùa bỡn một gia tộc trung cấp trong lòng bàn tay của mình. Mình nếu bỏ lỡ cường giả như thế, cuộc đời này chẳng lẽ còn có cơ hội lần thứ hai sao? Lỗ văn tính tình kỳ thật cũng không quá cương quyết, thậm chí còn có chút yếu đuối. Từ trước tới giờ đều cẩn thận làm người, cũng không chủ động trêu chọc đắc tội với người khác. Nhưng tính tình và lý tưởng kỳ thật không có quan hệ gì với nhau cả. Tựa như một tên tiểu binh nhát gan sợ phiền phức nhưng trong lòng lúc nào cũng có giấc ngộng tướng quân. Lỗ văn làm sao không muốn mình cũng có thể có được thực lực cực mạnh, cười ngạo chúng sinh. Tính tình yếu đuối khiến hắn thậm chí có chút tự ti. Trong thánh vực tuy rằng người bình thường vô số kể, Nhưng bất kể người luyện võ nào từ nhân giới phi thăng đều chỉ cần không bao lâu, thực lực sẽ vượt qua lô văn, đặt tới cấp kiếm thánh bậc cao, thậm chí bước vào cảnh giới kiếm thần. Trong lòng lỗ văn nhanh trong tính toán, muốn vào tinh thạch mạch khoáng làm việc, kiếm lấy một ít tinh thạch, sau đó lại tìm một chỗ một lòng tu luyện, nhất định sẽ có chút tương lai. Nhưng không ngờ rằng việc rời khỏi Âu Dương ra lại là cựu tử nhất sinh, nếu không gặp lăng tiêu, tính mạng của bản thân khẳng định mất ở chỗ này. Đến lúc này, Lỗ Văn mới chính thức tỉnh nộ, muốn trở nên nổi bật, muốn có tương lai, muốn ở trong thánh vực mà không bị người ta ước hiếp, lý tưởng này nếu không có một tổ chức hùng mạnh hậu thuẫn thì không thể thực hiện được. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, hắn đã đoán được Lỗ Văn hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn và Lỗ Văn đã từng ở một thời gian. Hắn coi như có chút hiểu con người Lỗ Văn. Lăng tiêu thấy vẻ mặt kiên quyết của Lỗ Văn bèn cười nói. Yên tâm đi. Chỗ của ta tuy không phải đầm rồng hang hổ nhưng cũng rất an toàn. Lô Văn đỏ mặt. Tuy nói hắn quyết định rồi, nhưng người ta đứng trước tương lai bất định không khỏi có cảm giác hơi sợ hãi. Thấy vẻ mặt chân thành của Lăng Tiêu, tâm trạng Lô Văn rốt cục bình tĩnh lại một chút, thầm nghĩ, ngoại trừ am hiểu tinh thạch mạch khoáng, ta cũng không có sở trường gì khác. Cho nên, tới chỗ Lăng Tiêu so với Âu Dương già cũng chẳng khác mấy. Mãi đến khi ngồi trên lưng tiểu xỉu. Thấy bay nhanh qua một hồ nước giữa núi, tâm trạng lô văn rốt cục hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đời người được mấy lần cơ hội. Đã lựa chọn, thì cứ tin tưởng đi rồi sẽ không hối hận. Lang tiêu cũng không có vào thành vọng thiên điều khiển tiểu xỉu trực tiếp bay về thuộc sân phái. Khi bay đến bầu trời thuộc sân phái, tuy rằng trận pháp chưa mở ra, sương mù đầy trời, nhưng Diệp Tử vẫn bị cảnh đẹp trốn này làm kinh hãi đến ngây người. Ngầm đầu nhìn hai tòa núi cao xuyên qua mây Sau đó lại thấy dưới chân núi trời đầy sương ngủ, ngẫu nhiên trở ra một khe hở, lại thấy phía dưới vạn trượng vực sâu không thấy đáy. Nghe tiếng nước reo vang, vẻ mặt diệp tử hưng phấn từ trên người tiểu xịu nhảy xuống, sau đó ngẩn đầu nhìn lên đỉnh hai ngọn núi cao không biết đến đâu kia, nói với Lăng Tiêu. Phu quân, ta có thể xây dựng một căn phòng ở trên đỉnh núi kia, sau đó ở đó tu luyện được không? Lăng Tiêu nào nào, lập tức gật đầu nói. Nếu muội muốn... Đương nhiên là có thể. Diệp tử hưng phân quát to một tiếng, sau đó cười nói. Mội muốn ngọn núi cao này tên là Diệp tử Sơn, ha ha. Lỗ văn cảm giác chán mình toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, thế tử của Lăng Tiêu thật là một kỳ nhân. Lăng Tiêu mang theo Diệp tử và lỗ văn hạ xuống đại bình đài của thuộc sân phái. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Diệp tử thấy trước mặt mình là những kiến trúc nối tiếp nhau sắn sát, kinh ngạc nói. Hóa ra nơi này có động tiên ả. Lúc này, Liên nhìn thấy một đám người ra đón. Thấy có hai người một nam một nữ đứng sau lưng tông chủ, nữ nhân kia lại là chàng tuyệt sắc dài nhân thì tất cả đều sướng sốt. Tương Vân Sơn bước nhanh tới, sau đó túi người thật sâu thi lệ với lăng tiêu, ngay sau đi đến bên cạnh lang tiêu, nhỏ giọng nói. Tông chủ, có một thiếu nữ, tự xưng là muội muội tông chủ, xông thẳng từ bên ngoài vào. Chúng ta thấy trận pháp không ngăn cản nàng nên tin vài phần. Hiện tại nàng ở. Tương Vân Sơn còn chưa nói hết liền cảm giác được không khí phía sau có chút biến hóa. Hô hấp của mọi người đều nhẹ hẳn. Sau đó không kìm nổi quay đầu, thấy một cô bé toàn thân áo trắng đang từ phía sau chậm rãi đi tới. Một đôi mắt trong sáng như trẻ con mới sinh, lúc này, trong hốc mắt đã đầy lệ. Nàng bước từng bước một, chậm dãi đi tới. Mỗi một bước đều như dáng mạnh vào tim mọi người một dáng. Dường như có một khí tức bi thương vô hình bao phủ không trùng, khiến mọi người đều không kìm nổi sinh ra một cô bi thương. Một ít người trong đám có thực lực tương đối cao như Lục Hải và Bạch Lao không khỏi biến sắc. Lục Hải tuy rằng không bị những bước chân của cô bé kia không chế nhịp đập trái tim, nhưng cũng bị cố khí tức bi thương vô cùng nảy bao phủ. Khí tức này thật quá cương đại. Sắc mặt Lục Hải khe biến. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên và thán phục Cô bé này đến đây đã hơn 10 ngày, từ không trung bay tới, vô cùng tự nhiên xuyên qua trận pháp, nói là đến tìm lăng tiêu ca ca. Mọi người thuộc sơn phái tự nhiên không dám chậm trễ tiếp đón. Tuy rằng không biết lai lịch cô gái này, nhưng bộ dáng đáng yêu và thái độ hòa đồng của cô bé khiến hầu như mọi nam nhân đều cảm thấy nếu cô gái xinh đẹp này mà là nội gián do kẻ thù phái đến thì thế giới này điên hết rồi. Nha nha hết sức im lặng đi đến trước mặt làng tiêu, cũng vẫn như rất nhiều năm về trước, thần sắc trong đôi mắt vẫn như năm đó. Không có chút nào thay đổi. Hai giọt lệ, rốt cuộc từ trong mắt nha nha rơi xuống đất, ván lên tung tué. Khoảnh khắc tĩnh lặng như đánh sâu vào lòng mọi người ở thuộc sân phái. Cà ca. Một tiếng kêu êm ái, vô cùng mỏng manh khiến mọi người ở đây trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Sau đó, mọi người thấy cô bé đáng yêu đó đi đến trước mặt tông chủ. Không như mọi người tưởng tượng rằng cô bé sẽ nhào vào lòng tông chủ, cô bé chỉ tiến lên vài bước rồi đứng đó đưa mắt nhìn chăm chú tông chủ. Nhìn theo bóng lưng của cô bé, tất cả mọi người trong thuộc sơn phái đều có thể cảm giác rõ ràng tình cảm quyến luyến không muốn rời xa của nàng dành cho tông chủ. Diệp tử thét lên một tiếng kinh hãi. Nha nha, muội muội làm sao tìm được nơi này? Lăng tiêu không lưng, đưa hai tay về phía nha nha. Nha Nha không chút do dự nhào vào lòng lăng tiêu, để mặc lăng tiêu bế mình lên. Hai cánh tay mềm mại ôm chặt cổ lăng tiêu, sau đó hướng về phía diệp tử nói. Bất kể ca ca ở nơi nào, Nha Nha đều có thể tìm được ca ca. Lúc này Nha Nha cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Không ai có thể hạnh phúc hơn nàng. Mới hơn 10 tuổi, vẫn đang trong quá trình tu luyện, khiến cho Nha Nha cũng không có sự lao luyện thành thục như đám bạn cùng lứa đang tuổi dậy thì. Ngược lại thoạt nhìn vẫn như một đứa bé 8-9 tuổi, mái tóc đen tuyển sinh đẹp buông xoã ngang vai, hai mắt trong sáng đáng yêu. Nếu không phải cảm ứng được dao động năng lượng như có như không trên người nàng, thậm chí sẽ cho nàng là cô con gái vô cùng đáng yêu của nhà nào đó. Nha nha, mấy năm qua sống có tốt không? Tiếng của lăng tiêu có hơi khàn khàn. Thấy nha nha trải qua luân hồi lại xuất hiện ở trước mặt mình. Cảm giác như năm xưa bừng tỉnh ở một thế giới khác khiến đạo tâm vững vàng của một người tu chân như lăng tiêu cũng không khỏi mênh mông cảm xúc. Nha nha gật lệ, ra sức gật gật đầu, lại cảm giác được ca ca có thể không hiểu được, bèn ư một tiếng, sau đó nói. Diệp tử tỉ tỉ các nàng đối với mội tốt lắm, ai cũng nhớ ca ca cả. Lời của nha nha khiến đôi mắt của diệp tử không khỏi ứng đỏ lên. Tình cảm này, sự tương tư này... Sự giày vò này làm sao có thể dùng vài chữ mà nói lên hết. Nhưng giờ này khắc này, từ miệng nha nha dùng phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nói ra cũng là cách tốt nhất để động lòng người. Lăng tiêu vẻ mặt ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, từ nay về sau huynh không bao giờ xa mọi người nữa. Nha nha từ trên người lăng tiêu nhảy xuống, còn nhìn kỹ lăng tiêu vài lần, sau đó trên khuôn mặt trắng trẻo hồng hào rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nói. Nha nha sẽ rất ngoan ngoan nghe lời. Cô bé siêu cấp đáng yêu này gần như trong nháy mắt chinh phục được trái tim của tất cả môn nhân thuộc sân phái, trở thành tiểu công chúa được mọi người thương yêu nhất. Lăng tiêu có chút xúc động nhìn mọi người. Trong số này, có rất nhiều người lăng tiêu không biết tên. Mấy năm nay, đã để các ngươi chịu nhiều hủy khuất rồi. Lời của lăng tiêu lập tức khiến cho trong mắt rất nhiều người đứng ở đây hơi hơi đỏ lên. Đại trận phong toàn úi. Có thể nói người bên ngoài không thể đánh bảo. Thậm chí còn giết chết 8 gã tu luyện giả của phương gia, chấn động rất nhiều người. Đồng thời từ đó đến giờ vẫn bao vây một gã cường giả tu luyện giả cao cấp của phương gia. Nhưng cảm giác cuối cùng vẫn là nỗi đau khôn cùng vì bị áp bức. Gia nhập thuộc sân phái, hơn phân nửa đều là người trẻ tuổi. Trong lòng ngực bọn họ đầy nhiệt huyết. Cho dù máu chảy đầu rơi, chỉ cần có thể tiêu trừ nỗi thống khổ trong lòng kia. Cho dù mất mạng thì có làm sao? Trong lòng rất nhiều người, tuổi trẻ đại biểu cho kích động, suy nghĩ không chín chắn không lý trí. Nhưng có ai chưa từng qua một thời tuổi trẻ? Có ai chưa từng kích động qua một lần? Lời lăng tiêu khiến trong lòng những người này dậy sóng. Lăng tiêu nói tiếp. Trong mấy năm chúng ta ẩn mình này, có rất nhiều người bởi thế mà ly khai. Ta không trách tội bọn họ. Mỗi người đều có lựa chọn của bản thân. Đây là chuyện không thể cưỡng cầu. Họ bỏ đi, ta lăng tiêu chúc phúc cho bọn họ. Thứ nay về sau, bọn họ cùng Thục Sơn phái ta không chút liên quan. Lăng tiêu nói như đinh đóng cột. Trong lòng đám người Tương Vân Sơn và Trương Dương không khỏi trầm trồ tán thưởng. Năm đó số môn nhân lăng tiêu phóng xuất ra bên ngoài cũng hơn ngàn người. Lúc đó bên ngoài có lời đồn Đại Lan truyền khắp nơi rằng Thục Sơn phái bị diệt. Lăng tiêu đã chết, có hơn 300 người lặng lẽ bỏ đi. Lăng tiêu đã nói không thì có nghĩa là hắn sẽ không đi trách tội những người đã bỏ đi này. Nhưng đồng thời cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Người không thể đồng sinh cộng tử, giữ lại làm gì? Hơi chút nguy hiểm liền muốn chạy trốn, cũng như tử lộ kia mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu lăng tiêu lưu lại hắn là bởi vì thực lực của hắn đối với thuộc sơn phái bây giờ còn chút tác dụng. Nếu không, lăng tiêu cho dù không giết hắn, chắc chắn cũng sẽ không giữ lại những người như thế. Đám môn nhân năm đó rời khỏi Thục Sơn Phái này, đoạn thời gian gần đây lại tìm trở về. Lúc đầu đám người Tương Vân Sơn và Trương Dương còn có chút nghi hoặc, nghĩ những người đó chẳng lẽ ý thức được sai lầm của mình rồi. Nhưng sau đó tin tức chuyển về, khiến đám người Tương Vân Sơn phẫn nộ không thôi. Hóa ra bọn họ nghe nói Thục Sơn Phái vẫn chưa diệt vong, thanh danh đan dược của Thục Sơn Phái lan truyền khắp Nam Châu. Tương Vân Sơn đang chuẩn bị hỏi ý kiến lăng tiêu. Bởi vì những người đó cũng có thực lực và tiềm lực. Nhưng bây giờ thấy thái độ của Lăng Tiêu như thế có lẽ cũng không cần phải hỏi nữa. Lăng Tiêu nói tiếp. Ta không thể hứa hẹn gì với mọi người. Bởi vì bây giờ thế lực của chúng ta cũng không mạnh. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi có thể một lòng một dạ tu luyện, một ngày nào đó, thục sơn phái chúng ta sẽ tỏa ra hào quang trói lỏi. Ta muốn cho mọi người trong thánh vực nghe thấy tên của chúng ta liền tự động tránh lui. Lời của Lăng Tiêu có chút kiêu ngạo khiến Lục Hải có chút lo lắng. Nhưng không khí xung quanh trong dây lát đã biến đổi. Thấy mặt hai cũng hưng phấn kích động, Lục Hải cúi đầu, âm thầm cười khổ. Quả thật là lăn lộn giang hồ càng nhiều, lá gan càng nhỏ. Mình thật là càng lăn lộn càng nhột chí mất rồi. Cường giả cần tự mình cố gắng. Hiện giờ, chúng ta đã vượt qua giai đoạn gian năn nhất. Lăng Tiêu nhìn tứ tượng đại trận xương răng đầy trời. Dường như còn thấy cả siêu cấp cao thủ cảnh giới cao cấp tu luyện giả của phương gia phương hướng đông, sau đó nói. Trong vòng 50 năm, ta chắc chắn sẽ làm cho cảnh đẹp của phái ta hoàn toàn hiện ra giữa đất trời. Hống! Hơn 500 người giống lên từ đáy lòng. Toàn bộ dây núi chấn động, tiếng giống vang lên vang vẳng, sự kiên định ngừng kết lại trong mắt mọi người đủ để cho bất cứ cường giả nào cũng phải xúc động. Đây chính là vốn liếng của tuổi trẻ. vừa mới trở về Lang Tiêu không kịp Hàn Huyên cùng nha nha, đã triệu tập Lục Hải, Bạch lão, Công Tôn Hoàng, Thương Vân Sơn, Trương Dương, Vương Chân toàn bộ cao tầng của thuộc sơn phái đến để thông báo bọn họ chuyện mình cùng gia tộc tối cao ở biên giới Đông Châu là đính gia hợp tác. Lục Hải trầm ngâm nói: "Nếu tông chủ đã triển khai hợp tác cùng bọn họ, vậy các thế lực khác của Nam Châu thì sao?" Lăng Tiêu gật gật đầu, cười nói: "Ta lần này trở về, chính là vì chuyện này." Bỏ qua tất cả mọi chuyện cũ, chúng ta bây giờ. quật khởi. Lúc này, Thương Vân Sơn đứng ra, nhìn lăng tiêu nói. Tông chủ, Phương Gia là hòa lớn, phải trừ đi. Hơn nữa vừa lúc phạm vi một vạn ba dặm chung quanh Phương Gia chưa quyết định gia tộc nào sẽ kinh doanh đan dược. Ánh mắt Vương Trân sáng lên, trong ánh mắt nhìn Thương Vân Sơn mang theo chút bội phục nói. Mượn đào giết người. Thương Vân Sơn nhìn Vương Trân, như cười như không nói. Tâm kế của vương huynh thật tốt ta. Vương chân đầu góc mở mịt, các ngang. Ta cũng không dám kể công. Ngài là quân sư của chúng ta mà. Lục Hải đứng bên cạnh nói. Kế này tuy rằng không tội. Tuy nhiên thủ đoạn như thế cũng quá mức tàn nhẫn. Phương gia hiện giờ về cơ bản đã bị chúng ta tiêu diệt. Những năm gần đây, bọn họ cùng vây cánh đều rất khiêm tốn. Chúng ta làm như vậy. Có phải sẽ khiến rất nhiều người cho rằng chúng ta quá đa nghi và hẹp hòi hay không? Thương Vân Sơn thản nhiên cười. Chúng ta đương nhiên không thể trực tiếp làm những chuyện như vậy. Thiên hạ lắm người thông minh. Chỉ cần chúng ta hơi ám chỉ cho người khác một chút để họ làm. Ta tin tưởng, nhất định không ai có thể tra rõ chuyện này. Thương Vân Sơn gặp thấy bộ dạng Lăng tiêu dường như có chút do dự, lại nói tiếp. Không cần lo lắng gì nữa. Nếu chúng ta thật sự cùng các đại gia tộc hợp tác, trong đó khẳng định sẽ sinh ra đủ loại mâu thuẫn. Hiện tại tất cả mọi người vì thu được điều gì đó từ chúng ta nên không thể không chủ động nịnh bợ chúng ta. Nhưng về lâu về dài, sẽ có người bị ích lợi hấp dẫn, có chủ ý không tốt. Nếu không thể hoàn toàn kinh sợ kẻ thù, chúng ta chẳng lẽ cứ phải vĩnh viễn dùng đại trận này phong bế sơn sơn môn sao? Vương Trấn nói. Nói là nói như vậy, thế lực trung cấp trở lên như cây có bóng. Người có uy, muốn tiêu diệt hoàn toàn, cũng không phải là chuyện dễ. Phương gia uy hiếp lớn nhất, chính là người đã lâu không xuất quan phương gia láo tổ. Nghe nói hắn đang tấn công cảnh giới đại viên mãn. Nếu hắn thật sự thành công, lại có ý trả thù, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Một cường giả cảnh giới đại viên mãn, có lực sát thương rất là đáng sợ. Vì đan dược của chúng ta mà đi đắc tội với một cường giả có hy vọng bước vào cảnh giới đại viên mãn, các đại gia tộc này dám làm sao? Trương Dương khẽ tao mày, nhỏ giọng hỏi. Cuộc kiếm ăn nào? chương 530, tinh thạch tâm cường đại. Lục Hải nhẹ nhàng cười. Vấn đề đồ đệ mình hỏi có chút ngu xuẩn. Hắn làm sư phụ tự nhiên có chút mất mặt. Tuy nhiên cũng may người ở đây đều biết Trương Dương xuất thân hàn vi. Đối với việc tranh đoạt lợi ích giữa các đại gia tộc cũng không có khái niệm gì. Đương nhiên sẽ làm. Chẳng qua chỉ là một người có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn thôi mà không cần coi thường sức hấp dẫn của đàn dược. Trong mấy đại gia tộc này, gia tộc nào chẳng có mấy lao bất tử có thực lực cực mạnh. Diệt một phương gia quả thực quá dễ dàng. Trong lòng Trương Dương tuy rằng còn có chút khó lý giải, ích lợi thật sự quan trọng như vậy sao? Tuy nhiên hắn cũng hiểu được, chính mình mấy năm trước chẳng phải khổ khổ cực cực, kinh qua không ít hiểm nguy, mỗi lần Nam Châu Đại hội đều đi liều mạng, chẳng qua cũng chỉ là vì mấy viên tinh thạch lấp lánh, tràn đầy năng lượng sao. Diệp Tử ngồi bên cạnh Lăng Tiêu, nghe mọi người phát biểu ý kiến của mình, cảm giác như trở về thời điểm ở nhân giới, thuộc Sơn kiếm phái đối mặt áp lực của các đại gia tộc, dường như chính là như thế này. Trong lòng không khỏi có cảm giác, thánh vực mà xưa nay vẫn mê hoặc lòng người không ngờ cũng vẫn thế thôi sao. Tuy rằng mục đích có thể không giống, nhưng luôn không rời khỏi hai chữ ích lợi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngâm nghĩ một chút. Rốt cuộc lắc lắc đầu, nói Phương Gia kia, trước hết cứ bỏ qua đi. Trước hết làm tốt chuyện hợp tác cùng các đại gia tộc đã. Sau đó sẽ giải quyết Phương Gia. Thấy tương Vân Sơn có chút thất vọng, Lăng Tiêu nói Vân Sơn, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, Phương Gia chết trong tay chúng ta nhiều người như vậy, quan hệ cùng thuộc Sơn phái ta sớm đã là không đội trời chúng, là tử thủ không chết không thôi. Tuy nhiên, Lúc này nếu mượn đao giết người tiêu diệt phương ra, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm giác bị chấn ép, như vậy thực ra cũng có chút không tốt. Lăng tiêu còn một ý niệm khác trong đầu. Nghe nói phương ra có một vật trí bảo. Đồ vật nọ, có lẽ có chỗ hữu dụng với huyền thiên. Tuy rằng cao cấp tu luyện giả và cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn ít khi xuất hiện trước mặt thế nhân, nhưng đối với lăng tiêu mà nói, chỉ có khiến mình trở nên vô cùng hương mạnh. Mới có thể cam đoan tuyệt đối an toàn Bởi vì diệp tử các nàng đã đến Lăng tiêu lại cảm giác được một tia áp lực Chuyện nha nha năm đó Lăng tiêu quyết không cho phép phát sinh lần nữa Thương Vân Sơn thầm thở dài Nói với Lăng tiêu Hành động này của Vân Sơn tuyệt đối không có lòng riêng Tuy nhiên nếu Tông Chủ đã quyết định Như vậy cứ dựa theo ý Tông Chủ mà xử lý là được Công tôn Hoàng thấy Thương Vân Sơn dường như có chút mất mát Ho nhẹ một tiếng Nói Ta có một ý thế này. Phương Gia mấy năm nay nếu vẫn khiêm tốn ẩn nhẫn, như vậy tự nhiên là đang tích tụ lực lượng, hoặc là đang chở lao tổ tông của bọn họ xuất quan, mới quay lại báo thủ chúng ta. con nguyên nhân lớn nhất mà Phương Gia không trả thù, ta lại cho là bởi vì tộc nhân bọn họ đến nay chưa về, sống chết không rõ. Thương Vân Sơn nào nào? Hán vốn rất thông minh, chỉ là có chút bị cựu hận thấu xương che mất hai mắt. Nghe nói có cơ hội trả thù Phương Gia, Tự nhiên không muốn buông tha Công Tôn Hoàng vừa nói như vậy, Tương Vân Sơn lập tức nghĩ ra, đúng vậy, đúng vậy rồi. Phương gia cử tới 9 tên siêu cấp cường giả cảnh giới tu luyện giả này, nhưng phương gia cũng không thể xác định bọn họ đã chết hay chưa, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu kế hoạch mượn đao giết người thật sự thành công, khả năng phương gia lão tổ trốn thoát là rất lớn. Dù sao trên đời này không có tường nào cản hết gió, cờ bờ giở ho. Ý là giấy không gói được lửa, tin tức trước sau cũng lọt ra. Đến lúc đó, bởi vậy mà dẫn tới phương gia điên cuồng trả thù. Nếu chẳng may đại trận này ngăn không được phương gia láo tổ siêu cấp dũng mánh, đến lúc đó sai lầm của mình có thể nói là quá lớn. Tương Vân Sơn cảm giác mình toát mùa hôi lạnh, ôm quyền hướng về công tôn hoàng sá một cái, sau đó nói, đa tạ ngài nhắc nhở. Vân Sơn suýt nữa phạm vào đại tội. Nói xong lại hướng về lăng tiêu nói. Tông chủ, chuyện liên lạc với các đại gia tộc này cứ giao cho ta đi. Lăng tiêu biết hắn muốn lấy công chỗ tội. Kỳ thật cũng không tội gì cả. Ai chẳng muốn báo thủ rửa nhục cơ chứ? Lăng tiêu bèn cười nói. Tốt lắm, vừa lúc cũng nên để các gia tộc đó xem một chút. Tương gia đại công tử năm xưa lại một lần nữa quất khởi. An bài mọi chuyện xong, Lăng tiêu mang theo Diệp tử trở lại nhà mình. nha nha vẫn im lặng chờ ở đó. Nàng rất tự giác không tham gia cái loại hội nghị mà đối với nàng gần như nghe mà chẳng hiểu gì. Thấy lăng tiêu trở về, vẻ mặt nha nha tươi cười, thanh âm trong trẻo, đồng thời cũng có chút ngượng ngùng đều một câu. Cà ca, ca. Lăng tiêu biết, nguyện vọng lớn nhất trong kiếp trước của nha nha chính là một ngày kia có thể nói chuyện bằng miệng của mình. Bây giờ nghe thấy thanh âm trong trẻo dễ thương của nha nha, tâm tình lăng tiêu lập tức trở nên khoan khoái vô cùng. đối với nha nha, Hắn có một sự an ý không thể tả được, như chưa từng rời xa nhau, mỉm cười hỏi. Nha nha, bây giờ đã đạt tới tu vi gì? Lăng tiêu có thể dùng tinh thần cảm giác tu vi của nha nha, nhưng hắn lại hy vọng nghe nha nha chính miệng nói ra, như vậy có lẽ sẽ làm hắn càng cảm thấy thoải mái. Diệp tử vẻ mặt cười cười, nhìn nha nha nói. Thiếu nha đầu, muội xem. Ta đã sớm nói rồi, ca ca của mội mà nhìn thấy muội sẽ mặc kệ chúng ta. Thế nào? Bây giờ muội tin chưa, huynh ấy lúc nào cũng không quên muội cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng miệng của Nha Nha ửng đỏ, sau đó nói: "Đúng vậy, Diệp tử tỷ tỷ, Nha Nha tin." Nói xong lấy tay nắm góc áo, dường như có chút thẹn thùng, nói với Lăng Tiêu: "Muội đã đạt tới xuất khiếu sơ kỳ." "Hả?" Lăng Tiêu như là bị mẹ răng, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này, sợ ngây người. Tuy rằng năm đó lăng tiêu tự mình đem năng lượng của khối tinh thạch tâm trong nháy mắt luyện hóa, bảo vệ linh hồn nha nha. Hơn nữa đem linh hồn nàng hoàn toàn gột rửa một phen. Nhưng lăng tiêu trung quy vẫn xem đồ vật kia là vô dụng, cho nên không thể tưởng tượng nổi một khối tinh thạch tâm sẽ không ngờ có tác dụng thần kỳ như thế. Nha nha thấy vẻ mặt lăng tiêu, có chút lo lắng hỏi. Có phải mội rất ngu hay không? Mỗi lần linh hồn xuất khiếu đều cảm thấy không có cảm giác an toàn. Mội đã rất cố gắng tu luyện, nhưng tiến bộ rất chậm. Diệp tử đứng bên cạnh trận trắng mắt, không kìm nổi chạy ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Lăng Tiêu. Cứ ở trong này, nàng sợ lòng tự trọng của mình sẽ bị đà kích lớn hơn nữa. Lăng Tiêu cười nói. Không ngu ngốc, Nha Nha sao lại ngu. Nha Nha là đứa nhỏ thông minh nhất trên đời này. Nha Nha để ý nhất chính là thái độ của Kaka. Năm đó khi Lăng Tiêu phi thăng Nha Nha cảm ứng được khí tức của hắn không quản đường xa ngàn dặm ngự kiếm bay tới. Sau khi nhìn thấy ca ca, liền ở lại thuộc sân phái. Tất cả mọi người vô cùng thích cô bé thân thế đáng thương này. Khi đó, rất nhiều người căn bản là không biết giữa nhà nha và lăng tiêu rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Cũng chỉ có mấy nàng diệp tử kề cận bên người lăng tiêu mới biết được, cô bé này là điều cấm kỵ nhất trong lòng phu quân. Địa vị không khác gì chúng nữ. Mặc dù ở thuộc Sơn phái được mọi người yêu thích, Nhưng Nha Nha luôn nhớ nhất chính là Lăng Tiêu. Để có thể sớm ngày gặp lại ca ca, nàng ngày đêm khổ luyện, hầu hết thời gian đều bế quan tu luyện. Linh hồn được tinh thạch tâm tẩy luyện tự nhiên có tầm cao mà người khác không thể vươn tới. Cho nên, ngay cả Diệp tử được Lăng Tiêu công nhận là chân chính thiên tài, về mặt tu luyện cũng khó có thể đổi kịp sau lưng. Nha Nha cười như nở hoa. Trong lòng Lăng Tiêu lại càng cười như nở hoa. Hắn thật không ngờ. Tinh thạch tâm có công hiệu thần kỳ như thế. Năm đó khi sử dụng tinh thạch tâm cải tạo linh hồn Nha Nha, tẩy luyện nàng, Lăng Tiêu chỉ mong có thể giúp Nha Nha mang theo trí nhớ chuyển thế đầu thai, khiến linh hồn nàng không bị nửa điểm tổn thương. Mà thân vật như tinh thạch tâm đối với hắn cũng vô ích quá, tự nhiên không biết công hiệu này. Còn bây giờ nguyên nhân mà Lăng Tiêu cao hứng nhất chính là, trong tay hắn, còn có một khối tinh thạch tâm khác. Năm đó khi Lăng Tiêu càng quét mạch khoáng tinh thạch của Âu Dương gia, Không hề để ý thu vào nhẫn không gian một khối thượng phẩm tinh thạch. Không ngờ lại gồm luôn một khối tinh thạch tâm to bằng bàn tay. Lúc xưa không biết tinh thạch tâm cường đại, Lăng Tiêu còn muốn bàn bạc chuyện của Phương ra kỹ hơn, nhưng hiện tại thì, Lăng Tiêu nhuẩn miệng mang theo vẻ tươi cười, nói với Diệp Tử đang bưng thức ăn bảo. Ta muốn bê quan. Hoàng Phủ Nguyệt và Vũ Đồng hai nàng nhận được tin tức nhất định sẽ tới tìm ta. Mội lưu ý một chút. Thấy Diệp Tử nào nào, Lăng Tiêu nói. Thời gian sẽ không quá dài, chậm thì 3 tháng, dài nhất là 1 năm. Sau khi xuất quan, nếu vẫn không có tin tức của các nàng, tin rằng ta cũng có thể tìm được các nàng. chương 531, Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng. Thánh vực Trung Châu là giải đất trung tâm của thánh vực lục địa, nhiều đồng bằng, ít núi non. Hoàng Phủ Nguyệt ngồi trong một đuổi cỏ dại, xoa đầu, dường như vẫn chưa hết nghi hoặc, nhìn một nữ nhân khác ngồi bên cạnh, Hoàng Phủ Nguyệt. Cất giọng hơi khàn khàn nói. Vũ Đồng, tỉ nói nha nha và diệp tử các nàng ấy đã đi đâu vậy? Sẽ không xuất hiện chuyện gì xấu chứ. Thượng quan Vũ Đồng cũng mang vẻ mặt mờ mịt, ngồi ở kia, ra sức lắc lắc đầu. Sau đó đảo mắt ra chiều suy nghĩ, rồi đứng dậy nhìn quanh bốn phía. Nơi đây là một cánh đồng hoang vu đất đai tươi tốt màu mỡ, các loại cỏ cây đều tươi tốt xanh un. Đám cỏ dại này đều cao quá thân người. Thượng quan Vũ Đồng cũng không phải người thấp lùn, nhưng so với đám cỏ hoàng trước mắt liền có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Thượng quan Vũ Đồng dịu dàng an ủi Hoàng Phủ Nguyệt. Có lẽ xuất hiện một số chuyện bất ngờ mà chúng ta không biết trước. Nhưng tỉ nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Hoàng Phủ Nguyệt gật gật đầu, nói. Chỉ mong là như thế, mọi quả thật có chút lo lắng cho các nàng ấy. Thượng quan Vũ Đồng cười nói. Có lẽ các nàng ấy bây giờ đã tìm được lăng tiêu rồi. Trong mắt Hoàng Phủ Nguyệt bắn ra hai đạo quang mang mơ màng. Thượng quan Vũ Đồng thấy thế bèn nói. Tỷ chỉ đùa thôi. Thánh vực hoang vắng hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, ngay cả một bóng người cũng không có. Vốn dĩ tính là phải dịch dung, tỷ xem, cũng không cần thiết phải làm thế. Hoàng Phủ Nguyệt hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó nói. Tỷ tỷ, mội cảm thấy chúng ta cần phải thay đổi dung mạo đi một chút. Kẻ thù của lăng tiêu rất đông, vạn nhất bị chúng gặp phải thì sao? Trong lòng thượng quan vũ đồng vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện này. Cho dù kẻ thù của Lăng Tiêu có nhiều đi nữa, người từng gặp mấy nàng được bao nhiêu người. Tuy nhiên, nàng cũng biết, cho dù không gặp kẻ thù của Lăng Tiêu, nhưng bằng vào dung mạo hai người, nếu gặp người có lòng xấu xa, lấy thực lực hai người, sợ là rất khó để mà chống cự. Nửa ngày sau, trên một thảo nguyên vô tận của Trung Châu, xuất hiện hai bóng người sát cánh bên nhau. Từ bóng dáng mà xét, Thức tha yêu kiểu, vòng eo mảnh khảnh và bộ ngông đầy đạn, vòng ngực cao vút, tay chân thon dài thẳng thớm làm cho người ta không khỏi suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên nếu thấy mặt thì sẽ thất vọng. Hai khuôn mặt quả thực rất bình thường. Một xanh sao vàng vọt như thiếu dinh dưỡng, trên mặt còn lấm tấm mụn. Người kia làn da ngăm đen, hình thức khá ưa nhìn, tuy nhiên trên khỏe miệng lại có một mụn ruồi đen thật lớn, cả người thoạt nhìn, làm cho người ta có cảm giác ngán ngẩm. Hoàng Phủ Nguyệt xanh sao vàng vọt nhìn thượng quan vũ đồng làn da ngăm đen không khỏi che miệng cười. Thì nói xem nếu phu quân nhìn thấy bộ dáng chúng ta thế này có thể nhận ra hay không. Thượng quan vũ đồng trận mắt nhìn Hoàng Phủ Nguyệt một cái, có chút tức giận nói. Còn không phải tại mọi nói cái gì phải biến thành càng xấu càng tốt. Bởi vì là đồng bằng nên mặt trời lặn cũng chế. Khi ánh tà dương cuối cùng dần biến mất nơi côi chân trời, vài đám mây hồng lên vì nắng chiều hát vào. Lại có vài chú chim bay qua càng tăng thêm vài phần cô tịch. Hai người đi đến một hồ nước thì ngừng lại. Trong ánh chiều trạng vạng mặt hồ yên ả như mảnh gương soi. Nhìn về mặt trời đang lặn ở đằng Tây thấy mặt hồ phản chiếu cả bầu trời xanh lam. Hoàng Phủ Nguyệt than nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo mấy phần cô đơn, nhẹ nhàng nói. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, một cờ bờ giờ ho. Đây là hai câu trong bài phú đằng vương các tự của vương bột. Ý là, cánh vịt trời lẻ loi bay trong dáng chiều, nước hồ thu hòa cùng một sắc với trời xanh thăm thảm. Độc giả tự tưởng tượng sẽ thấy cô đơn khôn cùng. Không thể tưởng tượng được, ta không ngờ cũng có thể may mắn cảm ngộ đến cảnh giới này. Nói xong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện công. Hoàng Phủ Nguyệt đã có thực lực nguyên anh trung kỳ, đối với các đạo pháp do lăng tiêu truyền lại càng thêm tinh thông. Một lòng hướng tới mục tiêu trở thành thần tiên như trong truyền thuyết. Hoàng Phủ Nguyệt ở phương diện đạo thuật bỏ ra rất nhiều công phu, trải qua năm này tháng nọ cũng có chút tiểu thành. Trong số những người thân của Lăng Tiêu, nàng là người có nhiều tiên khí nhất. Thượng quan Vũ Đồng Thị Thảo, Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Vì sao từ miệng của mội có thể nói ra một câu kinh điển như vậy? Cô vụ là một loại chim à Câu này nghe sao có cảm giác bi thương thế? Thấy Hoàng Phủ Nguyệt đã tiến vào trạng thái bế quan. Thượng quan Vũ Đồng lấy ra lều chạy từ trong nhận không gian, che chắn cho Hoàng Phủ Nguyệt thật tốt, sau đó lại lấy ra một ít đồ làm bếp, chuẩn bị làm bữa tối, ăn bữa cơm đầu tiên kể từ khi các nàng đi vào Thánh Vực. Tuy rằng các nàng đều đã đạt tới trình độ ích lốc, cho dù vài năm không ăn không uống, chỉ dựa vào thiên địa linh khí cũng không chết đói. Nhưng có nhiều thói quen của con người đến cuối cùng cũng khó mà thay đổi. Thượng quan Vũ Đồng chạy đi nhặt mấy nhánh cây xếp thành một đống. Lại dùng một nhành cây làm giá treo nổi. Nàng ngâm hơn nửa chân xuống hồ. Nước hồ trong suốt mát lạnh làm Thượng quan Vũ Đồng không kìm nổi uống một ngụm. Một cố cảm giác ngọt lành lan tỏa khắp phế phủ. Thấy Hoàng Phủ Nguyệt đã nhập định, Thượng quan Vũ Đồng luộc một ít thực vật rồi cũng không ăn uống gì nhiều. Sau khi ăn mấy miếng liền ngồi thả chân xuống hồ, bắt đầu nghĩ lại chuyện xưa. Nghĩ đến năm đó lúc lần đầu gặp lăng Tiêu, hắn là một thiếu niên chất phát trầm lặng, tuy nhiên hình thức rất ánh tuấn cũng không có sự kiêu căng của đại đa số đám con dòng cháu giống. Lại nghĩ đến khi hắn bị đồng bạn ngầm mắng là giấc rưởi cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng có thể kiên trì không sụp đổ, tinh thần cứng cỏi hơn rất nhiều so với người bình thường. Cũng chính là vì như thế, thượng quan vũ đồng mới bắt đầu để ý đến tiểu hài tử tầm thường Lăng tiêu. Lúc đó, cũng có phần là do lang tố. Bây giờ tạm biệt lang tố cũng không biết kiếp này còn cơ hội gặp lại hay không. Phi thăng thánh vực, Đối với rất nhiều người ở nhân giới mà nói, quả thực chính là ước mơ tha thiết. Trong mắt bọn họ, phi thăng đến thánh vực nghĩa là siêu thoát, nghĩa là bất tử, cũng có nghĩa là đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Nhưng, thánh vực thật sự tốt như vậy sao? Ít nhất đến bây giờ, Thượng quan Vũ Đồng vẫn không cảm giác được thánh vực có gì tốt. Ngoại trừ linh khí rõ ràng sung tốt hơn nhân giới, ngoại trừ không cảm nhận được tung tích của ma thú ở nơi hoang dãi như thế này. những cái khác Dường như cũng chẳng có gì khác. Đương nhiên, có thể cùng hắn đội chung bầu trời. Nhưng, hắn đang ở đâu? Lần bế quan này của Hoàng Phủ Nguyệt từ Nguyên Anh Trung Kỳ thuận lợi bước vào cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh trong cơ thể đã trưởng thành có hình dáng. Mặt mày mắt mũi tay chân da thịt đều vô cùng đầy đủ rõ ràng, chính là một Hoàng Phủ Nguyệt thu nhỏ. Tới bây giờ, Hoàng Phủ Nguyệt cũng gần như bỏ qua tu luyện kiếm kỹ, tập trung nghiên cứu đạo pháp. Loại nữ nhân thiên tài giống như nàng nếu chuyên chú làm một chuyện, như vậy, gần như không có khả năng không thành công. Nửa tháng sau, Hoàng Phủ Nguyệt rốt cục từ trong trạng thái nhập định khôi phục lại, mà Nguyên Anh Trung Kỳ để thăng đến hậu kỳ khiến cho thân thể của nàng phát ra một đạo hào quang cực kỳ chói mắt, bán thẳng về phía chân trời. Thượng quan Vũ Đồng đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh bậc 3 cũng không kìm nổi bị cố khí thế cường đại này bước lui ra rất xa, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt nói. Mội lại đột phá. Trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt cũng mang theo vẻ tươi cười. Cuộc đời này đã không thể quay về quê nhà, không thể gặp lại cha mẹ thân nhân, chỉ sợ chứ lăng tiêu ra, cũng chỉ có sự thăng tiến không ngừng trong tu luyện mới có thể làm cho nàng vui vẻ. Đúng vậy, cảm nộ được vài thứ, liền bế quan suy tư một phen, không ngờ, nhờ đó mà nâng cao một ít cảnh giới. Thực không ngờ, thượng quan vũ đồng đảo cặp mắt trắng dã. Giữa chúng nữ, Nàng đã xem như là một người nâng cao thực lực cực nhanh. Được truyền thừa từ Tổ tiên, Thượng quan Vũ Đồng khi nâng cao thực lực gần như không có bình cảnh tồn tại. Chỉ cần cảnh giới đặt tới, tự nhiên sẽ nâng cao. Cho dù như thế, nàng cũng không thể so sánh tốc độ đề thăng với Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyện. Ngoài ra còn có Tiểu Nha Đầu Nha Nha tốc độ đề thăng cũng rất nhanh. Cũng đề thăng nhanh chóng còn có một Lăng Vận Nhi. Lần này Lăng Vận Nhi vốn có thể phi thăng. Nhưng nàng lựa chọn lưu lại. Bởi vì xem ra, Lăng Phu Nhân, Lăng Tố, cùng với đám người Lăng Thiên khiếu đám người muốn bước vào Thánh Giai, không có mấy trăm đến 1.000 năm thời gian thì không thể. Thiên Phú con người cao thấp không giống nhau. Điều này không thể cưỡng cầu. Đan dược của Lăng Tiêu tuy rằng cũng có thể nghịch thiên, nhưng cũng không thể cam đoan làm cho tất cả mọi người đột phá quá cánh cửa Thánh Giai. Muốn đợi sau khi Lăng Tiêu ở Thánh Vực có được thế lực khổng lồ, rồi mở ra truyền tống trận đưa bọn họ tiếp dẫn đi lên, chung quy có chút hư vô mở mịn. Đối với đại đa số người mà nói, bọn họ ở nhân gian đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao mà một nhân loại có khả năng đạt tới. Binh lính binh đoàn kia chốc những năm gần đây không ngừng tiến bộ. Đối với bọn họ mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là đem toàn bộ thương lan đại lục biến thành vườn hoa của thục sân giáo. Một tuyệt đại đa số người đại lục đều thờ phụng thục sân giáo. Về chuyện phi thăng thánh vực, Lăng võ và mạnh ly bọn họ gần như không nghĩ tới. Bọn họ thậm chí đã tính toán xong để cho đời tiếp theo. Đời tiếp theo nữa của bọn họ vĩnh viễn trở thành tín đồ trung thành nhất của thuộc sân giáo. Một đằng vương các tự vương bột. Nam xương cố quận, hồng đô tân phủ. Tinh phân dự trận, địa tiếp hành lư. Khâm tam giang nhi đới ngũ hổ, khống man kinh nhi dẫn đâu Việt. Vật hoa thiên bảo, long quang sã ngưu đầu chi khư. Nhân kiệt địa linh, từ chi hại trần phồn chi tháp Hùng Châu Vụ Liệt, tuần Thái Tinh Chỉ, Đài Hoàng Trẩm Di Hạ Chi Giao, Tân Chủ Tận Đông Nam Chi Mỹ, Đô Đốc Diêm Công Chi Nhã Vọng, Khể Kích Giao Lâm, Vũ Văn Tân Châu Chi Ý Phạm, Siêm Duy Tạm Chú, Thập Tuần Hưu Hạ, Thắng Hưu Như Vân, Thiên Lý Phùng Ninh, Cao Bằng Mãn Tọa, Đáng Giao Khởi Phụng, Mạnh Học Sĩ Chi từ Tông, từ Điện Thanh Sương, Vương Tướng Quân Chi Võ Khố, Gia Quân Tắc Kể, Lộ suất Danh Khu, Đồng Tử Hà Chi, Cung Phùng Thắng Tiễn Thời Duy Cửu Nguyệt, Tự thuộc Tam Thu Lạo Thủy Tận Nhi Hàn Đàm Thành Yên Quang Ngưng Nhi Mộ Xuân Tử Nghiễm Tham Phi Ư Thượng Lộ Phỏng Phong Cảnh Vũ Súng Lâm Đế Tử Chi Trường Châu Đắc Tiên Nhân Chi Cựu Quán Tăng Đài Tùng Thúy, Thượng Xuất Trung Tiêu Phi Các Lưu Đàn Hạ Lâm Vô Điệm Hạc Đinh Phù Trử, Cung Đảo Tử Chi Hoanh Hổi Quế Điện Lan Cung Liệt Cương Loan Chi Thể Thế Phi Tù Thác, Phủ Điều Manh Sơn Nguyên Khoáng Kỳ Doanh Thị, Xuyên Trạch Hù Kỳ Hai Trúc, Lư Diêm Pháp Địa, Trung Minh Đỉnh Thực Chi Gia, Khả Hạ Mê Tân, Thanh Tước Hoàng Long Chi Trụ, Hồng Tiêu Vũ Tễ, Thái Triệt Vân Cụ, Lạc Hà Dư Cô Vũ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc, Ngư Chu Sướng Vãn, Hưởng Cùng Bành Lễ Chi Tân, Nhạn Trận Kinh Hàn, Thanh Đoạn Hành Dương Chi Phố, Giao Khâm Phủ Sướng, Giật Hứng Thuyên Phi, Sàng Lại Phát Nhi Thanh Phong Sinh. Thiêm ca ngưng nhi bạch vân ác, kỳ viên lục trúc, khí lăng bảnh Trạch chi tôn, nghiệp thủy châu hoa, quang chiếu lâm xuyên trí bút, tứ mỹ cụ, nhị nan tinh, cùng thêm miện vu trung thiền, cực ngu du ư hạ nhật, thiên cao điệu hính, giác vũ trụ chi vô cùng, hướng tận bi lai, thức doanh hư chi hữu số, vọng trường an vu nhật hạ, chỉ ngô hội ư vân gian, địa thế cực nhi nam minh thầm, thiên trụ cao nhi bắc thần viễn, quan san nan Việt Thủy bi thất lộ chi nhân. Bình thủy tương phủng, tận thị tha hương chi khách. Hoài đế hôn nhi bất kiến, phụng tuyên thất dĩ hà niên. Ta hổ. Thời vận bất tế, mệnh đồ đa xuyễn. Phùng đường dị lão lý quảng nàn phong. Khuất giả nghị vu trường Sa phi vô thánh chủ. Thoán lương hồng vu hải khúc, khởi phạp minh thời. Sở lại quân tử an bẩn, đặc nhân chi mệnh. Lao đương ích tráng, ninh chi bạch thủ chi tâm. Cung thả ích kiên. Bất trụy thanh vân chi trí Trước tham tuyển nhi rắc sảng Sử hạc triệt di do hoan Bắc hải tuy xa Phù giao khả tiếp Đông ngung di thệ Tàng dù phi vãn Mạnh thường cao khiết Không hoài báo quốc chi tâm Nguyễn tịch sướng cùng Khởi hiệu cùng đổ chi khốc Bột tam xích vi mệnh Nhất giới thư sinh Vô lộ thỉnh anh Đảng trung quân chi nhược quán Hưu hoài đấu bút Mộ tông sát chi trường phong Xả châm hốt thư bách linh phụng thần hôn lưu và lý, phi tạ gia chi bảo thụ, tiếp mạnh thị chi phương lân, tha nhật su đình, thao bồi lý đối, kim thần phùng duệ, thỉ thác long môn, dương ý bất phủng, phủ lăng vân nhi tự thích, trung kỳ ký ngộ, tấu lưu thủy Dĩ Hà tàm, ô hô, tháng địa bất thường, thịnh diên nan tái, lan Đỉnh Dĩ hí, tử trạch khâu hư lâm biệt tạng nôn, hạnh thừa ân lưu vi tiễn, đăng cao tắc phú thị sở vọng ngữ quân công, cảm kiệt bị thành, cung sơ đoàn dẫn, nhất nguôn quân phú, tứ vận câu thành, thỉnh sai phan giang, các khuynh lục hải vân nhĩ, đàng vương cao các lâm giang trử, bội ngọc minh loan bãi cà vũ, hòa đống chiêu phi nam phố vân, châu liêm mộ quyển tây Sơn vũ, nhàn vân đàm ảnh nhật ru ru, vật hoán tinh di kỷ độ thu, các trung đế tử kim hà tại, hạ ngoại trường giang không tự lưu, Bài tự về gác đàng vương, người dịch, trần trọng san. Đây là, quận cũ Nam Sương, phủ mới Hồng Đô. Sao chia ngôi rực, ngôi trận, đất núi núi Hoành, núi Lư. Như cổ áo của ba sông, vòng đai của năm hổ khuất phục đất mang kinh, tiếp dẫn miền Âu Việt. Vẻ rực rỡ của vật chính là đồ quý báu của trời, ánh sáng vằn rồng chiếu lên khu vực sao đầu sao nghiêu. Bậc hào kiệt nơi người do khí linh tú của đất mà có. Nhà cao si tử trí hạ chiếc giường treo của trần phồn. Trốn hùng châu như sương mù giải răng, người anh tuấn như ngôi sao rong rồi Đài, hào nằm gối lên giao giới vùng đi hạ, khách, chủ đều là những vẻ đẹp miền đông, nam. Tiếng tâm tốt của đô đốc Diêm bá tự cùng với những khải kích đi đến miền xa. Quan thái thu vũ văn Quân là mô phạm của châu mới, tạm dừng xe tại chỗ này. Mười tuần nhàn rội, bạn tốt như mây. Ngàn rằm đón chảo. Bạn hiền đầy chỗ. Giao long vừa cao, phụng Hoàng nổi dậy, đó là tài hoa của mạnh học sĩ, ông tổ của từ trương. Tia chấp tía, hạt sương trong, đó là tiết tháo của vương tướng quân, nhà cai quản võ khố. Nhân gia quân làm quan tể tại Giao Châu, tôi đi thăm miền nổi tiếng đó. Kẻ đồng tử này đâu biết có việc chi, hân hạnh gặp buổi tiệc linh đỉnh. Lúc này đương là tháng 9, thuộc về Ba Thu. Nước danh cạn, đầm lệch trong, ánh khói đọng, núi chiều tia, Trong ngựa xe trên đường cái, hỏi phong cảnh nơi gò cao. Đến miền trường châu của đế tử, tìm được quán cũ của người tiên. Núi non cao biếc, nhô khỏi lớp mây, vóng gắt bay, màu son chảy, dưới không sát đất. Bến hạc, bãi phủ quanh co đến tận đảo Cồn, Điện Quế, cung lan bày ra cái thể thế của núi non. Mở rộng cửa tô, túi xem cột trạm. Đồng núi trông rộng khắp, sông đầm nhìn hái kinh. Cửa ngõ răng mặt đất, đó là những nhà dung trông, bày vạc. Thuyền bẹ chợt bến sông, trục vẽ chim sẻ xanh, rồng vàng. Cầu vùng tan, cơn mưa cạnh, vẻ rực sáng, suốt đường mây. Giáng chiều rơi xuống, cùng cái cò đơn chiếc đều bay, là nước sông thu với bầu trời kéo dài một sắc. Thuyền câu hát ban chiều, tiếng vang đến bến bành lễ. Bày nhạn kinh ra rét, tiếng kêu rứt bở hành dương. Khúc ngâm xa xôi sảng khoái, hướng thú phiêu giật bay nhanh. Tiếng vui phát sinh, gió mát nổi dậy, ca nhẹ lắng chìm. Mây trắng lưu lại, che lục vườn kỳ, khí lan chén rượu bành chạch. Sắc đỏ sông nghiệp, ánh soi ngọn bút lâm xuyên. Săn bốn điều hay, đủ hai bậc tốt. Ngắm trông khắp cả khoảng trời, vui chơi hết ngày nhàn rỗi. Trời cao, đất xa, biết vũ trụ rộng vô cùng. Hướng hết, buồn về, hiểu đầy vơi là có số. Trong trường an dưới mặt trời, trò ngô hội trong khoảng mây. Thế đất tận cùng, biển nam sâu thảm, cột trời cao ngất. Sao bác xa xôi, quan san khó vượn, nào ai xót thương người lạc lối. Bèo nước gặp nhau, hết thể đều là khách tha hương. Tưởng nhớ trốn cửa vua, không trông thấy được, phụng chiếu nơi tuyên thất, chẳng biết năm nào. Than ôi, thời vận chẳng bình thường, đường đời nhiều ngang trái. Phung đường dễ thành giả cả, lý quảng khó được phong hầu Giả nghị bị khuất nơi trường xa, chẳng phải không vua hiền thánh. Lương hồng phái nó miền hải khúc, đâu có thiếu thời quan minh. Nhờ được, người quân tử vui cảnh nghèo, bậc đạt nhân biết rõ mệnh. Tuổi già càng phải mạnh hơn, nên hiểu lòng ông đầu bạc. Lúc cùng hay nên thêm vững, không rất trí đường mây xanh. Uống nước suối tham, lòng vẫn sáng, ở nơi cùng khổ, bụng còn vui. Biển bắc tuy xa xôi, nhưng cưới gió có thể đi tới. Đã để trôi qua lúc mặt trời mọc ở phương đông, nhưng khi bóng lặn khóng tăng du phải đâu đã muộn. Mạnh thường thanh cao, vẫn mang tấm lòng báo quốc. Nguyễn Tịch dồ dại, há bắt trước tiếng khóc đường cùng. Bột này là đứa nhỏ cao ba thước, một gã học trò. Không có đường xin giải dây dài, như tuổi niên thiếu của Trung Quân. Nhưng có hoài báo vứt cây bút, yêu mến cơn gió dài của Tông Sát. Bỏ rơi châm hút ở trăm năm, theo việc thần hôn ngoài và dặm Tuy không phải là cây báo nhà họ tạ, nhưng được ở gần hàng xóm tốt của họ mạnh. Ngay sau, tôi sẽ rào bước trước sân, lạm phụ thêm lời đối đáp của ông Lý. Sớm nay, nâng tay áo, vui mừng được gửi gắm họ tên tại cổng rồng. Không còn được gặp dương ý, nên đọc thiên lăng vân mà tự tiếc. Nhưng đã gặp trung kỳ, thi tấu khúc lưu thủy có hổ thẹn gì? Than ôi! Trốn danh thắng chẳng thường tồn tại, bữa tiệc lớn khó gặp hai lần. Lan Đỉnh còn đâu nữa, tử trạch thành gò hoang. Hân hạnh được thừa ân diêm công trong bữa tiệc vĩ đại này, tôi viết lời tặng khi lâm biệt. Còn như lên cao làm phú. Đó là việc mong mọi nơi các ông Xin dốc lòng thành quê cạnh Cung kính làm bài tự ngắn Trước ngỏ một lời Sau bẻ tình ý Đồng thời bốn vận đều xong Mơi rẻ nước sông phan Cùng làm cho nghiêng mây trong đất liền lẫn mây ngoài biển vậy Bên sông Đầy gác đằng vương Múa ca đã tắt Ngọc vàng nào ai Cột rồng nam phố mây bay Dèm trâu mưa cuốn ngàn tây Sớm chiều Ín đầm Mây vẫn vờ trôi Thang thương vật đuổi Sao rời mấy đâu đang vương trong gác giờ đâu? Trường Giang nước vẫn chảy mau mẽ ngoài. chương 532, nghe tin chàng. Bây giờ, sau rất nhiều năm, những nhân vật tỏ tầng cao của binh đoàn kia chấp đã trở thành giáo chủ một phương của Thục Sơn Giáo, được vô số người tôn kính. Mà trên đông tây hai khối đại lục, rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Thục Sơn Giáo cũng không yếu nhiều dân lành. Giáo lý tích cực cùng hộ sự phát triển của xã hội. Vài quốc vương vốn sợ bị tức mất quyền lực dần dần phát hiện sự tồn tại của Thục Sơn giáo ngược lại càng làm cho quyền lực của bọn họ được củng cố hơn. Vì thế, chuyện bằng mặt không bằng lòng càng ngày càng ít. Việc này đương nhiên quan trọng nhất là do ảnh hưởng bởi thực lực cường đại của Thục Sơn kiếm phái, kiếm phái đứng đầu nhân giới, chấn nhiếp. Lăng Vận Nhi khai sáng một cơ nghiệp vĩ đại ở nhân giới vì tam ca, vì hắn mà cứ chờ đợi như vậy. Đợi đến trăm ngàn năm sau, khi bất cứ ngóc ngách nào trên toàn bộ hai đại lục Đông Tây của Thương Lan đại lục đều có thần miếu của Thục Sân Giáo. Khi đó, nàng mới có thể mang theo người nhà cùng nhau phi thăng thánh vực, đi tìm ca ca. Thượng quan Vũ đồng nghĩ tới lúc trước khi đi, những người đó tha thiết chờ đợi, đồng thời hy vọng các nàng có thể sau khi tiến vào thánh vực thì đưa tin về. Hiện tại xem ra, lang tiêu hắn cũng không phải không muốn truyền tin về mà thật sự là... Bọn họ căn bản là không rõ phải làm như thế nào mới có thể truyền tin về. Lúc này, Thượng quan Vũ Đồng và Hoàng Phủ Nguyệt hai người bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt cả hai hiện lên vẻ cảnh giác. Trên bầu trời, có hơn 10 bóng người như tia chốc từ rất xa bay tới. Là do vừa rồi mội đột phá phát ra hào quang thu hút bọn họ tới sao? Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ giọng nói, trong lòng nghĩ, thật là không ổn. Hy vọng trong thánh vực cũng có người tốt. Đám người kia dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua đầu hai nàng. Bọn họ cũng phát hiện trên mặt đất không ngờ có người, trong đó một người phát hiện phía dưới là hai nữ nhân, ánh mắt bọn chúng lập tức sáng ời. Ở nơi hoang vu vắng vẻ không một bó người này, xác suất có thể gặp nữ nhân quả thực so với phát hiện tinh thạch mạch khoáng cũng chẳng thua kém là bao. Tuy nhiên sau khi nhìn rõ dung mạo hai nữ nhân này, người này trong lòng lập tức cảm giác thất vọng, thầm đủ, trời ơi! Hai nữ nhân sao mặt mũi khó coi như thế. Thật là đáng tiếc. dáng người các nàng rất được. Thực là, nhìn từ phía sau thì chảy nước miếng mà nhìn từ phía trước thì giống như gặp quỷ. Cho nên, một chút dục vọng vừa sinh ra trong lòng người này như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Hai vị tiểu thư, các ngươi có từng thấy một đạo hào quang phóng lên cao ở chung quanh đây không? Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng hai nàng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Phủ Nguyệt hai mắt có chút đâm đâm lắc đầu nói. Hảo quang gì? Không thấy. Thượng quan Vũ Đồng cũng lắc đầu nói. Đúng vậy, chúng ta ở đây nói chuyện yêu đương, nào có thấy hảo quang gì? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta cảm động thần, tặng cho chúng ta một món bảo vật làm vật đính ước sao? Hệ! Nam nhân nhỏ tuổi bề ngoài không anh tuấn lắm bỗng nhiên cảm giác dạ dày của mình coi bót đến lòng trời lở đất. hắn sống từ đó cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Giữa nữ nhân và nữ nhân cũng có thể nói chuyện yêu đương. Hùng chi hai người này hình thức lại khó coi như vậy. Hắn lấy tay xoa bụng, sắc mặt trắng bệnh gật gật đầu nói. Vậy, ta sẽ không gây trở ngại hai vị tiểu thư, đàm, đàm tình. Đi. Nói xong tung mình bay lên trời, hướng tới lúc đám người đi trước đuổi theo chối chết. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách hai nữ nhân đó đến với nhau. Nhất định là không có nam nhân nào chịu lấy con gái như vậy. Thấy người nọ chật vật chạy trốn, trên mặt thượng quan vũ đồng hiện lên đắc ý sau đó, thấy bộ dạng hoàng phủ nguyệt có chút đờ đẫn, giận nói. Làm sao vậy? Mội bình thường chẳng nói giữa nữ nhân với nhau cũng có thể. Cũng có thể. Có thể ở cùng một chỗ làm gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Bách hợp. À, đúng rồi, chính là bách hợp. Bách hợp đồng tính luyến ái nữ lét. Tốt lắm tốt lắm, thì không cần nói nữa. Sắc mặt Hoàng phủ Nguyệt có chút tái nhận, nhìn bộ dạng thượng quan Vũ Đồng, lại đi đến bên hồ nhìn điệu bộ của mình lúc này, dạ dày cũng có chút không thoải mái, trừng mắt liếc thượng quan Vũ Đồng nói: Chuyện tốt đẹp như thế mà tỷ nói vậy, tây ra." 4. Người trẻ tuổi kia là một thành viên của một tiểu thế lực ở Trung Châu, có thực lực kiếm thánh bậc 2. Thực lực cỡ này ở thánh vực tuy rằng cũng không tính là mạnh, nhưng cũng không phải là quá yếu. Bên trong thánh vực người thường rất nhiều, Nếu so với đám người mạnh nhất không biết nhiều hơn mấy lần. Sau khi đổi theo đám người phía trước, có người trung niên dâu quay nón quay đầu lại hỏi. Hà lỗi mới rồi là ai? Người trẻ tuổi tên là Hà lỗi sắc mặt tráng bệnh trả lời. Đừng nói nữa. Lão đại, là hai nữ nhân. Đám người còn lại nghe xong lập tức dừng lại giữa không trùng. Sau đó hai mắt tỏa sáng người trẻ tuổi tên là Hà Lôi. Hà lỗi thấy thế, vẻ mặt cổ quay nói. Các người ai có hứng thú, có thể quay lại gặp mặt cho vui. Những người này tuy rằng thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ, lao đại của bọn họ là người trung niên dâu quay nón bất quá chỉ là kiếm thần bậc ba, nhưng ánh mắt cũng không tệ. Thấy bộ dạng hà lỗi sao có thể không biết chuyện này có gì đó giả dối. Cả đám bèn cười hi hi ha ha vây lại ép hỏi. Người dâu quay nón quát lớn một câu. Nói rõ ràng xem nào. Xem ra bình thường quan hệ trong đoàn đội này rất tốt. Những người này cũng không hề sợ lao đại chút nào, trên mặt đều cười hì hì. Hà lôi cười khổ đem chuyện vừa rồi kể lại một lần. Những người đó nghe thấy là hai nữ nhân xấu vô cùng, lập tức hết hứng thú. Sau đó lại nghe nói hai nữ nhân không ngờ đang nói chuyện yêu đương. Một đám đều kinh ngạc, có người ngạc nhiên thán phục nói. Trời ơi, chuyện này thật kinh thế hãi tục nhỉ. Người còn lại phỏng đoán. Nhất định là không có nam nhân nào hưng các nàng. Quan điểm này, ngay cả thủ lĩnh bọn họ, người trung niên dâu quay nón cũng tán thành. Tuy nhiên hắn lập tức điếu mày nhìn Hà lỗi hỏi. Tiểu Hà, ta hỏi ngươi, nơi này cách địa phương có người ở gần nhất có xa lắm không? Người dâu quay nón vừa nói xong, sắc mặt đám người đó đều có chút cổ quái. Hà Lôi do dự một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nói. Một, hơn một vạn dặm. Ngùng ốc, ngươi bị người ta đùa dẫn rồi. Vẽ mặt người trung niên dâu quay nón hiện lên vẽ tiếc nuối như khi rèn sắt không thành thép, sau đó nói. Hào quang vừa rồi nhất định là một bảo vật, bị hai người kia chiếm được. Ôi, thật là! Chúng ta nhanh chóng quay lại đuổi theo đi. Một người đề nghị. Bọn chúng chỉ có hai người, còn là nữ. Đuổi cái rắm Người dâu quay nón vẻ mặt thủ ru nói. Đám gia hỏa chúng ta chuyến này é e về không rồi. Đừng nhìn người ta chỉ là hai nữ nhân. Dùng cái đầu heo các ngươi nghĩ lại đi. Nếu không có chút thực lực, hai nữ nhân dám đi vào loại địa phương này sao? Đám người này đều bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Trong mắt người trung niên dâu quay nón hiện lên một chút đắc ý, sau đó nói. Tuy nhiên, chúng ta đuổi theo đi. Yêu cầu nhìn bảo vật kia. Chúng ta không đoạn, chỉ liếc mắt xem một cái chắc có thể nhỉ. Đúng vậy, đúng vậy. Có người tán thành nói. Đúng vậy. Chúng ta không cùng mấy tiểu nha đầu đó chấp nhận, nhìn một cái là được. Có người phụ hoạn. Hà lội khẽ thở dài một hơi. Hắn thật sự có chút không muốn quay trở về. Hai nữ nhân kia nếu bình tĩnh mà xem xét, có một người hình thức còn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, nếu khỏe miệng không có nốt rồi kia làn da có thể trắng hơn một chút, cũng là mỹ nữ không tồi. Đáng tiếc. Đời không có chữ nếu Hà lội trong lòng buồn bực. Hy vọng lao đại không đáp ứng thỉnh cầu nhàm chán như vậy, liếc mắt nhìn một cái có giải quyết được gì không. Lại không phải là đồ vật của chúng ta, không khéo người ta nghĩ đến nhiều người như vậy là tới cướp bóc. Nếu sinh ra phản cảm rồi dẫn đến xung đột thì mọi chuyện sẽ không tốt lắm. Người trung niên dâu quay nón do dự như vậy một hồi, hạ quyết tâm, nói. Nếu không chúng ta đuổi theo đi cũng tốt. Hai nữ nhân kia dám đến loại địa phương này, chắc là có thực lực và gia cảnh nhất định. Chúng ta tuy rằng cũng có khi sung sướng, nhưng cứ lăn lộn như vậy hoài cũng không phải là biện pháp hay. Nếu ra thế các nàng thật sự lớn, chúng ta có thể liên kết, biết đâu tìm được một cây đại thụ mà dựa. Ôi, nói đến đó, Lao Đại như ta cũng cảm thấy có chút ước ao. Lao Đại, ngươi nói cái gì thế? Các minh đệ đi theo ngươi, có gì là không tự tại? Ngươi nói như vậy, khiến trong lòng chúng ta rất không thoải mái. Đúng vậy đại ca, hơn 10 vạn năm. Toàn bộ thánh vực cũng chưa từng có ai phi thăng. Tu luyện thực lực mạnh mẽ có ích lợi gì? Người đặt cảnh giới đại viên mãn suốt ngày tu luyện, ngay cả cửa cũng không bước ra một bước, có được tiêu diêu tự tại như chúng ta hiện tại không? Chúng ta đều rõ ràng, người là vì chúng ta đám huynh đệ không nên thân mà lo lắng. Đời người bất quá được mấy thu. Nếu sống có ý nghĩa, trăm năm cũng chỉ thoáng qua như mây khói. Còn sống mà cứ bị hủy khuất khuất, cho dù sống ngàn năm và năm. Thì để làm gì? Còn không phải mặc cho người ta khi dễ sao? Ít nhất, tại thảo nguyên mênh mông này, chúng ta chính là vương giả. Một người trung niên thoạt nhìn hào hoa phong nhã có chút kích động nói. Mọi người đồng loạt phụ họa. Quân sư nói đúng lắm. Lão đại, chúng ta không cần phải đi định bỡ ai cả. Người trung niên dâu quay nón nghe trong lòng nóng lên, khỏe mắt có chút nặng chữ, cảm động nghĩ, đúng vậy, thế lực lớn thì sao? Đại viên mãn thì như thế nào? Đã hơn 10 vạn năm, không phải không ai có thể phi thăng thần giới thành thần sao. Cùng sống dưới một bầu trời, ai sung sướng hơn ai còn chưa biết. Nghĩ vậy, người trung niên dâu quay nón cởi mắng. Con bà nó, ta vậy mà không nhìn rộng như các ngươi Tốt lắm, chúng ta cứ đi để mở mang tầm mắt tăng thêm hiểu biết cũng được. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả một cọng lông chúng ta cũng tìm không được. Khó khăn lắm mới gặp một bảo vật như vậy xuất thế ở gần chúng ta như thế. 4. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng vừa mới thu thập tất cả đồ đạc, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy đám người kia bay ngược lại, cán trước mặt hai người. Hai nàng mặc dù vẫn hơi cảnh giác, nhưng vì không cảm nhận được ác ý trên người đối phương, nên cũng không quá sợ hãi. Vẫn đứng tại chỗ, Hoàng Phủ Nguyệt nhìn Hà lỗi vừa rồi đã tới một lần hỏi. Các ngươi ngăn chúng ta lại là muốn làm cái gì? Hà lội lúc này lại nhìn hai nàng, cũng không có cảm giác ghê tẩm như vừa rồi, trong lòng có chút kỳ quái. Tuy nhiên người trung niên thủ lĩnh dâu quay nón đứng bên cạnh hắn lại nhìn ra hai nàng vừa rồi căn bản là trêu trọc Hà lôi không kìm nổi nói thẳng. Hai vị tiểu thư yên tâm. Chúng ta không phải là người xấu, không có ác ý chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút bảo vật mà vừa rồi hai vị lấy được để mở mang tầm mắt mà thôi. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn thoáng qua Thượng quan Vũ Đồng. Hai nàng không khỏi cười khổ, thầm nghị xem đây có phải là ăn cướp một cách dịu dàng không? Hoàng Phủ Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, chúng ta không thấy qua bảo vật gì cả, cũng không rõ các ngươi nhìn thấy cái gì. Chúng ta từ phương xa đến nơi đây thì bị lạc đường. Không biết các ngươi có thể mang theo hai chúng rời khỏi nơi này hay không? Tuy tiện tìm được thị trấn có người ở nào cũng được. Nếu được vậy, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Nam nhân trung niên dâu Quay nón vô cùng buồn bực, chớp chớp ánh mắt, nhìn hoàng phủ nguyệt mặt xanh sao vàng gọt lại lấm tấm mụn đầy mặt, muốn cự tuyệt, lại phát hiện sự cứng rắn trong lòng mình dường như biến đâu mất. Nhìn kỹ, hai nữ nhân này dường như quả thực không phải là cường giả gì cả. Tuy rằng hai nàng xuất hiện ở nơi này có chút khả nghi, tuy nhiên hai nữ nhân này cũng chẳng có lý do gì để có ý đồ xấu với hắn và một đoàn mạo hiểm nhỏ bé cả. Xem ra lần này không có thu hoạch lớn rồi. Hã tử dâu quay nón ngầm than một tiếng, thầm nói, lần này chúng ta đi tìm dược liệu, khi trở về cũng có thể bán với giá không tồi. Chỉ tiếp những tiểu nhân vật như chúng ta dường như đối với chuyện tìm kiếm bảo vật vô duyên, cho tới bây giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy. Gã dâu quay nón nghĩ vậy, gật gật đầu, nói, đi theo chúng ta có khả năng sẽ rất vất vả, nếu có thể chịu được thì các ngươi cứ đi theo. Có nhiều người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Hoàng Phủ Nguyện Kỳ thật chỉ muốn thử xem mà thôi, căn bản là không trông mong gì người ta có thể đáp ứng. Đừng nói hai nàng lai lịch không rõ ràng, lại còn dung mạo khó coi như vậy, muốn dẫn các nàng đi cùng đúng là cũng cần một ít dũng khí. Lúc này, có một người trong đội ngũ tùy ý than thở một câu, làm hai nàng chú ý. Đại ca, mang theo hai nàng sẽ không ảnh hưởng đến việc đi hái thuốc của chúng ta chứ. Hiện tại có vài loại dược liệu giá cả tăng vào đó. Chúng ta phải dáng kiếm thêm một ít mang về mới được. Bằng không, không chừng ngày nào đó, giá cả mấy dược liệu này lại hạ xuống lại. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Để hai tiểu thư này đi theo chúng ta, có làm chậm trễ thời gian của các nàng không? Người dâu quay nón dường như cũng là một người khá sảng khoái, khoát tay, sau đó thuận miệng nói. Sẽ không hạ giá đâu. Nghe nói Nam Châu có thuộc sơn phái vừa quật khởi, đan dược cực kỳ nổi danh. Dược liệu này kỳ thật là để cung cấp cho họ thì phải. Chúng ta cảm thấy giá dược liệu này đã là giá trên trời, nhưng các ngươi có biết một viên đan dược của người ta bán được bao nhiêu tiền không? Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng hai nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc và kích động. Tuy nhiên, hai nàng đều bảo trì được sự bình tĩnh, không thể hiện ra chút điểm khác thường nào. Trong đám người, có một người nói. Ta đã nghe nói qua một lần, ở phòng đấu giá. Có một viên đan dược hình như tên là chú nhăn đan. Nghe nói sau phi ăn vào, lập tức phản lão hoàn đồng, cờ bờ dở trẻ lại, nhưng để câu hán hay hơn. Hơn nữa, vĩnh viễn không thay đổi. Đối với rất nhiều người muốn vĩnh viễn giữ lại nét thanh xuân mà nói, quả thực chính là thần dược đó. Đan dược đó nghe nói một viên có thể bán đấu giá lên đến mấy chục khối trung phẩm tinh thạch. Ôi, trong thánh vực, người có tài lực hùng hậu quả thật nhiều lắm. Lúc này Hà lỗi nói, nghe nói trưởng môn thuộc Sơn phái kia là Lăng Tiêu, là người mười mấy năm trước mới tử nhân giới phi thăng. Bây giờ ở Nam Châu đã là người không ai không biết không ai không nghe tiếng. Thực là làm người ta hâm mộ. Sao cũng là người tuổi trẻ mà có thể xuất sắc như thế. Gã dâu quay nón vô vô vai Hà lỗi cười an ủi nói. Người ta đã như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa. Tuy nhiên, nếu ngươi luôn luôn cố gắng... Ta tin tưởng ngươi nhất định có tương lai tươi sáng. Gã dâu quay nón nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng, sau đó nói. Các ngươi cũng nghe rồi đó. Chúng ta lần này cần thu thập một lượng lớn dược liệu để mang về bán lại. Các ngươi nếu sợ chậm trễ thời gian, chỉ có thể tự mình đi. Đương nhiên, ta có thể chỉ cho các ngươi hướng đi ra ngoài. Nếu đi theo chúng ta, cũng có thu thập dược liệu. Nhanh thì mấy tháng, lâu thì một hai năm. Sau khi trở về, có thể bán được ít tiền. Cuộc sống cũng có thể cải thiện một chút. Hoàng Phủ Nguyệt nhẹ giọng nói. Cảm ơn vị đại ca này. Chúng ta không biết đường đi ra ngoài, hay là đi theo cùng mọi người cũng được. Mọi người đừng chê tỉ muội chúng ta làm phiền là tốt rồi. Giọng nói Hoàng Phủ Nguyệt dịu dàng, thanh âm êm hai, làm tất cả mọi người trong nhóm đều thầm cảm thấy tiếc hận, thầm nhủ nếu nàng có một khuôn mặt xinh đẹp thì nữ nhân này chính là cực phẩm A. 4. Lăng tiêu ngồi giữa tinh thất, khối tinh thạch tâm to bằng bàn tay đang treo lơ lửng giữa mi tâm của lăng tiêu. Một dòng năng lượng như hóa thành thực thể, dùng mắt thường có thể thấy được, không ngừng tiến vào mi tâm lăng tiêu, nhanh chóng phân tán vào kinh mạch toàn thân của lăng tiêu. Đồng thời, trước mặt lăng tiêu có một người đang ngồi. Hai bàn tay hai người áp vào nhau. Người kia chính là phân thân hoàn mỹ của lăng tiêu. Hai người đồng thời nhắm nghiền đôi mắt, ngồi khoanh chân. Năng lượng tinh thạch tâm tiến vào thân thể lăng tiêu theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng lên. Sau khi vận hành một vòng đại chu thiên trong thân thể lăng tiêu lại theo bàn tay lăng tiêu chuyển vào thân thể phân thân ngồi đối diện. Một cỗ năng lượng dày đặc dao động xung quanh thân thể hai người, như mặt nước sóng sánh không ngừng gọn sóng. chương 533, lại đột phá. Cả tòa tinh phòng trong quá trình lăng tiêu tu luyện dường như có cảm giác, nơi đây là một không gian thiên địa riêng biệt. Mà vị thần duy nhất của không gian này, chính là lăng tiêu đang khoanh chân tu luyện nơi đó. Khu vực này bị một kết giới hùng mạnh tách biệt với bên ngoài, không tản một chút khí tức nào ra ngoài, năng lượng hùng mạnh của viên tinh thạch trung tâm đang được lăng tiêu chậm rãi hấp thu. Thân thể lăng tiêu dường như không chống đỡ được mà phình to lên, tay chân trở nên thô kịch, giá người cao hẳn lên. Cuối cùng, 3 tháng sau, lăng tiêu đã hấp thu toàn bộ năng lượng của viên tinh thạch vào cơ thể mà cả cơ thể cũng đã trở thành một người khổng lồ. Cho dù thiết đạn có đứng trước mặt lăng tiêu bây giờ cũng chỉ giống một đứa trẻ mà thôi. Luôn năng lượng cực lớn kia khiến tu vi của lăng tiêu tiến vào một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, toàn bộ thế giới trong mắt lăng tiêu như càng thêm sống động hẳn lên. Trước đây tinh thần lực của lăng tiêu có thể bao trùm toàn bộ phạm vi 10 dặm của thuộc sân phái, tuy không có vấn đề gì, nhưng phải biết rằng, đó là cần phải chuyên trú mới được. Nói cách khác, Tấm mắt còn chưa đủ rộng lớn. Mà hiện giờ, Lăng Tiêu chỉ vừa động một cái thậm chí đã có thể thấy rõ động tác của một con chim nhỏ trong phạm vi mấy trăm dặm Tuy rằng mắt không thể nhìn thấy, nhưng loại tinh thần cảm ứng của linh hồn này còn chính xác hơn so với con mắt, vì cái mà mắt nhìn thấy có thể là ảo giác, nhưng tinh thần lực lại không hề. Lăng Tiêu nhẹ nhàng huy động cánh tay, cảm giác sung mãn lực lượng này mang lại cho người ta một cảm giác mê say. Khó trách lại có nhiều người si mê tu luyện đến không thể kiềm chế, thậm chí tẩu hỏa nhập ma cũng không hối cải. Cảm giác nắm giữ sức mạnh thật tốt. Lăng tiêu nghĩ, sau đó rời suy nghĩ về phân thân, bỗng nhiên quát lên một tiếng. Hập! Đôi tay lăng tiêu vung lên, nhanh chóng ngưng kết các loại thủ ấn luồng sức mạnh mênh ngông lập tức tràn ngập căn phòng. Đối diện với lăng tiêu, phân thân hoàn mỹ bỗng mở bừng mắt, từ trong đó bắt ra tinh quang khắp bốn phía Nhưng lại không có chút tình cảm của nhân loại nào cả. Nguyên thần thứ hai của lăng tiêu đã hoàn toàn tách ra khỏi thân thể này, trở lại bản thể hợp nhất với nguyên thần thứ nhất, mà việc trước mắt lăng tiêu phải làm chính là hoàn toàn luyện hóa phân thân trước mắt, hấp thu sức mạnh khổng lồ kia, sau đó vượt lên cảnh giới hợp thể kỳ. Có tinh thạch tâm ở trong, tất cả những việc này đều trở nên thoải mái hơn, tuy nhiên, cảm giác mạnh mẽ chạy trong cơ thể cũng không tốt gì. Trước khi hấp thụ năng lượng của tinh thạch tâm, lăng tiêu đã từng được nếm cảm giác kinh mạch bị năng lượng mạnh mẽ trên ép, tựa như có người rút đi toàn bộ kinh mạch của hắn vậy. Cảm giác thống khổ đó nếu như không phải lăng tiêu có đại tự tại tâm kinh hộ thể, thì sợ là đã sớm ngất đi rồi. Hiện giờ phải luyện hóa phân thân này, năng lượng chứa trong đó so với tinh thạch tâm chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Mà thân thể lăng tiêu thậm chí còn không thể dễ dàng mà tiêu hóa được năng lượng trong tinh thạch tâm. Làm nghề rèn cần thừa dịp lửa còn nóng, muốn trùng kích từ phân thân kỳ lên hợp thể kỳ nếu không có cơ duyên cực lớn, muốn chậm rãi tu luyện đến cảnh giới này thì cần rất nhiều năm, mà lúc này Lang Tiêu đang có trong tay tinh thạch tâm và một khối năng lượng thể hình người hoàn mỹ, tức là hắn đã có được cơ duyên cực lớn đó, nếu còn không có can đảm trùng kích hợp thể kỳ thì không phải tính cách của Lang Trong quá trình luyện hóa không ngừng khối phân thân hoàn mỹ kia, từng dòng năng lượng tiến vào cơ thể Lang Tiêu, Một giọt mồ hôi không biết đã bao năm chưa từng thấy chạy xuống từ trán Lăng Tiêu, rơi xuống đất cách một cái. Biểu tình của Lăng Tiêu vô cùng thống khổ, khuôn mặt bị vặn vẹo vì đau đớn, năng lượng vô biên điên cuồng va đập vào kinh mạch của Lăng Tiêu. Con đường vốn chỉ một người có thể qua bỗng chốc có 10 người ngang ngạnh tiến vào, cảm giác này quả thực là thống khổ. Kinh văn của đại tự tại tâm kinh không ngừng vang lê trong đầu Lăng Tiêu, cảnh giới của tầng thứ 8 quả thực dũng mãnh. Có đại tự tại tâm kinh thể, Lăng tiêu có thể bớt được một ít thống khổ, tuy rằng cả người ướt súng như bị nhúng nước, nhưng thần sắc thống khổ trên mặt lại được giảm bớt rất nhiều. Ít nhất thì, hắn có thể khống chế được. Tầng thứ chin của đại tự tại tâm kinh, nghiết bàn tái sinh. Lăng tiêu đã từng tìm hiểu vô số lần nhưng không thể nắm bắt được điểm mấu chốt. Bố chữ này tuy lăng tiêu hiểu được hàng nghĩa, nhưng tóm lại là không thể chết một lần, sau đó lại sống lại rồi mới trùng kích cảnh giới này chứ. cũng may, Tầng 8 đại tự tại tâm kinh cũng đã đủ để củng cố đạo tâm lang tiêu rồi, cho nên cũng không cần vội vã đột phá làm gì. Từ phân thần kỳ đến hợp thể kỳ cũng không phải là một bước nâng cao thực lực đơn giản. Thử so sánh thế này, lang tiêu tại phân thần kỳ cộng cả bản tôn và phân thân lại thêm pháp bảo, nếu đối chiến với một gã trung cấp tu luyện giả thì có thể đánh bại, thậm chí là giết chết. Tuy nhiên... Nếu đối phương là một cao cấp tu luyện giả thì với bản lĩnh phân thần kỳ mà muốn giết chết đối phương thì quả là nhiệm vụ bất khả thi. Nếu tiến vào hợp thể kỳ, với một tu chân giả thì cảnh giới đâu chỉ cao hơn 10 lần. Nguyên thần thứ hai bất cứ lúc nào cũng có thể dùng năng lượng ngưng kết thành thực thể tiến hành tác chiến, cho dù chiến bại, thân thể bị hủy, nhưng nguyên thần này lại không dễ gì bị tổn thương. Cùng với cảnh giới hợp thể kỳ. Cho dù là kiếm tu thuộc sơn chỉ chuyên tu kiếm cũng sẽ có được đạo thuật cực mạnh. Cái gọi là một đường thông thì cả trăm đường thông, đường lớn có hàng ngàn hàng vạn, trăm sông đổ về một biển. Pháp môn tu luyện có thể có vô số loại, nhưng khi đạt tới hợp thể kỳ, kỳ thực người tu chân dần dần lại cùng hướng tới một phương hướng. Trong cơ thể, lực lượng bắt đầu trở về với căn nguyên. Năng lượng chân chính mạnh mẽ, chính là năng lượng căn nguyên. Người tu luyện là phải tu luyện toàn bộ thành lực lượng căn nguyên. Người tu luyện được tới mức tận cùng chính là tu chân đại thừa kỳ, mà tới thời điểm đó rồi cũng chẳng khác nào đã thành tiên. Hợp thể kỳ, chính là bước đầu tiên của loại lực lượng căn nguyên này. Một khi lăng tiêu đột phá lên hợp thể kỳ, tu luyện giả cao cấp của phương gia bị nhốt trong trận kia, có thể nói là sẽ chẳng còn chút may mắn nào nữa. Cho dù Lao Tổ Tông nghe nói là đã tấn công vào cảnh giới đại viên mãn có đến đây thì cũng chỉ vô bổ mà thôi. Tứ tượng đại trận này ngay đến cả cường giả độ kiếp kỳ còn không làm gì được, mà độ kiếp kỳ, như Lăng Tiêu thấy cho dù không nói là mạnh hơn đại viên mãn, cũng không kém hơn cảnh giới đại viên mãn nửa phần. Nói về đại thưa kỳ, tới loại cảnh giới này rồi, muốn giết chết cường giả đại viên mãn căn bản chỉ cần nhấc một ngón tay thôi. Lăng Tiêu tuyệt đối không tin có một trí cường giả đại viên mãn nào có thể đánh bại được người tu chân đại thừa kỳ. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua cường giả đại viên mãn, nhưng đại thừa kỳ chính là tu chân giả đã độ thiên kiếp đó. Quy lực của thiên địa là không thể nào tưởng tượng nổi, võ giả đại viên mãn chưa từng trải qua thiên kiếp, sao có thể là đối thủ của tu chân giả đại thừa kỳ. Thời gian mỗi ngày qua đi, hai nàng diệp tử và nha nha căn bản là không có tâm tư tu luyện, hơn 10 năm xa cách. Khó khăn lắm mới được gặp lại lăng tiêu, cùng là người tu chân, Diệp Tử và Nha Nha đều hiểu được tầm quan trọng của việc đột phá lên phân thần kỳ và cần phải trả giá bằng gian khổ và nguy hiểm. Cho nên, hai nàng đều lo lắng mà chờ đợi. Phân thân hoàn mỹ không tì vết lúc này bắt đầu di chuyển quanh lăng tiêu với tốc độ cao, từ đầu còn có thể thấy quỹ tích chuyển động, nhưng sau đó căn bản là không thể nhờ hình thấy gì nữa, chỉ có thể thấy một luồng xương khói lờ mờ bóng dáng Vô thanh vô tức vây quanh lăng tiêu. Đồng thời, năng lượng vô biên từ phân thân không ngừng bay tới thân thể lăng tiêu. Thoạt nhìn thì nhẹ nhàng băng quơ, trên thực tế thì chỉ cần lăng tiêu hơi sơ ý một chút thôi là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục Đây cũng là nguyên nhân mà gần như mọi người trong tu chân giới đều không tán thành việc nhanh chóng nâng cao thực lực thế này. Muốn đi đường tắc tư, vậy phải trả giá nhiều hơn người khác. Thân thể lăng tiêu không ngừng phình lớn ra, biến thành một người khổng lồ. Khi ngồi xuống thì đầu gần như chạm nóc phòng. Trong cả thân thể hoàn toàn đều là năng lượng, trong rất nhiều nơi còn đang diễn ra tình trạng vùi lên dọc xuống. Khuôn mặt lăng tiêu phủ lên lại xẹp xuống, hoàn toàn bị dòng năng lượng mạnh mẽ kia hành hạ. Trong tâm lăng tiêu vẫn duy trì bình tĩnh và tỉnh táo, không ngừng vận hành công pháp cao cấp của thuộc sơn kiếm phái, lược từng sợi năng lượng kia, sau đó dẫn đường cho nó tới nơi nên đi. Tuy rằng rất chậm, nhưng liên tục không ngừng. Mà lúc này nếu thân thể lăng tiêu không thể chịu nổi năng lượng khổng lồ như vậy mà bùng nổ, thì trong phạm vi mấy ngàn dặm sẽ không còn một người sống. Đừng nhìn thành vọng thiên có nhân khẩu trăm vạn, trong đó có thể có vô số cường giả ẩn thế, thậm chí có những lao giả đại viên mãn không xuất thế. Nếu lăng tiêu thất bại, lùng năng lượng khổng lồ này có thể san thành vọng thiên thành bình địa trong nháy mắt. Mặc kệ cường giả mạnh bao nhiêu đều không thể thoát. Cho nên, nguy cơ thật sự thực ra không nào không có. Không ai ngờ được giờ phút này, mỗi người trong thành vọng thiên thực sự đang bị bóng ma tử vong phủ xuống. Lăng tiêu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, tiếng kêu kia thống khổ đến cực điểm, giống như tiếng vọng từ địa ngục tới, khiến cho người ta nghe xong toàn thân phải run dậy, không thể ngăn cản được cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể. Thất khiếu của lăng tiêu bắt đầu đổ máu, bộ dạng thê thảm khủng bố, năng lượng trong cơ thể tán loạn khắp nơi, lăng tiêu phải lực từng sợi năng lượng, vừa muốn áp chế chúng lại muốn không ngừng luyện hóa chúng. Phân chia tinh thần lực thành vô số phần mới có thể làm nhiều việc cùng lúc. Tu luyện, vốn là chuyện không an toàn. Cùng với tiếng kêu đau đớn của lăng tiêu, một chút năng lượng cuối cùng của phân thân hoàn mỹ đang không ngừng bay vòng xung quanh lăng tiêu cuối cùng cũng tiến vào kinh mạch lăng tiêu. Trước đây nếu nói kinh mạch lăng tiêu chỉ là một con đường hẹp quanh co, chỉ một hai người có thể qua. Vậy thì hiện giờ đã trở thành con đường rộng đủ chống đỡ cho hơn 10 người cùng đi qua. Mà lúc này, thân thể của Lăng Tiêu vẫn vô cùng lớn, trong đầu chiếu ra toàn bộ tình huống chung quanh thuộc sân phái, giữa tứ tượng đại trận người đang khoanh chân ngồi ở hướng đông xuất hiện trong lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gầm giống một tiếng, thân mình ẩm ẩm phá tan cả gian tinh phòng giống như sao băng nhảy vào trong trận pháp, quá to. Phương gia láo quỷ, lại đây nhận lấy cái chết. chương 534 Dưới cường thế không giết. Vừa luyện xong một lần phụ kỹ, thiết đảng người ước đấm mồ hôi ngồi dưới đất thở dốc nhìn quái vật khổng lồ sông ra từ trong phòng Kaka cả kinh đến mức không khép miệng lại nổi. Một giọt mồ hôi chảy xuống miệng thiết đảng, theo bản năng, hắn chép chép miệng một cái, một chút vị mặn chuyển tới đầu lưới. Thiết đảng hôm một tiếng đứng dậy, nhặt cây chiến phủ lên, xài bước tiến về phía biệt viện của Lăng Tiêu. Khi thiết đảng tới mới phát hiện, ở đó đã hội tụ rất nhiều người. Đại tẩu Diệp Vinny, nhà nhà đáng yêu, Tương Vân Sơn, Vương Trần Vương Trần Bạch Lão, Lục Hải trưởng Lão ngay cả tử lộ đã lâu không thấy cũng đứng sau lưng đám người đó, mắt loe sáng nhìn vào căn phòng bị phá. Thiết đảng coi như là người thô lỗ, nhưng tâm nhãn thì cũng không ít, lớn tiếng hét lên. Lão giả tử lộ, Lão đang nhìn cái gì thế? Cà ca nhà ta lại đột phá tu vi, Lão muốn tới đánh nhau hả? Không ngại thì tìm thiết đảng ca ca ta nẻ. Tử lộ tức giận trứng mắt, chỉ vào thiết đản cả giận nói. Ngươi, ngươi muốn đánh nhau hả? Thiết đản cười ha hả Vậy tới đi. Tử lộ lập tức quay mặt đi, cũng không muốn đối chọi lại với cái tên khốn kiếp này, vì biết lăng tiêu rất coi trọng thiết đản cho nên khi tử lộ đối chiến với thiết đản thì chỉ có thể áp chế thực lực của bản thân, để cho mình có cùng cảnh giới với thiết đản. Tuy nhiên, lão làm thế lập tức phải chịu thiệt. Trong cùng cấp bậc thì thiết đảng gần như vô địch, hắn trời sinh thần lực, hơn nữa lại được lăng tiêu truyền thụ cho một bộ công pháp chuyên môn kết hợp với chiến phủ, lại như hổ thêm cánh, mỗi lần đánh nhau đều đánh cho tử lộ mặt mũi bầm dở, bởi vậy mới có chuyện như bây giờ. Lục Hải liếc bạch lão, sau đó nói, thoát nhìn dường như lần này tông chủ có đột phá rồi, chắc là đi gây phiền phúc cho lão tổ phương gia. Trong lòng mọi người đều là nửa vui nửa lo. Tuy họ đều có tin tưởng với lăng tiêu, nhưng lão tổ phương gia cũng không phải hạng dễ trọc. Vẫn biết kẻ mạnh nhất trong thánh vực là cường giả Đại Viên Mãn, nhưng chân chính được gặp qua Đại Viên Mãn thì có được mấy người. Đừng nói Đại Viên Mãn, cho dù là tu luyện giả cũng là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, rất ít khi xuất hiện trước mặt thế nhân. Cho nên, trong thánh vực, số lượng kiếm thánh và kiếm thần tuy rằng rất nhiều, nhưng họ cũng là chủ lực của thánh vực. Bởi vậy... Tới trình độ tiên thiên thì võ giả coi như đã nhìn thấy ánh dạng đông của thần giới rồi. Cho nên, võ giả tiên thiên cơ bản đều lấy tu luyện làm việc chính. Lăng tiêu mới tử nhân giới phi thăng lên không được bao nhiêu năm, hơn 10 năm, với người thường có lẽ chiếm một phần lớn trong đời họ, còn đối với cường giả có thọ nguyên cực dài mà nói, 10 năm chỉ như cái chớp mắt mà thôi. Nếu sau lần này lăng tiêu có thể đả bại lao tổ tông phương ra kia, vậy thì đúng là yêu quái mà. Bạch Lao nhìn tứ tượng trận, sương mù đầy trời, hư vô mờ ảo, cái gì cũng không thấy, trầm giọng nói. Kế sách duy nhất hiện giờ, chỉ có một. Hy vọng hắn có thể đột phá tới cảnh giới khiến người người ngưỡng ngộ Trên mặt Lục Hải hiện lên sự mong đợi, nói. Hy vọng thế. Phương hướng đông trong trận Pháp cũng đã cảm nhận được ngay khi Lăng Tiêu tiến vào trận Pháp, lập tức bởi dậy, đôi mắt bắn ra điện, cười lạnh. Ta muốn xem xem, ngươi thiên tài phi thăng tử nhân giới này cuối cũng là dũng manh thế nào? Có thể đường đường chính chính bị ngươi giết chết, cũng là một cái chết có nghĩa. Lăng thiêu khép cười một tiếng, đứng trước mặt phương hướng đông, nhìn người trung niên tướng mạo bình thường trước mắt, thản nhiên nói, nếu phương gia gia chủ mà giống như ngươi, vậy tám ngươi kia, cũng không phải chết. Ánh mắt phương hướng đông ảm đạm cũng không phải là nổi giận, lạnh nhạt nói, ta đã sớm biết vận mệnh của tám người đó. Bọn họ sinh sự từ những việc không đâu, đã chết cũng là gieo gió gặt báo thôi. Lăng tiêu, nơi này ta có một phong thư, trước tiên ngươi có thể giao cho môn nhân của ngươi, mặc kệ hôm nay ai thắng ai thua Lão Phu đã nói cho người phừng ra, không được đối địch với ngươi. Nói xong, hắn nhẹ buông tay, lá thư như được một bàn tay vô hình chụp lấy, chậm rãi bay tới trước mặt Lăng tiêu. Lăng tiêu dơ tay tiếp nhận lá thư, cảm thấy nao nao. Lần đầu tiên nhìn kỹ người trung niên không biết đã sống qua bao thời đại này. Trên người ông ta không nóng nội, không có một chút tức giận nào. Trước đó Lăng Tiêu cũng cảm thấy người này và các trưởng lão của Phương gia khác nhau, nhưng khi đó dường như không có được bình tĩnh như bây giờ. Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Tiêu hơi động, chuyện khó thành rồi, lao ra hỏa này, bị nhốt mấy năm nay không ngờ lại có đột phá mới sao. Phương hướng đông nhẹ thở dài, nói Lăng Ngươi là một thanh niên tài hoa. Từ trong mắt ngươi ta không cảm thấy sự khát máu và giết chóc, càng không có sự kiêu ngạo và cuồn vọng, cho nên, vốn là ý của ta tuyệt không muốn thành địch với ngươi. Ít lợi tuy rằng quan trọng, nhưng ta lại càng muốn làm bạn với ngươi hơn. Ông ta nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tiếc đối, nói tiếp. Đáng tiếc, ta là người phương gia. Tám người kia đều là gieo gió gật bão, tuy nhiên, cuối cùng thì ta vẫn phải tỏ vẻ một chút cho nên trận chiến ngày hôm này ta sẽ dốc hết thực lực ra, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Lăng tiêu, bị nhốt ở đây vài năm, tu vi của ta tuy rằng không đề cao, nhưng so với trước đây lại càng thêm tinh thuần. Ở trong này so với bế quan càng hiệu quả hơn, cho nên ta phải cảm tạ ngươi. Lăng tiêu hiếp mắt lại, đồng nhiên sinh ra một ý nghĩ, người này thực sự rất rào hoạt. Không ngờ lại muốn dùng phương thức này để tiêu trừ sát tâm và nhuệ khí trong ta. Lăng Tiêu tin tưởng, lời phương hướng đông nói rằng không muốn trở thành địch với hắn là thành ý thực sự, nhưng lại mượn việc này mà mê hoặc hắn. Đây là ý niệm trong đầu Lăng Tiêu. Lời nói dối cao cấp nhất không phải là một câu nói dối trong rất nhiều câu nói thật hay sao? Nghĩ vậy, Lăng Tiêu lặng lẽ cười, nói, tu luyện giả cao cấp sao? Tốt lắm, để ta tới thử xem, xem tu luyện giả cao cấp được coi như siêu cấp cường giả trong thánh vực cuối cùng có thể mạnh tới đâu. Trong mắt phương hướng đông hiện lên một chút thất vọng, tuy nhiên lập tức cười ha hà nói. Tiểu tử hay lắm, không hổ là thiên tài chân chính có hy vọng trở thành cường giả chân chính. Đến đây đi, để ta xem, cuối cùng thì ngươi có bao nhiêu sức mạnh. Nói tới đây, trong ống tay háo phương hướng đông phình lên một luồng sức mạnh cực lớn, trong giây lát đã công tới lăng tiêu. Cao thủ chân chính đối chiến đều là xuất kỳ bất ý, ngươi có thể bị tính kế, vậy chỉ có thể trách ngươi ngùng nốc. Đánh lén là xấu hổ sao Người chết vĩnh viên không có quyền nói Lang tiêu nết miệng cười Từ cơ thể khổng lồ bùng lên khí thế mạnh mẽ Tay nắm thành quyền Đánh thẳng vào luồng sức mạnh của phương hướng đông Ẩm Hai đạo khí kình cực lớn va chạm nhau Buộc phát một tiếng nổ trầm mượn Cả không gian như bị sức mạnh lớn vô cùng xé rách ra Và mèo Ẩm Ẩm Ẩm Ngay sau đó phát ra ba tiếng nổ Trong nấy mắt Hai người đã công kích nhau bốn lần. Thân thể phương hướng đông vội lui về sau trăm mét, đồng thời lăng tiêu cũng phải lùi về sau, nhưng thân hình hắn không ngờ bằng mắt thường có thể thấy được, đã nhỏ gầy bớt đi một ít. Lăng tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét khiến cho mọi thứ trong tứ tượng hóa thành bụi, công kích thẳng tới phương hướng đông. Chỉ thấy trong xương mụ như có rất nhiều cờ quạt thấp thoáng, dường như có vô số hoán linh đang cùng hò hét. Trong lòng phương hướng đông thầm mắng một câu, Tiểu hồ ly Uổng phí một phen mồm mép của ta, không ngờ lại không thu hồi trận pháp khủng bố này lại, lại còn công kích mãnh liệt thế này. thân xác phương hướng đông không đổi, vô cùng thong rong đánh trả, một bên lại lưu ý hành động của lăng tiêu trước mắt. Thân thể lăng tiêu mạnh mẽ di chuyển. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía phương hướng đông, thanh kiếm trong tay trở thành cực lớn, được lăng tiêu đặt dưới chân, tay hắn lại cầm một khối lệnh bài màu đen tuyển. Sau khi tiếp cận phương hướng đông, Lệnh bài kia đột nhiên cởi lớn bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng, hung hăng đâm phương hướng đông. Trong mắt phương hướng đông không thể che giấu được sự sợ hãi. Chí cường giả đại viên mãn hắn không phải chưa từng gặp qua, nhưng cũng chưa từng thấy thủ đoạn công kích quỷ dị thế này. Thậm chí còn chưa từng nghĩ qua. Tốt! Phương hướng đông quát một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, trên trời lập tức hiện lên vô số đạo tăng ảnh. Cùng lúc đó thì có một đạo ánh sáng màu đen vọt tới lang tiêu. Xem thủ đoạn của ta. Phương hướng đông hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Nói là trường kiếm không bằng nói một cây côn sắc đen xì, chỉ có hình dạng cái kiếm, căn bản là không có mũi kiếm. Ngay cả mũi kiếm cũng hình tròn vo, một chút cảm giác sắc bén cũng không có. Thế nhưng dao động năng lượng từ trên kiếm truyền tới lại khiến cho người ta kinh hãi. Lăng tiêu vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ. Tu luyện giả cao cấp quả nhiên rũng mánh. Huyền Thiên lệnh trong tay lăng tiêu bắn ra một đạo hào quang màu vàng va và chạm với đạo kiếm khí màu đen, vô thanh vô tức khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Bản thân Huyền Thiên là một bảo khí hùng mạnh có linh tính, luận cấp bậc vẫn hơn xa vũ khí không có linh tính đó, cho nên dù trong kiếm khí của đối phương có chứa năng lượng hùng mạnh và sát ý quần liệt, nhưng chống lại Huyền Thiên vẫn không có nửa điểm tác dụng. Tuy nhiên, lúc này Huyền Thiên cũng không còn là pháp bảo có linh tính hùng mạnh trước kia nữa rồi. Có thể phát huy năng lực hữu hạn cho nên quần đấu với kiếm khí màu đen kia lại có kết quả triệt tiêu lẫn nhau. Trong đầu huyền thiên đoán giận mắng chửi lăng tiêu, nếu mấy năm nay ngươi tìm cho ta ít bảo bối để tu luyện, huyền thiên đại gia sao có thể trật vật thế này chứ? Ngươi tự xem lại mình coi, theo một chu nhân như vậy, xem như xui xẻo. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng tiêu gầm lên, đồng thời vươn ngón trỏ tay phải, chỉ thẳng vào phương hướng đông, hét lớn một tiếng. Tịch diệt Một đạo sát ý và kiếm khí ẩn chứa áo nghĩa tối cao bắn nhanh về phía phương hướng Đông. Sắc mặt phương hướng Đông thay đổi, điên cuồng hét lên một tiếng. Lĩnh vực Một đạo kết giới hùng mạnh từ thân thể phương hướng Đông gian nan kéo ra ngoài, cân đối với tứ tượng trận, chỉ có thể kéo dài ra hơn 10 thước. Tuy nhiên, hơn 10 thước này với phương hướng Đông vậy là đủ rồi. Trong lĩnh vực của ta, ta chính là thần. Phương hướng Đông chàn đầy tự tin đồng thời cũng kinh hái không ngừng đối với đạo kiếm khí từ tay lang tiêu. Tuy nhiên, không đợi phương hướng đông suy xét thì đạo kiếm khí kia không ngờ lại xuyên qua lĩnh vực của hắn như đi qua cửa sổ giấy vậy, trực tiếp bắn vào mi tâm hắn. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, một đạo kiếm khí kia trong đó còn ẩn chứ sắt ý cô tịch, đồng thời lại ẩn chứa kiếm khí cực kỳ tinh diệu ở trong. Một đạo kiếm khí đơn giản nhất nhưng lại khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Phá cho ta! Phương hướng đông cũng nóng nảy, tiềm lực con người thường vào những lúc nguy cấp mà kích phát ra, kiếm của hắn mạnh mẽ quét vòng. Phù. Một tiếng trầm đục xẹt qua không khí. Phúc. Đạo kiếm khí bắn thủng cả hắc kiếm của phương hướng đông, hắn vốn không có tinh lực suy xét tổn thương của bảo kiếm nữa, hai tròng mắt đóng lại, trong lòng chỉ còn một ý niệm. Mạng ta xong rồi. Đợi nửa ngày nhưng phương hướng đông cũng không cảm thấy có gì biến hóa lớn, đau đớn cũng thế, chết lặng cũng thế. Cảm giác kiếm khi cắt thịt cũng thế hắn vẫn không cảm thấy gì cả. Không nhịn được, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, bỗng nhiên thấy xa xa trước mắt là một vùng xanh ngắt, ngay sau đó chợt thấy một trận nổ vang. Luân sinh khí rào rạt khiến Phương Hướng Đông lập tức có cảm giác muốn rơi lệ. Còn sống thật tốt. Nghĩ vậy, Phương Hướng Đông chậm rãi chuyển tới lăng tiêu trên không, sau đó lại nhìn vào vực sâu vạn trượng dưới chân, tầng tầng mây vụ ngăn trở tầm mắt hắn. Nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên lộ ra một khe hở nhìn thấy biển rừng xanh biếc phía dưới. Vì sao? Tiếng nói của phương hướng đông có chút khẳng khẳng, giờ phút này hắn đã phục lăng tiêu sát đất. Vốn hắn nghĩ, cho dù đại trận vây khốn có lợi hại thế nào thì cũng chỉ dựa vào đại địa mà thôi. Mà khi đại trận được triệu hồi, hắn lại hiểu được, trong trận tất cả đều là hư ảo. Chỗ đất mà mình ngồi suốt ngày đã quen tới mức không thể quen hơn đó cũng là ảo. Lăng tiêu than nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói, tu luyện đến trình độ của ngươi đã phi thường khó khăn, tâm tính ngươi không xấu. Một gia tộc nhân khẩu rất đông, tất nhiên sẽ có tốt có xấu, lại nói, loại chuyện phân tranh lích lợi này muốn nói rõ ai đúng ai sai thì không rõ được. Ta giết 8 người phương ra ngươi, đó là vì họ có mục đích, muốn sau khi giết ta, lại hủy sơn môn của của ta, sau đó mới tranh đoạt thích lợi. Diệt cỏ diệt tận gốc, ta không phản đối, tuy nhiên thua sẽ phải gánh vác hậu quả. Phương hướng đông gật gật đầu, không thể không thừa nhận, lời nói của Lăng Tiêu có đạo lý, chiến bại vốn chính là phải gánh vác hậu quả. Lăng Tiêu nói tiếp, mà ngươi thì khác, ngươi chiến cùng ta, phần nhiều là vì ngươi là người phương ra, muốn cho phương ra một công đạo. Nếu có cơ hội giết ta ngươi sẽ làm, nhưng cũng không nguyện ý. Cho nên, ta không thể giết ngươi, cũng là vì như thế. Cả đời Lăng Tiêu này giết chóc không ít, nhưng không phải ý muốn của ta. Hôm nay thả ngươi đi, nếu muốn báo thủ vậy thì mời cái người ở phương gia còn mạnh hơn ngươi tới đi. Trên mặt phương hướng đông hiện lên chút ý lụ bại, nói. Ngươi không giết ta, chỉ sợ còn có một nguyên nhân nữa, mặc kệ là thế nào, muốn giết ta chỉ cần một ngón tay, đúng không? Lăng tiêu cười cười, không trả lời vấn đề này của hắn. Phương hướng đông cười khổ, nói. Thôi, thôi, ta phương hướng đồn này tuy rằng không phải người chính nghĩa gì nhưng nói chuyện rất giữ lời. Từ nay về sau, người phương gia sẽ không đối địch với người nữa. Trong lòng phương hướng đông không khỏi nổi lên ý niệm chua sót, dưới cường thế như vậy còn đối địch với người, chính là tự chịu diệt vong thôi. chương 535, ba vị gia chủ tới chơi. Mọi người của Thục Sơn Phái đều đứng cạnh vách núi đen, nhìn tình cảnh phía xa, bọn họ đống phát hiện đại trận đã được thu lại, trận đấu ở đó tất nhiên là đã chấm dứt. Sau khi hai người đó nói nói mấy câu, lão tổ phương già phi thân rời đi, gần như tất cả mọi người đều có thể kết luận, tông chủ thắng. Diệp tử chăm chú nhìn lăng tiêu, trong lòng vô cùng ngọt nào Mà thuộc sơn phái môn nhân đều đang vô cùng kích động, trận pháp hình quả trứng gà đó cuối cùng cũng triệu hồi rồi. Trận pháp đó như một cái khiên hình trứng gà ngăn cản tất cả những nguy hiểm của bên ngoài, nhưng bên trong đồng thời cũng bị bao kín lại, không được tự do. Người nếu mất tự do thì chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng cả. Mà nhất là những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi lăng tiêu trở về, cũng không dùng những lời nói vô ích để khích lệ những người này. Bang vào địa vị của lăng tiêu trong lòng bọn họ thì chỉ cần thẳng nhìn cười, nói với họ. Về sau, chúng ta chính là thế lực mới phát. Mọi người có tin tưởng không? Có. Tiếng trả lời đồng thanh chỉnh tề ầm ầm vang lên. Trong phút chốc dường như còn lấn át cả tiếng thác nước. Trận pháp thu hồi, kết rơi biến mất, không khí trong thục sơn phái vô cùng nhiệt liệt, giống như đang ăn tết vậy. Phong nghị sự, mọi người ngồi xung quanh, lục hải liếc nhìn tương vân sơn, sau đó cười nhìn lăng tiêu. Tông chủ mau nói một chút trận chiến vừa rồi đi, lão quỷ phương già kia nhất định là thua trong tay tông chủ phải không? Hắc, ta thấy thái độ lúc hắn rời đi là biết. Vương chân nhìn lăng tiêu hỏi. Tông chủ vì sao lại buông tha cho lão quỷ phương ra này. Tất cả mọi người nhìn Lăng Tiêu, đều muốn biết xem trong lòng Lăng Tiêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Vốn ta cũng muốn giết hắn, nhưng người này vô cùng qua minh, các ngươi xem. Nói xong, Lăng Tiêu đưa lá thư mà trước đó phương hướng đông giao cho mình cho Lục Hải xem. Sau khi Lục Hải xem xong chỉ im lặng không nói gì, chuyển cho người khác. Không mất bao lâu. Lá thư đã được chuyển một vòng qua tay mọi người, lại trả về cho lăng tiêu, hắn nói. Các người thấy thế nào? Thương Vân Sơn há mùm nói. Đây là thật, bởi vì vừa rồi trận pháp chưa mở ra, hắn cho dù có đánh bại được tông chủ, thậm chí giết được ngài thì không có cách chạy đi. Phong thư này chúng tôi tự có cách chuyển cho phương gia. Tin rằng bằng địa vị của ông ta ở phương gia, chứ cái vị đang bế quan ra thì ngay cả gia chủ cũng không dám trái lời ông ta. Thương Vân Sơn nói xong, nhìn Lăng Tiêu nói. Tông chủ, tôi nghĩ thông rồi, toàn có đầu nợ có chủ. Chuyện năm đó tuy rằng căn nguyên tại Phương Gia, nhưng trên thực tế cũng không có quan hệ vì với Phương Gia, tôi tất nhiên không muốn đặt thù hận lên thân người khác. Nếu Phương Gia đã dừng tay, như vậy, tôi đề nghị, chuyện của Phương Gia có thể kết thúc được rồi. Vương chân gật đầu nói. Tôi đồng ý, trừ khi chúng ta vĩnh viễn là một thế lực nhỏ. Còn nếu muốn thực sự trở thành một thế lực đỉnh cấp ở Nam Châu, thì việc làm chém tận giết tuyệt này không phải là một ý kiến hay. Đám người công tôn Hoàng và Bạch Lão đều gật đầu. Lúc này, Lục Hải lại cười một tiếng, nhìn Lăng Tiêu. Chúc mừng Tông Chủ. Mọi người sứng sốt, Lăng Tiêu cũng sứng sốt, hỏi. Chúc mừng ta cái gì? Lục Hải cười nói. Tông Chủ còn muốn giấu giếm Tôi đoán. Thực lực hiện tại của tông chủ đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn rồi phải không? Ít nhất cũng đã vượt qua tu luyện giả cao cấp rồi. Trong phòng nghị sự bỗng nhiên trở nên im lặng, gần như tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn lăng tiêu, ánh mắt nhìn đam đam. Vương chân cảm thấy đầu góc dường như có chút trì trệ, nhìn Lục Hải, lắp bắp nói. Sư sư phụ, người nói cái gì? Lục Hải nhìn Vương chân, không kìm được lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nghĩ. Trước đây chưa gặp lăng tiêu, cũng biết thánh vực thiên tài vô số, nhưng vẫn cảm thấy đồ đệ mình không tệ. Tuổi còn trẻ đã đạt tới tiên thiên, tiền đồ tương lai cũng không thể hạ lượng, nhưng so với tông chủ thôi quên đi, không thể so, tông chủ là một tên yêu quái. Thiết đảng ngoác miệng cười ha ha. Cà ca quả nhiên lợi hại. thiên đảng ta tới lúc có thể lợi hại được như ca, ca thì thực tốt rồi. Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, lăng tiêu cũng cười nói thiết đản cũng sẽ có một ngày như vậy. Nói xong, hắn nhìn lục hải nói. Ánh mắt của lục trưởng lão thật sắc bén. Đúng là hiện giờ ta đã mạnh hơn phương hướng đông, lão tổ phương già kia có bao nhiêu thực lực ta không rõ. Tuy nhiên ta nghĩ bọn họ cũng như ta phải chiếu cố môn phái, thật ra bọn họ còn phải cẩn thận hơn ta. Thương vân sơn cười, gật đầu nói. Tông chủ quả nhiên đã nhận ra rồi. Không sai chút nào, tông chủ lo chúng ta bị trả thù. Nhưng thực ra càng là gia tộc lớn, đối với chuyện này càng cẩn thận. Hoặc là một lần duy nhất diệt cỏ tận gốc, vĩnh viên trừ hậu hoa, hoặc là như tông chủ vậy, thù hận không kéo dài lên người khác. Vương chân cũng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn lăng tiêu có hương phấn, có hâm mộ, càng nhiều kính sợ. Nếu có cựu hận kéo theo cả gia tộc, thì thánh vực này sợ là sớm lâm vào chiến tranh liên miên rồi. Lần này tông chủ quyết định, tôi kiên quyết ủng hộ. Diệp tử nhìn lăng tiêu cũng không nhịn được tán thưởng trong lòng. Nhiều năm như vậy, phu quân chẳng ngày càng thành thuộc ổn trọng hơn rồi. Lúc này, bên ngoài đống có người báo lại, ba đại gia chủ của Thành Vọng Thiên cùng dắt tay nhau tới chơi. Mấy năm nay vì phong bế môn phái mà thuộc Sơn Phái và Thành Vọng Thiên ít qua lại với nhau, thậm chí ba đại gia tộc muốn mua đan dược của thuộc Sơn Phái để có thể lọt vào đỉnh cấp thế gia, một giấc mộng trở thành đại gia tộc cũng đã tan biến. Bởi vậy, Trong ba gia tộc có rất nhiều người bất mãn kín đáo với thuộc Sơn Phái. Người khác có thể không biết, nhưng người trong ba đại gia tộc sao có thể không biết chút gì. Nhiều năm như vậy, thuộc Sơn Phái thực sự chặt đứt quan hệ với ngoại giới sao. Vậy thì đan dược trên chợ là từ lâu ra. Tuy nhiên, là gia chủ ba đại thế gia, Ngô Anh, Vương Thành và Lý Thắng cũng không dám coi ý hoán giận gì với Lăng Tiêu, vì trong lòng họ rõ ràng, người ta lợi dụng cơ hội này phát triển môn phái của mình. Nâng cao thực lực tự thân một chút sai lầm cũng không có. Dựa vào cái gì mà phải làm lợi cho người khác. Cho nên, ba người đồng thời áp dụng một quyết định, chuyện bất lợi đối với Thục Sơn, dưới tình huống không đắc tội với đối phương, lập trường của ba gia tộc là nhất chi đứng bên Thục Sơn Phái. Bởi vì trong lòng họ đều quan trì một quan điểm, chỉ cần Thục Sơn Phái có thể vượt qua được kiếp nạn này, vậy thì trong tương lai môn Phái này sẽ nở hoa rực rỡ, thế mạnh khó cản. Tuy rằng tộc nhân nhiều người hoán hận, nhưng ba đại gia chủ đều đè ép xuống, không được để tộc nhân nói sao thì nói, gây bất lợi cho sự tỉnh của Thục Sơn Phái. Thục Sơn Phái vừa mới có biến hóa thì bên ba gia tộc đã có tin tức tới, ba người ngô anh vui mừng không ngừng, nhiều năm kiên trì thực không nguồn phí, cũng xem như bọn họ được nhìn thấy ánh dạng đông vậy. Ba người tới chơi, cũng không ngoài dự đoán của lăng tiêu, tuy nhiên phía sau ngô anh còn có một nữ tử dáng người nổi bật chính là Ngô Tú Nhi đã lâu không gặp. Đôi mắt xinh đẹp của Ngô Tú Nhi rơi xuống diệp tử đang cùng Lăng Tiêu ra đón, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên chút thống khổ, ánh mắt trở nên ảm đạm Ngô Anh cũng thấy được người con gái tuyệt sắc bên Lăng Tiêu, thấy thần thái nàng đứng bên Lăng Tiêu liền biết được, đây nhất định là nữ nhân của Lăng Tiêu. Tay Ngô Anh ẩn trong áo hơi run run một chút, cố gắng không quay đều lại nhìn biểu tình của con gái. Trái tim của con gái sao hắn không biết? Nếu không phải như thế sao có thể bất chấp Vương Thành và Lý Thắng ngờ vực mà mang theo con gái tới đây? Bọn họ nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, cảm thấy ngô anh ta là cái loại bán nữ cầu Vinh ta cũng nhận. Chỉ muốn con gái có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ, ta quản người khác nói gì sao? Tuy nhiên hiện giờ xem ra, phen tâm ý này của con gái, chung quy cũng là hoa rơi hiểu ý nước chảy vô tình rồi. Ngô anh thầm thở dài một tiếng, miễn cương gắng gượng tinh thần, cười nói. Lăng Tông chủ bế quan nhiều năm, nói vậy nhất định là rất có thu hoạch. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói, ba vị gia chủ đã lâu không gặp, lại nhìn ngô Tú Nhi cười nói. Tú Nhi mỗi mỗi ngày càng đẹp ra đó. Lời nói không chút e rẻ của Lăng Tiêu lại khiến ngô Tú Nhi càng thêm thống khổ. Hắn làm cho trước mặt nữ nhân của hắn, nói chuyện hào phóng với ta như vậy chẳng phải muốn nói với nữ nhân của hắn, ta và hắn một chút quan hệ cũng không có sao. Nô Tú Nhi thông minh sắc xảo, sao không thể hiểu được dụng ý của lăng tiêu. Nô Tú Nhi tươi cười, thản nhiên nói. Có xinh đẹp hay không cũng chẳng có gì quan trọng, dù sao thì cũng là mèo khen mèo dài đuôi Vương Thành và Lý Thắng trao đổi bằng ánh mắt, trong lòng Nô Anh có chút bất đắc dĩ. Con gái à con gái, con thích tiểu tử này đến vậy sao? Hắn có cái gì tốt? Thực lực có thể làm cơm mà ăn sao? Tiểu tử hình thức ánh Tuấn. Nếu thích thì phụ thân ta có thể tìm cho con hàng ngàn hàng vạn người cho con tùy ý cho lựa. Sao lại bướng bỉnh như vậy? Đám người phía sau lăng tiêu thì đều không ngừng cười trộm. Tuy rằng bình thường tông chủ cái gì cũng không để ý, thái độ bình thản, nhưng khí chất siêu thế thoát tục trên người hắn khiến người ta bỏ qua tuổi của hắn, cho hắn là cái loại lao già tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm. Khó được một lần thấy tông chủ bị nữ nhân quấn lấy, tất nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt. Diệp Tử khẽ mỉm cười, đi tới nắm tay Ngô Tú Nhi, dịu dàng nói: "Vị này là Ngô Tú Nhi muội muội sao? Ta đã từng nghe Lăng Tiêu nói tới muội, thật sự là một cô bé xinh đẹp." "Đi, tỷ tỷ đưa muội đi nói chuyện." Nói xong liền kéo tay Ngô Tú Nhi, mang theo nha nha đi tới bệnh viện. Đầu góc Ngô Tú Nhi thì đang trống rỗng, nàng thậm chí còn chẳng biết phải đối mặt với chuyện này thế nào nữa. Phủi tay tránh ra. Chuyện đó chẳng những mất phong độ, Phi thường mất mặt, mà ngược lại mình lại có vẻ trộn dạ. Nhưng cứ như vậy bị lôi kéo đi thì trong lòng lại có phần không thoải mái. Ngay trong lúc tâm hồn đang rẽ ruột thì Ngô Tú Nhi đã bị Diệp Tử kéo đi rồi. Ngô Anh thu hồi ánh mắt lo lắng, nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt phức tạp nhẹ giọng nói. Lăng Tông chủ thật có Phúc khí. chương 536, bảo vật sắp khai quật. Đưa ba người Ngô Anh đến phòng tiếp khách, mọi người lại ngồi xuống, Lăng Tiêu nhìn ba người. Nói thẳng vào vấn đề, thật sự rất có lỗi, bởi vì chuyện bất ngờ mà ai ai cũng biết, mấy năm nay thuộc Sơn Phái bị buộc phải yên lặng, vốn đáp ứng chuyện của các ông nhưng vẫn không làm được. Vì để tỏ ý bồi thường, ta sẽ một lần luyện chế nhiều đan dược một chút, phân phát cho các ông. Ba người ngô anh nhiều ít cũng có chút xấu hổ, không nghĩ tới lăng tiêu không chờ bọn họ hỏi liền trực tiếp nói ra, hơn nữa lại sảng khoái như vậy và bọn họ lại còn đang cầu Lăng Tiêu chứ không phải Lăng Tiêu cầu bọn họ. Tin rằng tin tức Lăng Tiêu xuất hiện được chuyên gia, e rằng không đến 10 ngày, người tới bãi phòng thuộc Sơn Phái cũng sẽ nối liền không dứt, cũng không khác với chuyện đạp nát cửa bao nhiêu. Đến lúc đó, làm sao còn có vị trí của ba nhà chứ? Nếu không cũng không có khả năng cho không. Nô Anh nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tông Chủ là người có danh dự, chúng tôi luôn luôn bội phục, trái lại trong lòng chúng tôi rất xấu hổ. Những năm gần đây, chúng tôi cũng chưa thể giúp đỡ cái gì, trong lòng rất là ấy náy. Lăng tiêu cười khoát tay, thản nhiên nói. Loại chuyện này vốn không thể trông cậy vào người khác, ta nói vậy cũng không có ý gì. Cho dù lúc này đây các người có thể giúp ta, nhưng nếu có lần thứ hai, lần thứ ba. Chẳng lẽ mỗi lần lăng tiêu đều đến cầu ba vị gia chủ thôi sao? Vương Thành và Lý Thắng nghe xong những lời này, trong lòng cùng suy nghĩ, nếu ngươi thật sự làm như vậy thì tốt rồi. Chúng ta cầu còn không được chứ. Bởi vì nếu lăng tiêu chủ động nhờ, lâu dần, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại mạnh mẽ với ba đại gia tộc, dần dần không muốn phụ thuộc vào ba gia tộc lớn cũng khó. Tuy ngô anh không nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa là không rõ hàm nghĩa trong này, cho nên ông cười nói. Lời này của lăng tông chủ có chút khách khí, cùng là người của vọng thiên thành, nếu có khó khăn theo lý nên giúp đỡ một chút. Tuy nhiên ta tin rằng từ nay về sau. Thục Sơn Phái nhất định sẽ rất nhanh chóng phát triển, ngược lại những gia tộc của chúng ta tương lai nếu như cần đến Lăng Tông Chủ thì hy vọng có thể vươn tay kéo một chút nha. Hai người Vương Thành và Lý Thắng tuy rằng có chút nghi ngờ thực lực của Thục Sơn Phái, tuy nhiên người nâng đỡ người, nói lời tốt cũng không mất tiền, hiển nhiên không ngừng nịnh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật đầu cười, miệng nói qua loa. Trong phòng bên kia, có người đưa trà lên, nô tú nhi cụm mắt xuống, hiện tại chỉ có một mình diệp tử. Cô bé đáng yêu không biết từ nơi nào đến cũng không ở trong phòng, hai người đều trầm mặc. Luận thực lực, Ngô Tú Nhi mạnh hơn Diệp Tử, nhưng khi chiến đấu thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Luận tâm kế, cho dù có hai Ngô Tú Nhi cũng không phải là đối thủ của Diệp Tử. Cuối cùng, Ngô Tú Nhi không kiềm nổi trước, lên tiếng hỏi: "Thật sự thất lễ, nửa ngày nay không biết tỷ tỷ tên gì nhỉ?" Diệp Tử cười ảm đạm, trong lời nói của Ngô Tú Nhi Nàng đây là chủ nhân, nhưng Ngô Tú Nhi lại nói mình thất lễ, chẳng phải là nói mình không lệ phép sao. Diệp tử nhẹ giọng nói. Ta gọi là Diệp Vinny, cô có thể gọi ta là Diệp tử, ta đã nghe phu quân nói qua về cô. Hắn nhất định nói ta không biết xấu hổ, hay quấy dày hắn phải không? Đông nhiên Ngô Tú Nhi ngừng đầu, trong đôi mắt hàm chứa lệ quang, lại dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp tử. Ta biết trong lòng hắn không có vị trí của ta. Luôn luôn cự tuyệt ta, ta cũng không phục người. Ta làm sao yếu kém hơn những cô gái nhân giới như cô. Không phải hắn gặp các cô trước sao. Nhưng trong thánh vực sống mấy ngàn năm cũng là chuyện bình thường, lại có người đàn ông nào chỉ có một thê tử chứ. Ta liền muốn nhìn xem, người con gái hắn yêu, khiến trong lòng hắn không có vị trí của bất cứ cô gái nào, sẽ có hình dáng ra sao. Diệp tử cười nói với vẻ vô cùng bình tĩnh. Sau khi nhìn, cảm giác, Cũng thường thôi, đúng không? Tuy rằng nói thật thì không lễ phép lắm, tuy nhiên vì hạnh phúc của mình, nô tú nhi bất chấp giá nào, lập tức gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta chính là đang nghĩ như vậy. Luân diện bạo, ta không kém cu. Luân chỉ số thông minh, cũng không ngu hơn, chỉ có điều thiếu kinh nghiệm một chút, đối với người có được sinh mệnh lâu dài thì có thể học. Luân thực lực, hiện tại ta có được thực lực kiếm thần bậc cao. Có lẽ khoảng 100 năm nữa thì ta có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Luận tài học, nô tú nhi ta không dám nói mình tinh thông cầm kỳ thi họa nhưng ít ra cũng là người hiểu đời. Ta không rõ vì sao hắn không thích ta. Diệp tử mỉm cười, đống nhiên nói. Cô muốn nghe về chuyện xưa của hắn không? Nô tú nhi sừng suốt, lập tức nói. Chuyện xưa của hắn. Mấy năm nay ta cũng biết rất nhiều, nghe nói hắn từng là người bị thiên mạch chắc là gặp không ít lời chế nhạo. Trước đây ta không hiểu hết về hắn, vậy cô kể cho ta một chút cũng được. Ngoại trừ người trong cuộc, rốt cuộc không ai biết Diệp Tử kể cho Ngô Tú Nhi điều gì. Cũng sau ngày lăng tiêu mở tiệc chiêu đãi đám người ngô Anh, Ngô Tú Nhi cũng rời khỏi theo, ánh mắt đỏ ửng, như đã khóc. Tuy nhiên cả người lại khiến cho người ta cảm giác thoải mái hơn nhiều, không còn loại mất mát trước đây nữa. Trong lòng Nô Anh có chút kỳ quái. Tuy nhiên loại tình trường nhi nữ chung quy cũng không nên rác mặt hỏi con gái. Nghĩ rằng sau khi nàng và mẹ nàng nói chuyện thì tự nhiên mình cũng sẽ biết. Lúc chia tay, Ngô Tú Nhi cố y đến trước người Diệp Tử, nói một cách nhẹ nhàng. Cảm ơn cô đã nói cho tôi những chuyện đó, tuy nhiên ta cũng sẽ không từ bỏ. Diệp Tử bình thản cười nói. Vậy cô hãy nỗ lực lên. Chiếc miệng xinh xắn của Ngô Tú Nhi con lên, nói. Ta chắc chắn như vậy. Mọi người đi rồi, Thục Sơn phải rơi vào trong yên tĩnh. Hai người Lăng Tiêu và Diệp Tử đang ở trong phòng, Diệp Tử cười nói tủng tịm. Chàng có muốn biết ta nói cái gì với cô bé kia không? Lăng Tiêu đang tập trung tinh thần suy tính ở đâu đó, nghe vậy thản nhiên gật gật đầu nói. Bất kể như thế nào, huynh cũng sẽ không phát sinh bất cứ vướng mắc gì với nàng, huynh có các nàng như vậy là đã đủ rồi. Diệp Tử tựa đầu vào vai Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói. Thật ra, muội cũng không nói gì với nàng. Chỉ nhớ lại lần chúng ta quen biết đến nay, phát sinh từng chút một, có lẽ đến bây giờ nàng cũng không hiểu, chuyện tình cảm miễn cưỡng cũng không được. Phụ quân, nếu như chàng thích cô ấy. Lăng tiêu quay đầu, nhìn Diệp tử, mày hơi hơi nhăn lại. Nói gì vậy? Thâm tư của ta, nàng không hiểu sao. Tuy rằng Diệp tử bị vẻ mặt nghiêm chỉnh của Lăng tiêu nói một câu, tuy nhiên trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, thản nhiên cười nói. Thự nhiên là ngu muội Phu quân là người đàn ông tốt nhất trên đời. Lúc này trong khoảnh khắc hai mắt lăng tiêu chật ngưng, sau đó nói, tìm được các nàng rồi. Đạo hành tinh thâm, tự nhiên là cần tu vi chống đỡ, cảnh giới hợp thể kỳ tự nhiên có thể mơ hồ nắm giữ một chút thiên cơ, do đó suy tính ra quẻ tượng vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa, đây không phải đang tính mà là đang nhìn. Tuy rằng tinh thần lực của lăng tiêu không có năng lực bao trùm cả thánh vực nhưng hắn có thể dùng một chút thiên cơ để tiến hành tìm kiếm. Tuy rằng cũng rất khó, cần hao phí một lượng lớn chân nguyên, bởi vì dù sao người tu chân không phải thần tiên. Thân hình diệp tử run mạnh lên, trong mắt bắn ra hảo quang ngạc nhiên vui mừng, run giọng hỏi. Thật sao? Các nàng? Các nàng đang ở đâu? Không có việc gì chứ? Nếu ngô túi nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ mở lớn miệng mà kinh ngạc không ngừng. Tuy rằng nàng có thể chấp nhận sự thật đàn ông có nhiều thê thiếp nhưng đây không có nghĩa là nàng không muốn luôn được xủ ái. Không có nghĩa là nàng không có tâm tư tranh giành tình nhân. Trong suy nghĩ của nàng, chuyện này quả thật có chút không thể tin nổi. Một phụ nữ làm sao có thể ngay cả một chút lòng ganh tị cũng không có chứ. Cho nên, nàng mãi mãi cũng không hiểu vì sao lăng tiêu yêu dịp tử. Yêu sâu đấm như vậy. Vì sao Lăng Tiêu có thể tiếp nhận phong linh các nàng mà không chấp nhận nàng? Nói đến cùng, đó chính là nguyên nhân của xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành khiến cho ngô tú nhi mãi mãi cũng không lý giải được các ý nghĩ trong lòng diệp tử các nàng. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Đều rất an toàn. Tuy nhiên, các nàng cách chúng ta rất xa. Ngày mai ta sẽ lên đường để mang các nàng về. Cũng đến lúc chúng ta phát triển thế lực hơn nữa. Mặc dù trong mắt Diệp Tử có một chút không muốn nhưng vẫn thông tình Đạt Ly nói. Huynh nhanh mang các nàng quay về đây, mọi cũng muốn gặp các nàng. Ở bên ngoài nguy hiểm thì làm sao đây? Lăng Tiêu ngăn vai Diệp Tử, nhẹ giọng nói. Nàng ở nhà tu luyện, phương pháp mở ra trận pháp nàng đều biết hết. Nếu có nguy hiểm, nàng hãy phối hợp với đám người Vân Sơn, chờ thực lực của bản thân thật sự nâng cao, nàng sẽ thấy thiên địa càng thêm rộng lớn. Diệp Tử nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt nồng nàng. Dịu dàng nói, thiên địa của ta đều ở chỗ chàng. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng lúc này đang trên đường đi theo đám người Đại Hồ Tử về thành thị. Trong khoảng thời gian này các nàng cùng nhau thu thập dữ liệu, bằng vào sự thông minh của hai nàng. Các nàng rất nhanh vượt qua những người trong đội ngũ Đại Hồ Tử, khiến cho những người đó đều thầm váng hấn dận, không nên mang theo hai cô gái này. Nếu các nàng là mỹ nữ thì cũng có thể nhịn, nhưng hình dáng xấu như vậy. Cho dù chỉ số thông minh cao, quả thực nghĩ tới cảm giác lại càng thêm đau bờn. Thật ra hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng thu thập dữ liệu, làm sao muốn bán lấy tiền chứ? Các nàng biết Lăng Tiêu cần thứ này, căn bản là chuẩn bị đến một lúc sẽ tạo cho Lăng Tiêu một sự ngạc nhiên. Khi đoàn người đi tới gần một tòa núi nhỏ, trời gần chập tối, một vùng mây trắng như vây cá ở trên bầu trời chiều, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên... Có người trong đội ngũ lấy tay chỉ vào phía sau núi nhỏ kia, tay run lấy bẫy, lắp bắp nói. Ánh sáng kia, chỗ đó có ánh sáng, có phải là có bảo vật hay không? Đại hồ tử sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nói. Đi xem. Chờ đến khi những người này đổi tới, thì đột nhiên phát hiện, nơi đó sớm đã tụ tập khoảng 7-80 người. Hơn nữa, thoạt nhìn còn không phải cùng nhau. Ít nhất có thể chia ra làm 3-4 đoạn. Trông thấy bọn họ đến, mặt của đại đa số người ở đây không thay đổi, có một vài người không kiềm nổi biểu môi đội ngũ yếu như vậy thì có thể hấp dẫn gì chứ. Lúc này, trên mặt hồ nước sâu ở bên kia bắt đầu không ngừng nhấp nhô bậc nước, màu sắc của hào quang kia càng dày, càng thêm trói mắt. Lúc này có người lạnh lùng nói. Hôm nay, bảo vật này là của khuê sơn phái ta. Chư vị ở đây, thấy người có phần, mỗi người mười khôi tinh thạch hạ phẩm. Nếu như ai muốn đoạn, trước hết hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta đây. chương 537, người không xứng. Ôi, lão đại, chúng ta phát tài rồi. Một gã thanh niên còn trẻ trong đội ngũ ở bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng, hai mắt tỏa sang nói. Khuê Sơn Phái, đó chính là một đại phái danh môn, những lời bọn họ nói ra sẽ không giữ lời đâu. Trên mặt đại hồ tử cũng lộ ra vẻ có chút ý động, nhiều cường giả tụ tập ở đây. Đám người bọn họ muốn đoạt bảo quả thật là người si nói ngộng, căn bản là không thể. Tuy nhiên, một lợi ích khổng lồ đặt trước mặt người lại có ai có thể duy trì lòng bình tĩnh chứ? Ai còn không có một chút may mắn trong lòng, nhiều chuyện ngư ông đắc lợi. Nếu những cường giả này đấu tới lưỡng bại câu thương, vậy 5 loại bảo vật trong hồ sâu chẳng phải sẽ trở thành của bọn họ sao? Thật ra, nếu có thể đoạt được bảo vật, đó sẽ không phải vấn đề 100 khối tinh thạch hạ phẩm. Mắt thấy động tính lớn như vậy, nói vậy đây không phải là một bảo vật bình thường. Cho nên, trong lòng đại hồ tử cũng đang do dự. Lúc này, thân thể hai người hoàng phủ nguyệt và thường quan vũ đồng cũng hơi hơi chấn động, trong mắt đồng thời bắn ra hai luồng hào quang sáng ngời, liếc nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, loại cảm giác như có như không này, hai nàng cũng có thể xác định, người tới khẳng định chính là lăng tiêu. Đối với hai nàng mà nói, bất cứ bảo vật, tinh thạch, thiên tài địa bảo cũng không đáng giá một đồng ở trong lòng các nàng. Chỉ có người đàn ông khiến cho các nàng ngày đêm thưởng nghiệm, nhớ thương mới là ý nghĩ duy nhất khiến các nàng tới đây. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, trong lòng hai nàng cũng càng ngày càng thần trường Nhìn thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm trước mắt, hai nàng cũng có tâm tư không muốn lăng tiêu lập tức xuất hiện ở đây. Giống như nghe thấy tiếng lòng của hai nàng. Luôn năng lượng dao động mà hai nàng rất quen thuộc trợt biến mất. Hai nàng không kiềm nổi cùng nhau thở phào nhẹ nhói một hơi. Lúc này người nói chuyện của Khuê Sơn phái trứng mắt, nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng nói. Các ngươi có chấp nhận điều kiện này không? Lúc này, một gã thanh niên anh Tuấn đứng ở giữa một nhóm người cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Mỗi người mười khối tinh thạch hạ phẩm. Ngươi cho rằng chúng ta là một đám ăn mày không có thể diện xin ăn sao. Mười khối tinh thạch hạ phẩm đã muốn đuổi người đi. Ta cho mỗi người các ngươi 100 khối tinh thạch hạ phẩm, các người rời khỏi nơi này thì sao? Người thanh niên vừa mới nói chuyện chính là thủ hạ của đại hồ tử, khuôn mặt bỏ bừng, hắn vừa mới nói phát tài xong kết quả người bên kia cho rằng đây là đang phát cơm. Khẩu khí này, ha ha, thật đúng là lớn nha. Tuy nhiên cũng may là biết thân phận của mình, tuy rằng trong lòng người thanh niên này vô cùng bất mãn nhưng cũng không nói gì nữa. Người nói của Khuê Sơn Phái hai mắt âm trầm nhìn thoáng qua người thanh niên nói chuyện, lanh lùng nói. Khẩu khí của bằng hữu không nhỏ, tại hạ là đố vũ, là phó đường chủ hổ uy đường trong 12 đường ở Khuê Sơn Phái, xin hỏi nên xưng hô bằng hữu như thế nào? Ừ, không cần nói lời khách sáo ở đây, nói thật cho ngươi biết, Khuê Sơn Phái của ngươi ở Trung Châu thật sự được coi là vài đại phái danh môn, nói lên trưởng môn nhân trương thanh phong của các ngươi cũng quả thật được cho là nhân vật số 1. Với bản thân thực lực cảnh giới đại viên mãn sơ cấp vì lo chuyện quản lý môn phái, loại tinh thần không sợ vất vả, thật khiến cho người ta bội phục nha Người thanh niên này nói chuyện kỳ quái, ngoài khen khuê sơn phái nhưng thầm trâm trọng, nói ra thực lực của trưởng môn khuê sơn phái. Tuy nhiên vì để chế nhạo người phía dưới của lao không có năng lực. Nếu không nào có cường giả trí cao có cảnh giới đại viên mãn còn tự mình quản lý môn phái. Quả nhiên, lời của người thanh niên này vừa phát ra. Đồ vũ đã giận tí mặt, chỉ vào người thanh niên này quát. Thiếu nhi vô tri ngươi cũng có thể làm nụ khuê sơn phái ta sao? Lời của đồ vũ vừa ra, mười mấy người ở phía sau lập tức đặt tay lên binh khí, lạnh lùng nhìn nhóm đối diện này. Người thanh niên này không chút yếu thế, lạnh lùng nói với đồ vũ phía đối diện. Nếu đổi lại trưởng môn của ngươi đến đây, thiếu gia ta miễn cưỡng nhường ba phần, tiểu lâu lại như ngươi làm người mà không biết. Mỗi một đường trong 12 đường của Khuê Sơn Phái chỉ có chính thức một đường chủ, mà đã có 7-8 phó đường chủ. Giống như loại như ngươi, căn bản là một con chó không được xếp hạng, dùng danh tiếng của Khuê Sơn Phái để dò người. Ha, ngươi làm cho thiếu da ta bị dò đó. Người thanh niên nói xong, những người bên cạnh hắn cũng nhìn đám người đố vũ với vẻ khinh thường. Tuy rằng một đám không nói gì nhưng cảm xúc trên mặt rõ ràng lại tràn ngập vẻ trông trọng. Một luồng không khí khẳng trương tràn ngập trong không khí. Lúc này, một lao giả trong một nhóm khác nói với giọng khăn khan Đừng ngầm ý, bảo vật này cũng còn chưa khai quật đâu. Quy củ của thánh vực trước đây là bảo vật có thể nhận chủ. Ai có thể được nó thì tính là bản lĩnh người đó. Các ngươi đừng quên, bảo vật thực sự hùng mạnh sẽ tự động chọn chủ. Cho nên, đến khi khai quật bảo vật, không cần biết thực lực ai lớn hơn thì có thể có được. Lao nhân này vừa nói ra khiến không khí rằng có hai bên có chút dịu xuống, tuy nhiên vẫn duy trì địch ý nhất định với nhau. Người tên là Đỗ Vũ của Khuê Sơn phái nhìn Lao Già này nói. Lao nhân ra, ngài nói đó là cực phẩm bảo vật, nhiều năm như vậy chúng ta đã từng nghe nói qua về vài món cực phẩm bảo vật, còn không phải ai cướp được là của người đó sao. Nếu mọi người không muốn nhận ý tốt của ta thì cũng có thể đợi khi khai quật bảo vật. Trong hỗn loạn thì đao kiếm không có mắt, nếu ai bị thương thì không nên đoán giận. Lời này chính là huy hiếp trắng trợn. Vẻ mặt đồ vũ âm hàn, cả người phát ra khí tức hùng mạnh, mắt lạnh nhìn mọi người. Lúc này, sau khi đại hồ tử do dự một hồi, nghe được lời nói của Đỗ vũ, không kiềm nổi nói. Đố đường chủ, tiểu đội toàn phong của chúng ta đồng ý nhận ý tốt của ngài, chúng ta sẽ không tham dự vào lần đoạt bảo này. Trên mặt đại hồ tử mang theo vẻ cười khiêm tốn lấy lòng. Đối với thế lực quá nhỏ như bọn họ mà nói. Thông thường ngay cả cơ hội nói chuyện với loại danh môn đại phía như Khuê Sơn cũng không có. Cho nên, nếu như lúc này có thể lấy lòng đối phương, tin rằng sau này con đường của bọn họ cũng tốt hơn nhiều. Ai mà biết đô vũ này đang nóng giận chứ? Hơn nữa đám người đại hồ tử này liếc mắt liền có thể nhận ra thực lực không khá lắm. Nhữ mày lạnh lùng nói. Có quan hệ gì với các ngưới? Các ngươi là thứ gì chứ? Lan qua một bên. Vẻ mặt đại hồ tử ngạc nhiên. Một đám huynh đệ phía sau hắn cũng đỏ mặt lên, trong mắt lộ ra biểu tình phấn nộ. Hiển nhiên, ở trong mắt đối phương, bọn họ căn bản là một đám rấp rưởi như một đám côn trùng mà bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một cước nghiên chết. Căn bản không đáng nhắc tới. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng cũng ở bên trong đội ngũ. Tuy rằng các nàng cũng không thuộc tiểu đội toàn phong nhưng mọi người sớm chiều ở cùng một chỗ khá lâu. Tuy rằng ngay từ đầu bởi vì bộ dáng xấu xí của các nàng nên không có phản ứng với các nàng. Tuy nhiên dần dà, cũng quen với sự tồn tại của hai nàng. Hơn nữa sự cẩn thận của con gái, theo sự gia nhập của Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng quan Vũ Đồng, đám hán tử thô bị này cũng không còn ăn qua thức ăn tạm, một ngày ba bữa cũng đáp lại vô cùng tốt. Cho nên cho tới bây giờ tuy rằng không tính là tình cảm sâu sắc nhưng loại giáp mặt bị người làm đụng cũng khó thể chịu được. cái gọi là Nhẫn mại nhất thời sóng yên biển lăng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng trên thực tế, người con sống, nếu như không có chút tâm huyết, không có chút nóng nảy dạng cuộc sống khiếp nhược thật đúng là sống cũng như không. Lông mi hoàng phủ nguyệt thoáng dựng thẳng, liền thấy đại hồ tử liều mạng nháy mắt với mình, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, không kiềm nổi trong lòng mềm nướng, nướng ra, thầm nói, quên đi, ta và vữ đồng tỷ chung quy chỉ là khách qua đường, nếu bởi vì đắc tội với đám người này. Tương lai tiểu đội toàn phong chịu tội. Hoàng Phủ Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua đố vũ, mạnh mẽ chịu đựng không nói gì. Đố vũ ở bên kia căn bản cũng không nhìn về động thái bên này. Với hắn mà nói, đám người đại hồ tử căn bản là một đám rắc rưỡi. Một đám người luyện võ thực lực mạnh nhất chỉ là kiếm thần cảnh giới. Đối mặt với một đội người luyện võ tiên thiên tạo thành, hơn nữa một cao thủ tu luyện giả trung cấp như hắn dẫn đầu, căn bản là không có tư cách gì nói chuyện. Vừa rồi hắn nói cho mỗi người 10 khối tinh thạch hạ phẩm, cũng căn bản không tính vào đám người đại hồ tử. Lao tử có thể phái ra một người cũng có thể giết chết một đội người, còn muốn thư tốt. Buồn cười. Lúc này, hồ sâu cũng hoàn toàn sôi trào lên, vốn bọt nước nhỏ bắt đầu biến lớn, và từ bên trong quần cuộn bắn ra ngoài. Ngoại trừ hơn 20 người đố vũ của khuê sơn phái, thì là một đội nhân mã ba mươi mấy người đang vây quanh người thanh niên. Còn có một lao già cũng có 20 người bên cạnh, trừ những người đó già, có 7-8 người đứng chung một chỗ, mặt cũng không chút thay đổi. Lúc này đồ vũ tranh cãi với người thanh niên kia, những người này ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, biểu tình của một đám hết sức bình tĩnh, chỉ nhìn chầm chầm mặt nước của hồ sâu. Đồ vũ nhìn những người này, cười lạnh vài tiếng, thầm nói, đường tưởng ta nhìn không ra. Lúc này các người tuy rằng không dùng mắt nhìn nhưng một đám lỗ hay như thỏ nghe được động tĩnh, vợ như cao thủ sao. Được. Các ngươi cũng không cho ta mặt mũi, vậy đừng trách ta cũng không cho các ngươi mặt mũi. Đại hồ tử nhìn thoáng qua người bên cạnh, nói với vẻ vô cùng chua sót. Chúng ta, chúng ta lui lại phía sau là được rồi. Trong lòng mọi người đều có loại cảm giác sỉ nhục, nhưng không người nào nói, theo đại hồ tử lui lại trăm mét, thối lui đến trước một rừng cây nhỏ. Đúng lúc này, trong nháy mắt trong hồ sâu kia phát sinh dị biến, một đám cột nước phóng lên cao, như đã trải qua áp lực cực lớn. Cột nước kia hướng thẳng lên trời, tư thế như sấm chấp đánh. Lúc này, bốn nhóm nhân mã vây quanh hồ sâu kia đồng thời động, trên bầu trời đông nhiên nghe thấy một hồi tiếng binh khí va chạm nhau và tiếng hét to của người. Trong đó đô vũ và người thành niên kia cùng với lao giả, còn có một người trung niên mặt đỏ trong một đội ngũ cấp thấp đồng thời thân thể hướng tới thế nước trên trời cao. Đám người đại hồ tử nhìn với vẻ vô cùng thần trương, trong lòng quên mất loại không vui vừa rồi, mắt thấy thế nước càng bay càng cao, sau đó bốn người kia càng đuổi càng nhanh. Lúc này mới có thể nhìn thấy ai cao ai thấp. Tốc độ của bốn người kia không ngờ không kèm mấy. Trong lòng đố vũ cũng kinh hãi vô cùng. Vốn tưởng rằng mình nhất định là người mạnh nhất trong các nhóm này, khiến cho hắn không tưởng được rằng, Người thanh niên này không ngờ cũng không khác biệt với mình. Mẹ nó, nhất định là có đan dược dốc vào. Đô Vũ nghĩ trong lòng. Mắt thấy bốn người này đuổi theo thế nước kia, mà thế nước ở trên trời cao vẽ ra một đường cong duyên dáng không ngờ hướng về phía đám người đại hồ tử, một đường sông thẳng tới. Bốn người trong không chung cùng mắng một câu trong lòng, lại sông về phía đám người đại hồ tử. Đám người đại hồ tử đều ngu ngơ tại chỗ. Thậm chí không phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một luồng hào quang bảy màu trợt lóe lên, soát một chút tiến vào trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó chợt nghe thấy rầm một tiếng nước. Ngay sau đó cùng một lúc rơi xuống trước người Hoàng Phủ Nguyệt. Đưa đây. Đỗ Vũ và người thanh niên kia cùng nói, đồng thời quay về phía Hoàng Phủ Nguyệt nói. Tuy nhiên sau đó người thanh niên kia nói thêm một câu. Mội tử, thứ này cho ta thì ta sẽ cho nàng 10 khối tinh thạch thượng phẩm. Lúc này đám người đại hồ tử trong dây lát mới phản ứng lại, bảo vật kia không ngờ. Không ngờ tới tay Hoàng Tiểu Nguyệt. Hoàng Tiểu Nguyệt là tên giả của Hoàng Phủ Nguyệt. Mà ngay sau đó, những đám người này không kiềm nổi trái lại còn hút một ngụm lương khí, đồng thời trong lòng không kiềm nổi sinh ra loại cảm xúc hâm mộ mãnh liệt, nhìn Hoàng Phụ Nguyệt, thầm nói. Đây mới chân chính là phát tài nha. Mười khối tinh thạch thượng phẩm, đây là khái niệm gì? Một khối tinh thạch thượng phẩm tương đương với 10 vạn khối tinh thạch hạ phẩm, đủ cho người luyện võ như Đại Hồ Tử tu luyện trong thời gian 56 và năm. 5-6 vạn năm, nhiều tinh thạch như vậy, cho dù là người phế tài, cũng có thể đột phá đến cảnh giới tu luyện giả. Trong thánh vực, có càng nhiều người luyện võ cũng không phải không thể đạt được cảnh giới rất cao, thực sự bọn họ không đủ tinh thạch để tiến hành tu luyện. Cho nên mới bị thân vào gia tộc lớn, trong thế lực lớn. Cho người ta làm việc để đổi được thù lao tiến hành tu luyện. Một bảo vật không biết là thứ gì, lại có thể làm cho đám người tiểu đội toàn phong sông tới tiên thiên cao cấp. Đại hồ tử nghĩ trong lòng, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ, nói. Tiểu Nguyệt, mau đáp ứng hắn, nàng không thể bảo vệ được thứ này. Mà lúc này Hoàng Phủ Nguyệt cũng có chút xứng sở, nghĩ đến rách ra đầu nàng cũng không nghĩ tới, không ngờ thứ này rơi vào trong tay mình. Nàng nâng cổ tay lên. Trên cổ tay rõ ràng xuất hiện một vòng tay bảy màu trong suốt lấp lánh. Hào quang bảy màu lưu động trên đó, thoạt nhìn giống như ảo như thực, chỉ liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Nguyệt liền thích thứ này rất nhiều, đồng thời trong lòng còn có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Lúc này, đố vũ nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu cô nương, đưa cho ta thứ này, ta cho nàng 20 khối tinh thạch thượng phẩm. Lúc này người thanh niên kia cười lạnh nhìn đố vũ, nhẹ nói. 100 khối Ngươi! Ngươi đây thật tình muốn đối nghịch với Khuê Sơn phái sao? đồ Vũ lạnh lùng nhìn người thanh niên này, chậm rãi nói. Hiện tại hối hận còn kịp. Người thanh niên kia ngửa mặt lên trời cười lớn, giống như nghe thấy chuyện buồn cười, cười xong rồi nhìn Đô Vũ nói. Họ đố, đầu góc người có phải có vấn đề không? Bảo vật này rõ ràng là bảo vật cao cấp tự chọn chủ. Lúc nãy vị lao nhân kia nói đúng, có thể nắm giữ, thiếu ra nhiều tiền cũng là một loại năng lực. Ngươi có bản lĩnh ra giá đi, khiến thiếu ra ta không thể lên giá thì thôi. Ha, không phải ngươi muốn giết tiểu cô nương này chứ. Quá khứ khuê sơn phái các ngươi tuy rằng có thể cũng không làm ít chuyện nhưng hôm nay làm trò trước mặt các lộ anh hùng, làm như vậy không khỏi có chút quá kém rồi. Đố vũ bị người thanh niên này sỉ nhục tới xanh cả mặt, ánh mắt lóe lên nhìn đám thủ vệ phía sau người thanh niên này, thoạt nhìn cũng có vẻ thực lực cũng không yếu. Trong nháy mắt vừa rồi cũng có người giao thủ vài lần ngắn ngủi, có thể cảm giác được thực lực của nhóm người này cũng không kém với bên mình. Hơn nữa, người ta biết mình mà vẻ mặt không hoảng sợ, tuy rằng không biết bọn họ có giả vờ hay không nhưng mình không biết nội tình của đối phương, hiện tại thực sự có chút thiệt hỏi. Hắn không kiềm nổi cắn chặt răng, đường chủ của hổ Uy đường đang bế quan hơn 30 năm, nghe nói rất có thể đột phá tới cảnh giới đại viên mãn. Nếu như thực sự đột phá tới cảnh giới đại viên mãn như vậy từ nay về sau, phòng trừng sẽ tiến vào trưởng lão hội của Khuê Sơn Phái. Đến lúc đó trong các phó đường của Hồ Uy Đường chắc chắn có một hồi cạnh tranh. Nếu mình có thể có được bảo vật này thì sẽ nhất định lưu lại ấn tượng ở trong lòng trưởng môn. Nghĩ vậy, Đố Vũ âm thầm cắn chặt răng, nói Ta xuất ra 200 khối tinh thạch thượng phẩm. Miệng vừa nói, trong lòng cũng dương máu. Đây là hơn phân nửa tinh thạch thượng phẩm mà hắn dùng các loại phương pháp thu vào trong tay trong mấy ngàn năm. Trên tay hắn tổng cộng cũng chỉ có hơn 280 khối. Đối với rất nhiều người luyện võ trong thánh vực mà nói, đồ vũ hắn đã giàu có kinh người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, người quản lý có thể đảm nhiệm cao tầng ở một môn phái lớn, có bao nhiêu lợi thế. Người thanh niên kia có chút không ngờ nhìn thoáng qua đồ vũ. Chịu trả giá 200 khối tinh thạch thượng phẩm cho một bảo vật không biết công hiệu ra sao, đủ thấy quyết tâm của đối phương với tình thế bắt buộc này. hắn vốn chỉ khó chịu với loại khẩu khí kiêu ngạo không chịu được của đố vũ. Tuy rằng bảo vật này thoạt nhìn là vật tốt, tuy nhiên nó hóa thành một cái vòng tay, mang ở trên cổ tay cô bé xấu kia. Dường như cũng chưa chắc có công hiệu. Hàng năm thánh vực cũng đã khai quật một số bảo vật, bảo vật được người chào đón nhất chính là các loại vũ khí trong đó kiếm thì chiếm đa số. Hơn phân nữa bảo kiếm được khai quật đều có được một số công năng không ai biết, như liệt thiên kiếm trong tay lang tiêu, tốc độ bản thân kiếm cực nhanh, hơn nữa ở trong lần đại hội Nam Châu đó, có phát tán ra chuyện liệt thiên kiếm có kiếm linh. Ngoại trừ vũ khí có thể có các loại khí vật, tỉ như lò luyện đan, lệnh bài, bản tính, thậm chí còn có lược mà con giá dùng trải đâu, phỏng chừng là vật ưa thích của từng nữ thần tại thần giới. Những thứ này cũng thường xuyên được phát hiện có một chút công hiệu thần kỳ, nhưng có càng nhiều vật mà người trong thánh vực không phát hiện được tác dụng của chúng, căn bản chúng nó không có tác dụng. Tóm lại, ngoại trừ bảo vật vũ khí còn phần lớn là giáp rưởi Ít nhất mọi người trong thánh vực đều cho là như vậy. Bởi vì lực nhận thức của bọn họ, cho dù là thần thì cũng sẽ ngạc nhiên những vật nhỏ này có chút cổ quái. Những vật yêu thích nhỏ này tuy rằng là vật của thần nhưng cũng chưa chắc có tác dụng. Cho nên, người thanh niên này nhìn thoáng qua đố vũ, cười một tiếng, sau đó nói Tài sản của đố phó đường chủ kinh người, tại hạ bất lực, hát hát, những thứ này là của ngươi Khí huyết trong lòng đố vũ búp lên một trận, trong lòng không kiềm nổi mắng người thanh niên này nhiều chuyện Nếu không phải ngươi đưa cây chặn ngang thì bảo vật này Đã sớm là của đố vũ ta Hiện tại làm cho ta phải trả một cái giá 200 khối tinh thạch thượng phẩm Sắc mặt Đỗ Vũ không tốt nhìn cô bé xấu này, thầm nói, trước giả vở cho nàng tinh thạch, sau đó âm thầm đi theo nàng, nếu như thứ thời, lưu lại cho nàng 20 khối. Không, 20 khối cũng đã quá nhiều. Lưu lại cho nàng 10 khối tinh thạch thượng phẩm, nếu như không thứ thời. Hừ. Khi hai người Đỗ Vũ và người thanh niên này đàm luận về quyền sở hữu vòng tay này, nhìn mặt của Hoàng phủ Nguyệt, tuy nhiên hai người không hỏi qua ý tứ của Hoàng phủ Nguyệt một câu. Trong lòng hai người cô bé xấu kêu căn bản là không có tư cách nói chuyện. Cũng không biết nàng là thứ chó ngáp phải rồi, không ngờ bảo vật này rơi vào trong tay nàng nhưng rất hiển nhiên bốn nhóm nhân mã này. Ai chiếm được vòng tay này có lẽ mới có khả năng, chỉ duy nhất những đám phế vật không có thực lực gì, không có tư cách nhất để có được bảo vật này. Không có thực lực, hành động của người mang trọng bảo căn bản là tìm chết, thậm chí đố vũ cảm thấy nhân phẩm của mình rất cao thượng. Nếu đối phương nghe lời thì mình sẽ không giết đám bọn họ. Lúc này, hai nhóm nhân mã kia cũng đã lui qua một bên, những người có số người ít nhất mắt lạnh nhìn bên này, lại không có ý rời khỏi, cũng không có hành động thăm dự. Mà lao giả kia thì mang theo một đám người, lui về phía bên kia, cũng đứng ở đó xem náo nhiệt. Cho dù không chiếm được loại bảo vật này thì có thể kiến thức một lần cũng tốt. Thực lực không đủ hùng mạnh, không chiếm được bảo vật thì không nói. Đông Dưng đắc tội với loại danh môn đại phái như khuê sơn phái thì không đáng chút nào. Đỗ Vũ thấy không ai tranh giành với mình, lúc này mới ngẩn đầu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, hơi hơi như mày, không kiềm nổi lại nghĩ, như thế nào xấu như vậy. Đáng tiếc cho giá người như vậy. Trong lòng nghĩ, nhưng miệng thẳng như nói. Tiều cô nương, trên người ta không mang nhiều tinh thạch thượng phẩm như vậy, nếu được cô đi theo ta một chuyến, như thế nào. Ha ha ha ha. Đống nhiên người thanh niên kia cười rộ lên điên cuồng. Đố vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua người thanh niên kia, trong lòng nhớ kỹ bộ dáng của hắn, ngươi không nên kiêu ngạo, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Người thanh niên kia thấy đố vũ không phản ứng với hắn, ngoảnh đầu lại lớn tiếng nói. Thực là có ý tứ nha. Đường đường phó đường chủ của Khuê Sơn Phái không ngờ lại làm cho gặp người. Cho người ta đi theo người sao? Ngươi coi người ta như con nít ba tuổi sao? Thật đúng là buồn cười nha. Đố vũ đã quyết định sau này nhất định không buông tha người thanh niên chuyên đối nghịch với mình, cũng cười lệnh nói. Đây là chuyện giữa ta và nàng, ngươi không nên quảng. Đồng thời đố vũ cũng có chút kiên kỵ với thực lực của đối phương, không giống như vẻ không khách khí với đám người đại hồ tử, trực tiếp mắng cút đi. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt ngầm đầu, trên khuôn mặt xấu xí không có một chút biểu cảm nào, một đôi mắt tinh thuần không dao động nói. Ta đã lúc nào nói là muốn trao đổi với ngươi. Thậm chí đố vũ có loại cảm giác muốn hụt máu, lao tử đang gặp hạ sao. Làm sao mà tùy tiện một người cũng dám nói với ta như vậy. Hay là nói, năm nay người không biết sống chết quá nhiều, mình chẳng muốn động thủ, vậy mà muốn mình trợ giúp xuất thủ sao. Thật là khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời đố vũ có loại kích động muốn xuất thủ bóp chết cô bé xấu xí vô cùng, nếu như không có nhiều người nhìn. Hắn mạnh mẽ chịu đựng lửa giận trong lòng, nén sự kích động nói với Hoàng Phủ Nguyệt. Thiểu cô nương, cô không thể giữ được vật này. Cô nên hỏi người trong đội ngũ của cô xem. Cô còn trẻ, tương lai con đường phải đi còn rất dài. Nếu cô cầm 200 khối tinh thạch thượng phẩm, cô có thể thoải mái mua một viên chú nhan đan để ăn. Thứ kia chẳng những có thể giữ dung mạo của cô mà còn có thể thay đổi dung mạo, khiến cô có thể biến thành một mỹ nữ tuyệt sắc. Mỹ mặt hoàng phủ nguyệt cột xuống, mạnh mẽ kiềm lại ý cười trong lòng, nói với ta về chú nhan đan sao. Trong nhẫn của bà cô còn có hơn một ngàn viên. Lúc này người thanh niên ở một bên nói. Thiểu cô nương, khí thiết tốt. Đừng nghe người này lửa. Tuy rằng chú nhan đan rất quý nhưng không đến mức mua một viên 200 khối tinh thạch thượng phẩm. Nếu không cô hãy gia nhập chúng ta đi, ta đưa cô một viên miễn phí, và còn có thể bảo hộ cho cô. Ha ha. Người thanh niên này nói xong, không kiềm nổi cười ha ha, giống như là đối nghịch với đồ vũ. Giống như làm cho nàng vô cùng vui vẻ Hoàng Phủ Nguyệt ngừng đầu Trong mắt bắn ra hào quang e thẹn Giọng nói có chút sắc bén Lời của ngươi có ý gì Buồn cô nương không phải Mỹ nữa sao Cũng do ngươi nhìn không ra thôi Hi hi Tám chín người ở nơi này Ngoại trừ chính Hoàng Phủ Nguyệt Và Thượng quan vữ đồng mạnh kiềm chế ý cười Còn những người khác đều bị những lời nói Của Hoàng Phủ Nguyệt kinh động như hóa đá Đứng tại chỗ trận mắt há hốc mồm Sau đó chuyển đến một hồi tiếng cười. Người thanh niên kia cười quá mức khoa trường, không giấu giếm chút nào, cười đến ngã nghiêng, còn cười to quỷ dạp đấm trên mặt đất. Đố vũ cũng bị những lời nói của Hoàng Phủ Nguyệt khiến cho khuôn mặt vừa xanh vừa đỏ. Sau đó hai mắt loe sáng, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, cả giận nói. Cô dám đùa dỡ với ta sao? Cô xấu như quỷ, nhìn không gặp hác ngộng cũng là tổ tiên tích đức, không ngờ cô cũng dám nói mình là mị nữ. Cho dù đầu heo cũng đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần. Nói xong cả người bùng lên khí tức vô cùng hùng mạnh, sau đó rời ánh mắt về phía đại hồ tử ngẩn ngơ, lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi, có muốn khuyên người của ngươi hay không? Đừng tự mình muốn chết. Trong nháy mắt đại hồ tử phản ứng lại, mặc dù hắn rất muốn nói không ở trong lòng ra cho đô vũ, nhưng luồng tinh thần uy áp vô cùng hùng mạnh của đối phương ép tới hắn gần như ngay cả thở dốc cũng cố hết sức. Lúc này, Thậm chí Đại Hồ Tử không có tinh lực để suy nghĩ vì sao cô bé yêu ớt như Hoàng Tiểu Nguyệt không ngờ không có một chút phản ứng khi đối mặt với loại tinh thần uy áp hùng mạnh này chứ. Tiểu. Tiểu Nguyệt, cho bọn họ đi. Đại Hồ Tử chậm rãi nói với vẻ xấu hổ. Nói thật, vật này ở trên tay cô là thai họa Tiểu Nguyệt nghe lời của đại ca, trao đổi với hắn đi. Đỗ đường chủ. Người ta là đường chủ của khuê sân phái. Quê Sơn phải là danh môn đại phái ở Trung Châu ta, nói chuyện sẽ giữ lời hứa. Hôm nay còn có nhiều anh hùng hảo hán ở đây, nhìn bọn họ, cũng có thể làm chứng cho cô, đại ca cam đoan. Mội sau này sẽ sống thật tốt. Tuy rằng thực lực đại hồ tử không mạnh nhưng đầu vóc thì không có vấn đề. Lời này nói ra ngay cả người thanh niên kia cũng không kiềm nổi mà trong lòng trầm trổ khen. Nếu sau này có ngày cô bé xấu này gặp bất hạnh thì danh tiếng của Đố Vũ coi như bị hủy. Cho dù không phải hắn giết thì ai sẽ quan tâm chuyện đó chứ sắc mặt đổ vũ xanh mét mạnh mẽ gật gật đầu nói ta nói tự nhiên sẽ giữ lời thiểu cô Nương cô theo ta đi lấy tinh thạch chúng ta đi thôi không Hoàng Phủ Nguyệt hơi khẽ to mày nói với vẻ hờ hững người cho mình là ai muốn ép buộc ta sao người không xứng chương 538 bắt đầu Cường thế Câu nói của Hoàng Phủ Nguyệt như long trời lở đất, hoàn toàn đẩy câu mắng vừa rồi của Đỗ Vũ với Đại Hồ Tử. Sau khi nói xong, toàn trường im lặng, đương nhiên hầu như mọi người đều cho rằng cô bé xấu không biết phân biệt này. Chết chắc rồi. Đỗ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, một luồng tinh thần uy áp vô cùng khổng lồ áp bách về phía Hoàng Phủ Nguyệt, đồng thời trong miệng giận dữ hét lên. Do cô muốn chết, đừng trách ta. Hôm nay ai dám ngăn cản ta thì kẻ đó đang đối nghịch với Khuê Sơn Phái. Ngay cả người thanh niên kia cũng không lấy cớ nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, chuyện tới bước này rồi hắn cũng không có cách nào nhúng tay vào. Mặc dù hắn chướng mắt với người kiêu ngạo ưng ngạch như Đô Vũ nhưng trong lòng người thanh niên này cũng không tán thành với hành động của cô bé xấu này, quả thực là một kẻ chẳng sống. Cô cũng không nhìn lại thực lực của mình, có thực lực kiêu ngạo mới thật sự là kiêu ngạo còn không có thực lực mà kiêu ngạo thì đó là đồng ngốc Cho nên ngay trong nháy mắt đô vũ bùng nổ, thân hình người thanh niên vô cùng lý trí này lướt về phía sau, khỏe miệng nổi lên một chút ý cười cổ quái, thầm nói, đúng lúc ngươi giết nàng, ta sẽ nhân cơ hội này cướp vật này. áp danh giết người đoạt bảo này đều đặt lên lưng phó đường chủ rồi. Lúc này đám người đại hồ tử không kịp khuyên bảo Hoàng Phủ Nguyệt, trong lòng thậm chí ngay cả ý niệm trách Hoàng Phủ Nguyệt thức thời trong đầu không cũng không có. Ngay trong quá trình sợi chỉ treo trông, cả người đại hồ tử bùng lên khí thế vô cùng hùng mạnh, che ở trước người hoàng phụ nguyện, hét lớn. Cô chạy mau. Thời điểm này, mới thấy nhân tính. Thật ra thế gian này càng có nhiều người thường được tạo ra trong thế giới này bất kể là nhân giới cũng được, thánh vực cũng được. Người thường sống trong cuộc sống bình thường thông thường không hiện ra một chút điểm chấp dần này. Chỉ có loại thời điểm trong lúc nguy cấp này, thậm chí không kịp suy nghĩ gì. Hoàng Phủ Nguyệt nao nao, trong lòng dâng lên một niềm cảm động. Đại hồ tử này là người tốt. Sở dĩ nàng dám không kiêng nghề mà nói với đô vũ tự nhiên là có được sự ra hiệu của lăng tiêu, nàng có thể tùy tiện giúp bọn họ chút giận. Khi lăng tiêu đuổi đến đây, ở rất xa trông thấy bảo vật khai của kia, không ngờ lại bay vào trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt, khiến trong lòng cảm thấy tò mò, đồng thời sử dụng thần nghiệm tra xét những người này một lần. Phát hiện trong những cường giả này cũng không ai có thể gây uy hiếp cho mình. Trung châu này cũng phải nơi mình ở lâu. Cho dù gặp phải người hùng mạnh thì đó cũng không quá nghiêm trọng. Cho nên, lăng tiêu vẫn đang âm thầm quan sát, cảm giác được gã đồ vũ kêu bị tức giận đến mức giới hạn. thần thức của lăng tiêu gắt gao tập trung vào đồ vũ. Ngay trong khoảnh khắc đồ vũ bùng nổ, luộc tinh thần lực rời non lấp biển của lăng tiêu tràn đến. Không nghĩ tới không ngờ lại sinh ra biến cố. Đại hồ tử kêu nhìn như có chút khiếp nhược, không ngờ cũng có dũng khí che trước mặt hoàng phủ Nguyệt Khiến lăng tiêu hơi chút kinh hãi, ngay sau đó, liền thấy trong nhóm người đại hồ tử, có một nửa số người cũng không muốn sống mà rút binh khí ra sông tới đỗ vũ, cũng điên cuồng hét lên trong miệng. Thực lực mạnh là giỏi làm sao? Hay giết chết tất cả chúng ta? Không biết xấu hổ. Xuất thủ đối phó với một cô gái yếu đất. Nhìn thấy người thanh niên kia và lão già lui rất xa. Và một số ít của nhóm người kia cũng trận mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng chán sống sao. Biết rõ sông lên là tìm chết, không ngờ còn dám sông về phía trước. Các người muốn chết thì ta sẽ thành toàn. A lời của đố vũ còn chưa dứt, đồng nhiên hoảng sợ đến cực điểm mà kêu lên một tiếng, đồng thời thân hình giống như diệu đứt dây, như là bị một luồng gió mạnh quần cuộn búc lên, mạnh mẽ ném hắn bay về phía sau. Phù phù một tiếng. Thân hình đố vũ ngã vào hồ sâu ở phía sau, bắn lên một đám bọt nước rất cao. Ngay sau đó, thân hình đố vũ nhảy vọt ra từ hồ sâu kia, toàn thân đều ướt đấm, chật vật ướt như chuột lột. Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm về phía hư không, mắt bắn ra hảo Quang kinh hãi vô cùng, nhìn thật kỹ, tay hắn không ngừng run nhẹ nhẹ. Ôi, là ai? Ra đây cho ta. Đố vũ lớn tiếng quát. Trong không khí vang lên một giọng nói thẳng nhiên. Ngươi cho mình là ai chứ? Ngươi không xứng nói chuyện với ta. Lời nói này không khác lắm so với Hoàng Phủ Nguyệt nói lúc nãy. Lúc này chỉ cần người không ngốc thì nhất định biết được, người vừa tới nhất định có liên quan tới cô gái vô cùng xấu xí này. Lúc này trên mặt người thanh niên kia lộ ra vẻ hứng phấn, lúc nãy tuy rằng hắn cũng có tâm tư có chút không tốt, nhìn thì không có biểu lộ cảm xúc ra ngoài, xem ra câu nói của những ông cũ cũng không sai nha làm người phải khiêm tốn. Hiện tại rốt cuộc ta cũng học được từ khiêm tốn cho nên thai họa lần này không ngờ không liên hệ đến mình. Người thanh niên kia mừng thầm trong lòng, khuôn mặt anh tuấn nhìn đám hộ vệ, đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ, nghĩ mà có chút sợ. Thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn bọn họ quá nhiều, chỉ nghe giọng nói mà không thấy người, đủ để giải thích trong mắt người ta căn bản cũng không thèm nhìn đám người bọn họ. Người thanh niên lại liếc mắt nhìn cô bé xấu xí kia. Trong lòng đống nhiên có loại cảm giác vớ vẫn. Người ta kinh tẩm những người bọn mình, giống như mình khinh thường đám người đại hồ tử kia thì có gì khác nhau. Lúc này, Đỗ Vũ dùng mình một cái, đối mặt với cường giả ngay cả bóng dáng người ta cũng không thấy. Loại cảm giác sợ hãi trong lòng hắn cũng không ngăn lại mà tràn ra. Đột nhiên khuôn mặt Đỗ Vũ đổi thành vẻ tươi cười, chắp tay quay về phía hư không nói. Không biết tiền bối đến từ nơi nào. Phó đường chủ hộ huy đường của Khuê Sơn Phái tại đây thi lễ, vừa rồi quá đắc tội, mong tiền bối bỏ qua. Tuy Khuê Sơn Phái ở Trung Châu không phải là thế lực cao nhất nhưng được coi là danh môn đại phái, người bình thường không dám khinh thường bọn họ. trưởng môn nhân Trương Thanh Phong đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa người mạnh nhất Khuê Sơn Phái vẫn không phải là gã trưởng môn nhân Trương Thanh Phong này, mà là một số trưởng lao chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Những người đó là những người cùng với Trương Thanh Phong năm xưa thành lập Khuê Sơn Phái. Vốn thực lực của bọn họ cũng không yếu, theo thực lực môn phái tăng lên, những người đó cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đến bây giờ đã qua rất nhiều năm ở trước mặt công chúng chỉ có trưởng môn nhân Trương Thanh Phong, còn tự mình quản lý chuyện vật của Khuê Sơn Phái. Tuy rằng đến bây giờ cũng không cần lão quản lý bất cứ chuyện gì nhưng Trương Thanh Phong cũng coi như là một trong số ít những cường giả mạnh đến cực điểm mà không bế quan tu luyện. Theo lời đồn, Trương Thanh Phong còn là một trong những người che giấu khuyết điểm, chỉ cần có người bắt nạt người của Lão, người của thủ hạ Lão cũng không chừng thì Lão sẽ tự mình tìm đến cửa để đòi công đạo. Cho nên chỉ cần người trong Trung Châu Thánh Vực, người chưa nghe nói về Trương Thanh Phong. Hầu như không có, hơn nữa, mặc kệ là ai, cho dù là người của thế lực lớn cũng không nên dễ dàng treo chọc người của khuê sân phái. Cho nên... Hôm nay khi người thanh niên này khiêu khích Đố Vũ thì Đố Vũ có cảm giác không thể tin nổi, mới có thể nổi trận lôi đình Tuy nhiên, nơi này cũng không phải là phạm vi thế lực của Khuê Sơn Phái, trong lòng Đố Vũ cũng hiểu được điều ấy, nhưng một người quen năng ngược, muốn kiềm chế, trong lúc nhất thời vẫn chưa dễ dàng làm được. Hơn nữa, rừng núi hoang vắng này sợ rằng cũng không thuộc về phạm vi thế lực nào. Đó hiển nhiên là ai có nắm tay lớn thì người đó là Lao Đại rồi. Hiện tại người đến đây có nắm tay lớn hơn hắn, lời nói không yếu thế, e rằng cũng gặp phải họa sát thân. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây chính là lời nói xuất phát từ chính miệng trưởng môn trường Thanh Phong. Khi gặp nguy hiểm, trước hết phải bảo đảm sinh mạng của mình, báo thủ. Đó là sau khi mình bảo vệ sinh mệnh rồi mới nghĩ đến điều đó. Cho nên, khi đối mặt với cường thế, phản ứng đầu tiên của Đỗ Vũ là biểu hiện cực kỳ khiêm cung, phối hợp vẻ một thân ướt súng. Thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Hoàng Phủ Nguyệt cười cười một tiếng, không nói gì, nhưng tiếng cười này giống như một thanh đao nhỏ sắc bén mạnh mẽ cắm vào trong lòng Đỗ Vũ. Loại phẫn nộ này khiến hắn thiếu chút nữa trong nháy mắt bùng nổ nữa. Tuy nhiên vẫn nhìn xuống, Đỗ Vũ nhìn về phía trong hư không, thần thái bình tĩnh hơn, nói tiếp. Từ trước đến nay trưởng môn của nhà ta hiếu khách, nếu như nhìn thấy cường giả như tiền bối thì nhất định người sẽ rất vui. Chuyện hôm nay có lẽ là hiểu lầm nên ta mời tiền bối hiện thân gặp mặt. Trong không khí truyền đến giọng nói lúc gần lúc hiện giữa hư không? Hiểu lầm? Thật không? Từ lúc nãy đến giờ ta cũng thấy hết tất cả những chuyện đã xảy ra, ta làm sao không nhìn thấy có hiểu lầm hay không? Ta chỉ thấy có người thẹn quá thành giận, mạnh mẽ mua không thành thì liền giết người đọt bảo. Khuê Sơn Phái rất lợi hại sao? Chuyện rắc dối nhất là người rửa vào người phía sau nên tiêu ngạo. Ở trong mắt ta dám ngươi cũng không phải. Ngươi không có tư cách gặp ta. Hôm nay gặp lúc tâm tình ta không tệ nên không muốn giết người, ngươi hãy nhanh chóng lăn khỏi nơi này. À, Lan càng xa càng tốt. Sâu trong mắt đố vũ hiện lên tràn ngập vẻ hoán độc, khuôn mặt tái mét cười lạnh vài tiếng, sau đó nói. Được, tiền bối quả nhiên có phong phạm của cao nhân. Hôm nay may mắn đố vũ ta nhận thức rồi. Nói xong truyền đạt với thủ hạ. Chúng ta đi. Trước khi đi, Đố Vũ dùng mắt lạnh nhìn thoáng qua đám người đại hồ tử, thầm nói, ta nhớ kỹ bộ dáng của các người, thù này không báo không thể là người. Lực lượng của một kích vừa rồi khiến Đố Vũ đã bị thương rất nặng. Lúc này miễn cưỡng áp chế mới không có buộc phát ra ngoài. Cho nên nếu không ly khai thì e rằng cũng không thể ly khai rồi. Đố Vũ căm giận dẫn, dẫn người rời khỏi, đội ngũ bảy tám người cần nhắc liếc mắt nhìn bên này một cái, cũng không nói gì trầm mặc dẫn người rời khỏi nơi này. Đối với bọn họ mà nói, tuy rằng bảo vật không chiếm được nhưng không bị tổn thương gì thì chính là may mắn hơn Đỗ Vũ. Lao giả kêu nhìn thoáng qua không trùng, cũng không cảm giác được dấu vết gì có người tồn tại, trong lòng biết đối phương không muốn thấy những người này, cũng chắp tay về phía hư không, nói, tiền bối, vãn bối cáo lui Nói xong mang theo người, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Người thanh niên kia thấy những nhóm người kia đi. Do dự một chút, mới nói. Tiền bối, văn bối chính là thiếu chủ lục tuấn của Nam Hoang Phái ở Trung Châu, khẩn cầu tiền bối hay đi Nam Hoàng Phái làm khách. Nói xong túi người thi lễ, chuyển thân dẫn đám thủ hạ rời khỏi. Lúc này đám người đại hồ tử mới thét lên một tiếng kinh hãi, khó trách người thanh niên này không để gã đồ vũ kia vào trong mắt. Nam hoang Phái ở Trung Câu cũng có uy danh hiền hách, thực lực tương xứng với khuê sân phái. Một phó đường chủ có địa vị bậc trung. Người kia là thiếu chủ môn phái. Trong ánh mắt hiển nhiên sẽ không coi trọng đố vũ rồi. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt nhìn đại hồ tử, nghiêm túc nói. Hồ đại ca, cảm ơn huynh. Chuyện này gây phiền hà đến huynh rồi, tuy nhiên phu quân của chúng ta sẽ an bài các người thật tốt. Cho nên không cần phải lo lắng. Phu quân, các người. Mặt đại hồ tử ra sức co giật, thầm nói, các nàng đã có hình dáng như vậy thì phu quân các nàng có hình dạng gì? sau đó Nhìn thấy trong hư không dần dần hiện ra hình dáng một ga anh tuấn tiêu sái, người thanh niên có khí chất cao quý, khiến bọn họ ngu ngơ trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. chương 539, thất thải huyện quang trạng. Chúng ta không nhìn lầm chứ. Đám người phía sau đại hồ tử nhìn người thanh niên hạ xuống từ trên không trung với ánh mắt có chút dại ra Nghĩ như phá ra đầu. Bọn họ cũng không hiểu rõ vì sao hai cô gái khó coi như thế lại chiếm được một người trượng phu anh Tuấn còn trẻ có thực lực mạnh mẽ như thế. Từng giọt nước mắt từ trong mắt thượng quan Vũ Đồng và Hoàng Phủ Nguyệt rơi xuống từ trên khuôn mặt. Hoàng Phủ Nguyệt vẫn cho rằng mình sẽ không khóc là vì một thứ linh hồn của mình thuộc về thời đại mới. Đối với ký ức của thời đại kia tuy rằng càng mơ hồ hơn nhưng có rất nhiều điều sớm đã theo thời gian khắc thật sâu vào trong linh hồn, mãi mãi cũng không thể thay đổi. Hoàng Phủ Nguyệt vẫn cho rằng trên đời này không có ai không rời khỏi người, cuộc sống chia ly đều có một loại. Cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ qua, có một ngày nào đó mình cũng thích cùng một người đàn ông như đám con gái kia, cũng yêu hắn thật sâu, thậm chí còn trở thành bạn tri giao với các cô gái khác của hắn, trở thành tỷ mội tốt không giấu nhau điều gì. Trước đây ở trong mắt Hoàng Phủ Nguyệt thì chuyện này quả thực không thể tin nổi. Tuy nhiên linh hồn tái sinh tới thế giới kia. Sau đó mình đi trên con đường tu tiên trong truyền thuyết, chuyện ly kỳ như vậy nàng cũng có thể gặp được, còn có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ. Cho nên Hoàng Phủ Nguyệt cứ mặc cho nước mắt mình chảy xuống, thoải mái phóng thích bi thương và vui mừng của nội tâm. Lăng tiêu đi đến trước mặt hai nàng. Ở trong mắt của lăng tiêu hai nàng dịch dung cũng xinh đẹp và mê người giống như trước đây. Lăng tiêu vươn tay, trước tiên là lao nước mắt trên mặt Hoàng Phụ Nguyệt, nhìn vào đôi mắt tinh thuần của nàng. Ánh mắt hai người giao nhau, nhẹ cười. Sự tương tư hơn 10 năm, yêu sai đắm hơn 10 năm, đều trong một cái liếc mắt này. Không cần biểu lộ ngôn ngữ gì. Lăng tiêu quay đầu lại nhìn Thượng quan Vũ Đồng nói. Vũ Đồng, mấy năm nay nàng vất vả rồi. Thượng quan Vũ Đồng dùng sức nét mép, trong con mắt linh động kia tỏa ra thần thái mà đám người đại hồ tử chưa bao giờ gặp qua. Thế cho nên mới khiến toàn bộ những người này cũng nhìn đến ngây người. Bọn họ nghi hoặc khó hiểu ở trong lòng chính là, cô gái này cũng không có liên quan đến hai chữ xinh đẹp chút nào. Vì sao lúc này trong đôi mắt kia làm sao mà động lòng người thế? Lăng tiêu vươn hai tay ra, kéo các nàng vào trong lòng, sau đó nói. Được rồi, chúng ta về nhà. Chữ nhà cực kỳ ấm áp này khiến thân thể hai nàng không kiềm nổi mà hơi hơi cứng đở. Hoàng phụ Nguyệt ngừng đầu, cười nói. Được, chúng ta về nhà. Chỗ của chàng chính là nhà. Thượng quan Vũ Đồng cũng cười rộ lên, cười với vẻ vô cùng ấm áp, sau đó nói với Lăng Tiêu. Mang bọn họ đi theo, lưu lại bọn họ ở nơi này, nhất định sẽ bị những người đó trả thù Chúng ta đã từng nghe nói chàng ở Nam Châu vốn tính lúc đó sẽ cho chàng một sự ngạc nhiên nhưng thật không ngờ chàng lại có thể tìm được chúng ta, thật sự quá cao hứng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, quay đầu lại, nhìn đại hồ tử và đám người hà lối kia, sau đó ôm quyền nói. Đa tạ chư vị đã chiếu cố các nàng trong một thời gian dài, Lăng Tiêu vô cùng cảm kích. Nếu mọi người đồng ý đi theo ta tới Nam Châu, Lăng Tiêu rất hoan nền. Nếu có người không muốn xa xứ thì ở đây Lăng Tiêu còn có chút tinh thạch, có thể tặng cho mọi người, tìm một chỗ trốn đi, tu luyện mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Sau khi đám người đại hồ tử vừa mới kích động, cũng hơi lộ ra cảm giác có một chút lo lắng cho tương lai. Có lẽ thực lực của Khuê Sơn Phái ở Trung Châu cũng không phải là cao nhất nhưng là một trong những môn phái có danh tiếng cao nhất. Môn nhân của Khuê Sơn Phái hầu như có khắp các ngóc ngách ở Trung Châu, thực sự chọc bọn họ, bị Khuê Sơn Phái phát lệnh truy nã như vậy biện pháp tốt nhất chính là rời xa Trung Châu. Lúc đầu tự giới thiệu Lăng Tiêu cũng không khiến bọn họ chú ý, tuy nhiên người thanh niên Hà lỗi khá thông minh kia hơi chút do dự, lên tiếng nói. Lăng Tiêu, ngươi, ngươi là Lăng Tiêu sao? Hắn vui hỏi, trong nháy mắt đám người Đại Hồ Tử tinh lộ lại, trong mắt cũng lộ ra hào quang không thể tin nổi, trong mắt Đại Hồ Tử cũng bắn ra hào quang cực nóng, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Hà Lỗi một cái, làm cho Hà Lỗi uỷ khuất trong lòng, thầm nói, ngươi trừng ta cái gì? Giọng nói của Đại Hồ Tử có chút run dậy, nói, xin hỏi, ngài chính là Lăng Tông chủ của Thục Sơn phái ở Nam Châu. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, sau đó cười nói, Không thể tưởng được tên của ta cũng lan truyền đến Trung Châu này. Trời ơi! Dưới sự hưng phấn vê ả kích động của Đại Hồ Tử, thậm chí có cảm giác không biết nói gì cho phải, chỉ có điều trong lòng điên cuồng cười nói. Cho lão tử nhặt được bảo vật, ha ha ha ha. Lăng Tông Chủ, chúng ta đều đồng ý đi cùng ngài. Đại Hồ Tử phục hồi lại tinh thần, liên tục nói. Lúc này trong những người ở phía sau Đại Hồ Tử lúc nãy cũng không sống lên, trong lòng hối hận không thôi. Đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ hổ thẹn ở phía sau, sợ rằng lăng tiêu đá bọn họ ra. Trên thực tế, trong lòng lăng tiêu làm sao muốn nhiều như vậy? Hắn thu lưu đám người đại hổ tử, nhất là bởi vì bọn họ chiếu cô thượng quan vữ đồng và hoàng phủ nguyệt cũng không tệ. Thứ hai trong đoàn của hắn tuyệt đại đa số đều có được một lòng nhiệt huyết, chịu hy sinh vì đồng bạn. Thực lực không mạnh thì có thể tu luyện. Nhưng nếu như thiếu loại tinh thần kính dâng và hy sinh thì có lẽ làm người tàn phế tự do còn tốt hơn. Nếu như vì tư lợi mà ở thời khắc mấu chốt đồng bạn làm sao dám yên tâm giao cho người như thế? Thực Sơn phái đang đứng ở thế đang phát triển, bao gồm hơn 1000 người lúc trước, trên thực tế cũng chính là môn nhân của thuộc sơn phái, cũng không phải đệ tử của thuộc sơn phái. Mười đại đệ tử của Lăng Tiêu, tương lai sau khi phi thăng thánh vực mới chân chính là người tu chân mang huyết thống thuần khiết. Kế thừa ý ghi bắt của Lăng Tiêu, cũng sẽ được hoàn thành bởi bọn họ. Bố trí đám người đại hồ tử, đối với Lăng Tiêu mà nói, quả thật rất dễ dàng. Lăng Tiêu cười nói, tốt lắm, một khi đã như vậy, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát rời khỏi nơi này đi. Lúc này đoàn người hướng về phía Nam Châu, bay thẳng đi, tuy nhiên người luyện võ có cảnh giới kiếm thánh và kiếm thần, theo lẽ mà nói tuy rằng có thể liên tục phi hành không ngừng nhưng sau khi phi hành mấy ngàn dạm, Tiêu hào cũng vô cùng lớn, cho nên trời chập tối, đoàn người rơi xuống từ trên không trung. Hoàng hôn bao phủ từng chút trên khắp mặt đất. Đám người đại hồ tử đốt lên một đống lửa trại, lúc trước biết thân phận của Lăng Tiêu, mặc dù hắn có thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng trong lòng bọn họ vẫn chưa sinh ra nhiều kính sợ với Lăng Tiêu. Tuy rằng cường giả không dễ xuất hiện nhưng không ai biết, 15 vạn năm không phi thăng thánh vực, không thiếu những cường giả trí cường. Thánh vực mênh mông không gì sánh được. Ngẫu nhiên hiện thân một hai người cũng không phải chuyện ngạc nhiên cỡ nào. Mà khi biết người thanh niên phong khoáng và ánh tuấn tiêu sái trước mắt, không ngờ là gã lăng tiêu mấy năm nay giành tiếng chuyển khắp toàn bộ thánh vực. Đám người đại hồ tử kích động trong lòng, khiến bọn họ căn bản không thể duy trì bình tâm. Người hơi một chút chú ý đến tin tức, lại không thể không nghe qua tên lăng tiêu này. Cho dù thực sự là loại mơ mơ màng màng, Chưa từng nghe nói qua thì cũng không thể không nghe nói qua môn phái Thục Sơn sản xuất ra cực phẩm thần đan. Bởi vì đan dược của Thục Sơn quá lợi hại. Những thứ luyện đan sư luyện chế trong thánh vực, ở trước mặt đan dược mà Thục Sơn phát xuất ra, quả thật giống như biến thành vật vứt đi, căn bản là không đáng nhắc tới. Hà Lội cũng phục hồi lại tinh thần. Có loại cảm giác đặc biệt bội phục chính mình. Nếu như hiện tại muốn hắn đến nói chuyện với Lăng Tiêu, cho dù cho hắn vải lá gan hắn cũng không dám. Hà lôi thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, nhìn đại hồ tử nói. Lao đại, anh nói chúng có phải đang nằm mơ hay không chứ? Đại hồ tử ngừng đầu, hốc mắt có chút tường đỏ, nhìn hà lôi cười ha ha nói. Ngươi dùng sức méo mình một cái thì biết mình có nằm mơ hay không? Hoàng phủ nguyệt rút vào trên người lang tiêu, ngắm nghĩa chiếc vòng trên tay. Trên đó không ngừng chuyển đến các loại khí tức khiến Hoàng Phủ Nguyệt cảm giác được vô cùng thoải mái, tâm tình cũng trở nên cực kỳ sung sướng. Dịu dàng hỏi. Lăng thiêu chàng nói trước đây vòng tay này do ai đeo, rốt cuộc có tác dụng gì? Lăng thiêu nhận vòng tay này từ trên tay Hoàng Phủ Nguyệt, một luồng cảm giác ôn nhuận chuyển đến từ bàn tay. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ, không ngờ nó không bài xích ta. Thử đem luồng chân nguyên, chú ý tới thất thải quang mang trên vòng tay. Chỉ thấy trong nháy mắt trước vòng tay này bùng lên một luồng hào quang bảy màu mánh liệt chói mắt. Ngay sau đó, thoát ra khỏi tay lang tiêu, phát ra một hồi tiếng kêu cực kỳ vang dội Ở trên bầu trời đêm rung động qua lại, khiến cho tất cả mọi người cả kinh tại chỗ. Hoàng Phủ Nguyệt cũng nhìn thấy vòng tay kia bùng lên hào quang bảy màu mánh liệt, đồng nhiên trong lòng vừa động, chỉ về phía một cây đại thụ che trời, nói Đi! Theo tiếng kêu của Hoàng Phủ Nguyệt. Liên nhìn thấy một vùng hào quang bảy màu chói mắt cực kỳ. Trong nháy mắt bắn ra một luồng ánh sáng bảy màu, trực tiếp vọt tới cây đại thụ cao hơn trăm mét. Ẩm. Hào quang kia làm nổ tung gốc của đại thụ, nơi đó lập tức nổi lên một vùng đuổi mù mạnh mẽ. Lộ bộp xèo xèo. Một hồi tiếng vang trói tay thật lớn vang lên, chỉ thấy cây đại thụ kia bị cắt ngăn xuống. Lập tức những lá khô trên cây này, còn có một số động vật côn trùng không kịp chạy, theo chiều nghiêng của cây đại thụ rơi xuống phía dưới. Dưới bóng đêm nặng chiếu sương chiều, chỉ thấy đại thụ kia từ từ nghiêng, sau đó ngã xuống một chút. Thình thình! Thình thình! Trước tiên những cảnh cây to lớn đều bị bẻ gây, phát ra tiếng vang trong trẻo thật lớn, sau đó một đám bụi bị đại thụ đập vào, rồi phóng lên cao. Hoàng Phủ Nguyệt trận mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn có chút không thể tin được. Loại uy lực kinh người này là do vòng tay của nàng gây ra. Giót nội lực vào, một luồng kiếm khí chặt đứt đại thụ, đám người đại hồ tử cũng có thể làm được, nhưng một chiếc vòng tay, một luồng hào quang đã rẽ dàng ràng nổ ngã đại thụ, hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của họ với vũ lực. Thứ này, là thân khí nha. Một người lắp bắp hỏi bên cạnh đại hồ tử. Tuy nhiên cảnh tượng kế tiếp càng làm cho bọn họ hoàn toàn bị hóa đá tại chỗ. Đại hồ tử nhìn với đôi mắt dại ra, trong miệng thì thào nói. thần khí. Chỉ thấy sau khi bụi tan đi, cây đại thụ kia không ngờ bắt đầu tự cháy. Một nguồn lửa bảy màu giống như dâng lên từ trong cây đại thụ, chỉ trong nháy mắt đã đốt cây đại thụ kia thành cho bụi. Mà một vùng cây cỏ xung quanh cây đại thụ kia, cũng không có chút ảnh hưởng. Lăng tiêu nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, hương phấn cười nói. Là một món bảo vật chương 540, chuyên đạo. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt vẫy nhẹ tay một cái, hào quang bảy màu trên không trung lập tức tán đi, vù một cái. Trở lại trên cổ tay Hoàng Phủ Nguyệt, nhìn kỹ hào quang lưu động trên khí tải kia dường như có chút tàm đạm. Hoàng Phủ Nguyệt có chút đau lòng lấy tay hô hiếm sờ chiếc vòng này một chút, sau đó nói. Nó nhất định là mệnh rồi. Lăng Tiêu nhẹ cười nói. Nàng thử truyền chân nguyên vào trong vòng tay, nhìn biến hóa của nó. Hoàng Phủ Nguyệt nghe xong, tập hợp một lượng lớn chân nguyên lên trên cổ tay, sau đó cảm giác chiếc vòng trên cổ tay dường như vô cùng hưng phấn đang liều mạng hấp thu chân nguyên của Hoàng Phủ Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức chân nguyên giống như một dòng chảy bị vòng tay bảy màu này hút đi, sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhuận. Lăng thiêu lập tức phát hiện tình huống không tốt, một tay đặt lên trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt, chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực, lập tức chặc đứt chân nguyên của Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó tiên lực này theo đó mà tiến vào trong cơ thể của Hoàng Phủ Nguyệt. Hai người tu cùng công pháp nên luồng lực lượng này cũng không bị bài xích gì. Lăng tiêu đồng thời nhìn chiếc vòng trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt, nói với giọng điệu vô cùng lạnh giá. Một vật khá lớn mật. Chờ ta luyện hóa ngươi. Nói xong tháo chiếc vòng trên tay của Hoàng Phủ Nguyệt xuống. Lăng tiêu. Đừng. Hoàng Phủ Nguyệt vừa mới tổn thất năng lượng và nháy mắt được tiên lực của Lăng tiêu bổ sung đầy lại, trong mắt khôi phục lại thần thái, dịu dàng nói. Chẳng qua là đã rất lâu rồi nó chưa có được năng lượng tinh thuần như vậy nên liền quên hết tất cả. Nó nói nó cũng không dám nữa, giờ tha cho nó đi. Khi Hoàng Phủ Nguyệt nói chuyện, hào quang bảy màu trên vòng tay bảy màu lúc sáng lúc mờ, sau đó dần dần ảm đạm xuống, khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng đáng thương. Lăng tiêu không kiềm nổi cười mắng. Vật nhỏ này linh tính cũng khá mạnh. Nói xong vây tay một cái, thu lại huyền thiên lệnh bài. Bởi vì ở trước mặt những người ngoài, nhưng luồng khí tức hủy diệt đến từ viễn cô trên thân huyền thiên, khiến cho vòng tay bảy màu này hoảng sợ và phần, cũng bất chấp làm ra vẻ, bọc phát ra hào quang bảy màu chói mắt, đồng thời luồng nguy thế thật lớn kêu bức đám người đại hồ tử kia liên tục lui về phía sau. Từng trận gió lạnh trên không trung thổi tắt toàn bộ lửa trại đang đốt lên mãnh liệt, than lửa thì bay ra ngoài. Đừng dọa nó nữa. Lăng tiêu nói với huyền thiên trong đầu. Ai dọa nó? Trong giọng nói của huyền thiên mang theo vẻ tham lam mánh liệt. Vật này mới thực sự là bảo vật nha. Thậm chí có thể làm cho ta khôi phục lại một phần 10 năng lượng. Đến lúc đó năng lực của bản tôn sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Nó là của lão bà ta. Lăng tiêu hừ lệnh một tiếng trong đầu. Nếu ngươi muốn thì sau này còn có cơ hội đấy. Huyền thiên hừ một tiếng bất mãn, thu y thế lại, mà chiếc vòng bảy màu trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt giống như là bị khiếp sợ. Hào quang lưu chuyển trên đó hoàn toàn biến mất, lộ ra bản thể thật sự, một chiếc vòng tay trong suốt sánh biết. Cảnh tượng trước mặt khiến cho đám người đại hồ tử trận mắt há hốc miệng, thậm chí còn đánh mất năng lực tự hỏi, một đám đứng đó cũng không núp nhích. Thượng quan vũ đồng nhìn lăng tiêu với đôi mắt xinh đẹp, sớm đã biết lăng tiêu ẩn giấu vô số bí mật sâu nhưng khi biết và tận mắt nhìn thấy thì hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Thượng quan vũ đồng nhìn hoàng phủ nguyện, không kiềm nổi cười nói. Hoàng phù mội mội thật sự rất may mắn, khiến người ta hâm mộ nhà. Hoàng phù nguyệt ngừng đầu, đám phụ nữ bên cạnh lăng tiêu, ngoại trừ ỷ xạ và phong linh còn có thể tương đối đan thuần một chút, còn những người khác không phải là thông minh muốn chết sao. Cũng cười nói, bảo vật được tìm tiếp theo chính là của thượng quan tỷ tỷ. Có một sự việc như vậy sen bảo, dọc theo đường đi đám người đại hồ tử có lòng kính sợ với lăng tiêu nhiều hơn. Bởi vì mang theo họ nên tốc độ đi đường cũng không tính là nhanh. Đúng lúc Lăng Tiêu lợi dụng cơ hội này, kể lại một lượt cho hai nàng về những chuyện xảy ra gần đây. Hoàng Phủ Nguyệt nghe xong, không kiềm nổi ngơ ngẩn nhìn Lăng Tiêu, nói Chúng ta đã hiểu lầm chăng rồi, còn từng oán hận chàng không có liên lạc với chúng ta. Hóa ra là căn bản không có cách nào. Thật không ngờ người luyện võ có cảnh giới kiếm thánh trong thánh vực lại không có địa vị gì. Sớm biết như thế thì những cường giả thánh cấp đã bá chủ một phương ở nhân giới, còn có thể chọn phi thăng sao. Thượng quan Vũ Đồng ở một bên nói, vẫn vậy. Sau đó hai mắt nhìn vào vùng núi ở phương xa, cười nói, con người mãi theo đuổi không có điểm cuối. Cũng không phải nói người luyện võ thánh cấp không đáng giá. Trong thánh vực này, càng có nhiều người bình thường giống như chúng ta. Ở trong mắt bọn họ, người luyện võ thánh cấp cũng cao không thể với tới. Thậm chí ở trong lòng bọn họ có lẽ cũng không có chỗ bất đồng gì với người luyện võ có cảnh giới đại viên mãn. Lăng tiêu gật gật đầu nói, đây trái lại là sự thật, nguyên nhân vì họ truy cầu, cho nên mãi mãi cũng cảm thấy thực lực của mình không đủ. Hơn nữa, trong lòng đang theo đuổi trường sinh bất tử, cũng khiến cho tất cả mọi người đổ xô theo. Hoàng Phủ Nguyệt đông nhiên nhẹ giọng thì thầm, thường Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm. Cũng không quản hai người có thể hiểu được nàng đang nói gì, thản nhiên cười, sau đó nói với Lăng tiêu, mặc kệ cầu cái gì. Cả đời này chúng ta đều đã ở cạnh nhau. Hôm nay thuộc Sơn phái răng đèn kết hoa, loại không khí vui mừng này cách nhau thật xa cũng có thể cảm giác được. Bởi vì hôm nay là ngày Lăng Tiêu mang đoàn người trở lại môn phái. Bốn cô gái Diệp Tử, Nha Nha, Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng gặp lại nhau, tự nhiên cũng kích động không ngừng, cùng nhau ôn lại chuyện không cần phải nói. Danh tiếng đan dược của thuộc Sơn phái vang dội nhưng trên thực tế có rất nhiều người căn bản cũng không có gặp qua. Càng đừng nói là sử dụng, bởi vì sản lượng đan dược của Thục Sơn Phái cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Lần này Lăng Tiêu trở về, cũng muốn hoàn toàn bế quan một đoạn thời gian, dùng thiên địa tài bảo được tổn trữ mấy năm nay, luyện chế một lượng lớn đan dược để hoàn toàn tạo ra thanh danh của Thục Sơn Phái. Chỉ cần Thục Sơn Phái dùng đan dược làm chủ để thâm nhập lòng người, như vậy tương lai có người muốn đến Thục Sơn Phái gây phiền thoái, đó có thể thực sự là sự tưởng tượng quá tốt rồi. Lăng Tiêu cũng không ngại đạt thành quan hệ hợp tác với những thế lực lớn. Có một tầng bảo hộ này, bất kể mình vẫn là môn phái, cũng an toàn vô cùng. Hoàng Phủ Nguyệt, một cô gái có được thiên phú kinh doanh cực cao, rốt cuộc thực sự có đất rụng võ. Tuy rằng Hạ Tuyết Ngọc cũng rất lợi hại nhưng vẽ mặt kinh doanh cũng không bằng Hoàng Phủ Nguyệt là người trong đầu có vô số ý tưởng. Bên trong còn phát sinh một chuyện rất có ý tứ. Do hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng che giấu thân phận nên mãi cho đến khi sắp trở lại thuộc sân phái, mới thu lại ngụy Trang trên mặt. Hai tuyệt sắc giai nhân này xuất hiện ở trước mặt đám người Đại Hồ Tử, khiến cho đám người Đại Hồ Tử gần như bị các loại kỳ tích này chấn động chết lặng và hôn mê hoàn toàn. Không nghĩ tới hai cô gái xấu cùng sống với họ trong một năm, không ngờ là đang dịch dung. Hơn nữa, còn quốc sắc thiên hương như thế, nhìn hai giai nhân trẻ đẹp. Trong lòng đám người đại hồ tử chỉ có một ý niệm trong đầu, cô gái như vậy mới xứng đôi với lăng tông chủ. Sau khi an bài tất cả những chuyện hôn luận này, thời gian một năm lại lặng lẽ trôi qua, năm tháng không thể để lại dấu vết trên mặt mọi người, nhưng để lại vô số ký ức trong lòng mọi người. Một năm này đối với rất nhiều cường giả trong thánh vực mà nói, có thể không có bất đồng gì với ngày xưa, nhưng đối với Thục Sơn Phái và những người liên quan đến Thục Sơn Phái mà nói, cũng là một năm có ý nghĩa phi thường. Thánh vực rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Rất nhiều người cũng đang lo lắng vấn đề này. Đơn giản mà nói, cho dù là một người luyện võ có cảnh giới đại viên mãn, phạm vi hoạt động của người đó, trong một đời người e rằng cũng sẽ không ra khỏi phạm vi của châu người đó. Bởi vậy, đừng nói là giữa các châu, cho dù là các gia tộc cùng một châu, không hiểu nhau, không biết nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Có vài chuyện có thể nghe qua, Biết một chút danh tiếng, nhưng đối với chi tiết gia tộc thì căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có vài chuyện ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Mà ngay cả mình chủ tư đổ dụng của Liên minh Nam Châu cũng tự nhận một điều, cũng không phải tất cả môn phái gia tộc đều chấp nhận gia nhập Liên minh Nam Châu. Có một số gia tộc gần tàng không xuất thế, thực lực của họ tương đối kinh người. Cái gọi là thế lực cao nhất, thế lực cao cấp, trung cấp, thế lực nhỏ. Từ trên ý nghĩ của bản chất mà nói, cũng không phải là một thế lực cao cấp thì hùng mạnh đến có thể tùy tiện tiêu diệt thế lực cao cấp hoặc trung cấp. Bởi vì có một điểm rất đơn giản, ngươi có thể giết người của ta thì ta đây cũng có thể giết chết người của ngươi. Diệt tộc. Cho dù ở nhân giới cũng không khác. Lấy sự cường thế của lăng tiêu năm đó ở nhân giới, cũng bất quá là diệt đi những người có thực lực quá mạnh, lưu lại những người có thực lực như người thường. Càng đừng nói là ở bên trong thánh vực muốn hoàn toàn tiêu diệt một gia tộc hay là một môn phái, nói dễ hơn làm. Trên lệnh giữa các thế lực đỉnh cấp và cao cấp cũng không phải là người đỉnh cấp lợi hại hơn cao cấp. Bởi vì cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn cũng không có nghị thuộc về thế lực đỉnh cao. Chỉ có chút tương đối mà thôi, các thế lực đỉnh cấp rất dễ dàng bồi dưỡng ra người luyện võ cao cấp mà thôi. Hơn nữa, một thế lực đỉnh cấp, về sự sự phân bố thế lực, lực ảnh hưởng đối ngoại, Về phương diện, cơ sở kinh tế, đều cao hơn những thế lực cao cấp và trung cấp rất nhiều. Điều này giống như cá lớn và các bé. Thật ra, cá lớn không dễ dàng dám đi ăn cá bé, nếu làm không tốt, cũng sẽ tiêu hòa không tốt, sau đó bị con cá lớn hơn thừa dịp yếu mà ăn vào. Hiện tượng ảnh hưởng ngầm qua lại giữa các thế lực cũng vô cùng nghiêm trọng. Rút dây động rừng, giống như đinh gia đạt thành hiệp nghị với lăng tiêu. Cách tương gia vô cùng xa xôi nhưng vẫn cho con gái đi vào tương gia, thậm chí còn là thê tử chính thất của gia chủ tương lai. Dưới ảnh hưởng của quan hệ này, muốn tương gia đối phó với tương gia, hay là muốn đinh gia đối phó tương gia, cũng là một chuyện có tính khả thi không lớn, như câu nói kia, trừ phi lợi ích có thể khiến người động tâm. Cho nên, dưới tình thế lớn này, một thế lực mới phát muốn quật khởi thì có thể hiểu được độ khó của nó. Mà mấy năm trước môn phái nhỏ như thuộc Sơn phái đến tên còn chưa biết, gần như chỉ trong một đêm, không ngờ với một loại phương thức không thể tin nổi, nổi khắp toàn bộ thánh vực. Thánh vực Tây Châu, thánh vực Đông Châu, thậm chí ngay cả thánh vực Bắc Châu xa xôi cũng có thể vô tình nghe người ta nói về sự thần bí của thuộc Sơn phái ở Nam Châu kia, sau đó còn nói đan dược mà họ có thể luyện chế ra được có công hiệu như thế nào. Trên thực tế, những người có miệng mồm ác nhất truyền ra Đừng nói là dùng hay gặp, bọn họ còn chưa thấy qua. Mặc dù có vô số kẻ tri thức cười nhạt thuộc sơn phái nhưng không thể không nói, một môn phái nhỏ này dường như gặp kỳ tích, giống như một cây nhỏ sinh sống trên vách đá, với một loại phong thái ngạo nghệ nhỏ bé, tắm rể ở trong thánh vực, và còn sống ngoan cường. Sau khi thượng quan vũ đồng tiến vào thánh vực, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, mà năm đó nàng lấy bảo kiếm từ chỗ di tích thượng cổ mà tổ tiên lưu lại cho nàng. Sau khi tiến vào thánh vực, không ngờ cũng giống như một món bảo vật, lại có thể không ngừng trưởng thành. Hiện tại, so với thời kỳ còn ở nhân giới uy lực của bảo kiếm kia đã tăng lên rất nhiều lần. Thượng quan vũ đồng nhân được sự thừa kế của tổ tiên nên tốc độ tu luyện cũng không chậm hơn những con cháu nhà giàu ăn đan dược trong thánh vực. Cho nên sau khi đoàn tụ cùng lăng tiêu, thượng quan vũ đồng không cần chịu khó vất vả như trước. Trước hết nàng liền tiến nhập trạng thái bế quan tu luyện. Mà Hoàng Phủ Nguyệt thì không thanh nhàn như Thượng quan Vũ Đồng. Sau khi rác mặt cùng với Hạ Tuyết Ngọc, cũng không biết Hoàng Phủ Nguyệt dùng cách gì, khiến cho một cô gái rất kiêu ngạo như Hạ Tuyết Ngọc đội phục nàng sắt đất. Cho nên, sau khi trở lại thuộc sân phái, Hoàng Phủ Nguyệt liền cùng với Hạ Tuyết Ngọc đi ra ngoài. Lúc này Hạ Tuyết Ngọc dùng tên giả đã có chút danh tiếng ở Nam Châu là Vân Tuyết. Rất nhiều người để được gặp người phát ngôn của phái thuộc sân này, cũng đã dùng hết tâm tư. Nhất là những gia tộc trước đây là mắng hạ tuyết ngọc, e rằng chết cũng không nghĩ ra rằng, mị nữ cao ngạo có khí chất cao quý này không ngờ chính là cô gái đê tiện mà năm đó bị vô số người mắng hủy hoại tương vân sơn. Suốt ngày Hoàng Phủ Nguyệt cứ mang khăn che mặt. Năm đó có rất nhiều thế lực gia tộc chú ý tới Lăng tiêu, ai biết họ sẽ không chú ý tới nàng. Sau đó vẽ ra hình ảnh của nàng. Loại chuyện này cũng có khả năng không cao, nhưng phòng người vạn nhất thì tốt hơn. Vừa trải qua một năm mới ở Thánh Vực, Thục Sơn phái bắt đầu khai thác mạch khoáng tinh thạch kia với vẻ vô cùng khiêm tốn. Người chủ sự rõ ràng chính là quản sự nhỏ ở Âu Dương Gia năm xưa, Lô Văn. Lúc này, Lăng Tiêu cũng không đang trong trạng thái bế quan, mà còn cùng ngồi chung một chỗ với Lục Hải, còn có Bạch Lao và một đám nhân viên cao tầng của Thục Sơn. Lăng Tiêu đang giảng đạo cho họ. Cái gọi là đạt được là sư phụ, mơ hồ trong đám người này cũng gồm luôn Lục Hải. Trong lòng cũng có một ý niệm trong đầu, tuy rằng Tông Chủ không có danh nghĩa thầy trò với chúng ta nhưng trên thực tế, về mỗi phương diện mà nói, những lực lượng trung kiên của Thục Sơn Phái đều là đồ đệ của Lăng Tiêu hết. Hơn nữa, Lăng Tiêu dùng một số lý lẽ để trình bày lý giải của hắn về kiếm thuật, lợi dụng một số tri thức của Thục Sơn Kiếm Phái, kết hợp với tình huống thực tế trong thánh vực, truyền thụ cho bọn họ không biết bao nhiêu tri thức vượt lên trên thánh vực, khiến cho những lực lượng trung kiên. Mặc dù về mặt tu vi cũng không nâng lên quá lớn nhưng về mặt lý giải tu luyện đối với người luyện võ thì vượt xa đám người trong thánh vực. Thậm chí ngay cả cường giả trí cường có cảnh giới đại viên mãn, về một số phương diện, cũng chưa chắc có thể vượt qua họ. Lúc xưa không thể lý giải những thứ này nhưng trải qua những giải thích của lăng tiêu thì họ lập tức có cảm giác hiểu ra. Về mặt ý nghĩa chân chính, lần đầu tiên lăng tiêu giảng đạo trong thánh vực, có thể nói, tạo ra được thành công quá lớn. Cho dù những ngày về sau những người này rời khỏi Thục Sơn Phái để thành lập thế lực của mình, cũng mãi mãi không quên, người thanh niên thần kỳ vĩ đại đó đã mở ra cánh cửa tu luyện cho bọn họ, dẫn đường tu luyện cho bọn họ. chương 541, Nộ Đạo Tông chủ là tổ sư già của Thục Sơn Phái. Lục Hải nói với vẻ mặt cung kính. Đám người bạch lão cũng đều phụ hòa theo. Lăng thiêu nghe xong trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt cười khổ, thầm đủ nếu thực sự bị tổ sư ra biết. Phỏng chừng người sẽ từ tiên giới đuổi dết tới đây mất. Nghĩ vậy, Lang Tiêu khẩn trương lắc đầu nói. Không thể như thế. Nói xong, Lang Tiêu nhìn mọi người, nói tiếp. Tuy rằng không hỏi nhưng các người nhất định đều rất ngạc nhiên, những bản lĩnh này của ta là từ đâu mà có. Phải biết rằng, ta chẳng những xuất thân từ gia đình quý tộc bình thường ở nhân giới, thậm chí còn là một người bị thiên mạch không có tiền đồ gì trên võ đạo. Mọi người gật gật đầu. Đoạn lịch sử này của Tông Chủ Đại Nhân căn bản không phải là điều gì bí mật, chỉ cần người hơi hiểu biết về Lăng Tiêu một chút đều biết. Càng ngày càng có nhiều người trong thánh vực thích dùng những kinh nghiệm mà Lăng Tiêu đã trải qua để giáo dục con cháu mình. Nhưng Lăng Tiêu rốt cục làm thế nào mà đạt được năng lực đó? Cho tới nay, đây vẫn là một điều bí ẩn rất lớn, làm vô số người đều tò mò. Cho nên, khi Lăng Tiêu nói ra điều này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hắn. Ngay cả thượng quan Vũ Đồng và Nha Nha cùng với Diệp Tử ở phía sau cũng không kìm nổi vẻ thai lên. Trong những người này, hiểu biết về Lăng Tiêu nhất chính là Diệp Tử và thượng quan Vũ Đồng, nhưng thực ra cũng hoàn toàn không biết gì về bản lĩnh thần bí đó của Lăng Tiêu. Tuy rằng Diệp Tử biết nhiều hơn người khác một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Trong phòng bỗng nhiên an tính lại, tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lăng Tiêu khẽ cười nói: "Năm đó bởi vì ta là người bị thiên mạch Liền thường xuyên ảo tưởng, nếu có thể được như những người bình thường, có thể tu luyện kiếm kỹ, cũng có thể trở thành một ma kiếm sĩ hùng mạnh, thậm chí là ma kiếm sư, thật là tốt biết bao. Khi Lăng Tiêu nói ra những điều này, Diệp Tử và Thượng quan Vũ Đồng đều tỏ vẻ hồi tưởng lại. Các nàng gần như đều đã quên, năm đó các nàng cũng đã từng mơ ước hướng tới cảnh giới đó. Mà Lục Hải và Bạch lão cùng với đám người Tương Vân Sơn, Vương chân đều lộ vẻ không thể tin nổi. Không thể tưởng tượng được, tông chủ có thực lực sâu không lường nổi trước mặt lại từng có ý nghĩ ngây thơ như vậy. Lăng Tiêu nói tiếp, có một lần, ta có một giấc mộng thật dài. Trong mộng, ta lại chuyển thế, sinh ra ở một địa phương cùng loại với Thánh Vực, nơi đó tất cả đều là người tu luyện có thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên, những người tu luyện này đều không phải là người tu luyện như bên trong Thánh Vực, mà là những người tu luyện cầu trường sinh chân chính, lấy thiên địa linh khí làm cơ sở. Ồ! Mọi người phát ra một trận thanh âm ngạc nhiên tháng phục cả đám càng thêm ngưng thần, hận không thể nhớ kỹ từng chữ, từng biểu tình của Lăng Tiêu, bởi vì những gì Lăng Tiêu nói rất có thể sẽ cực kỳ có ích đối với việc tu luyện của họ. Lăng Tiêu nói xong, ánh mắt Diệp tử hơi hơi loay ra. Trải qua sự tập trung tinh thần vừa rồi, trình độ tu luyện của nàng thậm chí lại nâng cao thêm một chút. Nàng biết rằng... Điều này hoàn toàn là do việc nàng vừa vô cùng tập trung vào câu chuyện mà lăng tiêu kể. Nàng nghĩ rằng chỉ một mình nàng biết, nhưng trên thực tế là hai người, mà người kia là Hoàng Phủ Nguyệt. Tuy nhiên lúc này Hoàng Phủ Nguyệt cũng không ở trên núi. Trong lòng Diệp Tử vô cùng kích động, rốt cục cũng biết được những gì phu quân đã trải qua. Cho tới nay, nàng vẫn cảm giác vô cùng rõ ràng, mặc dù phu quân đối xử với nàng cực kỳ tốt, cũng toàn tâm toàn ý yêu nàng, bảo hộ nàng. Nhưng trong lòng hắn lại thủy chung có một địa phương không ai có thể dung nhập được. Khi thấy hắn đứng một mình trong góc, ngần người nhìn về phía xa xa, chính là những lúc như vậy, Diệp Tử mới chính thức hiểu được phu quân mình, cảm giác được trong lòng hắn nhất định có vô số sự tình, lại không thể nói ra, chỉ có thể một mình chịu được. Dường như có liên hệ tâm linh, Lang Tiêu khẽ mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Tử, sau đó nói tiếp. Khi đó ta trở thành một đệ tử của môn phái, bắt đầu tu luyện từ đầu. Ở đó, mỗi một cảnh giới nâng cao lên đều có tên riêng của nó, khác hẳn với thánh vực. Trong ngộng, Sư Tôn Đại Nhân thuộc Sơn Phái của ta đã truyền thụ cho ta rất nhiều thứ. Ta đã sống trong giấc ngộng đó mấy thập niên, sau đó Sư Tôn nói cho ta biết, ta cần phải đi, ta đã học được rất nhiều thứ, không còn thích hợp ở lại đây nữa. Nói xong, Sư Tôn liền đẩy ta ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, ta mới phát hiện, không ngờ đó chỉ là một giấc ngộng. Ta vẫn là ta, vẫn là kẻ vô dụng, rác rưởi mà mọi người vẫn xem thường. Lăng tiêu nói xong, sau đó lộ ra ánh mắt kiên định. Nhưng ta lại tin tưởng vững chắc, đó không phải là một giấc mộng. Trong mộng, sư tôn đại nhân còn dạy ta làm sao có thể giải thiên mạch thậm chí còn cho ta phương pháp luyện chế đan dược. Nguyên nhân là có giấc mộng đó, mới có lăng tiêu hôm nay. Cho nên, các người nói ta làm sao dám đảm nhiệm danh xưng thuộc sơn tổ sư ra này chứ? Lăng Tiêu nói xong, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng. Thần giới đích thực tồn tại, tự thân trường thọ, đều khiến những người này cực kỳ tin tưởng chuyện này. Lục Hải khẽ thở dài nói. Ta hiểu được, những gì mà Tông Chủ gặp trong ngộng, có lẽ chính là thần giới trong truyền thuyết. Năm đó sau khi kết thúc thần chiến, nghe nó toàn bộ thần đều chết hết, cũng bởi vậy mà thần giới suy sụp, thậm chí ngay cả người mở ra thần giới truyền thống trận cũng không có. Cho nên... Hơn mười vạn năm nay vẫn không hề có một người nào thần giới truyền thống trận thần giới gợi ý, phải tới dẫn đường cho người của thánh vực. Đúng vậy. Nhất định là như vậy. Không ngờ chúng ta lại có thể may mắn như thế, không ngờ có thể đi theo bên người tông chủ. Mọi người lại mồm năm miệng mời bàn tán với nhau, tuy nhiên không nói tới việc lăng tiêu làm tổ sư ra thuộc sơn phái nữa. Trên thực tế cho dù lăng tiêu nói như thế, ở trong lòng mọi người, Vị trí tổ sư ra thuộc sơn phái này không có ai khác ngoài lăng tiêu. Trong cảm nhận của đám người lục hải, cho dù Lăng tiêu không đồng ý danh sưng này thì sau mấy ngàn năm nữa, vô số hậu nhân của thuộc sơn phái cũng sẽ coi lăng tiêu như vậy. Lăng tiêu đứng lơ lửng trên không trung phía trên thác nước cạnh sân môn, không hề nghe thấy tiếng nước rơi như pháo nổ bên dưới, trong lòng lặng lẽ tìm hiểu thiên đạo. Đã đạt tới cảnh giới như Lăng tiêu hiện tại, trừ phi có cảm nộ lớn mới có thể tiến hành bế quan. Hơn nữa đã bê quan thì phải rất nhiều năm. Nếu không, bình thường cứ dạo chơi tứ phương là việc chính. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn giảm đường. Cảm ngộ thiên đạo, nếu ngay cả thiên hạ vạn vật có những gì đều không biết, vậy thì cái gọi là cảm ngộ thiên đạo là từ đâu mà tới. Nếu chỉ cắm đầu suốt ngày bế quan, có thể tìm hiểu thiên đạo chẳng khác nào người si nói mộng, thậm chí còn không được bằng nết ngồi đáy giếng. Ít nhất, con góc đó còn có một mảnh trời to bằng miệng giếng. Trong khi nếu suốt ngày bế quan, không thỏ đầu ra khỏi cửa, vậy thì ngay cả một mảnh trời nhò nhỏ bằng miệng giếng cũng không có. Tới cảnh giới hiện tại của Lăng tiêu, đã đạt tới tùy nơi tùy lúc đều có thể dung nhập tình cảm của bản thân vào trong cảnh vật tự nhiên. Như hiện tại, lăng tiêu đứng trên không trùng, cảm thụ dòng nước chạy xiết dưới chân, thấy rất nhiều tảng đá nhỏ bị cuốn đi với thế như trẻ che Nếu gặp phải những tảng đá ngầm lớn, Dòng nước cũng không hề dừng lại mà tự nhiên tách ra làm đôi, chạy qua hai bên tảng đá. Thế nước nhanh chậm đều rất tự nhiên, một câu mà Hoàng Phủ Nguyệt nói lúc trước vẫn được lăng tiêu ghi tạc trong lòng đến tận bây giờ. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vạn vật trong thiên hạ đều có tính hai mặt của nó. Nước cũng chỉ là một đại biểu trong đó mà thôi. Bất cứ sự vật nào đều có thể thấy hai mặt chính phản của nó. Thân thể lăng tiêu không hề phát ra năng lượng dao động gì. Xung quanh thân thể lại tự nhiên hình thành một đạo kết giới. Thỉnh thoảng dưới chân lại có bọt nước bắn tung lên, khi đánh vào mặt kết giới thì như gặp phải một tầng bảo hộ vô hình, lại nhanh chóng rơi xuống. Lăng thiêu nhìn phía dưới kia không ngừng toát ra những bọt nước, trong lòng đỗng nhiên có thêm một tia hiểu ra. Thiên đạo là nước, chính mình là một trong số hàng tỷ tỷ giọt nước đó. Giọt nước đó liều mạng muốn nhảy ra từ giữa dòng sông thiên đạo, từ nay về sau không còn ở trong tam giới nữa. Nhảy ra khỏi ngũ hành Trong nháy mắt nhảy ra khỏi mặt nước Giọt nước đó đông nhiên thấy thế giới càng thêm phân khích Nhất định sẽ vô cùng vui vẻ Nhưng trên thực tế Giọt nước thoát ly ra khỏi dòng sông này Thì thực sự có thể đến được vĩnh hàng sao Có lẽ Nó bị người dùng thùng nước mang đi Có lẽ nó bị chim thú nào đó khắt nước ngẫu nhiên uống vào bụng Lại có lẽ vì nó quá nhỏ Trong nháy mắt nhảy ra khỏi mặt nước Nó lại bị ánh mặt trời mánh liệt chiếu tới Vô duyên vô cớ tan biến giữa không gian. Toàn thân lăng tiêu đột nhiên có cảm giác lạnh như băng. Hắn mở to hai mắt, hung hăng phun ra một hơi. Một khi đã như vậy, vì sao ta còn muốn nhảy ra khỏi quy tắc của thiên đạo? Đột nhiên, lăng tiêu nghĩ đến truyền thuyết về việc thánh vực đại đế đã dung hợp bản thân vào thiên đạo phát tắc. Lăng tiêu thầm dùng mình, có cảm giác thông hiểu đạo lý. Nếu không thể siêu thoát quy luật và trói buộc của thiên đạo, Vậy thì biện pháp tốt nhất là tự mình biến thành dòng nước, để giọt nước bình thường cố gắng dung hợp với những giọt nước xung quanh, khiến cho giọt nước đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, trở thành tồn tại hùng mạnh, chúa tể của dòng sông này. Thậm chí có thể trở thành ngọn nguồn của dòng sông hoặc là trở thành người dẫn đường, dẫn con sông dũng cảm tiến về phía trước, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đến cuối cùng, con sông này dung nhập vào biển rộng, sau đó... Tự mình có thể trở thành một hải lưu mạnh mẽ trong lòng biển rộng. Thiên đạo như biển, sâu không lường được. Nhưng nếu ta dung nhập vào giữa lòng biển thiên đạo, ta còn cần phải đo lường thiên đạo nữa sao? Trong lúc nhất thời, đạo tâm của lăng tiêu phát ra hào quang mãnh liệt. Trên người lăng tiêu phát ra khí tức huyền bí, sâu xa, khó hiểu, bao phủ toàn bộ thuộc sân phái. Gần như mọi người, mặc kệ thực lực cao hay là thấp, chỉ cần có ngộ tính đều gần như bỏ hết mọi việc đang làm. Lập tức tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Trong nháy mắt trước khi bế quan tu luyện, Lục Hải nghĩ, tông chủ không phải là yêu nghiệt. Yêu nghiệt sao có thể biến thái hơn được tông chủ chứ? Đồng thời với việc có được cảm ngộ đầu góc lăng tiêu cũng tự nhiên mở mang khai sáng, tử phủ trở nên sáng ngời vô cùng, pháp tướng do đại tự tại tâm kinh hình thành cũng trợt hiện ra giữa tử phủ. Đột nhiên, một tâm linh cảm ứng rất mạnh truyền vào trong lòng lăng tiêu như thể có kết nối tâm linh. Lăng tiêu lấy huyền thiên ra, nói với nó Đi, mang người đi nâng cao thực lực chương 542, dung nhăm ngầm Thân hình lăng tiêu như một làn khói nhẹ Nhanh chóng biến mất trên bầu trời thuộc sơn phái Toàn bộ thuộc sơn phái đang lâm vào một mảnh yên tĩnh Vừa rồi khí tức đầy huyền bí, sâu xa ảo diệu phát ra từ người lăng tiêu khiến gần như tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái nhập định tu luyện Lăng tiêu ở trên không trùng Xoay tay bắn ra một đạo hào quang về phía Thục Sơn, lập tức có một đạo kết giới dâng lên. Lúc này chính là lúc môn phái suy yếu nhất, cẩn tác vô ấy nấy. Mà luồng năng lượng dao động lăng tiêu mới cảm ứng được đó cách Thục Sơn chừng mấy ngàn dặm. Đây cũng là do lăng tiêu có cảm ngộ với thiên đạo, cho nên trong nháy mắt ngắn ngủi đó, tư tưởng của lăng tiêu và thiên đạo dung hợp mới có thể cảm ứng được một tia năng lượng dao động ở nơi đó. Huyền thiên ở trong tay lăng tiêu, thấy bốn bề vắng lặng. Cũng liền trực tiếp nói, tiểu tử, đây chính là ngươi nói, không được chống chế, nếu thật sự có pháp bảo khai quật, ngươi cũng đừng có nghĩ tới việc cho các hồng nhan tri kỷ của ngươi, nhất định phải cho bản tôn nâng cao thực lực trước. Đến lúc đó, tự nhiên ngươi cũng sẽ có ưu đãi Lang tiêu thản nhìn cười, nói, theo ý ngươi, lần này khai quật bảo bối, nếu có thể bị ngươi hấp thu, ta nhất định bắt nó luyện hóa, dùng để khôi phục lực lượng của ngươi. Huyền Thiên ở cùng chỗ với Lăng Tiêu cũng không ngắn, tự nhiên hiểu rằng nếu Lăng Tiêu đã nói vậy thì sẽ không đổi ý, bởi vậy trong lòng y thì mừng rỡ, nghĩ thầm, tiểu yêu mỹ nhân, đến lúc đó thực lực của bản tôn đột nhiên tăng mạnh, nhìn ngươi còn không động tâm sao. Lộ trình mấy ngàn dặm cũng phải mất một đoạn thời gian mới tới được nơi. Mà ngay khi tới gần ngọn núi lớn đó, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác có vài luồng năng lượng dao động rất mạnh. Trong lòng Lăng Tiêu trợ động, Liên hòa hợp thân mình nhất thể với không khí. Nhìn bên ngoài, không ai có thể nhìn ra là trên bầu trời trong xanh đang có một người đang ở nút. Đồng thời, lang tiêu cũng roi mắt nhìn xuống phía dưới. Sáu người, phân biệt chiếm cư năm phương vị, vây quanh một chỗ trên sờ núi. Những người này cũng không đứng trên không chung mà đều đứng trên mặt đất. Mấy luồng năng lượng dao động mạnh nhất chính là từ mấy người này phát ra. Trong sáu người này có hai lão giả. Ba người trung niên và một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi nhất trong đó là một nữ nhân. Nữ nhân này tóc dài buông tới thắt lưng, quay lưng lại phía lăng tiêu nên không nhìn thấy mặt. Tuy nhiên dáng người thức tha, đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, chiếc quần bó sát người càng hiển lộ cặp đùi đẹp. Nữ tử này có một mái tóc dài đen mượn, đứng một mình nhưng lại phát ra năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt. Lăng tiêu có chút ngạc nhiên, nữ nhân này thoạt nhìn tuổi không lớn không ngờ lại là một trong những người mạnh nhất ở đây. Từ năng lượng dao động của nàng, Lăng tiêu cảm ứng được, không ngờ thực lực của nữ nhân này không hề kém bao nhiêu so với lao tổ phương già phương hướng đông. Người tu luyện cao cấp, lăng tiêu thầm nghĩ, tiếp đó lại đảo ánh mắt qua trên người hai lao giả. Một lao giả to béo, đầu chóc lốc, thân mình như một quả cầu tròn, béo kinh người, nhưng mỗi cử động nhấc tay, nhấc chân đều mơ hổ mang theo khí thế phong lôi. Chủ thấy thực lực người này cũng tuyệt đối không hề kém. Người này mặt mũi hưởng hào không có bao nhiêu nếp nhăn. Nếu hàng mi mà không có màu hoa dâm, người ta sẽ nghĩ lao già béo mập này chỉ là một người trung niên. Một lao giả khắc vóc người trung bình, tóc hoa dâm cầm có một trọm râu dê màu bạc, đón gió tung bay, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt. Ba người trung niên kia, một người lương hùn vai gấu, thân hình cao lớn, nhỏ hơn một vòng so với thiết đạn. Nhưng so với người bình thường thì vẫn có vẻ vô cùng ý mánh. Người này có một đôi mắt lué lên như ánh sao, không giận tự uy. Hai gã trung niên còn lại đều có bộ dạng hơn 40 tuổi, mặc dù nhìn như trung niên, nhưng khuôn mặt lại vô cùng ánh tuấn. Hai người này giống nhau như lúc, an mặc cũng không có gì bất đồng, ngay cả ánh mắt cũng giống nhau, hiển nhiên là một đôi huynh đệ song sinh. Mấy người gặp nhau, lao béo nói giọng khẳng khẳng. Không ngờ nơi rừng núi hoang vu này lại có không ít bằng hữu tới. Xem ra, hôm nay không có một phen tranh đoạn, muốn hòa bình thu được bảo vật này là không ngấy khả năng. Nữ nhân quay lưng về phía lăng tiêu cười Khanh khách nói. Nếu tương lão ngài chủ động rời khỏi, không phải sẽ có thể hóa giải tranh chấp này sao? Thôi lắm. lao béo hừ lạnh một tiếng cắt lời nữ nhân này, cười lạnh nói nói. Dựa vào cái gì các ngươi không lùi ra, lại muốn lao tử rời khỏi. Bảo vật khai quật, ai tới đều có cơ hội. Nếu sợ chết thì đừng tới đoạn. Thư lao kiếm không có mắt. Cũng không ai quy định cứ kẻ nào có thực lực mạnh thì sẽ nhất định có thể thắng. Khanh khách. Tương lao đã lớn tuổi như vậy rồi, vậy mà tính khí vẫn còn nhỏ nhặt như vậy. Khó trách 20 năm trước tương gia các ngươi lại có một hành động ngu xuẩn, đuổi một người thừa kế rất tốt đi. Vốn tiểu nữ còn có chút khó hiểu, hiện tại xem ra cũng đã minh bạch. Nữ nhân nói tới đó lại Khanh khách cười rộ lên, sau đó nói tiếp. Mạnh mùm chẳng có ích lợi gì đâu, ít nhất ta cũng biết một điểm, thực lực mạnh hơn thì phần thắng cũng cao hơn. Lao béo này nghe nữ tử nói xong, cũng không nổi trận lôi đỉnh, mà chỉ hứ một tiếng, im lặng không nói. Tương gia năm đó đuổi Tương Vân Sơn đi, Lao cũng là một trong những chủ lực, thậm chí chính Lao tự tay phế bỏ tu vi của Tương Vân Sơn. Hiện tại nghĩ lại, Lao cũng có chút hối hận. Tuy nhiên, đối với một người luyện võ mà nói, rất nhiều lúc cho dù chết cũng không thể để mất mặt mũi cho nên cho dù trong lòng hối hận tới mức nào thì bề ngoài cũng không thể biểu hiện ra. Một lao giả khác thản nhiên nói, tất cả mọi người đều thuộc Nam Châu Liên Minh, cần gì phải thể hiện địch ý như vậy? Cứ để bảo vật tự nhận chủ, chẳng phải rất tốt sao? YG vừa nói ra lời này, cả lao béo tương gia và nàng kia đều hư lạnh một tiếng. Ba người trung niên còn lại thì căn bản không hề có chút biểu tình, hiển nhiên là không hề quan tâm tới lời nói của lao già đó. Lao giả chỉ cười khởi hai tiếng, cũng không nói nữa. Sáu người lại lâm vào yên lặng, chấm tư. Mặt trời chói trang treo cao, trên bầu trời trong xanh, ngàn dặm không gợn chút mây. lăng tiêu hẩn thân ở trong không khí, vô cùng bình tĩnh chờ đợi. Mấy người phía dưới đều có thực lực không hề kém, mấy người mạnh nhất tuyệt đối đều có thực lực người tu luyện cao cấp. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng nhìn ra, trừ hai người trung niên là anh em sinh đôi ra tất cả bốn người còn lại đều độc lập tác chiến, cũng không hiểu vì sao mà tất cả đều chạy tới được đây. Tuy nhiên, nghe bọn họ nói chuyện thì dường như đều là thế lực của Nam Châu. Ngắm lại cũng đúng, Nam Châu cũng đã đủ lớn, nếu xuất hiện người luyện võ ngoại lai, vậy mới là không bình thường. Ẩm! Nơi sáu người này vây quanh bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ. Ngay sau đó bùng lên một trận hào quang cực kỳ chói mắt. Tiếp theo tiếng nổ, một mảng đất đá lớn bị bắn tung ra bốn phía. Sáu người vừa mới tĩnh lặng lúc trước trận kinh ngạc lùi vội về phía sau, đồng thời đều tự lấy vũ khí ra. Ngay ở giữa chỗ vừa nổ, đột nhiên xuất hiện một hố sâu không thấy đáy. Lăng tiêu ở trên cao nhìn thấy rất rõ ràng. Với thị lực của Lăng tiêu, cho dù trong hoàn cảnh người bình thường dơ tay cũng không nhìn thấy năng ngón. Lăng tiêu cũng có thể nhìn được xa mới dặm, vậy mà cũng không thể nhìn ra hố này sâu bao nhiêu. Thanh âm rung động tâm hồn và thanh âm hương phấn của huyền thiên cùng vang lên khiến lăng tiêu không hề có chút chần trừ, hóa thành một đạo hào quang, nương theo màn hào quang của vụ nổ vừa mới phóng lên kia, vù một tiếng, chui vào trong hố. Trong nháy mắt thân thể lăng tiêu bắn vào trong hố, trong số 6 người kia có mấy người thực lực mạnh nhất là nữ tử trẻ tuổi, lao béo tưng ra. Một lao già còn lại và một trong hai huynh đệ sinh đôi, đều cảm giác sử sốt. Với thực lực của bọn họ, căn bản không hề cảm giác được sự tồn tại của lăng tiêu. Nhưng lăng tiêu vừa động, sẽ có năng lượng dao động sinh ra, tuy rằng phản ứng hơi chậm một chút nhưng cũng khiến bọn họ biết rằng, có người dình sau lưng bọn họ đã chui vào trong đó trước. Lao béo cũng không hề chần trừ, lập tức lao thẳng tới, nhảy xuống hố sâu không thấy đáy kia. Theo sát sau đó chính là nữ tử kia với một nụ cười lạnh. Tương lão hóa ra ngươi không ngờ còn có mai phục thật sự là bội phục Lào giả và ba người trung niên kia nhìn thoáng qua nhau, đồng thời ngừng bước. Lúc này, hào quang tan đi, lộ ra một miệng hang động rộng chừng mấy thước, bên trong tối đen như mực, không thể thấy rõ bên trong, hơn nữa còn nghe thấy tiếng nói của nữ tử kia trong quá trình hạ xuống. Rất sâu, bốn người nhìn xuống phía dưới. Lập tức trong đầu đều có ý niệm như vậy, sau đó tất cả đều tự cầm vũ khí, vây quanh cửa động. Nếu người ở phía dưới đi lên mà không phòng bị, rất có thể sẽ thiệt tòi lớn trong tay bốn kẻ này. Thân thể lăng tiêu nhanh chóng hạ xuống dưới. Hoàn cảnh tối đen như mực này cũng không ảnh hưởng quá lớn tới tầm mắt của lăng tiêu. Lăng tiêu thậm chí còn giống như rơi, căn bản là không cần mở hai mắt, cũng có thể biết tình hình trong hang động này. Một cảm giác khô nóng lập thẳng vào mặt. Xung quanh thân thể có cảm giác bị vây quanh đóng lửa. Tinh kim nguyệt quang giáp đã được luyện hóa rất nhiều lần trợt hiện ra trên người lăng tiêu, bao quanh thân thể hắn. Cảm giác khô nóng đó lập tức biến mất không còn. Trong lòng lăng tiêu thầm vui vẻ, không ngờ tinh kim nguyệt quang giáp còn có công hiệu như vậy. Xem ra, láo tổ tông của vũ đồng năm đó cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Có thể đối đầu với thánh vực đại đế, muốn đơn giản cũng không được. Tốc độ của lăng tiêu cực kỳ nhanh. Hai người phía sau căn bản không thể đuổi kịp hắn. Lăng tiêu không ngừng hạ xuống, bỗng nhiên phát hiện phía dưới xuất hiện một điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng bắt đầu càng lúc càng lớn, đồng thời, cảm giác khô nóng trong không khí càng ngày càng rõ ràng. Tình kim nguyệt quang giáp hiển nhiên không thể chống đỡ được nữa. Lăng tiêu niệm phát quyết, một đạo kết giới ngăn cách hắn với ngoại giới, chân nguyên toàn thân lưu chuyển. Nếu không biết rằng hai người phía sau không phải là đối thủ của mình, Thậm chí một chút chân nguyên đó lăng tiêu cũng sẽ không lăng phí. Cao thủ chân chính so chiêu, rất nhiều khi chỉ một chút chân khí nhỏ bé không đáng kể lại phân định thắng bại. Điểm sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, lăng tiêu thậm chí có thể thấy nơi đó giống như một dòng sông ngầm, bọt khí cuộn cuộn sôi lên. Dòng chảy cũng không phải là nước, mà là dung nham cực kỳ nóng bỏng. chương 543, hai kiện bảo vật của Lam Thiên Mai. Đồng tử của lăng tiêu đột nhiên mở to ra. Đừng nhìn hắn là người tu chân hợp thể kỳ, đừng nhìn hắn thực lực vô cùng dũng mánh, ở trong mắt phàm nhân thậm chí chính là tồn tại giống như thần, nhưng hắn cũng không có dung khí nhảy vào tắm trong dòng dung nham đó. Cho nên, thân thể lăng tiêu tạm dừng lại trong dây lát, sau đó lơ lửng phía trên dung nham vài trăm thước, trận mắt há hốc mồm nhìn phía dưới. Luôn năng lượng dao động cảm giác rất rõ ràng, ngay tại bên trong dung nham này. Nhưng nhưng đến tột cùng như thế nào mới có thể lấy được nó ra? Lăng tiêu nghĩ thẩm chẳng lẽ muốn ta thi triển pháp thuật băng phong tiên lý, đóng băng ngàn dặm, đóng băng toàn bộ dung nham này sao? Hay là hao phí thật lớn chân nguyên, sử dụng lích hỏa quyết dung cảm lao vào? Lúc này, huyền thiên trong tay lăng tiêu trợ nói. Ném ta xuống. Người điên à Huyền thiên lệnh bài tuyệt đối là thứ tốt. Nó hình thành từ thở hốn độn sơ khai, nếu không còn huyền thiên thì vẫn còn lệnh bài, cho nên lăng tiêu không hề nghi ngờ rằng. Dung nham tuyệt đối sẽ không gây thương tổn mảy may tới huyền thiên lệnh bài. Nhưng vấn đề là, ném xuống thì mình sẽ làm thế nào để lấy nó ra? Đây mới là vấn đề mà lăng tiêu lo lắng nhất. Huyền thiên cười lạnh trong đầu lăng tiêu. Người quả thật là lợn. Đừng quên bản tôn là ai. Bản tôn là thổ hệ chi linh. Một chút dung nham cho má, đó là dinh dưỡng phẩm của bản tôn. Lăng tiêu ném huyền thiên lệnh bài xuống, đồng thời có cảm giác dở khóc dở cười. Tâm nói: Ngươi chờ có cơ hội, nhất định tiếp theo cho ngươi sẽ là vạn đạo cấm chế. Nếu không thể làm cho ngươi kêu ta là chủ nhân, ta sẽ không là Lăng Tiêu. Lúc này, lão giả và nàng kia đều xuống tới nơi, đong nhiên thấy Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đều giật mình sửu sốt, trong lòng kinh hãi. Lão béo tương gia nhìn Lăng Tiêu, trong mắt không dám có một chút khinh thường nào, ôn quyền nói với giọng khàn khàn: "Xin hỏi tiền bối là cao nhân phương nào? Tại hạ là Tương Chu Trưởng Lao Tương ra xin có lễ. Nàng kia lúc này cũng đã rơi xuống trước mặt lăng tiêu, không ừ. hề che giấu vẻ kinh ngạc và thưởng thức đối với lăng tiêu, cười khanh khách nói. Vị đệ đệ này thật sự là hảo bản lĩnh, ở địa phương thế này không ngờ có thể mặt không đổi sắc. Ta phải cường lực duy trì mới có thể tự bảo đảm an toàn của bản thân. Lam Thiên Mai, ngươi dám chiếm tiện nghi ta. Lao béo Tương Chu giận tím mặt, chỉ vào nữ nhân tóc dài quát. Làm ra các ngươi chính là già phong như vậy sao? Lăng tiêu nhân cơ hội này liếc mắt đánh giá nữ tử đó. Nữ tử này khiến người ta có cảm giác nói không nên lời, hình thức của nàng cũng không xinh đẹp, nhưng da thịt trắng non non mịn, giống như dương chi bạch ngọc, đôi mắt cực kỳ yêu mị, môi cái nháy mắt hay nụ cười đều có cảm giác hút hồn lạc phách. Lăng tiêu nhận thấy, khi nói chuyện với nàng, lao béo tương chu của tương gia đều trốn tránh ánh mắt của nàng. Lăng thiên mai dường như rất thích cười. Nghe tương chu nói vậy lại cười Khanh khách duyên dáng, sau đó nói với vẻ vô cùng dịu dàng. Tương lao nhân, ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng xứng chỉ trích làm ra ta sao? Làm ra ta dù có thế nào cũng không đến mức ngu ngốc như một đám hồ đồ, đuổi một gia chủ tương lai anh mình đi, thay vào đó là một kẻ tiểu nhân giả dối âm hiểm. Tương chú giận dữ mắng, cầm mồm. Thần giới ta làm gì cũng không tới lượt một người ngoài như ngươi bình phán. Lam Thiên Mai, đừng tưởng rằng lão Phu không dám giết ngươi. Hi hi, vậy thì tới đây. Chúng ta đánh nhau ngay tại đây, để cho tiểu đệ anh Tuấn này làm trọng tài. Ai thua sẽ phải nhảy vào giữa dung nham quần quần này. Thế nào? Lam Thiên Mai cười nũng nịu, bộ ngực cao ngất cũng rung lên theo nụ cười của nàng. thường Chu lập tức câm lặng. Tuy rằng Y gì tự tin không thua nữ nhân này, nhưng muốn thắng thì lại không dễ. Hơn nữa... Thấy trong hoàn cảnh nóng bỏng thế này mà nàng vẫn cười nói ung dung, nếu nói trên người nàng không có pháp bảo, đánh chết tương trụ cũng không tin. Lăng tiêu nhìn hai người đấu võ mồm, Thủy chung không nói gì. Lam Thiên Mai cười Khanh khách vài tiếng, sau đó nói. Tiểu huynh đệ thật đúng là người kiêu ngạo. Đã có lao bà, vợ, hay chưa? Có muốn tỷ tỉ, tỉ giới thiệu cho người một người không? Trong những người tỷ tỉ, tỉ quen, có cả tiểu công chúa của Nam Châu nhất đại gia tộc. Ngay cả tư đổ dũng thấy người ta cũng phải túi đầu không lưng. Hi hi, thế nào, tỉ tỉ nhìn ngươi rất thuận mắt. Lăng tiêu lại không để ý đến Lam Thiên Mai. Mặc dù không tới mức chán ghét Lam Thiên Mai này, nhưng Lăng tiêu tuyệt đối không thể nói là thích. Hắn vốn có sự kháng cự với những nữ nhân loẹ loẹn, làng lơ từ trong bản năng. Tuy rằng thấy được vẻ trong sáng trong mắt Lam Thiên Mai, chứng minh vẻ làng lơ của nàng là giả vờ, nhưng Lăng tiêu vẫn không thích loại nữ nhân như vậy. Lăng Tiêu nhìn Tương Chu, thản nhiên nói, Ngươi là người của tương gia. Tương Vân Sơn là người của gia tộc các ngươi. Ách! Khuôn mặt hồng hào của Tương Chu cũng hơi xanh lại. Sở dĩ ý, ý gọi Lăng Tiêu là tiền bối hoàn toàn là bởi vì khi Lăng Tiêu tiến vào đây đã dùng khí thế và tốc độ kinh khủng, hiện giờ lại đứng đây với vẻ rất bình thản Ở Thánh vực, không thể lấy diện mạo để phán đoán tuổi tác của người ta được. Tựa như công tôn hoàng. Mười phần giống như một lao già hiền lành, nhưng nói về tuổi thì y y lại trẻ hơn không ít so với đám người trưng dương, vương chân. Bộ dạng của Tương Vân Sơn chỉ là một người trung niên nhưng xét về tuổi thì công tôn hoàng quả thực chính là một tiểu hài tử so với gã. Ai thành đạt người đó là bề trên. Cho nên, Tương Chu vô cùng khiêm tốn xưng hô lăng tiêu là tiền bối, ở trường hợp này là rất thích hợp. Ngược lại, hành động của Lam Thiên Mai lại có chút lỗ mãng ít nhất thì thoạt nhìn là như vậy. Tương Chu cảm thấy chính mình đã có đủ lễ tiết, cho dù đối phương là thế ngoại cao nhân chân chính cũng không thể chưa bao giờ nghe nói về tương gia, cũng không thể không biết một chút về thực lực của tương gia, cho nên ít nhất thì bề ngoài cũng có thể khách khí một chút. Không ngờ chính là nam nhân diện mạo tuổi trẻ anh Tuấn đó chẳng những không khách khí, mà ngược lại còn giống như yêu nữ đáng giận Lam Thiên Mai, vừa mở mồm liền vạch trần vết xẻo của tương gia. Hơn 30 năm qua, tuy rằng rất nhiều trưởng lao tương gia tham dự vào việc đuổi tương vân Sơn đi không thể hiện ra dấu hiệu nào của sự hối hận bởi dù sau năm đó cũng có nhân chứng, tăng chứng vô cùng xác thực, nhưng trên thực tế trong lòng họ đều bắt đầu tỉnh lại. Rốt cuộc là ai mới thích hợp với vị trí trưởng môn nhân tương lai của tương gia? Là tương vân Sơn, có khả năng, đã phản bội gia tộc hay tương vân biểu tâm tư ưu ám, khó khống chế? Năm đó Tương Chu tự tay tham gia vào quá trình phế bỏ công lực của Tương Vân Sơn, sau đó nhớ lại, vẫn hối hận không ngừng. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều quá mức phẫn nộ, kỳ thật phần nhiều là thất vọng, căn bản không thể tưởng tượng nổi Tương Vân Sơn vốn luôn chính trực lại bán đứng gia tộc, hơn nữa còn có bằng chứng rõ ràng. Tuy rằng Tương Vân Sơn chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng dưới sự kích động của mọi người, tất cả các trưởng lão Tương gia đều căn bản không hề tin tưởng lời nói của Tương Vân Sơn. Sau khi phế bỏ hắn và trục xuất khỏi gia môn, Tương Chu tỉnh táo lại, liền bắt đầu suy xét, liền phát hiện Tương Vân Sơn hẳn không phải loại người như vậy. Tuy nhiên, chuyện này thật sự quá mức kỳ quái. Cho dù tới hôm nay, trong tình cảm của Y vẫn rất tin tưởng rằng Tương Vân Sơn không phản bội. Nhưng trên thực tế, những chứng cơ đó hiện giờ là cơ mật cao nhất của từng gia, cho dù bọn họ là trưởng lão, có toàn quyền xem xét một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng cũng khó có thể tìm được chút sơ hở nào trong đó. Cho nên, nhắc tới Tương Vân Sơn, Tương Chu phản ứng cực kỳ mãnh liệt, có thất vọng, có phẫn nộ, còn có hối hận các loại cảm xúc pha cùng một chỗ, khiến cho khi Lăng Tiêu hỏi những lời này, Tương Chu suýt nữa không thể khống chế được chính mình, ngởng đầu nhìn Lăng Tiêu nói. Tiền bối có vấn đề gì sao? Tuy rằng y không phát tắc nhưng thanh âm đã trở nên lạnh như băng. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta không phải là tiền bối gì cả. Ngươi không cần tôn xưng ta như thế, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Trong lòng lăng tiêu không hề có bất cứ ấn tượng nào tốt đối với người của tương gia, đương nhiên đại bộ phận là do bất bình với những tổn thương mà tương vân Sơn đã phải chịu đựng Tuy nhiên việc này vẫn là gia sự của người ta, tương vân Sơn muốn mọi việc sẽ do y tự giải quyết, lăng tiêu cũng không thể tùy tiện dơ tay lung tung. Hiện tại lăng tiêu hỏi một câu như vậy cũng chỉ là để tranh thủ chút thời gian cho huyền thiên mà thôi. Nghe Lăng Tiêu nói như vậy, vẻ mặt vốn hồng hào của Tương Chu càng xanh hơn. Lúc này Lam Thiên Mai lại càng cười đầy vẻ khiêu khích, Tương Chu căm giận nói. Lam yêu nữ, Lao Phu chịu đủ ngươi rồi. Xong chuyện này, ngươi có dám đánh nhau một trận với ta hay không? Lúc này Lam Thiên Mai thu hồi vẻ cười đùa, nhìn Tương Chu lạnh giọng nói. Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ? Chỉ có điều đến lúc đó ngươi đừng có sợ tới mức không dám đánh là được. Lam thiên Mai nói xong Trên mặt lại hiện ra nụ cười dịu dàng nhìn Lăng Tiêu nói: "Tiểu huynh đệ, bên trong dung nham này có bảo vật, ngươi có biện pháp nào có thể lấy ra hay không?" Lăng Tiêu quét mắt nhìn Lam Thiên Mai một cái nói: "Ngươi muốn nói cái gì?" Lam Thiên Mai khẽ mỉm cười, cũng không giận bởi thái độ lãnh đạm của Lăng Tiêu, vẫn tươi cười nói: "Nếu ngươi không có cách nào, vậy tỷ tỷ sẽ thử lấy một lần. Nếu tỷ tỷ chiếm được, ngươi đừng có nhân cơ hội đánh lén tỷ tỷ nha." Thân mình tỉ tỉ mềm yếu lắm, không chịu nổi thanh kiếm sắc bén đâu. Phi. Tương Chu ở một bên nghe được liền mặt đỏ thai hồng, xì một tiếng kinh miệt. Lam Thiên Mai kiêu ngạo nghề mặt lên, biểu môi nói với Tương Chu. Người Phi cái gì? Nhìn bộ dạng của ngươi, cho dù nam nhân trên đời này chết sạch, Lao Nương cũng tuyệt không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi có thể lấy thì đó là bản lĩnh của ngươi. Ta đánh lén ngươi làm cái gì? Hi hi, chỉ mong tiểu huynh đệ nói chuyện giữ lời. Nếu thật sự có thể lấy được, tỷ tỷ còn có thưởng cho người một chút. Lam Thiên Mai nói xong, đồng nhiên lấy ra một chiếc bao tay từ trong nhẫn không gian. Chiếc bao tay này màu lam tối, mặt trên khảm đầy các loại bảo thạch nhỏ vụt, lóe lên hào quang rực rỡ trong hang động âm u này, đồng thời một cảm giác cực kỳ rét lạnh từ chiếc bao tay đó chuyển đến. Tương Chu lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói yêu nữ này quả thật lắm đồ tốt. Chiếc bao tay này chính là một bảo vật. Lam Thiên Mai đeo chiếc bao tay vào với vẻ vô cùng cẩn thận, sau đó lại lấy từ trong người ra một vật có dạng một tún tơ màu trắng ngả. Vật này vừa được lấy ra, toàn bộ không gian khô nóng đống nhiên sinh ra một cảm giác lạnh như băng. Hàn Tam thi. Tương Chu kinh hô một tiếng, đồng thời hai mắt bắn ra vẻ tham Lam nhìn Lam Thiên Mai, cũng không biết trong lòng có chủ ý gì. Lam Thiên Mai vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua Tương Chu, cười lạnh nói. Khuyên ngươi đừng núp nhích tâm tư gì, tương láo nhân, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm Lam Thiên Mai nói xong, khẽ quát lên một tiếng lênh lạnh, một đạo bạch quang tử trong tay bắn thẳng xuống dung nham đỏ sầm đang không ngừng sôi trào. chương 544, kỹ năng mới của huyền thiên. Đúng lúc này, dung nham cực nóng phía dưới kia bỗng nhiên ngừng chuyển động, giống như đột nhiên bị đông đặc ở trong đó. Tương Chu Dương mắt đờ lẫn nhìn, sau đó thân mình vô thức lui về phía sau hai bước. Hắn còn tưởng rằng đây là yêu nữ Lam Thiên Mai dở cho quỷ, trong lúc nhất thời hắn càng tăng thêm cảnh giác cao độ với Lam Thiên Mai. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bảo vật trong tay yêu nữ này không ngờ có uy lực như thế. Cùng đánh nhau chết sống với nàng, quả thật cần phải thận trọng. Nhưng mình sóng to gió lớn gì đều đã trải qua, chẳng lẽ lại để lật thuyền trong cống ngầm này. Đâu ngờ ngay lúc trong lòng tương tru đang miên man suy nghĩ, đồng nhiên nghe Lam Thiên Mai kinh hồ một tiếng. Sau đó thấy Lam Thiên Mai sắc mặt trắng bệnh nhìn dung nham màu đỏ phía dưới kia dần dần co rụt lại. Thánh vực hàn tàm ti trong tay nàng cực kỳ cứng chắc, ngay cả nham thạch nóng chạy còn không sợ, không ngờ bị rung nham trở nên vô cùng cứng rắn kia kẹp vào trong nó, không thể kéo ra ngoài được. Lam Thiên Mai cực kỳ hoàng hốt, nàng tuyệt nhiên không hề biết hết thể việc xảy ra trước mắt này là như thế nào tạo thành. Thơ thiên tầm của nàng là do một loại hàn tàm hiếm co ở Thánh vực phun ra có thể chịu đựng nhiệt độ cực nóng, cho dù bên trong dung nham tại đây cũng không ảnh hưởng gì, tuyệt đối sẽ không bị đốt chảy đứt đoạn. Vì thế mới được xưng là trí bảo. Hơn nữa loại hàn tàm này cực kỳ khó tìm, vạn năm khó gặp. Cho nên, hàn tàm ti trong tay làm thiên mai này, nếu so với tơ tẩm của băng tinh thiên tẩm vương phun ra mà lăng tiêu năm đó vì trị bệnh cho phụ thân của Minh Nguyệt tìm được, không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, Băng tinh thiên tàm vương được nhiều người biết đến cũng không phải vì tơ tàm, mà vì máu huyết của nó. Làm thiên mai rót nội lực vào mặt trên hàng tàm ti cực kỳ cứng chắc này, dùng sức kéo một cái, giữa hang động lập tức vang lên một chàng tiếng xé do cực kỳ trói thai. Tiếng kêu giống như lấy tay vốt lên dây đàn, thanh âm cao vút, bén nhọn mà lại trói thai, khiến tương chu lại biến sắc mặt, hắn meo mắt nhìn làm thiên mai, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình tung lên. Trong tay hiện ra một thanh kiếm hồng quang, đâm thẳng vào cổ Lam Thiên Mai. Lam Thiên Mai vừa dùng sức, phía dưới chẳng những không có nửa điểm phản ứng, ngược lại truyền đến một lực lượng mãnh liệt không thể địch nổi, khiến Lam Thiên Mai không chịu nổi buông lòng tay. Hàng Tầm Ti phát ra một chàng tiếng kêu hoang hoang vang trong không khí, tiếp ngay sau đó, liền thấy phía dưới dung nham cực kỳ cứng rắn như đá tảng nhanh chóng mềm lại, biến thành dung nham chạy cuồn cuộn, mà Hàn Tầm Ti sớm đã không còn thấy tăng hơi bóng dáng đâu. Cũng chính nhờ như thế, ngược lại cứu Lam Thiên Mai một mạng, ngay khoảnh khắc Tương Chu tung mình lên. Lam Thiên Mai lập tức cảm giác được, hơn nữa luồng lực lượng vô cùng khổng lồ phía dưới đẩy bật lên, cho nên nàng buông tay thả Hàn Tầm Ti, bảo vật tuy trọng yếu, cũng không quý bằng tính mạng mình. Giờ phút này trên mặt Lam Thiên Mai sớm đã không còn vẻ tươi cười quyến rũ, gương mặt nàng như hàn băng và năm, ánh mắt lạnh lẽo. Trên tay mang bao tay đó, nàng không hề sợ hãi đón thẳng thanh kiếm của Tương Chu. Đồng thời trong miệng lớn tiếng quát. Họ thương kia. Lao nương thể không để yên cho người. Ẩm, một tiếng, bàn tay Lam Thiên Mai nắm chặt bảo kiếm trong tay Tương Chu. Tương Chu bị lực lượng thật lớn rót trên bảo kiếm đẩy bật lùi về phía sau mấy chục bước. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhưng tay vẫn nằm chắc trên thân kiếm của Tương Chu. Sau đó sắc mặt dữ tợn, vặn hất cổ tay một cái. Rắc, một tiếng vang cực kỳ thanh thúy. Thanh bảo kiếm của Tương Chu vậy mà bị Lam Thiên Mai dụng lực bẻ gây. Cùng một lúc trên tay kia của Lam Thiên Mai đột nhiên hiện ra một thanh đoàn kiếm, hung hăng đâm thẳng vào bụng Tương Chu. Tương Chu phát ra một tiếng gầm vừa phẫn nộ vừa kinh hãi đến cực điểm, tay phải buông kiếm, đồng thời thân mình vội vàng thối lui về phía sau. Thế nhưng, vẫn bị một kiếm của Lam Thiên Mai rạch một vết thương thật lớn trên bụng, trong nháy mắt máu tươi nhiễm đỏ còn áo hắn. Lam Thiên Mai quát lên một tiếng yêu kiều Lại phóng mũi kiếm về phía tương tru. Với những người này chỉ có một ý niệm trong đầu, hoặc là không đánh, đã đánh thì phải phân biệt cao thấp, phân biệt thắng bại. Tốt hơn hết là có thể giải quyết thai họa về sau, nếu không cứ phải ngày đêm căng thẳng để phòng cựu ra đánh lén, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Trong hai mắt tương tru rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng thất sắc. Hai cường giả có thực lực tương đương đối chiến với nhau, chỉ cần thất thủ một chiêu thì cũng có ý nghĩa như bị thất bại hoàn toàn. Tương Chu bị Lam Thiên Mai đâm một kiếm bị thương, tuy rằng không có tạo thành vết thương trí mạng, nhưng nếu dưới tình huống như vậy muốn chiến thắng Lam Thiên Mai, điều đó khẳng định không có khả năng. Chỉ trong khoảnh khắc, Tương Chu liền làm ra quyết định, thân mình đột nhiên vọt lên không trung bay đi. Lam Thiên Mai nguyên vốn định đuổi theo, tuy nhiên nhìn xuống dung nham đang sục sôi quần cuộn phía dưới, trong mắt nàng lộ đầy vẻ không cam lòng, không nhịn được ngửa đầu hét giọng the thé. "Tương Chu, người nhớ kỹ cho lão nương" ta sẽ không để yên cho ngươi. Trả lời nàng, chỉ có máu tươi không ngừng rơi xuống từng dọn. Làm thiên mai sâu kín nhìn thoáng qua Lăng tiêu, với vẻ mặt đáng thương, đột nhiên nói, vừa rồi nếu ta không phản ứng mau lẹ, đã bị lao quỷ kia đánh lén thành công rồi. Ngươi cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao. Lăng tiêu thản nhiên nói, vì sao phải cứu ngươi? Ta vừa không biết ngươi, cũng không biết hắn, chuyện các ngươi đánh nhau sống chết, đâu có liên quan gì tới ta chứ. Lòng dạ thật ngon động. Lam Thiên Mai thở dài một tiếng, sau đó vẻ mặt thảo não, nhìn dung nham sôi sụp phía dưới nói. Không nói bảo vật không có lấy được, không nghĩ tới còn đánh mất thêm một kiện. Quả thực là tức chết ta. Ừ. Kiện bảo vật này, ta nhất định phải lấy cho bằng được vào tay. Lăng thiêu làm như không thấy bộ dáng đáng thương của Lam Thiên Mai, không hề để ý đến nàng, mà chỉ nhìn chầm chầm dòng rung nham phía dưới lại phát sinh biến hóa lần nữa. Rõ ràng có thể cảm giác được, nhiệt độ trong bầu không khí dưới lòng đất đang giảm dần từng chút một. Theo thời gian từng giây qua đi, dần dần, bầu không khí dưới lòng đất này vốn luôn khô nóng đã khôi phục nhiệt độ bình thường. Trên mặt Lam Thiên Mai cũng hiện ra vẻ hoảng sợ, từ trước tới nay nàng cũng chưa bao giờ nghe nói qua loại tình huống này. Nhìn thoáng qua Lăng Tiêu đứng ở nơi đó dường như đang ngưng thần suy nghĩ, nàng không kìm được hỏi. Này đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Lăng tiêu nhìn dung nham ngội xuống đông đặc biến thành tảng nham thạch cực kỳ cứng rắn, hắn khẽ như mày, vốn sóng dao động năng lượng hắn cảm nhận được lúc này đã hoàn toàn biến mất, mà lăng tiêu có liên hệ thử với huyền thiên, nhưng vẫn yên lặng dường như huyền thiên đang lâm vào trạng thái bế quan, cũng không có phản ứng gì. Lăng tiêu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chưa thấy qua trường hợp này. Thân mình làm thiên mai nhẹ nhàng hạ xuống, đầu tiên là thân thể lơ lửng giữa không trùng. Sau đó dùng cánh tay có mang bao tay dò thử một lần, phát hiện nham thạch vô cùng cưng rán, mặt trên tuy rằng còn rất nóng, nhưng so với dung nham khủng bố lúc này thì không đáng nói tới. Lam thiên mai lộ thần tình thất vọng bay thẳng lên, sau đó nói. Thật xui xẻo. Nhất định là lão giả tương ra chết thiệt kia kia mang vận đen tới. Nói xong quay đầu lại nhìn lang tiêu. Người có đi hay không? Tỷ tỷ cần phải đi rồi. Lăng tiêu lắp đầu, nói. Ta không đi. Không chừng bảo vật đó một lát nữa sẽ xuất hiện ra đấy. Lam Thiên Mai lắp đầu, chu miệng nói. Đồng ốc. Đừng có mơ. Bảo vật kia không hiện ra nữa đâu. Người không đi thì được rồi, tỷ tỷ đi trước, sau này gặp lại. Lam Thiên Mai nói xong, thân mình liền bay vọt về phía trước, lang tiêu ngẫm nghĩ một chút, rồi nói một câu. Hãy cẩn thận lao giả họ tương phục kích người ở trên đó. Lam Thiên Mai từ rất xa cười khúc khích. Cảm ơn ngươi. Thanh em dần dần đi xa. Qua một hồi lâu, mới nhìn thấy từ trong khối nham thạch cứng rắn huyền thiên từ từ từng chút một chui ra, phản ứng đầu tiên khi lăng tiêu nhìn thấy lệnh bài huyền thiên là, quả nhiên người này đã thu được thật nhiều chỗ tốt đây. Nguyên vốn mặt trên lệnh bài huyền thiên, các hoa văn dấu hiệu tuy rằng coi như nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng không có bóng bể phát sáng gì. Một khối lệnh bài như vậy, cho dù vứt trên đường lộ, cũng thật rất có thể bị người ta cho là sát vụn mà giờ này hoa văn trên lệnh bài huyền thiên trở nên cực kỳ rõ ràng. Lăng Tiêu chiếu hai mắt vào những hoa văn trên mặt lệnh bài, trong lòng thoáng động, bởi vì bỗng nhiên hắn có cảm giác như hoa văn trên mặt lệnh bài huyền thiên đó, dường như ngầm chứa thiên đạo. Đây là một loại cảm giác không thể nói rõ nguyên nhân, gọi nó là trực giác, có lẽ sẽ thích hợp hơn chút đỉnh. Hình thể huyền thiên từ trên lệnh bài hiện ra, thần thái cả người sáng rỡ, thoạt nhìn lại có xu hướng như thật thể. Vẽ mặt hắn đắc ý nhìn lăng tiêu, sau đó nói Một kiện bảo vật ta đoạt của mụ đàn bà kia, bị ta luyện hóa rồi ha ha cho nên, hiện tại ta liền có thêm một năng lực mới, người muốn nhìn thử hay không Lăng tiêu sớm biết là hắn dở cho quỷ, đương nhiên cũng không ngạc nhiên nhiều lắm Tuy nhiên nghe ý tứ của huyền thiên, không ngờ tự bản thân nó lại có thể luyện hóa bảo vật Trong lòng lăng tiêu thật có chút giật mình, nhưng không biểu hiện ra mặt, mà chỉ gật đầu nói Vậy à? Lấy ra thử xem. Thân mình huyền thiên, vụ một tiếng lùi vào trong lệnh bài huyền thiên, sau đó một luồng hào quang trắng xóa bắn thẳng tới một khối tảng đá lớn ở đối diện, rất nhanh bay vòng quanh tảng đá một vòng, sau đó lăng tiêu chứng kiến luồng bạch quang đó không ngờ vô thanh vô tức cắt nhập vào trong tảng nham thạch cực kỳ cứng rắn kia. Gần như chỉ trong ngáy mắt, tảng đá lớn đã bị cắt thành hai nửa, ẩm ẩm rơi xuống phía dưới. Lúc này, bóng hình huyền thiên trợt hiện ra lại Hán Minh Váo tự đắc nhìn Lăng Tiêu nói, thế nào? Có phải rất lợi hại hay không? Lăng Tiêu nhìn Huyền Thiên hỏi, có thể thoáng cái chém đứt đoạn người tu luyện được không? Huyền Thiên bị khức lại, tuy nhiên lập tức nói, nếu ta ở vào thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là người tu luyện, cho dù cảnh giới của ngươi cũng có thể. Ha ha, hiện tại hả, ngươi đã gặp được đám võ giả chó má tiên thiên gì đó, thật ra ta dễ dàng thoải mái rất sạch. Tuy nhiên Người tu luyện à hàng tàm ti này còn hơi yếu một chút. Thừa dịp hôm nay bản tôn khôi phục không ít thực lực, có thể nói cho ngươi biết một chút, lệnh bài huyền thiên này công năng thần kỳ nhất, cũng không phải là bản thân có bao nhiêu lực công kích mạnh mẽ, mà là có thể dung hợp được các pháp bảo khác, sau đó bắt chước ra công năng của nó. Ừ, năm đó chỉ dựa vào tính chất này, rất nhiều năng lực của thần khí sau khi bị ta bắt chước được tiếp đó dùng vào đối chiến chính thần khí cũ đó cũng không phải là đối thủ của ta. Bộ dáng và vẻ mặt tiêu ngạo của huyền thiên, khiến lăng tiêu không kìm nổi ý muốn trêu chọc hắn thản nhiên tạt một trầu nước lạnh, hỏi. Vậy sao? Vậy như thế nào cho tới bây giờ bộ dáng của ngươi vẫn cứ không giống ai như vậy? Khu khu. Huyền thiên chừng mắt nhìn lăng tiêu một cái, sau đó nói. Cái đó có nói ngươi cũng không hiểu. Với cảnh giới của ngươi, hoàn toàn không thể hiểu được. Huyền thiên nói xong, trong mắt dường như thoáng hiện lên vẻ ảm đạm nhưng ngay lập tức nghe răng cười nói. Tuy nhiên còn may mà bản tôn gặp ngươi. Coi như tiểu tử ngươi quả nhiên rất may mắn. Không ngờ nơi này có một địa hỏa chi linh vừa mới thành hình. chương 545, Hoàng Tước ở phía sau. Trong câu, đường lang bộ thiền. Tại hầu Hoàng Tước, bỏ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ chờ sắn phía sau. Ý nói người ngu dự dịnh làm chuyện gì. Bị người khác lợi dụng cơ hội làm hại. Huyền Thiên ngưng một chút nói tiếp. Địa hỏa chi linh này bị bản tôn nuốt gọn, lại hút khô tinh hoa hỏa hệ ở nơi này. Rốt cục khôi phục lại được một phần trăm năng lượng. Tiểu tử. Để báo đáp công ngươi, ta đáp ứng lấy loại trạng thái hiện tại này, xuất chiến 3 lần cho ngươi. Những người tu luyện ngươi nói đó, từ cao đến thấp, với thực lực của bản tôn hiện tại thật dễ dàng dết sạch. Huyền Thiên nói xong, đột nhiên nói tiếp. Phía trên có mấy người đang mai phục muốn cho bọn chúng kinh hoàng một trận hay không. Lăng tiêu nhét miệng, sau đó nói. Không tính trong 3 lần đó chứ. Huyền thiên biểu môi. Một đám trẻ con nghèo nhót, bản tôn cũng muốn chơi đùa một chút. Nói xong, một luồng hào quang màu vàng đất từ trên lệnh bài huyền thiên chợt lóe lên trong nháy mắt bắn bọt lên trên hang động Lăng tiêu cầm lệnh bài huyền thiên, sau đó hướng lên cửa động rất nhanh bay đi. Sau khi tương chu bị thường. Ra tới bên ngoài, những người đó cũng không có nhân cơ hội công kích hắn. Một là không oán không cửu, hai là bảo vật kia cũng không ở trong tay hắn. Cho nên để tương tru ung dung rời đi. Rồi sau đó Lam Thiên Mai chạy ra tới thiếu chút nữa lọt vào ổ công kích. Khi Lam Thiên Mai còn cách cửa động khoảng chừng 100 m liền lớn tiếng kêu lên bản thân mình cũng chưa lấy được cái gì. Tuy nhiên mặc dù thế, bốn người kia tuy không có công kích nàng. Nhưng khi Lam Thiên Mai đi ra liền đồng loạt ra tay giữ nàng lại chỗ này. Sau một phen giải thích, mới bung tha cho Lam Thiên Mai rời đi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trừ bọn họ ra quả thật còn có một cường giả ở bên trong, hơn nữa vẫn chưa ra ngoài. Lam Thiên Mai nói cho bọn họ biết, thực lực của cường giả đó mạnh hơn bọn họ không ít, vậy nếu bảo vật hiện ra thì nhất định ở trong tay hắn. Nói xong nàng liền bay đổi theo hướng tương tru rời đi. Vì thế lúc này rốt cục đợi trước cửa động sáng choang, bốn người đều mở cửa trong bụng, đồng thời đều tự cảnh giác đối phương tập kích, dốc toàn lực chú ý phóng tới nơi cửa động đó. Ngay tại trong nháy mắt thân mình Lăng Tiêu vừa ra tới, đột nhiên bốn đạo kiếm khí mãnh liệt chém tới thân thể Lăng Tiêu. Nếu không biết trước, cho dù là cường giả cảnh giới đại viên mãn gặp thế này chỉ sợ cũng phải chịu thiệt. Đối phương tung ra chiêu thức ấy, mỗi người đều dốc hết toàn lực, khẳng định là không có ý lưu lại người sống. Trong bốn đạo kiếm khí ẩn chứa đầy sát ý hủy diệt đúng thực có thể hủy diệt tâm mạch người ta, càng đừng nói lực lượng vô cùng khủng khiếp và cực kỳ sắc bén trên kiếm khí kia. Lang tiêu tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng thấy lòng lang dạ sói của bốn người này, trong lòng hắn vẫn không kìm được nỗi phất nộ, lệnh bài huyền thiền trong tay hướng tới một lao già gầy ốm trong số đó, ngay lập tức bắn ra một luồng kiếm khí, lao già kinh hãi không thôi liên tục lùi về phía sau, nhưng hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát đạo kiếm khí Kiếm khí xuyên qua cánh tay phải lão già gầy ổm, nguyên cánh tay lão kể cả thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa trong tay rơi vào bụi bậm. Lão già gào lên một tiếng thảm thiết, không chút do dự, thân mình lão như tia chớp bay nhanh về hướng ngược lại, ngay cả một câu nói cũng không lưu lại, liền chật vật chạy trốn. Lăng tiêu cầm trong tay thanh yêu huyết hồng liên kiếm, liên tiếp vung lên hai cái, hai đạo kiếm khí vọt tới hai huynh đệ song đôi kia. Đồng thời thân mình lăng tiêu rất nhanh nẽ tránh bốn đạo kiếm khí của bốn người trong đường tơ kẻ tóc. Âm một tiếng bốn đạo kiếm khí đào một hố sâu cực kỳ rộng lớn trên mặt đất, ván ra vô số đất đá mù mịt. Thân thể lăng tiêu thì đột nhiên phóng vọt tới người trung niên thân hình cao lớn, sau đó nhích qua bên trái, tay nắm lại thành quyền, mạnh mẽ đập vào hông người trung niên đó. Người trung niên thấy thế không kìm nổi hét lên một tiếng điên cuồng, cả người cũng bùng lên một khí thế kinh người tung lên nắm tay thật lớn của hắn hung hăng đấm vào nắm tay của lăng tiêu. Ẩm! Trong khoảnh khắc nắm tay của hai người va chạm nhau, lăng tiêu thậm chí có thể nhìn ra một tia hảo quang chê cười từ trong mắt người trung niên đổ sộ này. Đi chết đi! Tiểu tử! Người trung niên hét to một tiếng. vẻ mặt lăng tiêu vẫn bình thản, hai mắt sâu lắng không dao động nhìn gã trung niên khổng lồ. Trong nháy mắt khi nắm tay tiếp xúc với nắm tay người trung niên, hắn mới chợt nắm thật chặt. Đồng thời từ nắm tay của lăng tiêu một kinh lực cực kỳ mãnh liệt tuân ra. Trong nháy mắt trong mắt người trung niên dáng người đồ sộ kia hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ chê cười còn sót lại ở khoẻ mắt, thậm chí theo cái miệng há hốc cũng chưa kịp thu hồi lại. Một tiếng bốp vô cùng nặng nghề văng lên, từ trên nắm tay hắn chuyển đến một chàng tiếng rắc rắc của xương nước vỡ ra. Gã trung niên phát ra một tiếng thét thảm thiết long trời lở đất, cả cánh tay lập tức buông thỏng xuống như một con cá trích bị rút xương làng gỏi. Hà tiên đấy. Đồng thời lắc lư cùng với thân thể hắn bị bắn tung ra ngoài. Hai huynh đệ sinh đôi vốn hoàn toàn không ngờ người đi ra sau cùng này lại lợi hại đến thế. Bốn người vây đánh một, chẳng những không làm gì được đối phương, ngược lại bị người ta ung dung nhẹ nhàng đánh cho tan tác như thế. Nguy hiểm. Hai huynh đệ sinh đôi kinh hô một tiếng, sau đó vận toàn lực vào một kiếm đón nhận đạo kiếm khí kia. Ẩm. Hai tiếng nổ văng lên gần như cùng một lúc với tiếng kêu thảm thiết của gã trung niên thân hình cao lớn, thân mình hai huynh đệ sinh đôi này giống như hai chiếc lá bị cơn gió lốc cuốn lên cao bay tít ra xa, phun mạnh máu tươi đầy trời. Lúc này thanh yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu bùng lên vầng hào quang, thừa dịp khoảnh khắc gã cử hán thét lên thảm thiết, đâm thẳng một kiếm vào ngay ngược gã cử hán. Vòng cương khí hộ thể bao quanh thân thể gã cử hán, liền giống như dây dán cửa sổ, bị yêu huyết kiếm đâm thủng qua một cách dễ dàng phù phù. Một kiếm này đâm xuyên qua thân thể gã cử hán. Trong hai mắt lang tiêu vẫn bình thản, nếu vừa rồi bốn người không có chủ ý đánh lén định đưa hắn vào chỗ chết, thì hắn đâu cần phải ra tay nặng như thế. Muốn giết ta thì phải gánh chịu hậu quả bị ta giết. Huyền Thiên sau khi tung một kích chặt đứt một cánh tay láo già gầy ốm, thấy lao chạy trốn, Huyền Thiên giận tí mặt, lệnh bài chợt lóe hảo quang liền đuổi theo. Đuổi tới phía sau láo già. Trên lệnh bài bắn ra một đạo hào quang trắng toát, lướt tới thân mình lão. Nếu Lam Thiên Mai còn ở chỗ này, nhất định sẽ rất quen thuộc với hào quang trắng xóa đó. Còn Lao Giả gầy ốm tuy rằng bị chặt đứt một cánh tay, nhưng trên thực tế cảm giác cũng không có vì thế mà giảm xuống bao nhiêu, làm sao lại không cảm nhận được phía sau chuyển tới một luồng sát ý thuần túy, trong hai mắt Lao lóe ra vẻ kinh hoàng, cũng quýt kêu lên. Đừng giết ta! 24. Tiếng kêu giống như một con gà bị bóp chạy cổ. Chữ ta vừa mới thốt ra một nửa, nghe như tiếng A, chỉ thấy một vầng sáng trắng xóa vòng quang cổ lao giả, ngay sau đó nổ bùng lên, tiếp đó một thân thể không đầu còn chạy như bay về phía trước mấy mười thức xa, mới ngãi nào vào bụi bẩm. Huyền tiên nói rất nhỏ, nhưng nghe như tiếng bỏ giống than một câu. Ngươi nói chừng quá. Nếu ngươi không chạy, huyền tiên đại gia có lẽ còn để cho ngươi chết toàn thầy đó. chỉ trong giây lát Trừ hai huynh đệ song sinh còn nguyên vẹn, bốn người này bị lăng tiêu một kích đánh cho tàn phế. Lệnh bài huyền thiên từ xa xa bay trở về, đồng thời thanh âm vang lên trong đầu lăng tiêu. Không ngờ ở dưới mắt của huyền thiên đại gia còn định chạy trốn. Quả thật không thể tha thứ được. Trên mặt lăng tiêu lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đống nhiên có chút chờ mong tới thời điểm huyền thiên hoàn toàn khôi phục thực lực, không biết sẽ có uy thế đến mức nào. Lăng tiêu yên lặng nhặt các thứ của bốn người. Hai huynh đệ song sinh còn giữ chút hơi tàn đều dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn lăng tiêu, cầu xin nói. Cầu xin ngài đừng giết chúng ta, muốn chúng ta làm cái gì cũng được. Chúng ta huynh đệ chúng ta đều có thực lực người tu luyện trung cấp, có thể để cho ngài sử dụng, có thể phát ra lời thề độc độc nhất trên đời này. Không cần. Lăng tiêu thản nhiên nói. Các ngươi cũng không có làm sai cái gì. Chẳng qua, nếu đã dám giết người đọt bảo, thì phải có chuẩn bị sán tâm lý chịu được việc này. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra hai đạo kiếm khí, phân biệt bắn vào hết hầu của hai huynh đệ. Hai người mở to hai mắt chết ngay tại chỗ. Lăng tiêu tiện tay cuốn thi thể bốn người ném vào hố sâu bị kiếm khí của bọn họ đào sẵn ống tay áo vung lên một cái, một lực lượng cực lớn quần cuộn nổi lên hình thành một cơn lốc xoáy hút đất đá xung quanh xung quanh lấp đầy cái hố sâu đó. Chính mình đào lỗ chôn mình. Quả thực rất tốt. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, xoay người rời đi. Đồng thời nhắm hai mắt lại, trong lòng thoáng động, hướng tới một phương hướng đuổi theo. Lam Thiên Mai vừa đuổi theo, vừa đau xót trong lòng vừa chửi rủa Thậm chí nàng đã không còn nhớ rõ, lần trước mình bị thiệt thòi là khi nào, nhưng hôm nay đúng là chịu thiệt quá lớn. Hàng Tam ti thánh vực đó, vốn là vật của sư phụ nàng lưu cho nàng, tính luôn cả cái bao tay băng hồn bảo thạch này, là hai kiện trí bảo sư phụ nàng phải cố hết sức thập tử nhất sinh mới thu được vào tay. Mà sư phụ của nàng đã chết đi hơn 100 năm rồi. Sư phụ Lam Thiên Mai, vốn đã tới giai đoạn đại viên mãn trung cấp. Nếu như không có việc ngoài ý muốn đó, Lam Thiên Mai nghĩ rằng sư phụ lão nhân ra thậm chí có thể chân chính đột phá cảnh giới đại viên mãn, phi thăng thần giới. Mặc dù đã hơn 10 vạn năm không ai có thể phi thăng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là đối với cường giả tiến vào cảnh giới đại viên mãn đỉnh cao, cảnh giới rất cao mà ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Mặc dù cảm giác đó hết sức mơ hồ, mặc dù bọn họ càng tu luyện càng cảm thấy chính mình tâm tối như một đứa trẻ khờ dại. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của các cường giả đỉnh cao trong thánh vực, không thể ngăn cản sự theo đuổi đột phá để hướng tới thần giới. Đáng tiếc là sư phụ của Lam Thiên Mai ở thời điểm hơn 100 năm trước trong một lần chiến đấu tranh đoạt bảo vật đã chết đi. Mà lần đó, đánh trọng thương sư phụ Lam Thiên Mai chính là người của tương gia. cho nên, Lam Thiên Mai mới căm thủ tương gia đến tận xương tủy như thế. Thế lực Lam gia ở Nam Châu cũng vô cùng hùng mạnh, tuy nhiên loại chiến đấu tranh đoạt bảo vật này người chết lại quá mức bình thường. Lần tranh đoạt đó vô cùng kịch liệt, đến cuối cùng, chuyện bảo vật kia tương gia cũng không có thu được, mà bị một nhân vật thần bí không biết tên đột nhiên xuất hiện tại hiện trường tranh đoạn, chỉ xuất ra một kiếm, kiếm khí liền xuyên qua cường giả tương gia đâm trọng thương sư phụ Lam Thiên Mai, sau đó cướp lấy bảo vật ung dung rời đi. Cho nên, Lam Thiên Mai mặc dù căm thủ tương gia đến tận xương thủy, nhưng cũng biết đạo lý hoan có đầu nợ có chủ. Sự việc có thể ngáng chân tương gia, hoặc là bỏ đá xuống giếng các thứ, nàng sẽ rất nguyện ý đi làm, nhưng nếu như muốn nàng công khai tuyên chiến với tương gia, Lam Thiên Mai cũng không có Dũng khí này. Chuyện sống chết của bản thân mình là nhỏ, nếu thật sự dẫn tới hai thế lực cao cấp sống mái với nhau, vậy thì thật đúng là có chết vạn lần cũng chưa đáng tội. Tuy nhiên lão tương tru này cũng quá mức vô sỉ đê tiện, biết rõ không còn hy vọng đọc bảo, lại thừa cơ hội đánh lén mình. Làm hại nàng đã đánh mất di vật hàn tàm ti của sư phụ. Làm thiên mai càng nghĩ càng phẫn nộ, phẫn nộ đến mức muốn phát tiết ra ngoài. Nàng phát thề không bầm thơi láo tương chu thành vạn đoạn quyết không bỏ qua. Tình trạng vết thương của tương tru không tính là trí mạng, nhưng cũng không nhẹ, cho nên tốc độ chạy trốn của lão cũng không nhanh lắm. lao cũng biết rõ. Yêu nữ Lam già kia khẳng định sẽ không dễ dàng bông tha cho mình, vốn hai nhà đã có săn muối hoáng cửu, lần này mình lại ra tay đánh lén nàng ta. Thu mới hận cũ trong chất, nếu Lam yêu nữ này đồng ý bỏ qua, nói thật tương tru mình cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cho nên, trong quá trình tương chu bay trốn trên không trung, Lão không ngừng phóng ra tín hiệu liên lạc độc môn của từng gia, là một loại do tinh thạch chế thành, có thể phát ra hảo quang mãnh liệt trên bầu trời cao. Khu vực này cũng không phải là phạm vi thế lực của tương gia, nhưng môn hạ tương gia ở khắp nơi đều có. Cho nên, tương trù phát ra tín hiệu không bao lâu, liền có 5-6 người nhìn thấy tín hiệu chạy tới, trong mấy người này thực lực mạnh nhất chỉ là cảnh giới người tu luyện sơ gốc. Bọn họ đến đây, cũng là để tìm kiếm một vị thảo dược. Tương gia cũng có luyện đan sư, thậm chí còn có một số kinh doanh trên phương diện này. Tuy nhiên từ khi thuộc Sơn Quốc khởi Việc kinh doanh đan dược vốn không thu được nhiều lời lắm, hiện tại lại càng rơi vào cảnh khó khăn, nhưng bản thân tương gia hàng năm tiêu hao về các loại đan dược chính là một con số kinh khủng. Cho nên, mặc kệ kinh doanh lỗ lại thế nào, tương gia luôn luôn phải rất nhiều người đi tìm kiếm các loại dược liệu. Hóa ra là trưởng lão. Gã tương gia cảnh giới người tu luyện sơ cấp kia vừa thấy tương chu, lập tức sừng sốt, nhìn tương chu lúc này vô cùng chất vật, hắn vội vàng hỏi. Này đây là chuyện gì xảy ra? Mau mau lên lấy thuốc trị thương lại đây. Mau băng bó cho trưởng lão. Làm tốt một chút. Không cần đâu. Tương Chu khoát tay, thanh âm khàn khàn nói. Ta đã tự mình xử lý rồi. Sự tình khẩn cấp, các người trước hãy nghe ta nói. Tương Chu kể sơ qua một chút chuyện đã trải qua. Mấy người tương ra sau khi nghe trưởng lão nhà mình bị yêu nữ làm già làm thiên mai kia gây thương tích, trong lòng đầy cam phẫn. Bởi vì tương tru cũng không có nói chính mình ra tay đánh lén, mà nói là mình tiên hạ thủ vi cường. Mấy người tương gia cũng cảm thấy chuyện này không có gì không đúng, bởi vì con người đều sẵn có hai mẫu mực trọng yếu, người có thể làm được điều công chính chân chính ít chi lại ít. Mối cửu hận giữa chúng ta và lam gia sớm đã khó tháo gỡ, yêu nữ lam gia kia dĩ nhiên còn nhớ mãi không quên. Ừ, hẳn là phải tiêu diệt lam gia rồi. Một gà võ giả tiên thiên trung cấp lạnh giọng nói. Thương Chu nhìn thoáng qua hắn, sau đó nói. Nếu có cơ hội đó, bọn cặn bã lam ra sớm đã bị tiêu diệt sạch rồi, đâu cần ngươi nói. Gà võ giả tiên thiên Vũ ngông ngựa bị ngựa đá, cười gượng hai tiếng, không nói gì nữa. Thương Chu với vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy người nói. Tương Đông Phong ở lại, còn các ngươi thực lực chưa đạt tới cảnh giới người tu luyện, có ở lại đây cũng chỉ vướng chân vướng tay. Khẩn trương chia ra mấy hướng tiếp tục phóng tín hiệu liên lạc, tốt nhất là có thể liên hệ nhiều cường giả cảnh giới người tu luyện tới đây. Mấy người liền gật đầu rời đi. Sau khi đi xa, gã võ giả tiên thiên trung cấp vừa rồi nói với người bên cạnh. trưởng Lao Tương Chu lá gan cũng thật nhỏ. Ta nghe nói yêu nữ làm già kia cũng chỉ là cường giả cảnh giới người tu luyện cao cấp, ngang với trưởng Lao Tương Chu. Chẳng những Lao bị người ta đánh bị thương thành như vậy lại còn muốn chịu tập thêm nhiều cao thủ cảnh giới người tu luyện tới, cũng không sợ người ta chê cười. Ái trà! Người nói ít một chút tốt hơn. Ta nghe nói trong tay làm thiên mai có bảo vật sư phụ nàng ta lưu lại, ở thời điểm chiến đấu có thể thi triển ra thực lực vượt cấp bậc của bản thân đấy. Tiếng hai người nói chuyện dần dần đi xa. Hoán giận thì hoán giận, Trung Phi là người một nhà, tất cả mấy người này đều làm theo chỉ thị của Tương Chu, bắt đầu phóng tín hiệu liên lạc lên. Cho nên, khi Lam Thiên Mai đuổi đến nơi, nhìn thấy tương gia tính cả tương chú ở bên trong tới sáu cường giả cảnh giới người tu luyện, cũng không kìm được sửu sốt, sau đó cả giận nói. Thương chú, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ân đoán cá nhân giữa ta và ngươi dẫn tới ân oán cả gia tộc hay sao? Thương chú cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Nói đùa, ngươi cho là ngươi còn có cơ hội truyền tin tức này ra ngoài sao? Làm yêu nữ Ngươi thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lên ta, làm ta trọng thương, ta tìm người báo thủ có gì không đúng. Thứ ngày này sang năm sẽ là ngày dấu của ngươi. a Lam Thiên Mai lập tức liền phẫn nộ, hai hàng chân mảy lá liêu dựng ngược lên, chỉ vào tương chu thanh âm lạnh giá nói. Lao giả kia! Không nghĩ tới ngươi một người cảnh giới người tu luyện cao cấp, mà nói ra lời dối trá không ngờ mặt cũng không đỏ. Ta chưa bao giờ gặp qua người nào ra mặt giấy như ngươi. Ngươi có phải là nam nhân không? Rõ ràng là ngươi đánh lén ta, bị ta hủy vũ khí của ngươi đánh ngươi bị thường không ngờ lại biến thành ta đánh lén ngươi. Ha ha ha được, tốt lắm. Thương Chu, thương ra các ngươi bị đông người là được sao? Hôm nay ta sẽ các ngươi nhìn tận mắt tuyệt kỳ của Lam gia. Lam Thiên Mai nói xong, trong cổ họng, đồng nhiên phát ra một chàng tiếng rên rỉ quyến rũ đến cực điểm. Thanh âm đó tựa như tiếng thở than phát ra tận đáy lòng. Đi thẳng vào tâm hồn mấy cường giả tương gia. Dường như tiếng than vãn đầy dục vọng này vang lên trong lòng bọn họ. Trước mắt bọn họ, dường như xuất hiện một nữ nhân với ánh mắt tràn chứa nỗi niềm khao khát, muốn cùng nhau hoan lạc. a Tương Chu hét to một tiếng, tiếng thét như tiếng trung đồng, thức tính mấy người xung quanh. Trên cái bụng tròn vo của Tương Chu, lại chảy ra không ít giọt máu. Lao khe tông mày, nếu như mình động thủ, tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí. Không có thời gian mấy năm, đừng nghĩ tới chuyện khôi phục Chẳng qua rơi vào tình cảnh này, trừ mình ra, thực lực mấy người kêu cao nhất cũng chỉ tới cảnh giới người tu luyện sơ cấp đỉnh. Nếu tự mình không ra tay, bọn họ tất nhiên không phải đối thủ của làm yêu nữ. Nghĩ vậy, Tương Chu cắn chặt răng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay điểm liên tiếp vài cái trên bụng của mình, sau đó lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trên gương mặt tái nhuận của lão, lập tức hiện ra một chút hồng hào. Làm yêu nữ, nạp mạng đi. Tương Chu cầm trong tay một thanh bảo kiếm khác bùng phát lên một vầng hào quang chói mắt, phóng vọt tới Lam Thiên Mai. Mấy tên tương gia kia thấy trưởng lão nhà mình thương thế nặng như vậy còn liều mạng xuống tới, trong mắt bọn họ lập tức đều đỏ lên, cả đám cao rộng giống giận, huy động vũ khí trong tay, công kích vào Lam Thiên Mai không còn quản tới sống chết. Đây chính là lực lượng của tấm gương. Nếu Tương Chu đứng ở nơi đó chỉ huy, Chỉ mấy tên cảnh giới người tu luyện sơ cấp này sợ là không đủ chịu một kiếm của Lam Thiên Mai quét ngang. Nhưng Tương Chu dẫn đầu xuống lên, cuốn lấy Lam Thiên Mai, tất cả mấy người kia đều buộc phát ra thực lực mạnh nhất của mỗi người, lập tức mang đến khó khăn thật lớn cho Lam Thiên Mai. Tuy nhiên Lam Thiên Mai cũng không yếu thế chút nào, bảo kiếm trong tay vũ động, trong bầu không khí không ngừng chuyển đến đủ loại tiếng than vãn và tiếng rên rỉ vô cùng em thai. Bộ kiếm kỹ này khiến cả đám cường giả tương gia chịu không ít đau khổ, hơi sơ suất một chút sẽ trầm mê trong đó ngay. Lam Thiên Mai tay phải cầm kiếm, tay trái mang bao tay băng hồn bảo thạch, lấy một địch sáu, nhưng vẫn không mảy may rơi vào thế hạ phong chút nào. Tuy nhiên, dưới công kích liều mạng của tương trù, Lam Thiên Mai cũng dần dần có chút chống đỡ không nổi. Ngay lúc Lam Thiên Mai tung một đạo kiếm khí chém một gã tương gia, sau đó quay lại chống đỡ tương trù. Đúng lúc đó một tên tương gia cảnh giới người tu luyện sơ cấp đỉnh cao kích một đạo kiếm khí vào ngực Lam Thiên Mai. Nàng đúng là cảnh giới người tu luyện cao cấp, nhưng người tu luyện cao cấp nếu như không bố trí phòng vệ, kiếm thánh cũng có thể chém chết nàng. Càng đừng nói, người xuất kiếm cũng cùng cảnh giới người tu luyện. Lam Thiên Mai thét lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay trái tung một trưởng lên người gã tương gia đó, một đạo hào quang tử trên bao tay bắn xuyên thẳng qua. Gã tương gia vừa mới đánh lén được trong lòng đang hí ha hí hửng, bị Lam Thiên Mai đánh một trường trực diện. Ẩm! Một tiếng vang, trong miệng gã tương gia máu tươi bắn ra tung thué, xương lồng ngực bị đánh trúng vỡ nát. Mất mạng liền tại chỗ. a Tương Chu phẫn nộ điên cùng giống lên một tiếng, yêu nữ này chỉ trong nháy mắt giết chết hai người. Như một tia chấp trong đầu tương Chu chợt lué lên một ý niệm, sau khi trở về, nhất định phải tăng cường huấn luyện thực chiến cho đám người này. Đều là một đám vô dụng là võ giả cao cấp có thực lực, nhưng kinh nghiệm đối địch lại yếu kém tới cực điểm. Đống nhiên trong lòng tương tru dâng lên cơn phẫn nộ thật lớn, tung ra một kiếm mang theo uy lực của thiên địa, dày đặc sắt ý chụp lên đầu Lam Thiên Mai. Trong mắt Lam Thiên Mai thoáng hiện ra vẻ ngoan độc dữ tợn, hét lên một tiếng tiểu mị, vận toàn thân lực lượng tập trung lên thân bảo kiếm, tức thì thanh bảo kiếm bắn ra một đạo kiếm khí dài mấy chục thước, sau đó quét ngang toàn trường một cái. Tưởng muốn lấy mạng của ta, thì đổi lại mạng đi. Bản tính của Lam Thiên Mai cũng không phải thuộc loại bó tay chịu chết, dù sắp chết cũng phải kéo theo vài tên bồi táng. Thấy dáng vẻ nàng ta như thế, trong mắt tương tru càng đậm thêm vẻ tàn khốc, lão không chút do dự vùng thanh kiếm hung hăng chém xuống. Ngoài tương tru, ba gã tương gia cường giả cảnh giới người tu luyện kia, trong mắt cả đám đều lộ ra ý hoàng sợ, tuy nhiên có lẽ vì sự uy hiếp của cái chết, cũng khiến bọn họ trong khoảnh khắc này quên hết thầy, ý niệm toàn thân đều tập trung lại, sau đó vận hết sức chống lại một kiếm kinh thiên của Lam Thiên Mai. Phật! Luôn kiếm khí của tương tru không hề bị cản trở mảy may quét lên người Lam Thiên Mai. Lam Thiên Mai liền thét lên một tiếng thẳng thiết, nhưng thân mình nàng, không ngờ ngoài dự đoán của mọi người, không có bị kiếm khí của tương tru cắt thành hai đoạn. Ngay tại thời điểm tương tru kinh hái không hiểu vì sao lại thế, Liền thấy lớp y phục bên ngoài của Lam Thiên Mai bị cắt nát tan, bên trong chợt hiện lên một mảnh vàng nóng ánh. con bạn đó Thương Chu có cảm giác như sắp điên lên được. Kiện bảo vật thứ 3 Không thể tưởng tượng yêu nữ Lam Thiên Mai này quả thực chính là một kho tàng bảo vật di động. Làm ra cũng thật quá đáng, lại tập trung nhiều bảo vật như vậy trên người một nữ nhân. Tuy nhiên ngay lập tức trong mắt Thương Chu liền bắn ra tia tham Lam điên cuồng. Thậm chí quên là bị Lam Thiên Mai liều chết quét ngang một kiếm, mấy tên tộc nhân nhà mình kia còn sống hay chết. Ha ha ha ha ha. Đều là của ta. Đều là của ta. Tương Chu cười ha hả một trang dài, vết thương không ngừng rung động, máu tươi không ngừng chảy ra đâm ướt quần áo. Giờ phút này sắc mặt Lao trắng bệnh khiếp người, nhưng lão vẫn đang mơ tưởng chưa phát giác. Lao đi tới hướng Lam Thiên Mai ngã xuống nằm dài trên mặt đất. Đang đi tới chân bị vấp một cái vào một gã người nhà, Tương Chu loạn trọng suýt chút nữa thén ngã, lao thẹn quá hóa giận xoay mình lại định tung một cước. Tương Chu vừa mới rơ chân lên, nhìn thấy gã tộc nhân trước mắt còn chưa chết vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, lao lập tức bừng tỉnh lại. Tuy nhiên thoang cái hai mắt lao dường như đã được thay thế bằng một vẻ hung ác, bàn chân đang rơ cao hung hăng tung ra một đá. Trong nháy mắt đó, trong mắt Tương Chu từng hiện ra một tia phân vân đấu tranh với lẽ phải. Nhưng lập tức liền bị sự điên cuồng thay thế. Có sống sót, ngươi cũng là đồ vô dụ. Giải thoát đi. Tương Chu thì thảo nói, sau đó bước lại bên làm thiên mai đã hôn mê bất tỉnh. lão cô sức ngồi sổn xuống, xuống, dùng ngón tay mập, hơi có chút run rẩy, rồi tới y phục làm thiên mai một nút, hai nút trong hai mắt của Tương Chu càng ngày càng nhiều tơm máu, hô hấp cũng dần dần dồn dập hẳn lên. Rốt cục quần áo bên ngoài Lam Thiên Mai bị Tương Chu cởi bỏ hoàn toàn lộ ra bên trong một kiện áo giáp lấp lánh ánh vàng. Tương Chu nuốt nước miếng ư ngược, rốt cục không kìm được chạy tràn xuống khỏe miệng. Bảo vật. Thật sự là một bảo vật. Ha ha ha. Tương Chu nết mép cười ha hả không hề nhìn đôi gỏ cao ngất của Lam Thiên Mai kia, lão liền chuẩn bị tới hàng nuốt của bộ áo giáp vàng ánh đó. Đúng lúc này, Lam Thiên Mai bỗng nhiên ư một tiếng, mơ màng chuyển mình. Mới vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phi nộn như cái đầu heo đang chảy nước miếng nhìn chầm chằm thân thể của mình. A Lam Thiên Mai phát ra một tiếng thét trói thai long trời lở đất. Thực khó có thể tưởng tượng, một nữ nhân trọng thương sắp chết, không ngờ còn có thể phát ra tiếng thét trói thai mười phần trung khí như vậy. Lăng Tiêu đang ở rất xa, đồng nhiên nghe nghe tiếng thét này, không khỏi tăng nhanh tốc độ như một tia chớp hướng tới bên này bay tới. Tương Chu thấy Lam Thiên Mai không ngờ còn có thể tỉnh lại, bất ngờ không kịp đề phòng, bị doa hoàng hốt, ngay sau đó, liền có cảm giác xấu hổ thẹn quá thành giận, lúng ta lúng túng như là đang vụng trộm cái gì đó của nhà người ta, nhưng bỗng nhiên bị chủ nhân quay về tới bắt gặp. Tương Chu lập tức nổi giận đứng lên, một tay nắm lấy một tảng đá lớn bên cạnh dơ cao lên, sau đó nhìn Lam Thiên Mai cười hắc hắc âm độc nói, không ngờ ngươi còn có thể tỉnh lại. tốt lắm Ngươi nói xem nếu nện tảng đá này lên mặt ngươi. Bình một tiếng, gương mặt xinh đẹp của ngươi sẽ biến thành một đống thịt vụn, cảnh tượng đó sẽ như thế nào hả? Ha ha ha ha! Thương Chu cười điên cuồng, trong mắt toát ra thần sắc khiến người ta sợ hãi. Trong ánh mắt Lam Thiên Mai lộ ra vẻ hoảng sợ đến tự điểm, nàng không kìm nổi khạc ra một bụng máu cầu xin nói. Ngươi ngươi cho ta một cái thống khoái một kiếm giết ta đi. Một kiếm giết ngươi. Ngươi muốn chết đẹp. Thương Chu lạnh lùng nói giọng khẳng khẳng. Tương ra ta nhiều người như vậy, đều bị một mình ngươi giết chết, ngươi lại còn muốn ta cho ngươi chết thông khoái. Nam mơ đi. Lam Thiên Mai bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười khanh khách, nghe ra dường như có phần khủng khiếp, nung nịu nói. Ngươi ngươi có nghĩ là trước khi giết ta muốn ta chứ? Nói thật với ngươi, thấm thân xử nữ của ta vẫn còn trinh trăng đấy. Ta tu luyện mị công của Lam gia, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sướng như tiên. Ha ha, ha ha ha, trên mặt tương chu đông nhiên lué lên vẻ trào phúng, sau đó hai tròng mắt lao hiếp lại, lạnh lạnh nói. Dù sao ngươi cũng phải chết, Lao Phu phá lệ nói cho ngươi một bí mật. Lao Phu là người yếu sinh lý bẩm sinh, bất lực không thể giao hợp, cho nên đối với nữ sắc không có chút hứng thú nào. Ha ha, không ngờ ngươi còn muốn quyến ru ta. Đi chết đi. Nói xong, tương chu dơ cao tảng đá trong tay. Bằng tư thế đơn giản nguyên thủy nhất, nhằm thẳng gương mặt xinh đẹp của Lam Tiên Mai, hung hăng đập mạnh xuống. Lăng tiêu đã đến đây hồi lâu, vừa thấy thế hắn dơ tay bắn ra một đạo kiếm khí, trúng giữa tảng đá, ấm một tiếng tảng đá vỡ tan, cùng lúc đó vụn đá bắn vào mặt tương tru. Tương tru không có phòng bị, phát ra một tiếng thét thảm thiết, đồng thời hai mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, trong dây lát chuyển hướng nhìn về phía lăng tiêu. Lăng tiêu lại chỉ tay ra, nhẹ nhàng nói. Tịch diệt! Muốn giết chết một gã cường giả cao cấp cảnh giới người tu luyện siêu cấp cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng vậy. Nếu đối phương không có trận chiến đấu sống chết trước đó, cũng còn tùy có chuẩn bị sắn đòn sát thủ hay không. Tựa như trong nháy mắt lúc lăng tiêu ra tay, ở chỗ sâu trong đôi mắt làm thiên mai, như chợt lué ra một tia đắc ý. Thương Chu sắp chết hai mắt đều trận trừng do to. Lao vốn còn có sức để liều mạng, cho dù không đổi được kết quả phải chết. Nhưng tiện tay giết chết yêu nữ làm ra bên cạnh thì vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng không nghĩ tới lăng tiêu này vừa ra tay, không ngờ lại xuất chiêu thức uy lực kinh người như thế, hoàn toàn bóp chết mọi ý đồ của tương tru. Lam Thiên Mai ngay tại bên cạnh tương tru, nhìn chiêu thế người trẻ tuổi vừa xuất ra đầy uy lực trong lòng nàng vừa cảm xúc sâu sắc, vừa hoảng sợ đến cực điểm. Trong khoảnh khắc tương tru chết đó, Lam Thiên Mai thậm chí có cảm giác như chính mình cũng sắp chết. Nàng nhắm mắt chờ chết. Vy thế của tịch diệt càng làm tăng thêm thương thế trên người Lam Thiên Mai, khiến nàng có cảm giác như sẽ chết đi ngay sau đó. Cái loại cảm giác này, tới mau mà đi cũng mò, Lam Thiên Mai mở to mắt, sau đó nũng nịu nói. Thực không thể tưởng được, ngươi lại đuổi tới cứu ta. Trái tim trong ngực tỉ tỉ nóng sốt rồi đây. Nói xong hai mắt có vẻ mơ màng, lầm bầm nói. Nếu không tin, ngươi tới sờ xem. Nói xong, cô ý ươn thân mình lên. Hà ha, đôi gỏ kia đúng là đầy đạn. Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Lam Thiên Mai một cái, hắn tuy rằng không nhìn thấy thần sắc của Lam Thiên Mai trong nháy mắt mình ra tay vừa rồi kia, tuy nhiên giờ phút này tia dao động lực lượng trên tay trái Lam Thiên Mai vẫn ngấm ngầm duy trì, vẫn khiến Lăng Tiêu cảm nhận được. Lăng Tiêu thản nhiên nói: "Muốn sống sót, thứ nhất, giao ra cái bao tay của người, thứ hai, cởi hộ giáp trên người ngươi." Lam Thiên Mai thấy Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhưng vẫn thờ ơ với sắc đẹp của mình, trong lòng nàng thầm căm giận nghĩ, hay là ngươi cũng giống như lão già tương gia kiện là người yếu sinh lý. Nghe lăng tiêu nói dường như động tâm với hai kiện bảo vật của mình, trong đầu lam thiên mai dâng lên ý niệm xấu, thiên hạ đều xấu xa như nhau. Nàng yếu ớt nói, Ôi! Đám người các ngươi, không có kẻ nào tốt. Tỷ tỷ hiện tại đã không nhúc nhích được, ngươi còn sợ gì chứ? Nếu muốn, thì tự mình lại cởi lấy đi. Cho dù là ngươi muốn thân hình này của tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng chỉ có thể để mặc cho ngươi bài bố. Giọng nói thật ngọt ngào, làm cho người ta không kìm nổi có cảm giác như khí huyết dâng trào. Lăng tiêu lạnh lùng cười. Đừng giả bộ, ngươi tự mình đem lại đây, ta nghĩ muốn ngươi sống sót, chứ không phải ta định giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì với thương thế của mình sao? Nếu không cứu ngươi, ngươi còn có thể sống bao lâu? Làm thiên mai sắc mặt cứng đở. Lập tức lộ ra một chút tự dê thản nhiên nói. Ngươi nếu biết như vậy, sao không cho ta một kiếm để chết cho thống khoái, cứu ta ư Ha ha, ngươi tưởng ngươi là lăng tiêu sao. Lăng tiêu sừng sốt thầm nghĩ, sao lại lôi đầu ta vào đây. Lam thiên mai nói tiếp. Khắp cả thánh vực trừ hắn ra, còn có ai dám nói cứu sống ta với tình trạng thế này chứ. Cho nên, ngươi thật muốn hai kiện bảo vật của ta thì tốt nhất là một kiếm giết ta đi. Như vậy tất cả đều thông khoái, ta không cầu xin gì khác, chỉ xin ngươi tìm một chỗ chôn cất ta, cũng không bắt buộc ngươi đi làm ra thông báo một tiếng, chỉ cần ngươi có thể đối đãi tốt với hai kiện bảo vật này thì ta an tâm nhắm mắt rồi. Lam Tiêu thản nhiên cười, sau đó nói, chẳng lẽ ngươi biết hắn, có lòng tin với hắn như vậy, chứ hắn sẽ không có người nào có thể cứu sống ngươi à. Lam thiên Mai gật gật đầu, đôi mắt thoáng khôi phục vẻ trong sáng. Nhìn lăng tiêu nói, thực lực của ngươi rất hùng mạnh, nhưng con người ai cũng có sở trưởng sở đoạn, ta tuy rằng không quen biết lăng tiêu, tuy nhiên ta từng dùng qua chú nhan đan của hắn. Há há, nếu không làm sao có thể nhận biết lao giả tương ra kia, hắn sao lại gọi ta là yêu nữ chứ? Đáng tiếc đáng tiếc, khuôn mặt ta vĩnh viễn thanh xuân, nhưng cái mạng này lại phải chôn vùi ở đây. Lam Thiên Mai nói xong, thở một hơi nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên một tia ai oán Sau đó nhìn Lăng Tiêu nói, ta đã sắp chết rồi, chẳng lẽ ngươi còn không dám ngồi bên cạnh ta một hồi sao? Lăng Tiêu thoáng sử sốt nhưng lập tức ngồi xuống bên cạnh Lam Thiên Mai. Lam Thiên Mai ho khủ khủ hai tiếng, trào ra hai vệt máu tươi, nàng dơ tay lên lau qua, trên mặt lại lộ ra một nụ cười tươi vui. Lam Thiên Mai nhìn Lăng Tiêu nói, không thể tưởng được, Lam Thiên Mai ta cả đời hữu quạng, lúc sắp chết. Không ngờ bên người lại có người trẻ tuổi anh Tuấn như thế bồi tiếp, cũng không ngủng sống trên cuộc đời này. Lăng tiêu nhìn nàng nói. Ta đã nói qua, ngươi có thể sống, vì sao cứ một lòng muốn chết vậy? Trên mặt Lam Thiên Mai lộ ra một nụ cười dạng dỡ, lắc đầu nói. Quên đi. Ngươi đừng lửa gạt ta. Ta thừa nhận ta rất động tâm với lời nói của ngươi. Nhưng giống như ngươi nói, ta rất biết rõ thương thế của mình, nếu không nhờ có bản lòng kim giáp này hộ thân. Ta sớm đã bị một kiếm của tương tru chém thành hai đoạn rồi. Chết như vậy thật cũng hơi khó coi. Lúc này Lam Thiên Mai cũng không có ý định đánh lén Lăng Tiêu, có lẽ do Lăng Tiêu xuất hiện bảo vệ gương mặt của nàng, giúp nàng chết đi còn có thể giữ được nguyên vẹn hình hài. Hơn nữa còn một điều trọng yếu là, Lăng Tiêu tuy rằng cũng muốn lấy hai kiện bảo vật của mình, nhưng không giống như các nam nhân khác, nhìn chầm chằm thân thể của mình chảy nước miếng ròng ròng. Lam Thiên Mai vẫn rất có lòng tin với sức quyến rũ của mình. Tiếp theo Lam Thiên Mai kể rõ ra với Lăng Tiêu, từ nhỏ đến lớn nàng không có bằng hữu, nguyên do vì tu luyện mị công, nên cả đến tộc nhân trong nhà của nàng đều xa lánh. Nam nhân gặp ngay mặt nàng thì khinh bị, sau lưng nổ nước miếng, nữ nhân gặp ngay mặt nàng thì làm như không thấy, sau lưng phun nước bọt và chê trách. Cho nên, trong cuộc sống của Lam Thiên Mai, Ngoại trừ sư phụ có cùng vận mệnh với nàng có được cảm tình sâu sắc nhất, đến ngay cả tình cảm của cha mẹ dành cho nàng cũng đạm bạc vô tình như nước. Đúng vậy, công pháp nàng tu luyện, nghiêm khắc mà nói cũng không tính là công pháp của Lam gia. Dù rằng sư phụ của nàng cũng là người Lam gia, nhưng gia sản sự nghiệp Lam gia rất lớn. Các phòng các chi nhánh nhiều năm qua sinh sôi nảy nở, con cháu Lam gia rất đông, trừ các lực lượng hoạch tâm chân chính thuộc về gia tộc. Còn lại rất ít có người quan tâm tới. Lam Thiên Mai nhiều năm qua vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài, cả đời chưa từng yêu một nam nhân nào, nam nhân yêu nàng thật ra có một ít. Tuy nhiên Lam Thiên Mai xem ra, các nam nhân này yêu thực sự chỉ là cái thân phận nữ nhân lam gia của nàng, chỉ là bảo vật trên người nàng. Nghiêm khắc mà nói, nàng chưa từng đáp lại tình cảm với người nào. Tự nhiên cũng sẽ không thể hy vọng xa với người khác đáp lại tình nàng. Lăng tiêu nghe Lam Thiên Mai kể chuyện xưa, không kìm nổi nói. Cuộc sống của ngươi thật vất vả. Lam Thiên Mai thật ra đồng ý với câu nói này của Lăng tiêu, nàng gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Vì sắp chết, ta mới có thể nhìn ra một số chuyện này. Tuy nhiên, có thông suốt, có hối hận thì đã muộn rồi. Lăng tiêu nói. Nếu cho ngươi một cơ hội lần nữa, ngươi sẽ sống như thế nào? chương 546, thỉnh cầu. Lam Thiên Mai khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ mơ màng, nhẹ nhàng nói. Nếu có thể sống sót, ta nhất định sẽ tìm một chỗ an tâm tu luyện, sẽ không giống như hiện tại, quá si mê bảo vật hóa thành cuồng Cũng như sư phụ ta, cuối cùng chết vì đoạn bảo. Suốt cuộc đời này còn có cái gì vui sướng đáng nói chứ? Cũng có thể ta sẽ dùng thời gian trăm năm, sống chung với người dân thường, để trải nghiệm một lần xem cuộc sống của người bình thường sẽ như thế nào. Trong mắt người thường đều nói chúng ta giống như thần, nhưng trên thực tế, lại có ai có thể biết được sự thật. Kỳ thật, ta là rất hâm mộ những người bình thường này. Sinh mạng của họ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng có thể sống sáng lạn như vậy. Bọn họ vì cái ăn cái mặc mà liều mạng, mà cố gắng, vì rất nhiều chuyện trong mắt chúng ta không đáng nhắc tới mà phấn đấu. Rồi khi chiếm được thì sẽ có loại thỏa mãn lớn lao. Loại hạnh phúc giản dị này mới chân chính là hạnh phúc. Lam Thiên Mai nói xong. Cổ tay nhẹ nhàng vung thấy, cái bao tay băng phách bảo thạch thoát rơi xuống trên mặt đất, sau đó nhẹ giọng nói. Tên của nó gọi là bao tay băng phách bảo thạch, luyện chế bằng thứ gì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là nó có rất nhiều lực lượng thần kỳ, có thể chống lại môi trường cực nóng. Đúng rồi, lát nữa người lục tìm trên người lao già tương chu kia xem, chắc chắn lao có bảo vật chống nóng, nếu không ở dưới đó không phải cảnh giới của chúng ta có thể sống sót được. Lam Thiên Mai nhìn cái bao tay băng phách bảo thạch, trên mặt có vẻ không đành lòng, nhưng lập tức trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, nàng đưa tay cởi bản lòng kim giáp trên người. Lăng Tiêu lên tiếng chặn lại nói: "Quên đi. Vật đó ngươi giữ lại hộ thân đi." "Ngươi ngươi này thực có ý tứ." Làm Thiên Mai thật có hứng thú nhìn lăng Tiêu, sau đó nói: "Ngươi đã sắp chết, còn giữ lại thứ này làm gì? Còn hộ thân cái gì chứ?" "Ha ha. Chẳng lẽ đồ tốt như vậy" còn có thể dùng để chôn cùng hay sao? Vậy thật cũng nguồn phí công dụng của nó. Hơn nữa, không chừng mấy ngàn mấy vạn năm sau, lại bị người ta đào lên, ta cũng không muốn bị người ta quay dày thanh tịnh. Lấy đi tặng cho hồng nhan của người sử dụng. Nếu có thể, thuận tiện nói cho nàng nghe một chút chuyện xưa của ta, chứng tỏ ta đã từng sống, từng tồn tại trên đời này. Lời nói của Lam Thiên Mai làm cho người ta cảm thấy vô cùng bị thương, lăng tiêu thản nhiên cười. Phất tay một cái, một viên đan dược xuất hiện trong tay, trong nháy mắt Lam Thiên Mai còn đang mở miệng, hắn thẻ vào trong miệng của nàng. Lam Thiên Mai cảm giác được một mùi hương cực kỳ cay độc sông thẳng lên, nàng bị sặc nước mùi nước mắt tuân ra, cố sức muốn nổ vật kia ra ngoài, nhưng chỉ cảm giác trong cổ họng một luồng hơi nóng như lửa. Viên đan dược kia vừa vào miệng lập tức tan đi, sớm đã biến mất tắm mất tích. Lam Thiên Mai hướng về phía lăng tiêu cả giận nói. Ngươi ngươi cho ta ăn cái thứ gì vậy? Hưởng công ta tín nhiệm ngươi như vậy, không ngờ ngươi ngay cả người sắp chết cũng muốn trêu đùa. Nếu ta là ngươi, thì lập tức nằm xuống, đồng thời vận hành công pháp khôi phục công lực, tuyệt sẽ không lãng phí thời gian cãi cỏ với ta chuyện này nọ. Lăng tiêu thản nhiên nói, vươn tay ra, một lực hút thật mạnh hút cái bao tay băng phách bảo thạch vào tay. Vừa vào tay lăng tiêu cảm giác cực kỳ băng lạnh khiến ngón tay hơi tê tê. Quả nhiên lợi hại. Lăng tiêu khen ngợi một câu trong lòng, sau đó thu cái bao tay vào túi chữ vật, nói. Cái này coi như trả thù lao ta cứu ngươi. Đám người tương gia ta giúp ngươi xử lý sạch sẽ, còn thay ngươi hộ pháp một canh giờ. Sau một canh giờ, thương thế của ngươi cơ bản sẽ không đáng ngại nữa. Sau đó ngươi có thể rời khỏi nơi này, cứ làm như ngươi nói, ngươi có thể tìm một địa phương trải nghiệm cuộc sống bình thường, để thể nghiệm hỉ nộ ố của bọn họ, như vậy. Đối với tu vi của ngươi rất có lợi. Lăng tiêu nói xong, không để ý tới Lam Thiên Mai trận mắt há hấp mồm, phất tay cuốn lấy toàn bộ thi thể người tương già chôn bụi đi. hắn quay đầu nhìn Lam Thiên Mai lần nữa, nhưng thấy người nữ nhân này cũng không có tiến hành tu luyện chữa thương, mà vẫn như cũ ánh mắt có chút dại ra nhìn mình. Lăng tiêu có phần bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sống hay sao? Lúc này Lam Thiên Mai bỗng nhiên há mồm nói, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Người là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thầm nghĩ, trên đời này còn có nữ nhân chấp nhất như vậy, lại bất kể bị người ta đánh đến tơi tả còn hỏi cho ra lẽ. Nhưng quả thật đúng mình chân chính là Lăng Tiêu. Hán gật gật đầu, nói. Điều này rất trọng yếu sao. Lăng Thiên Mai còn thật sự gật gật đầu, lập tức trên mặt thoáng hiện lên nét bi thương, nhẹ giọng nói. Nếu như trăm năm trước có thể gặp ngài, sư phụ ta cũng không chết rồi. Lăng tiêu phát hiện chính mình có phần theo không kịp dòng suy nghĩ của nữ nhân này, hắn chỉ có thể an ủi nói. Người chết thì không thể sống lại, đã qua nhiều năm như vậy, cũng đừng suy nghĩ nữa. Làm thiên mai lắc lắc đầu, sắc mặt có hơi phức tạp lập tức nói. Có thể cầu xin ngài một chuyện hay không? Ta hiện tại không còn gì quý giá, chỉ có cái kim giáp này, nếu như ngài muốn thì lấy đi được rồi. Lăng Thiêu vừa rồi nghe Lam Thiên Mai nói trên đời này nàng chỉ quan tâm tới một người là sư phụ, trong giọng điệu của nàng nói về những người khác cực kỳ lãnh đạm, còn có ai đáng để nàng phải trả giá lớn như vậy để cầu xin mình chứ? Ngay sau đó, Lam Thiên Mai tự mình nói ra. Phụ thân ta tuy rằng không thích ta, nhưng ông ấy dù sao cũng là người sinh dưỡng ra ta, không có ông ấy đương nhiên cũng không có ta. Hơn 100 năm trước ở thời điểm đột phá cảnh giới đại viên mãn trung cấp thì bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành một người nằm liệt một chỗ bất động. Nếu ngài có thể cứu sống ông ấy, không cần giúp ông ấy khôi phục thực lực, chỉ cần làm cho ông ấy sống sót là được. Coi như Lam Thiên Mai ta thiếu ngài một mối ân tình, tương lai nếu ngài có gì cần tới, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Lăng tiêu khẽ tao mày, cũng không phải hắn không tin Lam Thiên Mai, tuy nhiên cường giả cảnh giới đại viên mãn bị tẩu hỏa nhập ma. Loại chuyện này tỷ lệ phát sinh quả thực rất thấp. Trên các tư liệu ghi lại hết thể đều là bắt đầu từ sau thần chiến, cho dù ở thời điểm chúng thần chi chiến toàn bộ thánh vực thiếu chút nữa bị hủy diệt, dù ở thánh vực những người tu luyện mò mẫm tiến lên không có công pháp tu tâm thích hợp, nhưng người có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ít nhất phải có tâm trí kiên định, nếu không, cái gọi là đại viên mãn này, căn bản không tính là cường giả đỉnh cao. Lam Thiên Mai nhìn ra lăng tiêu nghi hoặc, có chút tự dễ cười. Nói đến chuyện này cũng có chút liên quan tới ta. Ở thời điểm, sư phụ ta vừa mới qua đời, ta đang rơi vào trong bi thương suy sụp, đồng nhiên có người tới muốn kết thông ra với Lam Gia, hơn nữa chỉ đích danh nói họ muốn ta. Bởi vì phụ thân ta cũng coi như là một chi dòng chính của Lam Gia, tuy rằng không phải đích tôn, nhưng thân phận cũng rất cao quý. Phụ thân ta tuy rằng không thích ta cho lắm, nhưng dù sao ta cũng là con gái của ông ấy. Vì biết rõ tính tình của ta, biết rõ tình trạng của ta lúc ấy, biết ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng gả cho người nọ, thế là ngay sau đó vì ta ông ta cứng rắn đương đầu. Vì chuyện này, con đắc tội với tất cả các chi từ trên xuống dưới của Lam gia, bởi vì người cầu thân kia là một gia tộc cũng rất lợi hại ở Nam Châu. Cha ta chịu áp lực thật lớn, vì ta không lập gia đình cái giá phải trả là khi đột phá cảnh giới đại viên mãn trung cấp, kết quả cha ta đã thất bại. không bao lâu. Liên biến thành một người sống không bằng chết, ông cũng trở thành tội nhân của Lam gia, nếu không phải Lam gia có gia quy không cho phép đánh giết lẫn nhau, ế là phụ thân ta sớm đã chết rất nhiều lần rồi. Lam Thiên Mai nói đến đây, ngẩn đầu nhìn Lăng Tiêu nói. Kỳ thật ta tìm ngài đã lâu, đáng tiếc thuộc sơn kia ta căn bản là không vào được. Không không ngờ lại có duyên gặp được ngài. Lăng Tiêu, ta dự tính đưa phụ thân ta ra, nếu ngài có thể trị lành bệnh cha ta. Nếu giúp ông ấy khôi phục thực lực, ta sẽ thuyết phục ông ấy đầu nhập thuộc sân phái. Cho dù ông ấy không đáp ứng gia nhập, cũng coi như sẽ thiếu ngài một mối ân tình lớn, còn bản thân ta thì sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập thuộc sân phái, thậm chí bảo vật của ta hiện giờ đều giao hết cho ngài. Không biết ý của ngài thế nào? Ánh mắt lăng tiêu loe sáng, hơi do dự một chút, trong lòng thầm suy nghĩ không biết lời nói của Lam Thiên Mai có mấy thành có thể tin được. Tuy nhiên nghĩ đến nàng không cần thiết phải lừa gạt mình, cái gọi là lời nói của người sắp chết luôn lương thiện, vừa rồi Lam Thiên Mai cũng không biết mình còn có hy vọng sống sót. Tuy rằng trước đó còn tích tụ lực lượng như toàn đánh lén mình, đó cũng chỉ là tính cách phòng bị của con người mà thôi. Nếu không oán không cửu, nàng cũng sẽ không làm ra hành động gì quá khích. Thực lực của nữ nhân này đối với Thục Sơn Phái hiện nay mà nói, Hiển nhiên chính là một bổ sung lực lượng rất tốt. Hiện tại thuộc Sơn Phái Trừ Lăng Tiêu, chỉ có trưởng Lão Lục Hải, cùng với Diệp Tử và nha nha các nàng. Tuy nhiên một là nói tới kinh nghiệm đối địch của Diệp Tử các nàng cũng chưa phong phú bao nhiêu, hay là Lăng Tiêu cũng không yên tâm để các nàng tham gia chiến đấu. Chuyện bao che khuyết điểm này không quan hệ gì, tin rằng chỉ cần là một nam nhân, hơi có chút trách nhiệm, đều sẽ không nguyện ý để nữ nhân của mình xuất đầu lộ diện gánh vác phía trước. Thực lực của Lam Thiên Mai Dù ở trong các đại gia tộc mà nói, cũng là một hảo thủ. Trong lòng Lăng Tiêu thậm chí có chút không sao hiểu được, vì sao Lam ra buông bỏ một người thực lực mạnh mẽ như vậy không sử dụng, ngược lại còn mơ hồ muốn loại trừ. Đại gia tộc các loại tệ đoan và tập tục xấu quả thật cũng có rất nhiều nha. Lăng Tiêu thầm cảm khái một câu, sau đó nhìn Lam Thiên Mai nói, Thục Sơn Phái cũng không phải danh môn đại phái gì lớn, hơn nữa rất có thể sau khi gia nhập Thục Sơn Phái cũng không có nhiều chỗ tốt và phát triển như trong tưởng tượng. Cho nên, nếu muốn gia nhập thuộc sân phái, ngàn vạn lần không được hối hận mới được. Lam Thiên Mai cười khúc khích, sau đó nói, tỷ tỷ cũng là người chết một lần rồi, còn có thể có cái gì luẩn quẩn trong lòng chứ? Ngài yên tâm được rồi. Phiêu bạc nhiều năm ta cũng đã mệt mỏi, nếu không cũng không có khả năng nảy sinh ra ý niệm trong đầu muốn trôn tránh trong giới người dân thường, trước đây cũng không có nghe nói qua ngài hay là đan dược của thuộc sơn phái thanh danh lan truyền. Sau này ta mới biết được có một nhân vật như vậy, mới biết được có môn phái thuộc sơn phái này. Hơn nữa, nghe nói thuộc sơn phái có loại trận pháp lợi hại phi thường, có thể vây cường giả cực mạnh ở trong đó. Ta còn tự mình đi tới thành vọng thiên một lần, đó là mấy năm trước, dường như thời điểm đó chính là thuộc sơn phái và phương gia gây ấm ý, thời điểm kịch liệt nhất, nên dao động năng lượng của trận pháp vô cùng lợi hại, ta không dám đi vào. Từ đó đến nay, ta vẫn luôn luôn nghĩ tới trưởng môn của thuộc Sơn phái, người trẻ tuổi đến từ nhân giới trong truyền thuyết đó rốt cuộc là hạ người như thế nào. Không nghĩ tới, lúc còn sống lại có thể gặp được, còn đã cứu ta một mạng. Cho nên dù là để báo đáp ngài, gia nhập thuộc Sơn phái các người cũng là chuyện rất bình thường. Hùng chi, còn có thể làm một khoản giao dịch với ngài, là cái giá ta phải trả để chữa khỏi bệnh cho phụ thân ta. chương 547 Lam Lam Thiên Mai nói một hồi, sau đó nhìn Lăng Tiêu lại cười nói tiếp. Húng chi, hiện tại ở khắp Nam Châu Thánh Vực, sợ là cũng không có bao nhiêu thế lực dám tùy tiện đắc tội với thuộc sân phái, không phải sao. Nói xong nàng cười lên khanh khách, nhưng trong tiếng cười này lại không có một chút quyến rũ nào. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói. Vậy thì dẫn ta đi xem thử được rồi. Lúc này Lăng Tiên Mai mới an tâm tiến vào trạng thái tu luyện. vài canh giờ sau Lam Thiên Mai đã không chế được thương thế, liền nói với Lăng Thiêu. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, Lào già Tương Chu này xưa nay là người rào hoạt, nếu trong thời gian ngắn Lào đã có thể chịu tập đến nhiều hảo thủ như vậy, thì nói rõ chuyện này nhất định đã truyền ra ngoài, ta tin rằng không tới bao lâu, sẽ có rất nhiều người Tương Gia tìm tới đây. Địa vị Tương Chu ở Tương Gia rất cao, nếu như biết lão bị giết chết, Tương Gia nhất định sẽ không chịu để yên. Nói xong... Đống nhiên dường như nhớ tới điều gì, Lam Thiên Mai còn nói thêm. Ta thật quên mất. Tương Vân Sơn hiện nay ở dưới chướng của ngài, người tương gia nếu gặp mặt ngài, cũng nhất định không phải chuyện tốt. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, đâu chỉ không phải là chuyện tốt, Tương Vân Biêu vốn là muốn dồn mình vào chỗ chết, nếu như biết chuyện lần này có mình tham gia vào, thù mới hận cũ, nhất định sẽ càng thêm thống hận mình đây. Lăng Tiêu gọi Tiểu Sựu tới. Đặt Lam Thiên Mai chưa hoàn toàn bình phục lên cái lương rộng lớn của tiểu xỉu, sau đó trước mặt Lam Thiên Mai, sử dụng truyền âm phù liên hệ với Diệp Tử. Sau khi xác nhận môn phái không có chuyện gì, phần lớn mọi người đều đang bế quan tu luyện, hết thể bình thường. Lăng Tiêu giận dò một hồi, sau đó buông truyền âm phù ra. Lam Thiên Mai ở một bên đôi mắt xinh đẹp trợn sáng lên nhìn Lăng Tiêu, đống nhiên cười nói. Hiện tại xem ra, gia nhập thuộc sơn phái ngược lại là ta được lợi rồi đây. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, vẫn không lên tiếng, bảo tiểu Sửu tăng tốc bay về hướng trung bộ thanh vực. Tiểu Sửu phát ra một tiếng kêu vang rội, thân mình trên không trung hóa thành một tia hảo quang vàng trói, nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Nói đến giữa lam gia và tương gia có mối liên hệ sâu xa, thậm chí nếu ngược dòng đến mấy vạn năm về trước, tình hình lam gia thậm chí so với tương gia còn lớn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên tương gia sóng sau đẻ sóng trước, mơ hổ có xu thế áp chế lam gia. Nhưng dù sao đều là thế lực lớn, nổ một sợi tóc sẽ động tới toàn thân, nếu không có lý do chính đáng, sẽ không có người nào ngang ngược phát động công kích đối phương. Lam gia và tương gia cách nhau không xa lắm, chỉ có mấy ngàn dạm. Khoảng cách này đối với võ giả thực lực mạnh mẽ mà nói, cũng không tính xa lắm, lộ trình chỉ mấy ngày mà thôi. Ở hơn trăm năm về trước hai nhà thậm chí còn quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng sau khi sư phụ của Lam Thiên Mai chết trong tay người tương gia, Mối quan hệ giữa hai nhà mới bắt đầu dần dần chuyển biến xấu, cho tới bây giờ không còn lui tới với nhau nữa. Lam ra ở vào giữa một thung lũng, toàn bộ vùng trung dưới thung lũng, trải dài những kiến trúc rộng lớn khiến người không biết còn tưởng rằng mình đi tới một thành trấn lớn phồn hoa sâm ớt. Thậm chí ở giữa rừng rậm trên sân núi, đều như ẩn như hiện có rất nhiều phong ốp. Lăng tiêu chỉ dùng mắt phòng trường, ở đây không giới mười vàng người, hắn không khỏi cảm thán. Thế lực bên trong đại gia tộc quả thật hùng mạnh. Giống như cây có bóng, người có huy, gia tộc lớn như vậy, nhân số đông đúc như thế, mà còn được bồi dưỡng chuyên biệt. Vậy thì thỉnh thoảng đào tạo ra một số võ giả thiên tài kinh thế hai tục quả thực là chuyện quá mức bình thường. Cho nên Lăng Tiêu đống nhiên có phần hiểu ra vì sao Lam gia không quá coi trọng Lam Thiên Mai. Nguyên nhân rất đơn giản, vì người có thực lực quá nhiều. Khi hai người tiến vào phạm vi thế lực Lam gia, Dọc theo đường đi tùy tiện gặp những người đó dựa vào sóng dao động trên người là có thể cảm nhận được. Ánh mắt của những người Lam gia đó nhìn lăng Tiêu quả thật làm cho trong lòng người khó chịu. Khi nam nhân thấy lăng Tiêu và Lam Thiên Mai cùng nhau đi đến, ngấm ngầm lộ ánh mắt khinh miệt, cái loại vừa hâm mộ vừa ghen tị đó cũng không thèm che giấu. Còn nữ nhân gặp Lam Thiên Mai, đều né tránh từ rất xa, sau đó lộ vẻ mặt khinh miệt, kể cả lăng Tiêu cũng vô tình lọt vào ánh mắt khinh bỉ của các nàng. Thật xin lỗi. Lam Thiên Mai tuy rằng từ lâu đã quen với cảm giác này, nhưng lần này dù sao trước mặt một người ngoài, trong lòng nàng cũng có chút không vui. Vì sao lại nói vậy? Lăng Tiêu mỉm cười, nhẹ giọng nói. Người ta thấy thế nào đó là chuyện của người ta. Mình đừng xem thường bản thân mình là tốt rồi. Người ta sống mục đích là để nỗ lực tiến tới tuy rằng là cho người khác nhìn thấy, nhưng xét đến cùng vẫn là để chứng tỏ bản thân mình. Trong lòng của ngươi không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Trong mắt Lam Thiên Mai hơi cay cay, liền sau đó nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngài. Lăng tiêu khẽ lắt đầu, nhìn lướt qua những người đó cứ giống như tránh nẻ rắn giết. Trong lòng thầm cười lại nghĩ, người không có tri thức vĩnh viễn đều chỉ thấy khuyết điểm của người khác, không nhìn thấy khuyết điểm của mình. Lăng tiêu theo Lam Thiên Mai đi vào giữa thung lũng, hai người đi ngang qua một loạt kiến trúc xây dựng rất tinh xảo. Lam Thiên Mai nhẹ giọng nói. Nơi này là nơi ở của các dòng chính Lam Gia, xem như chân chính là chỗ ở của tình anh Lam Gia. Trước kia cha mẹ ta cũng cư ngụ ở nơi này, sau khi cha ta bị tẩu hỏa nhập ma thì rời ra ngoài. Khi Lam Thiên Mai nói lời này, trong mắt hiện lên một vẻ trào phúng sâu sắc. Lúc này, từ phía trước bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Ai chà! Ta tưởng là ai, đây không phải là Thiên Mai mùa sao. Thật sự là khách quý đây. A Ánh mắt của ngươi sao lại lạo như vậy? Có phải có cảm giác hoài niệm nơi này hay không? Một người trẻ tuổi mặt trắng ăn mặt lệ lệ, trong vòng vây mười mấy người, như mặt trăng giữa các vì sao vây quanh đi tới, bộ dáng ngạo mạn không chịu nổi, khiến người ta nhìn thấy liền hận không thể rơ chân đá trên mặt hắn hai đá. Giờ phút này đầu tiên hắn liếc mắt một cái đánh giá lang tiêu, sau đó chật chật chắc lưới, nói Hà! Thật không tệ! Ngươi từ đâu kiếm được một gã nhân tình đưa đến đây vậy? Xem ra hơi có chút giống hình dáng con người đấy. Lam Thiên Lâm. Ngươi câm miệng cho ta. Lam Thiên Mai dựng ngược hai hàng lông mày, lạnh lùng nhìn tên loẹ loẹn, hận không thể tắt vào mặt tên khốn năn chơi chắc tháng này, thanh âm lạnh như băng nói. Ở đó nói hiệu nói vượng, coi chừng ta đánh người đó. Lời nói Lam Thiên Mai khiến trong mắt gã công tử bột trẻ tuổi này hiện lên một tia sợ hãi, lập tức liền cười ha hả nói. Đánh ta? Ha ha! Tỷ tỷ thân ái của ta, ngươi còn tưởng rằng, đây là thời điểm tam thúc còn phong quang trước kia sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Trước đây mấy ngày trưởng lão hội đã triệu tập, đã quyết định đuổi phụ thân ngươi ra khỏi Lam ra rồi. Ngươi nói bậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Thiên Mai tức giận đến trắng bậy, cả người đều run run nhẹ nhẹ, cho dù ông ta không thương nàng, không thích nàng, thậm chí có chút chán ghét nàng, nhưng ông ta cũng là phụ thân thân sinh của nàng. Công vì chuyện của nàng mới gây ra tình cảnh ngày hôm nay. Bờ môi Lam Thiên Mai khẽ run run, hai mắt bắn ra từng tia sáng lạnh lùng. Đối diện gã trẻ tuổi trông thấy bị dọa cho hoảng sợ. Lúc còn nhỏ hắn bị bóng ma của Lam Thiên Mai hành hung, dường như lập tức lại bao trùm đầu góc của hắn. Thấy Lam Thiên Mai thật sự nổi giận, hắn sợ hãi lập tức mang theo người rời đi, tuy nhiên có lẽ để giữ thể diện, vẫn còn lầm bầm nho nhỏ. Hừ, Lam cái quái gì chứ? Chính mình tu luyện cái loại công pháp đó còn không biết xấu hổ, phụ thân cũng bị đổi đi. Thanh âm theo Lam Thiên Lâm dần dần đi xa, sắc mặt xanh mét của Lam Thiên Mai dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó nói, Thật có lỗi, để ngài nhìn thấy trò cười rồi. Lăng Tiêu lắc đầu, nói, không có, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi xem thử phụ thân người đi. Nhìn thấy loại xa lánh lẫn nhau thậm chí còn đấu tranh giữa tộc nhân bên trong các đại gia tộc đó, thật ra Lăng Tiêu cũng không xa lạ gì. Các đại gia tộc ở nhân giới không phải cũng giống như thế sao? Ánh mắt Lam Thiên Mai nhìn bề ngoài như bình tĩnh, trong lòng nàng ẩn dấu lửa giận sôi sủ, Lăng Tiêu lập tức lại nói một câu. Muốn tìm bọn họ lý luận một phên à Lam Thiên Mai gật gật đầu, sau đó nói giọng căm hận. Đúng vậy. Ta muốn hỏi bọn họ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đuổi cha ta đi? Muốn đuổi thì đuổi ta đi là được. Cha ta cả đời cống hiến hết mình cho Lam ra, bây giờ bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành người vô dụng liền rơi xuống kết cục như vậy, quả thực khiến người ta thất vọng đau lòng. Lăng tiêu khuyên đủ. Ta thấy, hay là chúng ta trước đi gặp phụ thân ngươi tốt hơn, mẫu thân của ngươi không phải cũng ở đây sao? Hỏi bà ta thử xem đã xảy ra chuyện gì. Lam thiên mai gật gật đầu. Nhìn lăng tiêu trong ánh mắt mang theo một kia cảm kích, hạ giọng nói. Cảm ơn ngài. Nói xong tự mình cười rộ lên. Ngài là người tốt. Nếu ở cùng chung một chô với ngài, phòng chứng mỗi ngày đều phải cảm tạ ngài mấy lần đấy. Hai người cười rộ lên, lăng tiêu có ấn tượng không tệ với Lam Thiên Mai. Nàng mặc dù có thời điểm thoạt nhìn phóng đảng, nhưng lăng tiêu hiểu rõ. Đây là do ảnh hưởng của công pháp Lam Thiên Mai tu luyện, kỳ thật bản tính của nàng là một nữ nhân rất cởi mở. Có thể dưới tình huống như vậy, còn nghĩ tới phụ thân của mình, đủ để chứng tỏ Lam Thiên Mai là một nữ nhân hiếu thảo, trăm điều tốt chữ hiếu đứng đầu, phẩm hạnh của con người hiếu thảo đứng đầu cũng không hề sai vào đâu được. Hai người đi theo đường dốc, một đường đi tới tận múc đầu, đi chừng nửa canh giờ, kiến trúc nơi này rõ ràng không bằng trong thung lũng, hơn nữa rất thưa thất người qua lại, gần như nhìn không thấy người nào, ngẫu nhiên gặp vài người, cũng đều mặc quần áo vải thốt như hạng tôi tớ. Có điều thú vị là, khi những người này thấy Lam Thiên Mai cũng không trốn tránh, ngược lại trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười vui mừng, dối rít đến chào hỏi Lam Thiên Mai. Tiểu Thư đã trở lại. Chào Tiểu Thư. Tiểu Thư khỏe. Tam gia và phu nhân thấy Tiểu Thư sẽ rất mừng dỡ đây. Lam Thiên Mai cũng không có ngông nên phách lối. Trên đường gặp mặt những người này đều lên tiếng chào hỏi, sau đó quay sang giải thích với Lam Thiêu. Những người này đều là người hầu của Lam gia, đời đời chỉ phục vụ Lam gia. Bọn họ rất mục mạc chất phác, cũng không có vì tình trạng của nhà ta hiện tại mà biến đổi. Nói xong khẽ thở dài, chỉ có ở thời điểm này mới thấy được lòng người. Hai người đi tới một dãy nhà cửa phong úc thật đơn sơ, vừa lúc một thanh niên từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Lam Thiên Mai, trong mắt đầu tiên là hơi ngạc nhiên vui mừng, ngay lập tức lại trở nên phức tạp, lẳng lặng nói: "Thì quay về làm gì?" Lam Thiên Mai nhưng thật ra không có ý hoán trách, quay sang Lăng Tiêu cười nói. Đây là đệ đệ của ta, Lam Thiên Tầm. Nói xong lại quay sang Lam Thiên Tầm nói. Mau tới ra mắt Lăng Tông Chủ, ngươi không phải vẫn sùng bái ông ấy sao? Cái gì Lăng Tông Chủ? Ồ! Lam Thiên Tầm nói hơn phân nửa câu, cảm thấy không đúng, có hơi ngẩn người nhìn Lăng Tiêu, lại nhìn thoáng qua Lam Thiên Mai, khỏe miệng hơi hơi có giận hỏi. Thì nói cái gì? Hắn là ai vậy? Lam Thiên Mai đẩy hắn một cái, véo nhẹ lên mũi hắn, sau đó nói. Vào trong rồi nói, đừng để người ta nghe thấy. Lam Thiên Tầm bị kinh ngạc gần như quên cả phản kháng. Đợi đến lúc Lam Thiên Mai và Lăng Tiêu đi qua bên người hắn vào trong phòng, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại, sau đó vội dạ một tiếng đi vào theo. Lam Thiên Mai vào nhà, bên trong ánh sáng rất mở tối, nghe trong phòng trồng có người hỏi. Thiên Tầm! Ai tới vậy? Là một giọng nữ, nghe ra còn rất trẻ tuổi, chỉ có điều trong giọng nói ẩn ẩn một mối bi thương và luyến tiếp. Làm thiên mai hạ giọng nói. Nhị nương. Là ta, thiên mai. Thanh âm bên trong lập tức khực lại, không còn nghe tiếng động gì. Sau một lúc lâu, mới hơi gây gắt nói. Là ngươi. Ngươi quay về đây làm gì? Trong mắt ngươi còn có nhà này sao? con lại làm hại chúng ta chưa đủ sao? Ngươi cút đi. Lúc này Lam Thiên tầm từ phía sau đi tới, hướng vào trong phòng nói. Mẹ! Người ít nói chút đi. Tỷ tỷ dẫn trưởng môn thuộc Sơn phái đến đây. Cái gì thuộc Sơn Miêu Sơn? Ồ! Người nói cái gì? Trưởng môn thuộc Sơn? Ở đâu? Trong giọng nói đầy kinh hãi, cửa phòng lập tức mở tung ra. Một nữ nhân trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp từ bên trong đi ra, toàn thân mặc váy dài, trên mặt không trang điểm son phấn. Làm cho người ta có một loại cảm giác trong sáng thoải mái. Đôi mắt vượng của nàng ta chiếu thẳng vào lăng tiêu, miệng vội hỏi lang thiên mai. Anh ta thật là lăng tiêu trưởng môn thục sơn. lăng tiêu thật không còn gì để nói, hai mợ này thật đúng là rất giống nhau. Thản nhiên cười cười. lăng tiêu cũng không phải là nhân vật nổi danh gì, còn không đến mức có người già mạ mà. Phu nhân trẻ tuổi lúc này đang nhìn lăng tiêu chằm chằm, đồng nhiên làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Phịch một tiếng quỷ trên mặt đất, vừa khóc vừa nói. Cầu xin ngài, giúp cứu lao ra nhà ta. Nhị nương! Người làm cái gì vậy? Mau đứng lên! Lam Thiên Mai khe tao mày nói. Ông ấy đã đáp ứng trợ giúp cha ta rồi. Lam Thiên Tầm ở một bên cũng nói. Mẹ! Người làm gì vậy? Phụ nhân cũng không để ý tới Lam Thiên Mai, chỉ nhìn lăng tiêu nước nở nói. Ta đã sớm nghe nói qua y thị thuật của ngài vô cùng thần kỳ. Người chết cũng có thể cứu sống. Đan dược của thuộc Sơn phái như thần đan. Cầu xin ngài đáp ứng cứu giúp ông ấy. hu hù, hù ông ấy ngã xuống rồi, toàn ra chúng ta đều xong rồi. Trên mặt lăng tiêu hiện lên vẻ không đành lòng, nói. Bà trước đứng lên đi. Cho ta xem thử tình trạng của ông ấy như thế nào, được không? Lúc này phụ nhân trẻ tuổi mới hồi phục tinh thần lại, đỏ mặt đứng lên. Cũng khó trách nàng kích động như thế, mẹ ruột lam thiên mai đã sớm chết đi. Hiện tại nữ nhân này là hơn 500 năm trước Lam Hải phụ thân của Lam Thiên Mai cưới về, nhìn như yếu đuối, nhưng đã có được cảnh giới tiên thiên sơ cốc. Đang sống em ả cùng Lam Hải qua mấy trăm năm đông nhiên xảy ra biến cố như vậy, sự mất mát hụt hẳng trong lòng không nói cũng biết, cho nên nàng ta mới làm ra hành động như thế. Lăng Tiêu đi vào phòng trong, thấy một người nằm trên giường, hình dung tiểu tụy, hốc mắt hồng sâu, xem ra dường như bệnh nhân đã đến hồi nguy kịch. Lăng tiêu bước tới, ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn phía dưới trên mặt đất đặt một chậu nước, còn bước lên hơi nóng, bên trong còn nổi lều đều cái khăn lao. Phụ nhân bước tới bưng chậu nước đi, nhẹ giọng nói. Mỗi ngày ta đều phải lao toàn thân cho ông ấy một lần. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, phụ nhân này cũng không tệ, xem như có tình có nghĩa. Vừa nghĩ tới, trong tinh thần thức hại một kia tinh thần lực theo mi tâm lam hải tiến vào đến trong cơ thể lao. Sau đó bắt đầu chạy theo kinh mạch Lam Hải, đồng thời, toàn thân lăng tiêu phát ra một vầng khí tức tự nhiên khổng lồ bao phủ thân thể Lam Hải vào trong đó, vô số tia sinh cơ theo làn ra thẩm thấu vào toàn thân Lam Hải. Lam Hải nằm im nơi đó, bỗng nhiên mí mắt khẽ nhúc ních. Ồ, oh. ông ông ấy ních động. Phụ nhân kinh hô một tiếng, ngay lập tức tự đưa tay lên bịt miệng, nhưng nét sợ hãi lẫn vui mừng vẫn còn hiện rõ trên mặt. Hai chị em Lam Thiên Tẩm và Lam Thiên Mai cũng đều đầy ngạc nhiên vui mừng trên nét mặt. Lam Thiên tầm nhìn lăng tiêu trong ánh mắt đầy vẻ sung bái. Người này chỉ có hơn 300 tuổi, ở bên trong thánh vực, coi như là một thanh niên tuổi trẻ, trên mặt thậm chí còn chưa hết tính trẻ con. Từ thân thể lăng tiêu phát ra vô số tia sinh cơ không ngừng tiến vào trong thân thể Lam Hải. bỗng nhiên Lam Hải mở choàng mắt ra. a ba người trong phòng, không nhịn được đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lam Thiên Mai vô cùng kinh ngạc nhìn lăng tiêu, tuy rằng đã sớm nghe nói lăng tiêu thần kỳ, biết đan dược thuộc sơn phái lợi hại, nhưng nổi tiếng dù sao cũng không bằng nhìn thấy tận mắt. Mắt Lam Hải hơi giật giật, vô cùng gian nan nhìn lên mặt lăng tiêu, môi nhích động hai lần, lăng tiêu hạ giọng nói. Đừng nói chuyện, tập trung tinh thần, theo công pháp của ta vận hành tinh thần lực đi. Lam Hải làm sao còn có thể không biết người nọ là đang giúp mình, lão lập tức nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần. Sau đó từng chút một theo tia tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ của lăng thiêu yên lặng vận hành công pháp. Lúc này, đông nhiên truyền đến một chàng tiếng đập cửa, phu nhân của Lam Hải đột nhiên thân mình thoáng run run, tiếng đập cửa này lâu nay đã trở thành ác mộng của nàng. Từ khi trưởng lão hội quyết định đuổi Lam Hải ra khỏi Lam Gia, liền thường xuyên có người lại đây đuổi bọn họ. Lam Gia có gia quy không cho phép tự đánh giết lẫn nhau, kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng Lam Hải hiện tại đã không còn là người Lam gia. Từ khoảnh khắc trưởng lão hội tuyên bố, Lam Hải đã không còn thuộc về Lam gia nữa. Cho nên dù những người này nhớ tình xưa không có hành động gì quá khích, nhưng nói rất nhiều lời khó nghe. Tuy nhiên hiện tại Lam Hải không ngờ có thể khôi phục năng lực, phụ nhân này lập tức có chút hoang mang lo sợ, không biết phải nên nói thế nào. Lam Thiên Mai nhìn thoáng qua phu nhân, nói Nhị Nương! Để ta đi! Phu nhân gật gật đầu, tuy rằng nàng không thích cô con gái riêng của chồng, cho rằng nàng ta quá phong lưu không đứng đắn Chẳng những phu nhân không thích, mà hầu như cả Lam gia không ai thích nàng ta. Nhưng không thể không thừa nhận một điều, ở Lam gia Lam Thiên Mai vẫn có chút uy danh. Nếu không, vì sao lần này đuổi đi, chỉ có đuổi hai vợ chồng Lam Hải, thậm chí cả đến Lam Thiên Tẩm cũng không có đuổi đi. Cho nên, hai chị em Lam Thiên Mai vẫn còn tính là con cháu của Lam gia. Lam Thiên Mai bước ra ngoài, thấy ba người trước mặt đều rất quen thuộc, đều là anh em họ của Lam Hải. Thấy người bước ra không ngờ là Lam Thiên Mai đã rất lâu không thấy mặt, cả đám ngẩn người, người, trong đó một nam nhân cao gầy lập tức nói. Lam Thiên Mai, người quay về vừa đúng lúc, miễn cho đến lúc đó lại phải đi thông báo với người. Phụ thân của ngươi đã bị làm già chính thức đổi đi. Người khẩn trương đưa hắn đi đi thôi. Lam Thiên Mai nguyên vốn còn có chút khắc chế cơn phẫn nộ. Thoáng cái lại bước lên bừng bừng, nàng lạnh giọng hỏi. Dựa vào cái gì? Làm ra chính là dùng cách này đối đãi với người từng có công lớn sao? Vì sao người bị đuổi không phải là ta? Làm thiên mai nói ra lời này, khiến sắc mặt mấy người xa sầm xuống, nam nhân cao gầy hờ hương nói. Đây là quyết định của trưởng lão hội, không cần phải giải thích cái gì với ngươi cả. Ngươi nếu đã trở lại, như vậy, hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày rời khỏi nơi đây. Còn làm nhảm nữa, ngay cả ngươi cũng đuổi đi luôn. Ha ha ha. Lam Thiên Mai bỗng nhiên cất tiếng cười một chàng dài, trên gương mặt yêu mị giờ phút này đầy vẻ trào phúng, sau đó nói. Thường ta thích thân phận con cháu của Lam gia đình lắm sao? Các ngươi không phải rất gai mắt ta sao? Tốt lắm, đuổi luôn cả ta đi. Không cần nhớ tới chút tình hương khói của sư phụ ta nữa. Các ngươi ngay cả người có cống hiến thật lớn cho gia tộc đều có thể đuổi đi. Ăn vua gì ta là một thiếu nữ nho nhỏ này chứ? lão sược. Lam Thiên Mai. Đừng tưởng rằng có người bảo vệ ngươi, thì ngươi có thể ăn nói không kiêng nghệ gì như vậy. Nam nhân cao gầy hiện lên sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn Lam Thiên Mai nói tiếp. Gia tộc người như ngươi cũng có thể chất vấn sao. Lam Thiên Mai lạnh lùng cười, sau đó nói. Đúng vậy. Cứ nhân cơ hội này đuổi ta đi được rồi. Đừng tưởng rằng mọi người muốn giữ ngươi lại. Nếu không phải, gã nam nhân cao gầy giận tí mặt, chỉ vào Lam Thiên Mai, chỉ có điều không nói hết lời, lập tức im miệng không nói nữa, nhưng ánh mắt đó lại hận không thể lập tức đuổi Lam Thiên Mai đi mới tốt. Lúc này, nhị nương của Lam Thiên Mai rốt cuộc không kìm nổi, từ trong phòng bước ra, hướng về phía gã nam nhân cao gầy nói. Đừng nhiều lời, ngày mai chúng ta sẽ đi. Bây giờ, mời các ngươi rời khỏi nơi này. Gã nam nhân cao gầy hơi sừng sốt. Thầm nghĩ trong lòng, từ hôm đó đến nay, nữ nhân hắn đã từng ngưỡng mộ này không phải đều khổ sở van xin ra hạn thêm mấy ngày, như thế nào hôm nay bỗng nhiên liền trở nên kiên cường lên thế. phòng trưng là Lam Thiên Mai trở về, có người cấp thêm can đảm cho nàng ta chăng. Tên vô dụng bán sống bán chết kia, vĩnh viễn cũng không có ngày vùng lên được, nếu không phải yêu nữ chết tiệt này không thể đắc tội được, thì hai vợ chồng các người. Vừa nghĩ hắn vừa nhìn lướt qua bộ ngực đầy đặn của nhị nương Lam Thiên Mai, trong lòng hơi có chút nóng lên. Thấy nàng ta rốt cục đáp ứng xe đi, hắn vừa thoải mái đồng thời lại có chút hâm hực, nguyên vốn nghĩ có thể sơi tái nàng ta, hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ lời nói của các ngươi." Gã nam nhân cao gầy nói xong, mang theo hai người xoay người rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Lam Thiên Mai. Thấy bọn họ đi xa, Phu nhân nhỏ giọng nói, cha ngươi tỉnh rồi. Lam Thiên Mai mừng rỡ, đi theo nhị nương vào nhà. Thấy Lam Hải lúc này đã ngồi dậy tựa vào đầu giường, đang cùng với Lăng Tiêu nhẹ giọng nói chuyện, thanh âm nghe ra mặc dù có chút suy yếu. Nhưng tinh thần cả người đã rất tốt. Chí cường giả cảnh giới đại viên mãn, dù sao cũng là cường giả ở thế giới này. Chỉ cần lao còn sống, cho dù không có thực lực, nhưng khí phách trên người kia cũng không phải người bình thường có thể có được. Đôi mắt phu nhân đỏ lên, vừa định nói, Lam Hải khe xua tay. Không cần nói, ta đã biết. Mấy năm nay làm khổ mội rồi. Ngày mai chúng ta đi. Ta đã đáp ứng lăng tông chủ, gia nhập thuộc sân phái. Lam Hải nói dứt khoát như thế, hoàn toàn bởi vì trong suốt thời gian mấy năm lão bị tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng thân không thể động miệng không thể nói, nhưng dòng ý nghĩ của Lao vẫn không ngừng hoạt động. Nói cách khác. Những năm gần đây phu nhân của Lão ở bên người nói chuyện gì, Lão đều biết toàn bộ. Chỉ có điều không thể nói thành lời mà thôi. Nguyên nhân chính vì như thế, mới khiến Lam Hải từ lâu đã hết sức thất vọng về lam ra. Nên vừa mới nghe Lăng Tiêu nói, thân thể của Lão nếu khôi phục chỉ cần thời gian vài năm, hơn nữa có ý mời chào Lão. Lam Hải lập tức liền đáp ứng, đồng thời Lam Hải ở bên trong thánh vực nhiều năm như vậy, còn có nguồn nhân mạch rất lớn mạnh, cũng muốn mang hết cùng đi. Tuy nhiên phu nhân của Lam Hải lại hơi có chút sợ hãi, nhiều năm qua nàng chưa bao giờ bước ra khỏi gia tộc Lam ra một bước, hiểu biết về thế giới bên ngoài của nàng ta chỉ giới hạn trong các loại tin tức tộc nhân mang về thôi. Bao gồm hiểu biết về Lăng Tiêu cũng như thế. Nếu nói phải lập tức rời bỏ chỗ này, khiến nàng hơi khó có thể tiếp nhận, nàng nhìn Lam Hải nói. Lao ra! Chúng ta thật không bao giờ trở lại nữa sao? Thực lực của ông khôi phục rồi. Đừng nói nữa! Lam Hải thần sắc kiên định nói, mấy năm nay xảy ra chuyện gì, kỳ thật ta đều biết, chẳng lẽ mỗi cảm thấy ở lại Lam già sẽ tốt hơn sao. Phụ nhân sắc mặt có hơi tái nhận, lắc đầu nói, vậy ta nghe lời lao ra. Lam thiên tầm ở một bên ngược lại rất hưng phấn, nói, con cũng phải đi. chương 548, nữ nhân cảnh giới đại viên mãn. Lam Hải thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, ngăn không cho con trai nói tiếp, nhưng từ thái độ của lão có thể thấy được. Lao thật hoàn toàn thất vọng với Lam ra rồi. Một lát sau, Lam Hải bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lam Thiên Mai nói. Trước khi đi, ngươi đi thăm bà ta đi, bà ta vẫn luôn che chở cho ngươi, so với ta người cha này còn phải nhờ ngươi che chở. Lam Thiên Mai nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói. Con đi đây. Lúc này, đống nhiên Lam Thiên Mai biến sắc mặt, như là nghe thấy cái gì, sau đó lộ ra một tia ánh mắt không dám tin nhìn Lăng Tiêu ngơ ngác nói. Ba ta bà ta muốn gặp ngài. Lăng tiêu sửng sốt. Ai muốn gặp ta? Lam thiên mai nhẹ giọng nói. Mãi mãi lao tổ lam ra. Lăng tiêu lúc này thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Đi vào thánh vực cũng đã lâu. Đương nhiên hắn biết rõ bên trong thánh vực nữ nhân vẫn luôn không có địa vị gì cao lắm. Ở đây vẫn còn là xã hội nam nhân nắm quyền chủ đạo. Có lẽ là lần đầu tiên hắn nghe nói có nữ nhân có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao. Bởi vì Lăng Tiêu vừa mới cảm nhận được một tia dao động năng lượng rất nhỏ, dạo qua một vòng trên người mình sau đó liền biến mất. Điều này có thể kết luận, người nọ thực lực rất mạnh, ít nhất ở cấp trên đại viên mãn. Lam Thiên Mai đi ra ngoài cửa Lăng Tiêu theo sau, Lăng Tiêu cảm nhận được người nhà này khi nhắc tới người đó, sắc mặt đều có chút cổ quái, cũng không có tự hào gì. Lam Thiên Mai dẫn theo Lăng Tiêu đi về hướng phía sau núi, thấy bốn bề vắng lặng, nàng thấp giọng nói, Ngại ngại lao tổ tính tình quái dị, ngài nói chuyện với người nên cẩn thận một chút. Nếu bà ta có chỗ nào đắc tội, mong ngài có thể bỏ qua cho. Lăng Tiêu gật gật đầu, không nói gì, đi theo Lam Thiên Mai đi vào phía sau núi, tới một chỗ phía dưới vách núi. Vách núi cao tới mấy trăm mét, ở khoảng giữa có một hang động, cửa động cao khoảng một thân người. Hai người bay lên sau đó đi vào bên trong. Bên trong hang động trái lại rất rộng, hơn nữa đầy đủ các loại gia cụ. Phân bố đều trong mấy gian phòng. Khi lăng tiêu đi vào, lại thấy một nữ nhân dáng người cực kỳ hiểu điệu thon thả đang ngồi ở đó đưa lưng về phía bọn họ. Nàng ta cầm trong tay một quyển sách, nghe tiếng hai người bước vào, quay đầu lại cười cười nhìn hai người, thanh âm thốt ra như châu ngọc, cực kỳ trong trẻo, thoạt nhìn thật ra càng giống như là một tiếu nữ 28, hơn nữa vóc dáng cực kỳ xinh đẹp. Các người đến đây, tùy ý ngồi đi. Dù lăng tiêu tự mình có thể luyện chế ra chú nhan đàn vĩnh viễn giữ tuổi thanh xuân, cũng bị dung mạo của nữ nhân này làm cho hoảng sợ. Thông thường mà nói, con người theo thời gian trải qua không ngừng lịch lãm, tuổi tác không ngừng giả lão, khuôn mặt kia cho dù không có gì biến hóa, nhưng ánh mắt và tâm tính đều sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Thế cho nên lão nhân và người trẻ tuổi, trên cơ bản liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được. Mà trong mắt nữ nhân trước mắt này lại không nhìn thấy mảy may nét tàn phá của thời gian, hơn nữa nghe thanh âm nàng nói chuyện thậm chí còn mang theo một chút non nốt, cử chỉ hào phóng, không mảy may làm ra vẻ chút nào, bất kể ánh mắt tâm tính, gần như không có gì sơ hở. Nếu gặp trên đường đi, lang tiêu khẳng định sẽ không tin thiếu nữ mặc váy dài màu xanh ngọc này lại là cái gì mãi mãi lao tổ của làm gia Lam thiên mai cùng nữ nhân này dường như rất thân thiết, Nàng tự động đi lấy chén rót nước cho làng tiêu, sau đó ngồi xuống, nhìn nữ nhân, túi đầu nói. Mãi mãi lao tổ. Con sắp đi rồi. Xin cáo biệt với ngài. Thiếu nữ thản nhiên nói. Ta đã biết. Là vì chuyện phụ thân người phải không? Lam Thiên Mai gật gật đầu, nói. Bọn họ đều không thích con, con cũng đi luôn. Không bao giờ quay lại nữa. Thiếu nữ nhấn mày sau đó nói. Hồ đồ. Tự mình sống cho chính mình, quản bọn chúng thấy thế nào? Ừ, bọn chúng đối với mãi mãi lao tổ ta này, không phải trong lòng cũng phiền chán như vậy sao, chỉ là ngoài miệng không dám nói ra mà thôi. Bọn chúng biết cái gì, công pháp này tu luyện đến mức tận cùng, thì có thể phản lao hoàn đồng, nói cái gì công pháp không tốt, cái gì lẳng lơ các thứ, hết thể đều là nói bậy nói bạn. Ta cả đời không đi tìm một nam nhân nào, cũng là lẳng lơ không đứng đắn sao. Lam Thiên Mai trộm nhìn thoáng qua Lam Thiêu. Thiếu nữ trước mắt này quả thật là nãi mãi Lao Tổ làm Gia, là thân muội muội của lão Tổ Tông hiện giờ, đạt tới cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Tên là Lam Hy, thở con nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú hơn người, tu vi thực lực tăng tiến cực kỳ thần tốc. Nàng ta thu được một quyển trục hiện thế ở Thánh Vực, trên mặt ghi là công pháp thiên thứ nhất, đúng là vật của thần giới. Sau khi tu luyện mới biết được, công pháp này dường như là một loại mị công. Sau khi tu luyện mỗi một cái nhăn mẩy mỗi một nụ cười đều có năng lực mê hoặc tâm thần mọi người. Bởi vì Lam Gia ở Nam Châu là danh môn chính phái, bên trong gia tộc lại xuất hiện nữ nhân tu luyện loại công pháp này, phản ứng đầu tiên của những người đó, dĩ nhiên là ngăn cản, cho rằng tu luyện công pháp này là làm bại hoại nền nếp gia phong của gia tộc. Chỉ có điều năm đó Lao Tổ Tông Lam Gia còn là thiếu chủ của Lam Gia cực kỳ cưng chiều cô em này, cố sức bảo vệ cô em. Công khai bày tỏ ủng hộ Lam Hì. Đương nhiên năm đó cãi nhau huyên náo ấm ý, lúc ấy tổ tiên Lam Gia còn sống vì chuyện này thống hận không thôi, thiếu chút nữa tức luôn thân phận thiếu chủ của lão tổ Lam Gia. Cũng may lão tổ Lam Gia đương thời là một thiên tài kinh thế hai tục, triển hiện ra năng lực hơn người, mới giữ vững địa vị thân phận của mình, hơn nữa cả đời bảo vệ ủng hộ cho cô em này. Đã qua hơn 3 vạn 9.000 năm, ngày xưa là thiếu chủ Lam Gia, Hiện nay đã thành lao tổầm ra hơn nữa cũng đã rất nhiều năm không có ra mặt rất nhiều người thậm chí cho rằng lao tổ đã đi theo ông bà rồi gần như tất cả cường giả cảnh giới đại viên mãn đều giống nhau sau khi sống tới mấy và năm vẫn không thể phi thăng cuối cùng hoặc là bị Linh khí vô tận trong cơ thể không chống đỡ được bùng nổ hoặc là chính mình tự động mai một nhưng thật ra lam Hy mãi mãi lao tổ làm ra này không ngờ càng sống càng trẻ lại cứ giống như một yêu quái cho tới bây giờ đã thành hình dáng một thiếu nữ. Nàng là người có bối phận cao nhất Lam gia hiện nay, đồng thời cũng là một người dễ nhìn thấy nhất. Tuy nhiên, cảm tình của người Lam gia từ trên xuống dưới đối với nàng rất phức tạp, thử hỏi có ai muốn khi gặp một thiếu nữ phải kêu bằng bà cô nại nại lao tổ. Thường ngày hầu như không ai dám đến trêu chọc nàng. Mà công pháp của nàng cũng theo thời gian trôi qua, từng đời từng đời chuyển xuống. Cho nên, nói đến, Nàng coi như là sư tổ của Lam Thiên Mai. Lam Thiên Mai chu miệng, có phần ủy khuất nói. Dù là không cần quan tâm tới ý tưởng của bọn họ, con cũng muốn bỏ đi. Tổ nãi nãi. Con cũng muốn đạt tới cảnh giới như ngài. Lam Hy nhìn thoáng qua Lam Thiên Mai, sau đó khẽ mỉm cười nói. Ta tin rằng người có thể. Nói xong nhìn về phía Lăng tiêu vẫn ngồi lặng im một bên, giọng thanh thúy nói. Người đúng là Lăng tiêu. trưởng môn nhân thuộc sân phái. Tổn thương của tiểu tử Lam Hải kia được ngươi trị à? Lăng tiêu khẽ gật gật đầu. Thời điểm thiếu nữ này nói chuyện chỉ tự nhiên trong sáng, nhưng từ trên thân thể của nàng, Lăng tiêu cảm nhận được một tia hàm ý của đạo. Dù không có chút dao động năng lượng nào, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Lam Huy nói. Ngươi rất không tệ. Ngươi và võ giả thánh vực không giống nhau. Lăng tiêu trong lòng dùng mình, đột nhiên hỏi. Xin hỏi tiền bối ngải tới cảnh giới gì rồi? Lam Hì cười hì hì nhìn Lăng Tiêu. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Có lợi gì đâu. Không bằng chúng ta đánh một trận đi, như vậy ngươi sẽ biết thực lực của ta là cái gì. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, cả người lập tức dâng lên một cỗ chiến ý, như là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt độ nóng trong phòng tăng lên rất cao. Năm đó ở tu chân giới tu sĩ của kiếm phái Thục sơn, có tiếng là hiêu chiến. Các môn phái người tu chân đó lấy kiếm nhập đạo, một lời không hợp ý liền rút đao giao đấu, quả thực quá mức bình thường, càng đừng nói tới trừ ma vệ đạo, loại chuyện này xưa nay là tôn chỉ của kiếm phái thuộc sơn. Giống như lăng tiêu, nếu xét ra ở kiếm phái thuộc sơn được xem như hạ người tính tình ôn hòa, Lam Hy nũng nịu cười nói, ai nha, nhìn không ra tiểu tử ngươi này còn rất hiếu chiến nha, ta cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không có động thủ với người khác. Hi hi. Đến đây. Hôm nay chúng ta đánh một trận cho biết. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta cũng đi theo ngươi tới Thục Sơn được rồi. Làm thiên mai cả kinh, thầm nghĩ, mãi mãi lao tổ thật là nói cái gì cũng dám nói nha. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng nàng sao lại không biết. Mãi mãi lao tổ đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn cao cấp, một thân năng lượng nếu như buộc phát ra, cái loại uy thế kinh khủng đó đủ để cho thiên địa biến sắc. Lăng tiêu làm sao có thể là đối thủ của bà ta? Nghĩ thế nàng không kìm nổi có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lam Hy. Lam Hy khoát tay, sau đó nói. Chỉ là vui chơi thôi, người sợ cái gì? Ta cũng sẽ không làm tổn thương đến hắn. Năng lượng trong thân thể ta hiện giờ cũng quá mức khổng lồ, nếu không thể kịp thời phóng xuất ra, cũng không tránh khỏi kết cục bị đầy ứ nổ tan xác mà chết. Ôi! Ta thật không nên chết như vậy, nghĩ tới thực là đáng sợ. Lăng tiêu không kìm nổi hỏi. Thực có người bị đầy ứ nổ tan sắc mà chết ư. Lam Hy cười nói. Đương nhiên là có. Càng đạt tới cảnh giới tôi cao, càng có cảm giác như vậy, đó là thân thể còn rất yếu. Thậm chí người cảnh giới đại viên mãn mà muốn bay ra khỏi tinh cầu này cũng rất khó khăn. Cứ như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy năng lượng của mình quá dư thừa. Sau đó bế quan, tu luyện, tiếp tục bế quan, tiếp tục tu luyện. Nhưng không có biện pháp chuyển đổi loại năng lượng này thành một loại năng lượng khác. Năng lượng bị dồn nén đầy ứ sẽ bùng nổ kinh mạch, sau đó chết đi. Từ xưa đã có như vậy. Lam Hy ngưng một chút, nhìn Lăng Tiêu nói tiếp. Không nói cái này nữa. Ra đây giúp ta đánh nhau. Nói xong, thân mình nhoáng một cái liền biến mất bóng dáng. Lúc này Lam Thiên Mai vội vàng nói. Lăng Tiêu. Ngài nhất định phải cẩn thận, mãi mãi lao tổ bà bà ta ra tay rất nặng nói xong nỗi sợ hãi trong lòng còn hiện ra trên nét mặt dường như nàng đã nếm qua nỗi khổ này rồi Lăng tiêu gật gật đầu cười cảm giác mãi mãi lao tổ lam ra này cũng không phải là người vui giận bất thường mà chỉ là có bản tính hồn nhiên như một thiếu nữ mà thôi người như vậy nếu như có người nghiêm trang quỷ dạp xuống trước mặt nàng ta kêu nàng bằng mãi mãi lao tổ đương nhiên nàng ta sẽ không muốn nghe thân Huỳnh Lăng tiêu cũng biến mất tại chỗ ngay sau đó xuất hiện trên công chung Lam Hy vung tay lên, bày ra một màn kết giới thật lớn. Thứ bên ngoài hoàn toàn không nhìn được tình huống bên trong. Sau đó Lam Hy liếc mắt đánh giá lăng tiêu từ trên xuống dưới, cười nói. Ta sắp ra tay đấy. Người phải cẩn thận. Nói xong, gần như không có dấu hiệu gì. Trên gương mặt trong sáng thuần khiết như ngọc của Lam Hy, trở nên vô cùng trang nghiêm. Không có một tia quyến rũ nào, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác mê hoặc đến mức tận cùng. Không có phát ra một âm thanh gì, nhưng dường như có vô số tiếng rên rỉ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Lăng tiêu khẽ mỉm cười, nghiệm lên kinh văn đại tự tại tâm kinh, linh đài của lăng tiêu toàn bộ thanh tĩnh, đồng thời phía sau lăng tiêu dâng lên một pho pháp tướng cực kỳ to lớn. Pháp tướng này hai mắt nhắm chặt, đủ loại mây lành vườn quanh, vang lên đủ loại rượu âm. Thân thể Lam Hy tản phát ra cái loại khí tức mê hoặc đến mức tận cùng nhưng dường như đã gặp phải khắc tinh chi mạng. Trong nháy mắt bị pho pháp tướng này pha tan. Trên mặt Lam Hy hiện lên một chút kinh hãi, dường như gặp chuyện không thể tin được. Sau đó Lam Hy chỉ vào lăng tiêu, thanh âm, có chút run dậy nói. Ngươi ngươi là chân thần chuyển thế. Lăng tiêu giờ phút này chiến ý giặt dào quát một tiếng. Cái gì chân thần chuyển thế? Tiếp một kiếm của ta. Yêu huyết hồng liên kiếm bộ phát ra một khí thế hùng mạnh, một luồng hào quang chứa đầy bi lực của thiên địa, kích về hướng Lam Hy. Tịch diện. Trưng 549, cha con Lam Hy ngây người trong nháy mắt Lấy cảnh giới của nàng mà nói Ngây người trong nháy mắt như vậy Căn bản là không tồn tại Bao nhiêu năm tháng trải qua vô số tăng thương Vạn vật trên thế gian Ở trong lòng nàng về cơ bản Sẽ không tạo nên chút gợn sóng nào Chỉ có điều lăng tiêu vừa rồi Không ngờ có thể phá vỡ mị công Đã được nàng tu luyện đến mức tận cùng Khiến Lam Hy không thể không kinh ngạc vạn phần Từ xưa đến nay Loại công pháp này của nàng chưa bao giờ thất bại. Cho dù là ca ca của nàng, là một cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn, cũng sẽ bị công pháp lợi hại vô cùng của nàng ảnh hưởng chút ít. Đồng thời, Lam Hy cũng cảm thấy một chút tức giận. Nàng nghĩ mình như vậy mà bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa làm chật vật, lập tức hừ lệnh một tiếng, không thấy nàng có động tác gì nhưng một cố lực lượng vô cùng cường đại đã từ chỗ Lam Hy trong dây lắt quét về phía lang tiêu. Lực lượng cực kỳ tinh thuần, như là một dòng nước ngầm chạy trong sông lớn. Phía trên cực kỳ êm ả nhưng dưới nước lại tiềm ẩn hung hiểm vô cùng. Quy lực một kiếm này của Lăng Tiêu, cho dù là Lam Hy cũng không dám đón đỡ. Cho nên, sau khi đánh trả, thân ảnh Lam Hy trong dây lát biến mất. Tuy nhiên trong lòng không áp chế được sự kinh hãi buộc lộ ra ngoài, hét lên một tiếng kinh hãi. Còn Lăng Tiêu đối mặt với cố lực lượng mãnh liệt quét đến, thì chỉ có một phương pháp. Mặc cho ngươi muôn vàng kỹ xảo, ta lấy lực phá tan tất cả. dốc sức hàng phục Thật là một nữ nhân ngang ngược. Lăng tiêu thầm cười khổ. Cái bà lam ra lão tổ này thật quá nhỏ nhen. Chỉ là phá mị công của ngươi thôi mà, có cần tức giận vậy không? Thân thể lăng tiêu nhanh chóng bị cố lực lượng hận không thể tràn ngập toàn bộ kết giới hung hăng đánh bay đi, văng vào kết giới. Chỗ kết giới bị lăng tiêu chạm vào liên tục phát ra dao động kịch liệt. Thân hình lăng tiêu va vào bề mặt kết giới, cực kỳ đau đớn, lại ương ngạnh không kêu một tiếng. Đây là thực lực cao nhất thánh vực sao. Lăng tiêu thầm đủ, sau đó nghe tiếng Lam Hy cười lạnh. Tiểu tử kia, thế nào hả? Ta đã hạ thủ lưu tình rồi đó. Thanh âm của Lam Hy vang lên đầy vẻ trêu trọc, không còn chút trang trọng nào như lúc cho rằng lăng tiêu là chân thần chuyển thế. Cho dù không dùng mắt mà nhìn cũng có thể tưởng tượng được vẻ đắc ý trên mặt nàng lúc này. Lăng tiêu cắn chặt răng, lắc lắc người đứng lên, sau đó nói. Tiếp đi. Lam Hy trừng cặp mắt xinh đẹp lên sau đó nhìn nhìn lăng tiêu đầy hứng thú cười nói. Ha ha, đây là lần đầu tiên gặp người bị đánh còn nghiện như ngươi. Tiểu tử kia, thú vị lắm, rất thú vị. Đây là do ngươi tự mình nói ra, ta sẽ thỏa mãn ngươi thật tốt. Nói xong, bàn tay trắng non trong dây lát hướng về lăng tiêu vung lên, lại một cỗ lực lượng to lớn vô cùng đánh tới. Tiếp theo, bàn tay kia cũng đồng thời hướng về phía lăng tiêu hơm hơ. Xem động tác kia như là đang xua tay nhưng lại sinh ra từng cỗ từng cỗ lực lượng to lớn khiến lăng tiêu căn bản không có cơ hội ứng phó, thân hình không ngừng va và vào kết giới. Đến khi khỏe miệng chảy ra một dòng máu tươi thì Lam Hy mới dừng công kích, sau đó nói. Tiểu tử kia, thế nào? Ngươi lợi hại. Lăng tiêu dơ tay lau môi, trong mắt hiện lên dị sắc, sau đó nói. Vừa rồi lúc hắn bị cố lực lượng của Lam Hy không ngừng công kích, nguyên thần xuất hiếu, bay đến phía sau Lam Hy chừng 50 thước. Nếu như đột nhiên ra tay thì, Lam Hy lúc này thản nhiên nói, thu pháp bảo kia của ngươi lại đi. Hắn không làm gì được ta đâu. Lăng tiêu cả kinh, tuy rằng nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới có thể sánh ngang với Lam Hy. Lần này vốn là một cơ hội luận bàn hiếm thấy Nhưng Lam Hy không ngờ có thể phát hiện phân thân của mình khiến Lăng tiêu cảm thấy giật mình. Tuy rằng Lam Hy cho rằng phân thân của mình là bảo vật, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đúng là có thể cảm nhận được nguyên thần không có hình thể rõ ràng. Điều này chứng tỏ rằng cảnh giới đại viên mãn ít nhất cũng tương đương với cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong. Bọn họ chính là một đám tương đương với người tu chân trước khi độ kiếp. Trong đầu lăng tiêu đống nhiên nảy ra một ý niệm, nếu cho đám người luyện võ cảnh giới đại viên mãn này công pháp tu chân, bọn họ có thể rất nhanh tu luyện đến độ kiếp kỳ hay không? Sau đó nên đón chân chính thiên kiếp trong thánh vực được không? Lang tiêu tâm niệm vừa động, phân thân liền biến mất vô tung vô ảnh. Lam hy nguyết môi cười nhạt Sau đó nói, ta đã xem thử ngươi. Thực lực của ngươi thật sự rất không tệ. Chỉ có điều. Muốn hơn ta, ngươi còn cần một ít thời gian. Thật sự rất khó tưởng tượng được, ngươi chỉ là một thanh niên chưa đến 50 tuổi sau. Ôi, thật sự là một thiên tài thần kỳ. Nhưng ngươi không thể thắng ta. Cho nên, ta cũng sẽ không gia nhập thuộc sơn phái các người. Lăng tiêu cũng là khẽ mỉm cười, nói. Tiền bối qua khen, vạn bối không sao bị kịp thực lực của tiền bối. Trong lòng tuy rằng không nghĩ đến người có thân phận và thực lực như Lam Huy có thể gia nhập thuộc sơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mất mát. Tuy nhiên, lúc này lại nghe thấy Lam Huy nói tiếp. Tuy rằng không thể gia nhập thuộc sơn phái các ngươi tuy nhiên, đi đến chỗ các ngươi nhìn một chút. Làm một khách Khanh ở đó vài năm thì cũng có thể. Tiểu tử, ngươi có hoan nên ta không? Trên mặt Lam Hy có chút ý cười tinh lịch, nháy mắt chấp hàng lông mi dày con vút nhìn lăng tiêu. Hoan nên đương nhiên hoan nên Lăng tiêu mừng rỡ, nếu vị này có thể trấn thủ ở thuộc sơn phái, sức mạnh tổng thể của thuộc sơn phái sẽ nâng cao rất nhiều. Bên trong thánh vực thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, cũng không thể đơn giản chỉ dùng mấy chữ thế lực đỉnh cấp. Thế lực trung cấp và tiểu thế lực để mà hình dung. Thựa như giữa các tiểu thế lực cũng có mạnh có yếu. Những tiểu thế lực đặc biệt mạnh thậm chí cũng có cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn trấn thủ. Cái gọi là thế lực đỉnh cấp, bình thường đều là chỉ một gia tộc hoặc là môn phái có số lượng cao thủ đông đảo, lực ảnh hưởng rất lớn, phạm vi khu vực khống chế rộng lớn. Thế lực đỉnh cấp có ưu thế của thế lực đỉnh cấp. Tiểu thế lực cũng có chỗ tốt của tiểu thế lực cũng không thể nói một thế lực đỉnh cấp thì nhất định có thể giẫm chết một tiểu thế lực mà không tốn chút sức lực nào. Rất nhiều năm trước thánh vực không phải chưa từng phát sinh qua sự tình như thế. Một gia tộc nhỏ bé và khiêm tốn gặp phải một thế lực đỉnh cấp. Thế lực đỉnh cấp này có mười mấy vạn người, cường giả siêu cấp cảnh giới tu luyện giả có hơn 1000 người, cường giả cảnh giới tiên thiên có mấy nghìn người, còn cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn cũng có 2-30 vị. Một thế lực như vậy Theo suy nghĩ của mọi người, nếu muốn tiêu diệt một tiểu gia tộc, có lẽ không cần tốn nhiều sức. Nhưng khiến tất cả mọi người chấn động chính là, Lao Tổ Tông của tiểu gia tộc kia là một Lao Quái Vật không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, đặt đến cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong, hành tung xuất thần nhậu hóa. Trong vòng mấy năm, tiêu diệt hơn phân nửa cường giả cảnh giới tiên thiên trở lên của thế lực đỉnh cấp này. Mấy mươi cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn đều chết thê thảm, tổn thất nghiêm trọng. Khi thật cho dù là cảnh giới đại viên mãn như nhau, cũng có thể phân ra cao thấp mạnh yếu. Cuối cùng thì môn phái đỉnh cấp kia phải công khai xin lỗi, dâng lên đầu những người muốn tiêu diệt tiểu gia tục này, lúc đó mới dừng được trận giết chóc kéo dài liên tục mấy năm. Giết chóc tuy rằng dừng lại, nhưng môn phái một thời huy hoàng kia cũng bởi vậy mà không gượng dậy nổi, cho tới bây giờ ở Nam Châu thậm chí rất ít thấy bóng dáng bọn họ. Sau sự kiện đó, các thế lực lớn trong thánh vực thu liễm rất nhiều năm, Làm việc cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Chỉ có người vô chi mới có thể cho rằng thế lực lớn nhất định có thể nuốt trưởng tiểu thế lực. Ở trong thế giới này, cường giả thần bí đầy dẫy cũng không phải đơn giản là cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm kép như vậy. Trận chiến vừa rồi giữa Lăng Tiêu và Lam Hy tuy tiến hành trong kết giới, nhưng phong ba do một cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn gây ra cũng đã kinh động rất nhiều người. Trong đó có một người trung niên mặc áo bào cho. Vô cùng đột ngột xuất hiện trong kết giới của Lam Hy, nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, nào nào, hướng về Lăng Tiêu khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lam Hy nói. Ngươi đang làm cái gì vậy? Con tưởng rằng có cường địch xâm phạm. Nào có cường địch nào đâu? Ngạc nhiên làm à. Lam Hy liếc mắt nhìn người trung niên một cái, sau đó nói. Ta muốn đến môn phái của tiểu gia hỏa này chơi một chuyến. Lúc nào muốn quay về sẽ quay về. Ngươi không cản ta chứ? Trong mắt người trung niên hiện lên một chút dị sắc, một lần nữa đánh giá lại làng tiêu, rồi không nói gì, khe khe gật gật đầu, sau đó thân mình đột ngột biến mất. Sau khi hắn biến mất mới có không ít người không ngừng bay lên trời, hướng về bên này mà bay tới. Lam Hy biểu môi, bất mát nói. Mỗi lần đều như thế này, bí hiểm, đáng ghét. Sau đó ánh mắt có chút chán ghét nhìn thoáng qua đám người đang tới. Lăng tiêu lúc này lặng lẽ biến mất. Đám cường giả Lam Gia vừa tới không ngờ không thể phát hiện ra hắn. Hán tử cao gầy gây sự với Lam Thiên Mai cũng ở trong đó. Một người trung niên dáng người tầm thước, tướng mạo đường đường hướng về phía Lam Thiên Mai thi lễ, trầm giọng nói. Hóa ra là tổ bà đại nhân. Chỗ này vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Lam Hy liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Chẳng có gì cả. Nói xong liền không hề để ý tới những người này, kéo tay Lam Thiên Mai, nói. Chúng ta đi, nhìn bóng dáng hai nữ nhân biến mất, người trung niên dáng người tầm thức khỏe miệng co giật vài cái, trên mặt có chút bất đắc dĩ, muốn nói cái gì, nhưng lại hít sâu một hơi rồi nhịn xuống. Người trung niên cao gầy kia thì có chút bất mãn, nhẹ giọng than thở nói, chuyện này là sao nhỉ? Người trung niên dáng người tầm thức quay đầu lại nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chú ý lời nói và việc làm của ngươi, ba là tổ tiên của Lam Gia Ta. Trong mắt người trung niên cao gầy tuy rằng còn có chút bất mãn, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Lúc Lam Thiên Mai quay về thấy Lăng Tiêu đang cùng phụ thân mình chuyện trò vui vẻ, trong lòng cũng rất vui mừng. Tuy nhiên trên mặt lại không có gì biểu tình. Nàng vẫn luôn là như thế. Phụ thân hôn mê mấy năm nay, nàng cũng từng vài lần biểu lộ ra chân tình ở trước mặt cha. Khi đó nàng nghĩ cha rốt cuộc cũng nghe không được. Không ngờ phụ thân tuy rằng miệng không thể nói. Nhưng đầu góc vẫn còn minh mẫn. Lam Thiên Mai có chút không quen với loại cảm giác này, cho nên, nàng lựa chọn tiếp tục trầm mặc. chương 550, nhân tình thế thái. Lăng Tiêu nhìn Lam Hải cũng không thèm nhìn con gái mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai cha con nhà này rõ ràng trong lòng rất quan tâm đối phương, nhưng lại làm ra dáng xa cách chẳng tự nhiên chút nào. Hắn không kìm nổi bèn nói. Lam Thiên Mai, thuốc của ngươi đã uống chưa? Nhớ kỹ, phải uống đúng hạ. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lam Thiên Mai nào nào, lập tức hiểu ý Lăng Tiêu, không kìm nổi lén trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói. Vốn rồi. Lam Hải lúc này lại không kìm nổi nhìn Lăng Tiêu hỏi. Thuốc gì thế? Nó bị làm sao vậy? Lăng Tiêu lại cười cười, cũng không trả lời câu hỏi này mà nói thẳng ra. Lúc ta gặp nàng, nàng sắp chết. Ta ra tay cứu nàng, kết quả bị nàng cầu tới cứu ngươi, cứ như vậy. Nói xong đứng dậy, đi ra ngoài. Lam Thiên Tẩm và phu nhân Lam Hải đều sướng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức đi ra, để lại trong phòng một đôi phụ tử biểu tình xấu hổ. Lăng Tiêu đi ra, thở ra một hơi thật dài. Lúc này trời sắp hoàng hôn, gió thổi xe xe lạnh. Có tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Lăng Tiêu không quay đầu lại cũng biết là Lam Thiên tầm Đối với người tuổi kỳ thật lớn hơn mình rất nhiều nhưng lúc nào cũng muốn kêu mình là đại ca này, Lăng Thiêu hơi có chút bất đắc dĩ. Quả thật Lam Thiên Tầm và những người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn trề mà mình từng biết không có gì khác biệt. Rất dễ bị kích động, rất dễ bị cảm động. Những gì một người trẻ tuổi có, hắn đều có. Lăng Đại Ca, Huynh giúp đỡ cha ta và tỷ tỷ được không? Tiếng của Lam Thiên Tầm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lăng Thiêu. Ngươi không nghĩ ra cách gì sao? Lăng tiêu hỏi ngược lại một câu. Nghĩ, làm sao mà không nghĩ? Lam thiên tầm trả lời rất nhanh, sau đó có chút hề vài nói. Đáng tiếc lời đệ nói không có trọng lượng như huynh. Đệ nói với phụ thân nói, phụ thân chỉ biết mắng đệ. Nói với tỷ tỷ tỷ cũng chẳng thèm để ý đến ta. Ôi, nếu gặp huynh sớm một chút, hai người bọn họ có lẽ sớm đã hòa thuận rồi. Cũng chưa chắc. Lăng tiêu không trả lời hắn, chỉ là trong lòng đang nghĩ đến. Nếu Lam Hải không gặp thay đổi lớn như thế, muốn hòa thuận với cô con gái cứng đầu như thế thật đúng là không phải chuyện dễ dàng tí nào. Lăng đại ca, sau này đệ gia nhập thuộc sân phái, huynh có thể dạy đệ luyện chế đan dược được không? Lam Thiên tầm hỏi rất cẩn thận. Lăng Tiêu cười cười, chuyện này thật có chút không giống với tính tình tùy tiện của hắn, vì thế liền hỏi. Đệ vì sao đông nhiên muốn học thứ này? Luyện dược sư rất vất vả đó. Đệ biết. Trong mắt Lam Thiên tầm lộ ra một ánh mắt nồng nhiệt, thần sắc kiên định nói. Đệ hy vọng có thể trở thành một luyện đan sư xuất sắc giống như Lăng Đại ca vậy. sau nào có thể nổi danh thánh vực? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói. Đệ muốn học thì đương nhiên có thể học. Vậy tốt quá. Lam Thiên tầm hưng phấn đến nôi thiếu chút ngưỡi nhảy dựng lên hoan hô. Lăng Tiêu thầm nghĩ, người nghĩ muốn làm một luyện đan sư xuất sắc chỉ cần có lòng kiên nhẫn tâm là đủ sao. Chẳng những phải chịu được vô số lần thất bại cực kỳ thất vọng, còn phải có thiên phú tương đối ưu tú nữa. Nếu không, người tu chân sinh mạng rất dài, có rất nhiều thời gian để học tập, vậy chẳng phải tất cả đều trở thành luyện đan sư xuất sắc. Trên thực tế, cho dù là ở tu chân giới, người không biết luyện đàn cũng nhiều vô số kể. Sáng sớm hôm sau, Lam Hải dậy sớm, đôi mắt vằn lên chút thơ máu hồng hồng, hiển nhiên đêm hôm qua ngủ không ngon Lúc này, Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn thậm chí không muốn đi hỏi trưởng lão hội vì sao làm ra loại hành động khiến lòng người nguội lạnh như vậy. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Lam Thiên tầm vốn muốn phụ thân tiếp tục dưỡng bệnh, nằm trong xe ngựa mà rời khỏi Lam ra. Nhưng Lam Hải không đồng ý. Ta nếu đã tỉnh, sẽ đường đường chính chính rời khỏi Lam ra. Từ nay về sau, ta không bao giờ trở về nữa. Đây là câu trả lời của Lam Hải dành cho Lam Thiên tầm Đôi mắt Lam Thiên Mai cũng có chút thường đỏ, đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói một câu. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi. Lăng Tiêu lắp đầu, cười nói. Không cần cảm tạ ta. Lam Hải trợn xuất hiện trong Lam gia gia tộc. Cả con đường liền chấn động vô cùng. Bất kể ai thấy Lam Hải đều trợn mắt há hốc mồm đứng xứng ra. Bọn họ thậm chí không biết nên chào hỏi Lam Hải thế nào cho phải. Lam Hải trước khi tẩu hỏa nhập ma quản lý một phần tư việc kinh doanh của Lam Gia, tuy rằng đa số đều là tộc nhân cấp dưới đi xử lý, nhưng thân phận của và địa vị của Lam Hải cao bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được. Lúc ấy thậm chí có một tin đồn như thật rằng Lam Gia trưởng lão hội đã đem việc thu nạp Lam Hải vào trưởng lão hội đệ trình lên trên. Nếu không phải Lam Hải đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, hiện tại Lam Hải đã sớm là nhân vật cốt cán quyền lực nhất Lam Gia. trên thực tế Trước khi Lam Hải tẩu hỏa nhập ma, quyền thế của hắn chỉ hơn mà không kém so với các trưởng lao. Hơn nữa Lam Hải tính tình quật cường, ngay thẳng, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này mà năm đó vô tình đắc tội với rất nhiều người. Thế cho nên 100 năm sau khi hắn tẩu hỏa nhập ma, rốt cục bị đá ra khỏi Lam thị gia tộc. Đối mặt với đám người đang xấu hổ kia, vẻ mặt Lam Hải lại cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười, suốt đường đi thản nhiên trước sự tiếp đón của mọi người. Sắp mặt hai người Lam Hải phu nhân và Lam Thiên Tầm đều có chút xấu hổ, túi đầu. Hai nắm tay Lam Thiên Tầm nắm chặt lại, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt cũng châm chấm nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn sinh sống chính là trong ngàn giảm phạm vi của Lam gia gia tộc, chưa từng đi quá xa khỏi địa phương này. Trước kia tuy rằng rất muốn ly khai, nhưng khi thời khắc ly khai thật sự tới rồi, trong lòng hắn đột nhiên trở nên cô quạng, vô cùng mở mịt đồng thời còn có cảm giác bị người ta đuổi đi vô cùng nụt nhã và chua sót. Lăng tiêu ra sức vô vô vai Lam Thiên Tầm, không nói gì. Lam Thiên Tầm ngừng đầu, trong mắt dưng dưng lệ, hướng về phía Lăng tiêu lộ ra một nụ cười đầy cảm kích. Sau đó cố gắng, chỉnh lại thắt lưng cho thẳng thán, ngừng đầu, đột nhiên có loại cảm giác, bọn họ cũng thường thôi. Không có gì ghê gấm cả. Trong lòng bọn họ kỳ thật so với ta còn khẩn trương hơn nhiều lắm. Lúc này Lam Thiên tầm đống nhiên có cảm giác muốn cười lạnh. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra vì sao mình phải cười lạnh, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, liền có cảm giác muốn cười lạnh. Lam Hải Phu Nhân đã rơi lệ. Bà xuất thân trong một tiểu gia tộc, là một tiểu gia tộc thực sự. Thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là cảnh giới thiên thiên. Thực lực của bà là sau khi đến Lam Gia mới dùng phụ trợ bảo vật để nâng cao tới mức đó. Đối với việc có thể bước vào Lam Gia, Trở thành vợ một người có quyền lực rất lớn trong Lam gia niềm tiêu ngạo nhất trong đời thân mẫu của bà. Thân mẫu của bà cũng nhờ vậy mà kiếm được vô số lợi ích rất lớn. Hơn nữa còn khoe khoang khắp nơi việc bọn họ và Lam gia có quan hệ. Tuy rằng thực lực cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng ở chốn này ngay cả trung cấp gia tộc họ cũng đều thay đổi thái độ đối với bọn rất nhiều. Không biết sẽ thân thiết bao nhiêu nhưng ít ra sẽ không có thái độ không thèm đếm xỉa như trước. Nhưng hết thảy Đều theo Lam Hải ngã xuống mà thay đổi, đầu tiên là các thế lực hùng mạnh hơn nhà thân mẫu bà, trong vòng mười mấy năm sau khi Lam Hải vừa mới tẩu hỏa nhập ma còn khả dĩ. Nhưng sau đó thái độ đã thay đổi vô cùng. Các gia tộc lúc trước hợp tác với gia tộc thân mẫu bà tự dưng bắt đầu tìm thu trở về toàn bộ những lợi ích đã cho lúc xưa. Khi người nhà thân mẫu bà tìm đến cửa thậm chí bị đối phương đánh đuổi trở về, người ta cũng nói rất thẳng thắn Chỗ rửa lớn nhất của gia tộc các ngươi đã ngã xuống. Các ngươi còn có tư cách gì muốn chúng ta ưu đãi như thế? Tục ngữ nói, từ nghèo lên giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Cảm giác từ trên mây rớt xuống phi thường khó chịu. Cho nên, thân mẫu Lam Phu Nhân lúc ban đầu thường xuyên đến tìm bà, hy vọng bà có thể cầu Lam ra ra mặt. Nhưng Lam Phu Nhân tự lo cho mình còn không xong, làm sao có sức mà lo cho bọn họ đây. Vì thế dần dần... Thái độ của người nhà thân mẫu Lam Phu Nhân đối với Lam Phu Nhân cũng bắt đầu thay đổi. Lúc đầu tộc trưởng nói chuyện với bà đều rất cẩn thận. Mở miệng là kêu cô cô vô cùng thân thiết. Sau này đứa cháu của Lam Phu Nhân làm tộc trưởng kia khi nhìn thấy Lam Phu Nhân, cũng miễn cưỡng dùng chữ ngươi để thay thế hai chữ cô cô. Càng quá đáng hơn là, mười mấy năm trước, tộc trưởng gia tộc thân mẫu nàng đống nhiên tìm tới nhà, muốn đem nàng đón về gia tộc. Lý do là Lam Hải đã không làm gì được nữa rồi. Đi theo một người dở sống dở chết như vậy chẳng phải là giống như quả phụ thủ tiết sao. Sau đó dựa vào lý do là quan tâm đến nàng, muốn đón nàng quay về gia tộc. Lam Phu Nhân cũng là một nữ nhân thông minh sắc xảo. Làm sao mà không biết gia tộc căn bản là chỉ xem trọng thực lực tiên thiên sơ cấp của bà. Người mạnh nhất trong nhà thân mẫu của bà cũng chỉ có thực lực tiên thiên cao cấp. Nếu bà trở về... Đối với tiểu gia tộc kia mà nói, có ý nghĩa tương đối lớn. Hoán hận và phẫn nộ Lam phu nhân đè ép suốt gần trăm năm rốt cục buộc phát trước mặt người nhà thân mẫu bà. Đuổi đứa cháu tộc trưởng kia khỏi Lam gia. Từ đó về sau, nàng vài nhà thân mẫu hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Lam phu nhân đã thấm vào xương tủy truyền thống nữ nhân thờ chồng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lam hải đi đến đâu, bà sẽ theo tới đó. Nhưng trong lòng đồng thời cũng hy vọng có một ngày trượng phu có thể tỉnh lại, có thể khôi phục thực lực. Bà cũng có thể một lần nữa trở lại cuộc sống như trước, lại được người ta tôn trọng. Bà muốn những người khinh thường bà nhìn xem lựa chọn của là đúng hay là sai. Không ngờ, giấc mộng một lần nữa quật khởi ở Lam Gia theo chuyện Lam Hải bị trục xuất khỏi da môn mà tan thành mây khói. Con đường phía trước mênh ngông, trong lòng thì mờ mịt Tuy rằng danh tiếng của thuộc Sơn phái rất lớn. Nhưng trong hoàn cảnh mọi thứ đều lạ lắm, bọn họ còn có thể có cơ hội quật khởi một lần nữa hay không? Xem ra, không ai tỉnh táo hơn Lam Thiên Mai. Lam Hải chỉ là cố làm ra vẻ. Hắn không muốn cho những người đó thấy sự phẫn nộ và thống khổ trong lòng hắn. Lam Thiên tầm thi che giấu, tuy rằng ai nấy đều thấy được hắn không được tự nhiên cho lắm. Lam Phu Nhân lại còn biểu hiện trực tiếp tâm tình của bà ra ngoài. Chỉ có Lam Thiên Mai, đối với Lam gia, Đối với những người gặp trên đường là thật sự phát ra sự coi thường từ tận xương thủy. Vì sao phải tức giận? Hay là bởi vì còn quan tâm? Nếu thật sự không quan tâm, thực sự có thể không thèm đếm xìa tới, làm sao mà phải tức chứ? Lam Hy cũng không xuất hiện trong đội ngũ của bọn họ. Đối với Lam Hy mà nói, nàng muốn đến Thục Sơn Phái bất cứ lúc nào đều có thể đi, cần gì xen lẫn trong đám người này, khiến mọi người trong Lam già không được tự nhiên. Lăng Tiêu đi bên cạnh bọn họ, đứng trên quan điểm một người bằng quan, bình tĩnh nhìn biểu tình một nhà bốn người này, cảm thụ tâm tư của bọn họ, đối với thất tình lục dục của đời người lại có một ít cảm ngộ hoàn toàn mới. Lúc trước ở Sư Môn, Đạo Phong Thượng Nhân Sư Phụ của Lăng Tiêu từng nói qua, cái gọi là vô tình đạo nếu hiểu là không có cảm tình là không chính xác. Cái gọi là vô tình phần đa là chỉ thái độ cư xử đối với hết thể mọi chuyện đều thản nhiên. Giống như thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, câu này ai muốn hiểu rõ vui lòng đọc chu tiên và lao học. Tạm dịch, trời đất vô tình coi vạn vật như chó rơm Đặt tới cảnh giới đối xử với thiên địa vạn vật đều bình đẳng như nhau mới là vô tình chân chính. Đại biện bất ngôn, đại nhân bất nhân, đại liêm bất khiêm, đại dũng bất kỹ, tạm dịch, giỏi lý luận nhưng không nói nhiều. Nhân từ nhưng không chiều chuộng đơn giản nhưng không sơ sài, mạnh mẽ nhưng không ngang ngược. Dùng thái độ công bình liêm chính đối xử với thiên hạ vạn vật. Một khi đã như vậy, làm gì còn khác biệt giữa người và không phải người. Nhưng con người sở dĩ gọi là người, bởi vì người khác với động vật, người có tình cảm phong phú vĩnh viễn không thể lý giải hết. Người tu chân cũng vẫn là con người, cũng vẫn có thất tình lục dụ. Nếu là mạnh mẽ cưỡng ép mình bỏ đi tất cả tình cảm đó, tu luyện thiên đạo, làm theo thiên địa, đối xử với vạn vật bình đẳng, Nghiêm khắc mà nói rõ ràng là đã thoát khỏi phạm chủ con người. Tự cổ đến nay, thánh nhân chẳng có mấy ai, gần như tất cả mọi người đều là người bình thường. Cho nên, sau khi Lăng Tiêu sống lại ở thế giới này, lại cảm thấy tu luyện vô tình đạo không bằng tìm hiểu thất tình lục dục đến mức tận cùng. Đạo Pháp tự nhiên. Một khi đã như vậy, đâu là đường lớn, đâu là đường nhỏ ai biết được đâu. Tựa như Lăng Tiêu từng nghe Hoàng Phủ Nguyệt nói qua một câu châm ngôn nhà Phật cũng gần như thế. Bồ đề buồn vô thụ, minh kính diệt phi thai, buồn lai vô nhất vật, hà xử nhiễm trần ai. chương này toàn câu kinh điển không dám dịch. Tạm dịch, bồ đề vốn chẳng phải là cây, gương sáng vốn chẳng là gương. Vốn dĩ chẳng là vật gì cả, làm sao nhiễm bụi trần. Đạo chân chính là vô hình. Không ai có quyền bắt nó thành cái gì cả. Người ta phải tu luyện như thế nào, phải tìm hiểu thiên đạo như thế nào, đó là chuyện của chính mỗi người. vui thì cười Tức giận thì mang chửi, tùy ý mà làm. Từ khi nhân loại bắt đầu hình thành, bao nhiêu quy củ, còn không phải đều là do chính con người đặt ra sao. chơi cũng được, đất cũng được, cho tới bây giờ chẳng có thứ gì vẽ cho con người một bức tranh rồi quy định ngươi phải làm gì, không được làm cái gì. Những lời này, đều là năm xưa lăng tiêu nghe sư phụ nói qua. Năm đó người nói rất nhiều, hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải. Rất nhiều câu nói cho tới bây giờ. Lăng tiêu mới hiểu được chút ít, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm trong đầu, nếu người đi vào thế giới này là sư phụ chỉ sợ lao nhân ra sớm cũng đã đột phá đến đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới rồi. Lý luận về tu chân của đạo phong thượng nhân tiếng tâm lừng lấy khắp tu chân giới. Người ủng hộ hắn xem hắn như thần mình, người phản đối hắn xem hắn như yêu nghiệt. Nói hắn ăn nói lung tung mê hoặc lòng người. Tuy nhiên thuộc sơn kiếm phái từ trước đến giờ đều có nắm tay rất cứng. Đạo phong thượng nhân lại rất khiêm tốn, cũng không chủ động đi trêu chọc người khác. Bởi vậy, loại người đuôi mù tìm tới cửa chịu chết tuy rằng cũng có, tuy nhiên phi thường ít. Dù sao, có thể trở thành một người tu chân, cũng ít nhiều có chút thông minh. Lăng tiêu nghĩ thế, dường như có chút càng ngộ, trong lòng mừng rỡ. Tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, mỗi một chút ngộ đạo đều cực kỳ trọng yếu. Nếu có một chút không hiểu, ảnh hưởng đối với hắn đều là vô cùng nghiêm trọng. Đời người nổi trôi, nhiều chuyện có thể khiến người ta cảm xúc kích động, khó có thể ức chế. Tựa như lúc này, Lăng Tiêu từ trên người một nhà làm thiên mai, cảm nhận được đủ loại tính tự, đối với việc tu luyện của hắn có rất nhiều điểm tốt. Nhưng Lăng Tiêu cũng không thích cảm giác này. Hắn cũng không có cái loại bình tĩnh cố gắng chịu nhục, lại càng không để người khác đánh hắn má trái thì mình phải đem má phải ra cho hắn đánh, miệng còn hỏi, "Đã đánh đủ chưa?" Lăng Tiêu nếu làm như vậy, Lao tổ tông của Thục Sơn kiếm phái sợ là từ tiên giới sẽ xé rách không gian, lao xuống giết tên đồ tử đồ tôn không biết đời thứ mấy này giết chết. Đối mặt khiêu khích, Lăng Tiêu cho tới bây giờ chỉ tôn sùng một loại phương thức. Hắn đánh ta như thế nào, ta liền đánh lại hắn như thế đó. Cho nên, lúc 5 người bọn họ bị một đám người chặt đường, lăng Tiêu bèn nhìn thoáng qua Lam Tiên Mai. Dù sao, đây là chuyện riêng của Lam Gia. Nhưng khiến Lăng Tiêu không ngờ là... Nam nhân cao gầy kia thấy Lăng Tiêu, lấy tay chỉ Lăng Tiêu, sau đó quay đầu lại nói với người tộc trưởng anh tuấn dáng người tầm thước: "Tộc trưởng, chính là người này kích động cả nhà Lam Hải bỏ trốn."